Trước 798, đánh nghi binh cẩm Châu. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều tung ở trên chiến trường, mở nhạt tia sáng trở về binh sĩ bóng người kéo rất dài. Trong khoảng thời gian này, đại du quốc binh sĩ cùng man tộc binh sĩ ở đây nhiều lần chém giết, để trong này thành danh xứng với thực tối say thịt. Bình Châu thành trước chiến hào đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, chiến hào bên trong thổ nhưỡng là ấm ướp, nhiễm đều là song phương binh sĩ máu tươi. Ở như vậy nhiều lần rằng có trong chiến tranh binh sĩ tinh thần vô cùng trọng yếu hiện tại song phương so với chính là ai cuối cùng chịu không nổi, toàn tuyến tan vỡ. trong doanh trường lỗ phi, lôi minh cùng la tín ba người vây quanh một cái bàn thấp ngồi xuống, mỗi người bọn họ đều là tròn dâu lôi thôi, trên người cũng là bẩn thỉu. mấy ngày chiến sự bên trong bọn họ hầu như rất ít ngủ, không phải tự mình xuất lĩnh binh sĩ cùng man tộc kỵ binh chém giết, chính là ở lều trại lập ra tạ bên trong tác chiến kế hoạch, có lúc bởi vì ý kiến không đồng nhất mãi đến tận nửa đêm đều không thể ngủ. hôm nay lao gia đã là man tộc binh sĩ mà không phải man tộc nô lệ binh, nói như thế trong thành còn lại binh lính nên không hơn nhiều. La tín nhìn Bình Châu thành phương hướng nói rằng: "Phiên phước chính là nô thuật cốt kỵ binh, mỗi lần chúng ta muốn xuất kích thời điểm hắn thì sẽ linh binh tập kích nơi đóng quân đến kiểm chế binh lực của chúng ta." Lôi Minh nhíu nhíu mày, không thể lại che chở kỵ binh, hiện tại nhất định phải để bọn họ cùng man tộc kỵ binh cứng đối cứng, bằng không man tộc gấp rút tiếp viện quân đội không ngừng tới rồi, nơi này chính là cái động không đáy." Lỗ Phi trầm mặc không nói. Lỗ thuật cốt hết sức giàu hoạt, lợi dụng kỵ binh tính cơ động hắn căn bản không cùng hỏa thương binh chính diện đối địch, mà là mỗi khi tùy thời tìm kiếm hàng ngũ hỗn loạn thời điểm chém giết tới. Ba vạn người cho ngộ thuật cốt kỵ binh nhét không đủ để nhét kẻ răng. Lỗ Phi trừng mắt lôi minh, hắn nói rằng, bây giờ có thể hy vọng chính là thích quang nghĩa, hy vọng tiểu tử này có thể làm ra một ít động tĩnh lớn đem man tộc kỵ binh hấp dẫn đi, bằng không khó nha. La Tín cùng Lôi Minh nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, La Tín nói rằng Thích Quang Nghĩa người này có đảm có mưu, hy vọng như thế chứ. Cẩm Châu doanh trại bên trong, Thích Quang Nghĩa chính đang lập ra một hạng kế hoạch. Đơn giản cướp bóc hiện cùng phá hoại đã không cách nào thỏa mãn hắn hiện tại cần hiệu quả, bởi vì căn cứ hắn được tin tức, Man tộc càng nhiều quân đội vẫn là hướng về Bình Châu thành mà đi. Chuyện này quả thật là ở quên sự tồn tại của hắn. Thấn công Cẩm Châu. Lam Thích Quang Nghĩa nói ra kế hoạch của chính mình thời gian, một các tướng lĩnh cho rằng hắn điên rồi. Thích quân trưởng, chúng ta là kỵ binh. Ngựa có thể phi không lên tường thành. Một kỵ binh sư sư trưởng nói rằng, Mã là phi không lên đi, thế nhưng người nhưng có thể leo lên. Thích quang nghĩa ánh mắt sâu thẳm. doanh trại bên trong có 3.000 hỏa thương binh, còn có 16 ổ hỏa pháo, chúng ta chỉ cần 1.000 hỏa thương binh cùng 8 ổ hỏa pháo liền có thể nổ ra Cẩm Châu cửa thành. Lại một kỵ binh sư sư trưởng nói rằng, chỉ là mặc dù chúng ta nổ ra cửa thành, nhưng Cẩm Châu nhưng là được xưng ở lại 60 vạn man tộc cự thành. Chỉ bằng chúng ta những người này có thể không có cách nào chiếm lĩnh. Bản tướng có thể không nói muốn chiếm lĩnh Cẩm Châu Thành, mục đích của chúng ta vẫn là cướp. Rất hiển nhiên, chúng ta ở Cẩm Châu cướp bóc đã truyền ra, rất nhiều man tộc người trốn vào Cẩm Châu Thành. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại một ít làng đã ở vườn không nhà trống, không cần nhiều thiếu thiên chúng ta liền đem không thu hoạch được gì. Thích quang nghĩa nhắc nhở. Một các tướng lĩnh nghe vậy gật gật đầu đầu, ở tại bọn hắn vừa tới thời điểm sát thực thu hoạch khá dồi dào hiện tại theo thời gian trôi đi bọn họ gãi gãi man tộc bách tính càng ngày càng ít hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể thông qua cùng viện binh chém giết thu được tù binh thế nhưng như vậy thương vong rất lớn nhìn một cách tướng lĩnh hắn tiếp tục nói hơn nữa hiện tại man tộc một lòng nhìn chằm chằm bình châu thành cẩm châu thành nhìn như kiên cố kỳ thực phòng thủ rất yếu mặc dù đến thời điểm chúng ta không cách nào cướp bóc càng nhiều nô lệ thế nhưng khi đó cũng sẽ hấp dẫn bình châu thành man tộc binh sĩ về phòng vâng thích quân trường các tướng lĩnh rồn dập gật đầu, thích quang nghĩa cuối cùng lại nói phục rồi bọn họ. Các nhật, thích quang nghĩa điểm binh mã hướng về cẩm châu thành mà đi, đã nhìn thấu cẩm châu suy yếu bản chất, hắn hiện tại không kiêng rẻ gì, hướng hồ lần này cử động càng nhiều là chính là phô trương thanh thế. đại quân điều động lập tức hấp dẫn man tộc thám báo sự chú ý, bọn họ không ngừng đem tin tức lan truyền đến cẩm châu thành. biết được đại du quốc hỏa thương binh cùng pháo binh xuất hiện ở cẩm châu thành phụ cận, cẩm châu thành man tộc kỳ kinh hãi đến biến sắc. Hắn lập tức phải thám báo đi tới Bình Châu Thành cầu viện. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này nhất định là đại du quốc dương đông kích Tây kế sách, đại du quốc mục đích thực sự là tấn công Cẩm Châu Thành. So với man tộc căng thẳng, thích quang nghĩa có vẻ thành thạo điêu luyện, hắn xuất lĩnh kỵ binh ở Cẩm Châu ngoài thành tập kết, tiếp theo liền để pháo binh đem pháo nhắm ngay Cẩm Châu Thành. Có điều hắn không có vội vã công thành, mà là chuẩn bị cho man tộc diễn một tuần kịch, ngay đêm đó hắn để một ngàn hỏa thương binh nhân màn đêm rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm lại trở về tạo thành không ngừng có hỏa thương binh tiếp viện giả tạo. Nhìn thấy tình cảnh này Cẩm Châu Thành kỳ càng là sợ hãi, cầu viện kỵ binh không ngừng ra. Bình Châu Thành, ở nghỉ ngơi một đêm sau khi, ngày thứ hai nơi này như thường ngày lần thứ hai rơi vào chém giết bên trong. Ở sáng sớm thời điểm lỗ phi được Ngưu Buôn truyền đến mệnh lệnh, để bọn họ trong vòng ba ngày đoạt được Bình Châu Thành. Mệnh lệnh bên trong Ngưu Buôn nhắc tới la hoành quân đội đã đi thuyền chạy tới Cẩm Châu. Bọn họ đem cùng Thích Quang Nghĩa hội hợp, Thánh Mệnh sẽ để Thích Quang Nghĩa cùng bọn họ đồng thời đánh nghi binh Cẩm Châu hấp dẫn man tộc binh lực. Lần này Hoàng thượng là quyết tâm, không nghĩ tới đem La Hoành một nửa binh lực cũng điều tới. Lôi Minh Hưng Phấn nói rằng, chỉ là bọn hắn không biết là Thích Quang Nghĩa đã sớm hành động. Hiện tại chiến trường đang đứng ở suốt ruột trạng thái, La Hoành binh lực vừa đến đem chính thức đánh vỡ loại này giằng co. Có điều để bọn họ bất ngờ chính là, như buôn mệnh lệnh chống đỡ không đạt tới một ngày. Man tộc kỵ binh bỗng nhiên có 3 vạn người hướng về Cẩm Châu mà đi, Bình Châu Thành còn lại kỵ binh chỉ còn dư lại 9 vạn người không tới. Tuy rằng không rõ ràng tại sao, thế nhưng đôi này, chuyện này đối với lỗ phi ba người tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Lúc này lỗ phi hạ lệnh đánh mạnh Bình Châu Thành, lôi minh tự mình xuất lĩnh kỵ binh ra trận, mà la tín thì lại chỉ huy còn lại chiến xa tạo thành xa trận hộ vệ trụ bộ binh cánh. Ngưu Bôn mệnh lệnh chỉ cho bọn họ 3 ngày, hiện ở tại bọn hắn muốn liều mạng. Bình Châu trong thành nhìn Đại Du đội đột nhiên triển khai trận thế, đối thiện mạnh mẽ một quyền nện ở trên tường thành. Bối tư đặc bi quan điệu nói rằng, các ngươi đối mặt kẻ địch bất kể là vũ khí vẫn là chiến thuật trên đều rất xuất sắc, vào lúc này tiến công Cẩm Châu thời cơ vô cùng thỏa đáng, nếu như Cẩm Châu thất thủ, các ngươi đem hai mặt tụ địch. Im miệng. đối thiện ngực chập trùng kịch liệt, Bình Châu thành hấp dẫn Hàn Quốc phần lớn binh lực, hiện ở tại bọn hắn đã vô cùng ngại oải, Đại Du quốc vào lúc này tiến công Cẩm Châu đối với bọn họ tới nói là chó cắn áo rách. Bối Tư Đặc không có bị Bối Thiện hù dọa trụ, hắn tiếp tục nói, Bình Châu thành quá nhỏ, tường thành cũng không đủ dài, hiện tại lựa chọn sáng suốt là triệt đến Cẩm Châu thành nghỉ ngơi. Chương 799, nham phía Bình Châu. Rầm rầm rầm. Lửa đạn dường như sấm nổ bình thường vang lên. Bình Châu thành trước tập trung hết thể trước trang pháo cùng cứu pháo, trong nháy mắt, dày đặc đạn pháo hình thành màn đạn bay về phía Bình Châu thành. Chính đang tranh luận Bối Thiện cùng Bối Tư Đặc kinh hãi gần chết, lúc này bọn họ không dám ở trên tường thành lưu lại. Mà la hoảng loạn địa hướng về trong thành chạy đi. Ở phía sau bọn họ va chạm tường thành đạn pháo ra kim loại cùng tảng đá chạm vào nhau tiếng vang cực lớn. Cứu pháo xạ vôi đạn cùng liều đạn đồng thời nổ tung, sán lạn dường như lửa khói. Ngoài thành, an mặc bản giáp binh lính cùng hỏa thương binh đồng thời hướng về Bình Châu thành động xung phong. Bọn họ la lên, tựa hồ đang đem mấy ngày qua tích góp lửa giận tiết đi ra. Man tộc binh sĩ lúc này đồng dạng từ trong thành lao ra, bọn họ tiến vào chiến hào cùng Đại Du quốc binh sĩ chém giết trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường rơi vào hỗn loạn, nội thuật cốt kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới Đại Du quốc binh sĩ đột nhiên động tiến công, hơn nữa này mãnh liệt tư thế hoàn toàn là được an cả ngã về không cuối cùng quyết chiến. lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận phân phối ra một phần kỵ binh chạy tới cầm châu, thế nhưng hiện tại thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ, bởi vì ở Đại Du quốc mãnh liệt lửa đạn dưới bọn họ rơi vào bị động, hiện tại Bình Châu thành trước chiến hào một chút bị đoạt đi. Ồ, ở hắn ra hiệu dưới. Tiếng kèn lệnh ở đội kỵ binh bên trong vang lên, một vạn người trưởng xuất lĩnh kỵ binh liền hướng về thành vọt tới trước đi, cứ việc đại du quốc sa trận liền cản ở nửa đường trên, thế nhưng hiện tại là liều mạng thời điểm. Đại du quốc liều trại ở ngoài lôi minh đã tập kết 3 vạn kỵ binh, nhìn về phía chính đang nhìn bọn hắn chầm chầm man tộc kỵ binh, hắn giống to, các anh em, hiện tại là chúng ta liều mạng thời điểm, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, vì hoàng thượng, vì đại du quốc vinh quang, giết, giết. Thời khắc này các kỵ binh vùng lên trong tay mã tấu, sĩ khí tăng vọt. Cùng lúc đó, kỵ binh phía bên phải, do 5 cái do hỏa thương binh tạo thành hình vùng giống ruột trận chính đang hình thành, cái phương trận này do hổ bí đệ tam quân 2 cái sư đoàn tạo thành. Ở đây thứ công thành bên trong, lỗ phi đang sử dụng chính mình hổ bí đệ nhất quân 2 cái sư đoàn cùng hổ bí đệ nhị quân 2 cái sư đoàn xét ở dết. Mà hổ bí đệ nhị quân mặt khác 2 cái sư đoàn nhưng là ở la tín dưới sự chỉ huy ngăn cản man tộc kỵ binh xung kích. Theo Bình Châu Thành tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt, lấy Bình Châu Thành làm trung tâm chiến trường càng hỗn loạn. Nếu như từ trên không nhìn xuống, rộng rãi trên chiến trường binh lính của hai bên như là một quần dạy đặc hành quân kiến đang chém giết lẫn nhau. Theo Sương Phong Hào vang lên, Hổ Bí đệ nhị sư tạo thành dũng ruột phương trận dám chỉnh tề bước tiến hướng về man tộc kỵ binh đi tới. Lôi Minh nhưng là xuất lĩnh kỵ binh ở phương trận hai cánh, mục đích của bọn họ không phải tiêu diệt đám này kỵ binh, mà là ngăn cản bọn họ tham gia chiến trường. Vì lẽ đó Lôi Minh quyết định sử dụng Hỏa Thương binh từng bước một đem bọn họ bước lui. Lần này Ngộ thuật cốt xuất lĩnh kỵ binh ít đi 3 vạn người, có điều dù vậy, 9 vạn người cũng không phải bọn họ có thể lay động. Chính vì như thế, hắn chỉ có thể sử dụng Hỏa Thương binh trung hòa Ngộ thuật cốt ưu thế. Đối mặt Lôi Minh loại này chiến thuật, nút thuật cốt chau mày. Hắn không sợ cùng Đại Du quốc kỵ binh cứng đối cứng, chỉ có sợ sệt loại này kỳ lạ xuống kiếp phương trận. Ở chiến đấu ngày thứ nhất hắn đã từng tham dò quá mức thương ý lực. Kết quả xông tới kỵ binh thậm chí không có chạm đến bất kỳ người lính nào liền toàn bộ ngã xuống. Chỉ là hắn mặc dù biết cái này xuống kiếp trận lợi hại, thế nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như tiếp tục nữa Bình Châu thành chỉ có thể thất thủ. đã như thế bọn họ liền mất đi Bình Châu cái này tiền tuyến pháo đài, cẩm châu đem trực tiếp đối mặt Đại Du quốc uy hiếp. Giết! Nộ thuật cốt hét lớn một tiếng, móng ngựa từng trận, như thủy triều man tộc kỵ binh bắt đầu hướng về loại lôi minh phương hướng vọt tới. Nhìn thấy tình cảnh này dũng ruột phương trận binh lính dừng bước, trên thực tế man tộc kỵ binh vì phòng ngừa bị bắn giết, vẫn là trốn ở 500 mét ở ngoài. Hiện ở tại bọn hắn lựa chọn nên chiến chỉ có thể đem khoảng cách rút ngắn, ở tiến vào trinh lỗ súng kíp 500 mét tầm sát thương sau khi hỏa thương binh liền bị mệnh lệnh nổ súng. Cứ việc bình châu thành rất chống trải, thế nhưng nhiều như vậy kỵ binh tụ tập cùng nhau căn bản là không có cách phân tán ra. Hơn nữa một khi bọn họ phân tán ra, man tộc kỵ binh nhưng không có cách hữu hiệu đối kháng tập thể sùng phong đại du quốc kỵ binh ầm ầm ầm, giống ruột phương trận hiện ra ba đoạn thức xạ kích, viên đạn bay qua cự ly 500 trăm mét rơi vào man tộc binh sĩ trên người, man tộc ngựa trên, vòng thứ nhất xạ kích sau khi, không ngừng về phía trước di động man tộc kỵ binh ngã xuống một đám lớn, điều này làm cho tiến lên bên trong man tộc có chút hỗn loạn, lôi minh tỉnh táo nhìn kỹ man tộc kỵ binh hướng đi, giống ruột phương trận biểu hiện không tệ, nếu như như vậy, mặc dù man tộc kỵ binh vọt tới trước mặt bọn họ cũng sẽ tổn thất rất nhiều, này sẽ giảm mạnh man tộc kỵ binh tinh thần. ầm ầm ầm. Tiếng súng lại vang lên, man tộc kỵ binh lần thứ hai ngã xuống một nhóm, mà man tộc kỵ binh khoảng cách cũng không ngừng thu nhỏ lại. Từ 500 mét đến 300 mét, man tộc kỵ binh trả giá thương vong cực lớn, 3, 4 ngàn man tộc kỵ binh ngã vào sùng phong trên đường. Ở man tộc đến 200 mét thời điểm, chỉ huy rống ruột phương trận sư trường hồ, hàng thứ nhất ngồi sổm xuống, lưới lên nghiêng hướng lên trên, hàng thứ hai tiếp tục xạ kích. Nhìn không ngừng xúc cự ly ngắn man tộc kỵ binh, lôi minh vung vẩy mã tấu xông lên trước địa sông ra ngoài lần này chiến tranh đều đại du quốc tới nói là trạng số mệnh của chiến mà thắng từ đây đại du quốc cùng man tộc công thủ tư thế sẽ thay đổi đến thời điểm minh mông thảo nguyên liền sẽ trở thành đại du quốc dưỡng mã địa lúc này bình châu bên dưới thành chiến đấu cũng tiến vào gây cấn tột độ ở pháo hoanh cức dưới hiện tại bình châu tường thành sụp đổ một đám lớn toàn bộ bình châu thành đều bại lộ ở lỗ phi chờ người trước mặt hai cánh bị la tín cùng lôi minh bảo vệ lại đến lỗ phi đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở tranh cướp chiến hào trên 20.000 thân mặc khôi giáp lính mới thêm vào 20.000 tinh nhuệ hỏa thương binh đồng thời ở cửa thành chém giết. Đối mặt toàn thân khôi giáp, dường như thùng sắt đại du quốc binh sĩ, man tộc binh sĩ cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp, thường thường chỉ có thể 3 người mới có thể đối phó 1, bằng không những này người mặc khôi giáp đại du quốc binh sĩ sẽ ung dung giết chết bọn họ. Chỉ là mấy ngày ác chiến sau khi, lần thứ nhất nhảy vào chiến hào hỏa thương binh để bọn họ rõ ràng so với những này bản giáp sĩ binh càng kinh khủng là bọn họ. Những binh sĩ này bưng lên lưới lê súng kiếp vô cùng lao luyện tàn nhẫn, giết lên người đến tỉnh táo dường như cắt rau gọt dưa. Hơn nữa một ít hỏa thương binh đoạt được chiến hào sau khi lập tức chiếm lĩnh chiến hào trung gian bức tường, đứng bức tường trên bọn họ đối với trong thành trợ giúp tới được binh sĩ không cách ra thương. Theo càng ngày càng nhiều đại du quốc hỏa thương binh chạy tới, trong thành man tộc binh sĩ không cách nào lại tiếp tục tiếp viện, bởi vì vẫn không có vọt tới chiến hào trước, bọn họ liền bị giết chết. Trợ giúp người càng ngày càng ít. Chiến Hào hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. ở ác chiến hai canh giờ sau khi lỗ phi binh lính dưới quyền rốt cục công chiếm Chiến Hào, nhìn sụp đổ một đám lớn Bình Châu tường thành, lỗ phi nứt môi cười to lên, hắn mắng, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi đem Bình Châu thành cướp lại. Trương 800, Trâm long kỳ tung bay, sung phong hào du dương khói động âm thanh ở trên chiến trường không xoay quanh, toàn diện tiến công hiệu lệnh truyền đạt hạ xuống, đại du quốc binh sĩ ra phẫn nộ tiếng gầm gừ hướng về Bình Châu thành nổi lên sung phong. Thời khắc này, bọn họ quên sinh tử, trong lòng chỉ có đối với man tộc hận. Là bọn họ vung lên đồ đao giết đại du quốc bách tính, để bọn họ mất đi cha mẹ cùng vợ con. Là bọn họ hàng năm phóng ngựa ở đại du quốc cướp bóc, để bọn họ bụng ăn không no. Là bọn họ đoạt đi đã từng thuộc về đại du quốc thổ địa, để bọn họ không địa có thể canh. Ở trong mắt bọn họ, trong lịch sử không có bất luận chủng tộc nào so với man tộc càng thêm tàn nhẫn, ở tại bọn hắn đồ đao dưới đại du quốc thời khắc đối mặt vong quốc diệt chủng. Đây là một dã man văn minh đối với tiên tiến văn minh hủy diệt, hiện ở tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này sinh. Giết! Giống giận dung trời thành. các binh sĩ anh dũng có đi không có về, bọn họ muốn dùng đao trong tay thương vì là phía sau cha mẹ, vì bọn họ quốc gia thắng được thiên thu vạn thế tôn vinh. Man tộc binh sĩ hoảng sợ nhìn hắn không sợ chết đại du quốc binh sĩ nhằm phía bọn họ, ở trên chiến trường bọn họ sợ hại nhất chính là đại du quốc binh sĩ xung phong tiếng quân hảo. Loại này quân hảo phảng phất có một loại ma lực. Một khi bị thổi lên, đại du quốc binh lính thì sẽ sĩ khí tăng vọt, trở nên vô cùng hung hãn. Mà bọn họ linh hội nhiều nhất vẫn là hoảng sợ. Thành trước, Lỗ Phi trong lòng nhiệt huyết khuấy động, hắn rút ra bội kiếm bên hông cao hộ tống binh sĩ đồng thời dết hướng về Bình Châu trong thành. Cùng man tộc tác chiến nhiều năm, hắn đã mò thấy man tộc bản tính. Đây là một lạc hậu mà lại dã man bộ tộc, chính là bởi vì dã man, vì lẽ đó bọn họ biểu hiện hắn không sợ chết. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ không sợ chết. Trên thực tế chính như hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, một khi đại du quốc binh sĩ biểu hiện ra so với bọn họ còn muốn khắt máu, những này man tộc binh sĩ cũng sẽ tan vỡ. Một bên khác, man tộc kỵ binh đang điên cuồng chủng kích bảo vệ cánh xa trận. Thế nhưng ở La Tín dưới sự chỉ huy, những kỵ binh này mỗi lần sung phong đều sẽ bị đánh lui. Xa trận dường như thường ngày thành ngăn cản kỵ binh vượt qua bình phong. Ở xa trận bên trong hỏa thương binh như là lần trước ký châu cuộc chiến như thế tạo thành giống ruột phương trận. Bọn họ khi thì ở xa trận ngoại vi xạ kích, khi thì trốn trong xa trận. Chỉ là chưa tới một canh giờ thời gian, hiện tại xa trận ở ngoài đã chỏng chất rất nhiều man tộc kỵ binh thi thể. Cái thứ nhất vạn người đội xung kích thất bại sau khi, không cam lòng man tộc kỵ binh cũng lần thứ hai phái hai người đánh mạnh xa trận, một phần trong đó kỵ binh trực tiếp xuống ngựa hướng về xa trận vọt tới. Bọn họ nỗ lực tiếp cận xa trận mở ra chỗ hổng. Thế nhưng chậm chậm xung phong man tộc binh sĩ càng là hỏa thương binh xạ kích tốt nhất mục tiêu không giống ký châu cuộc chiến hiện tại đại du bên trong trang bị đều là tuyến thang thương bất kể là khoảng cách vẫn là hỏa lực đều vượt xa trước đây hoặc thang thương một trận khói thuốc súng tràn ngập sau khi man tộc binh sĩ liên tiếp ngã xuống dày đặc hỏa lực dưới man tộc trước sau không cách nào tiếp cận xa trận đối lập lỗ phi cùng la tín lôi minh tình cảnh cực kỳ gian nan nội thuật cốt tập trung phần lớn kỵ binh nỗ lực đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt muốn ở song phương kỵ binh xung kích sau khi rơi vào hỗn chiến đại du quốc kỵ binh bên trong bao bọc man tộc man tộc kỵ binh bên trong bao bọc đại du quốc binh lính. Mã Tấu vung gậy, máu tươi tung tóe, hỗn chiến bên trong song phương đều rết đỏ cả mắt rồi, một ít phẫn nộ binh lính trực tiếp đánh về phía man tộc binh sĩ lăn xuống ở địa tiếp tục chém giết, một ít binh sĩ nhưng là cầm mã tấu đền đáp lại xung phong. Phái ra một phần kỵ binh cùng Lôi Minh giao chiến đồng thời, nô thuật cốt đồng dạng tập trung 3 vạn kỵ binh hướng về rống ruột phương trận động tử vong xung phong. Đối mặt không muốn sống như thế xông lại man tộc Cái thứ nhất, rông ruột phương trận như muốn liết hết thể hỏa lực sau khi cứng đối cứng đỡ lấy man tộc kỵ binh lần thứ nhất xung kích. Thế nhưng bọn họ đón lấy nên tiếp chính là lần thứ hai, lần thứ ba xung kích. ở nhân số ở thế yếu tình huống, lần thứ bốn man tộc sung phong thời điểm bọn họ rông ruột phương trận bị man tộc xé rách, cầm súng kiếp binh lính đồng dạng cùng man tộc rơi vào hỗn chiến bên trong. Lui lại, lui lại đến mặt sau. Phương trận bị xé rách sau khi, chỉ huy phương trận sư trưởng lo lắng hô, một khi hàng ngũ bị trùn loạn phía dưới chính là kỵ binh đối với bộ binh tàn sát đám này binh sĩ đều là thân kinh bách chiến lao binh bọn họ lập tức phản ứng lại hướng về cái khác phương trận khe hở chạy đi man tộc kỵ binh theo sát không nghỉ lúc này cái khác phương trận bắt đầu nghiêng hòa lực đuổi tới man tộc dồn dập ngã xuống lúc này lại một làn sóng man tộc kỵ binh hướng về bọn họ vọt tới giống ruột trong phương trận các sư trưởng từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng bọn họ mười phân rõ ràng nếu như man tộc kỵ binh không ngừng động tử vong thức xung phong bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi Thế nhưng bất luận làm sao bọn họ hiện tại cũng không thể lùi, bởi vì một khi lui lại, lỗ phi quân đội liền sẽ phải gánh chịu man tộc kỵ binh rất chóc, khi đó Bình Châu thành chiến sự sẽ cuối cùng đều là thất bại. Triệu đựng, mặc dù là còn lại là người cuối cùng chúng ta cũng phải thủ ở nơi này. Quyết tuyệt mệnh lệnh từ một sư trưởng trong miệng ra. Các binh sĩ cầm thật chặt trong tay xuống kíp, bọn họ nhìn về phía sông lại man tộc kỵ binh cắn chặt hàm răng. Không có ai là không sợ chết. Thế nhưng đối với hắn mà nói có vài thứ so với tử vong càng quan trọng, này chính là bọn họ hiện tại kiên trì ở đây mà không tan vỡ lý do. Chém giết vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Bình Châu thành chiến trường thành máu và lửa thế giới. Bình Châu thành trước, Lỗ Phi một chiêu kiếm đâm thủng man tộc vạn phu trường lực, đối mặt bắt đầu tan vỡ man tộc binh sĩ hắn la to một tiếng, xuất lính binh sĩ giết vào Bình Châu trong thành. Đem đại du quốc Long Kỳ xuyên vào đầu tường, nhanh lên một chút. Lỗ Phi một bên chạy trốn vừa hướng bên người thân vệ nói rằng. Nhận được mệnh lệnh, thân vệ lập tức giang trong tay Long Kỳ từ phá nát tường thành bò lên trên đỉnh, tiếp theo hắn đứng trên tường thành dùng sức lắc Long Kỳ. Tình cảnh này bị sắc bị trên chiến trường song phương phát giác. La tín nhìn thấy trên tường thành Long Kỳ cười to nói, không hổ là lỗ phi, đánh trận vẫn là dũng mãnh vẫn. Tiếp theo hắn nhìn về phía tình thế có chút không ổn lôi minh nói rằng, lập tức tiếp viện hổ bí đệ tăng quân. Hiện tại lỗ phi quân đội đã phá thành, hắn căn bản không có cần thiết đang bảo vệ cánh bởi vì kỵ binh không cách nào ở trong thành động quy mô lớn xung kích đối với lôi phi uy hiếp không lớn nô thuật cốt đồng dạng cùng lôi minh đồng dạng nhìn thấy đầu tường long kỳ lôi minh thấy thế nhất thời phân chấn lên trong tay mã tấu vung vậy càng cứng mãnh xông lại man tộc kỵ binh từng cái từng cái ngã vào hắn mã tấu dưới cùng lôi minh phản ứng ngược lại nô thuật cốt trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo giữ thời gian dài như vậy cuối cùng bọn họ vẫn không có bảo vệ bình châu thành lui lại không chút do dự nào nô thuật cốt ra lệnh Đại Du đội vào thành nói rõ Bình Châu trong thành quân đội toàn diện tán loạn, hiện tại Đại Du đội hoàn toàn có thể tập trung toàn bộ binh lực tới đối phó hắn kỵ binh. Thật sự nếu không đi, sự tổn thất của hắn rất càng nặng nề, hơn nữa trải qua lần này chiến sự, hắn càng sáng tỏ một điểm, chỉ có kỵ binh mới có thể đối với Đại Du quốc tạo thành uy hiếp. Cầm dao kiếm những quân đội khác căn bản là không có cách ngăn cản cầm súng kiếp Đại Du đội. Chương 801, Đại tháng 2. Trên chiến trường hỗn loạn man tộc thổi lên lui lại rừng Châu hảo đang cùng đại du quốc binh sĩ chém giết man tộc binh sĩ không lại ham chiến mà là quay đầu ngựa lại hướng về cẩm châu thành mà đi trong lúc nhất thời trên chiến trường khắp nơi là đảo tẩu man tộc kỵ binh lôi minh đại hỉ hắn lập tức xuất lĩnh giới trướng kỵ binh tiến hành truy kích một ít thoát đi không không kịp man tộc kỵ binh bị ngược giáp kỵ binh chém xuống mà dưới chỉ là man tộc kỵ binh rút đi rất nhanh hơn nữa vì phòng ngừa đại du quốc kỵ binh truy kích nội thuật cốt cố ý lưu lại một phần kỵ binh đoàn hậu. Đem những này phụ trách đoạn hậu man tộc kỵ binh toàn bộ đánh giết, lôi minh lại nhìn thì, phần lớn man tộc kỵ binh đã chạy ra khoảng cách rất xa. Quân trưởng muốn không cần tiếp tục truy kích. Một kỵ binh sư trưởng hỏi, không cần, tuy rằng nội thuật cốt rút lui, thế nhưng thực lực vẫn còn, tùy tiện truy kích chỉ sợ ở giữa nội thuật cốt y muốn, các ngươi hiện tại đi quét tước chiến trường, kiểm kê thương vong nhân số. Lôi minh nói rằng, kỵ binh sư trưởng lĩnh mệnh mà đi, lúc này lôi minh hướng về xa trận phương hướng đi. Lúc này La Tín cũng từ trong xa trận đi ra. Lôi minh, chúng ta thắng. La Tín không có la to, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, như là đang nói một chuyện rất bình thường, thế nhưng dù là ai đều có thể từ hắn run trên tay nhìn ra hiện tại hắn có cỡ nào kích động. VN lôi minh khẽ gật đầu một cái, hắn ngột ngạt trong lòng mừng như điên nói rằng, đúng, chúng ta thắng, ở trên thảo nguyên chúng ta chiến thắng mang tộc, từ đây chúng ta đem không ngừng đạt được thắng lợi. Hai người đồng thời nhìn về phía Bình Châu Thành, liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ hướng về trong thành mà đi. Áp chiến chừng mấy ngày, cái này trên Thảo Nguyên Thành trì rốt cục rơi vào trong tay bọn họ. Trong thành, Lỗ Phi bị hoan hô các binh sĩ vây quanh, bọn họ từ thành Nam đánh tới thành Bắc, hiện tại Bình Châu trong thành triệt để nơi với dưới sự khống của bọn họ. Nhìn hưng phấn binh lính, Lỗ Phi cao giọng cười to, như buôn cho bọn hắn ba ngày, hiện ở tại bọn hắn chỉ dùng thời gian một ngày liền công phá Bình Châu thành. Có chỗ ngồi này với trên Thảo Nguyên Thành trì. Từ đây bọn họ thì có tiến công man tộc phúc địa pháo đài. Có điều hắn không có bị thắng lợi choáng váng đầu vóc. Phá thành sau khi hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, man tộc lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu trở lại. Hiện tại hắn cần sửa chữa tường thành, đồng thời đem bình châu thành chế tạo thành đại du quốc pháo đài. Liên hắn triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, bàn giao bọn họ các hạng nhiệm vụ sau khi mới an tâm xuống. Mà lúc này, La Tín cùng Lôi Minh cũng đến trong thành, ba người liếc mắt nhìn nhau cười ha ha mấy ngày nay cùng nhau tác chiến để để ba người càng quen nhấm. Lần này có thể ngủ cái ngủ ngon. Lỗ Phi nói rằng, Lôi Minh ngáp một cái, hắn nói rằng, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra thật sự buồn ngủ. Những ngày qua thật là gian nan nha. Khó hơn nữa cũng đều qua, ta đã phái săn kỵ binh đem tình hình trận chiến đưa tới sơn hải quan, không biết hoàng thượng bước kế tiếp sẽ có ra lệnh gì. La Tín nói rằng, Lỗ Phi nhìn về phía khói thuốc súng tràn ngập chiến trường lúc này mở nhạt tia sáng bao phủ toàn bộ chiến trường, khói thuốc súng, phá nát cơ khí, lẫn nhau nâng thương binh quét tức chiến trường binh lính tạo thành một bộ chiến hậu bi tráng hinh ảnh. trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, lần này man tộc tổn thất nặng nề, thương vong của chúng ta cũng không nhỏ, các binh sĩ cần thời gian nghỉ ngơi. này cẩm châu thành không giống với bình châu thành, bắt nó sẽ càng khó khăn. lôi minh cùng la tín gật gật đầu, lần này man tộc tuy rằng bại tẩu, thế nhưng còn bảo lưu rất nhiều binh lực, những binh lực này nếu là cẩm châu tập kết cũng thời điểm lại chính là một cuộc các chiến. Các Nhật, đến từ Bình Châu săn kỵ binh hô lớn Bình Châu thành đại thắng nhảy vào Sơn Hải quan. Thủ vệ Sơn Hải quan binh lính ở chiếm được tin tức này sau khi nhất thời cuồng hô lên, tin tức rất nhanh truyền tới Tiêu Minh chờ người trong thai. Chiếm được tin tức này, Tiêu Minh lập tức đem như buôn cùng La quyền kêu lại đây. Ba người ở bộ tham như đem Đại Du Quốc Long Kỳ cắm ở xa bàn trên Bình Châu thành trên, hiện ở đây chính là Đại Du Quốc Thổ địa Không đúng nha! La hoành người mới ra làm sao man tộc liền hướng Cẩm Châu tiếp viện đây. Cứ việc thắng rồi, thế nhưng Như Buôn vẫn là rất nghi hoặc. Tiêu Minh nói rằng, rất đơn giản, khẳng định là thích quang nghĩa làm chuyện chúng ta muốn làm, cái này tướng lĩnh luôn luôn là kỹ cao nhân càng lớn, điều này làm cho chúng ta để hai ngày trước thu phục Bình Châu Thành. Như Buôn gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có khả năng này. La quyền thần sắc kích động, vừa bắt đầu hắn đối với bắc phạt ôm bi quan ý nghĩ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn đại du quốc quân lực cùng man tộc quân lực cách biệt không có mấy. Đại du quốc có súng kích thế nhưng man tộc có ưu tú kỵ binh, hiện tại chiến tranh đánh thành như vậy xác thực để hắn có chút bất ngờ. Hiện tại Bình Châu Thành bị đánh hạ, Liêu Châu Thành nếu như không có bất ngờ cũng có thể bị bắt, này Cẩm Châu Thành bằng hai mặt thụ địch, Hoàng thượng, có muốn hay không hiện tại liền đối với Cẩm Châu Động tiến công? la quên hỏi. Thoáng suy tư một hồi, hắn nói rằng, tạm thời đình chỉ tiến công, lần này man tộc một bại Tất nhiên sĩ khí trừ khử sẽ không giống như trước kia như thế càng rỡ. Hơn nữa tuy rằng chúng ta thắng rồi, thế nhưng căn cứ săn kỵ binh lời giải thích lỗ phi bọn họ cũng tổn thất rất nhiều. Quan trọng nhất chính là liêu châu hòa bình châu còn chưa đủ an ổn. Không nên quên trong thành này màn tộc người, bọn họ sẽ nắm lấy tất cả cơ hội gây ra hỗn loạn. Hoàng thượng nói cực kỳ, liên tục tác chiến sẽ làm binh sĩ bất mãn, không bằng liền để lỗ phi bọn họ ở bình châu thành nghỉ ngơi một tháng lại tùy thời hành động. Như bôn nói rằng. Tiêu Minh cũng là ý này, hơn nữa hắn còn có một cái khác mục đích, hắn nói rằng, chấm nhận được tin tức, quân sưởng đã chế tạo ra nhóm đầu tiên ông nhắm, chấm cần thời gian huấn luyện ra một nhóm thần xạ thủ. La Quyền Cung như buôn liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ còn không biết cái gì là ông nhắm, thế nhưng bọn họ rõ ràng đây nhất định sẽ có trợ giúp chiến tranh. Ba người đang nói chuyện, đột nhiên một săn kỵ binh đến ngoài cửa, cao giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, Diệp Thanh Vân quân truyền xa đến tin tức, bọn họ đã thành công bắt Liêu Châu. Ha ha ha! Diệp Thanh Vân quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Nưu Bôn cầm lấy long kỳ cắm ở Liêu Châu thành trên. Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười, này Bình Châu thành ở nam, Liêu Châu thành ở bắc, Cẩm Châu đang đứng ở vị trí giữa, nếu như bắt Cẩm Châu, như vậy nửa cái đông bắc đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhìn xuống xa bàn, Tiêu Minh hùng tâm bừng bừng, chiến tranh thắng lợi để hắn nhìn thấy đem toàn bộ đông bắc thu hồi hy vọng, đối với hắn mà nói, nơi này là hiện nay gấp quyết nô lệ khởi nguồn. Đồng thời nơi này cũng là kim chướng Hán quốc mạnh mẽ căn cơ, một khi mất đi, Man tộc đem mất đi 9 phần 10 nhân khẩu, lần thứ 2 bị trở thành thuần túy du mục bộ lạc. Đến khi đó, Man tộc liền không còn có đầy đủ nhân khẩu cùng hắn tiến hành tiêu hao chiến tranh. Nghĩ tới đây, hắn đối với San Kỵ binh nói rằng, ngươi trở lại nói cho Diệp Thanh Vân, này Liêu Châu thành Man tộc có thể dùng liền lưu lại, không thể dùng đều đều áp giải về Đại Du quốc. Vâng, hoàng thượng. San Kỵ binh lĩnh mệnh mà đi. Lúc này Tiêu Minh nói rằng, Chiến sự thuận lợi, chấm liền không ở này sơn hải quan ở lâu, hai ngày này đi Bình Châu thành ý hỏi một chút binh sĩ liền chuẩn bị trở về Thanh Châu, lần này man tộc tan tác tất nhiên chuyển vào thủ thế, nghỉ ngơi sau khi liền tấn công cầm châu, không cho man tộc cơ hội thở lấy hơi. Trưng 802, tiền tuyến. Đông đi xuân đến, khí trời từng ngày từng ngày trở nên ấm áp. Liên tiếp thu được tin mừng, tiêu minh tâm tình đại sưởng, hắn ra bộ thăng Nhiêu, Nhiêu buôn cùng la quyền đi theo ra ngoài, vừa đi một bên theo tiếng xứng phải rất hiển nhiên trong thời gian ngắn đánh chiếm sáu thành là không thể chiến tranh cần thời gian này đông bắc hạ thổ từ nam đến bắc nhiều trên một vòng cũng lấy đi mấy tháng có điều chính là bởi vì này rộng lớn tích nếu là toàn bộ đông bắc ở vào đại du quốc sự không chế khối này thổ địa phong phú tài nguyên cùng thổ địa sẽ vì là đại du quốc công nghiệp cung cấp không ít trợ lực ba người dọc theo bậc thang leo lên sơn hải quan tường thành lưu bôn tiếp tục hỏi hoàng thượng nếu là như vậy này thích quang nghĩa làm sao bây giờ hiện tại man tộc thất bại Tất nhiên thất kinh, vô tâm trinh phạt Thích Quang Nghĩa, huống hồ la hoành người đi tới, tương đương với Thích Quang Nghĩa hiện tại có một vững như thành đồng vách sắt doanh trại, như vậy tới nay cũng không cần phải lo lắng tiếp tế cùng đường lui vấn đề, vì lẽ đó, vẫn để cho hắn ở lại Cẩm Châu tiếp tục nhiễu loạn man tộc Xuân Canh đi, bất quá lần này đúng là có thể để cho hắn đem phạm vi khoét lớn một chút, có thể đi chỗ xa hơn cấp bóc. Tiêu Minh nói rằng, La Quyền cũng nói, không sai, hơn nữa Liêu Châu Hòa Bình Châu đều ở trong tay chúng ta. Thích Quang nghĩa cũng bất cứ lúc nào có thể đi này hai tòa thành trì, như vậy ba địa liên thành một mảnh, này man tộc thắng ngày sẽ càng thêm khổ sở. Dứt lời, ba người đồng thời cười to lên. Định ra rồi chiếm lĩnh Đông Bắc chiến lược, ngày đó buổi trưa Tiêu Minh cùng ngữ buôn, la quyền ba người ở thị vệ bảo vệ cho đi tới Bình Châu Thành, cùng lúc đó Tiêu Minh để đi theo tòa soạn báo phóng viên đem Bình Châu Thành đại thắng tin tức lan truyền xanh trở lại Châu. Trận này chiến sự tác động triều đình trên dưới vô số người tâm, là thời điểm để bọn họ hoan hô. Cách nhật buổi trưa, Tiêu Minh đoàn người đến Bình Châu thành. Trải qua một ngày bận rộn, Bình Châu chiến trường trên căn bản bị dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ trên đất vết máu ở ngoài, nơi này khôi phục như thường. Biết được Tiêu Minh đến đây Bình Châu, Lỗ Phi ba người đã ở ngoài thành chờ đợi. Chúng thần tham kiến Hoàng thượng, chính đang sửa chữa trước cửa thành, Lỗ Phi ba người không mình hành lễ, miễn lễ. Tiêu Minh nhìn trước cửa thành chiến hảo, tình cảnh này để hắn nhíu nhíu mày. Ở vũ khí lạnh trong chiến trận quân đội rất ít sử dụng chiến hảo. Thế nhưng trong lịch sử không phải là không có, dù sao hiện tại man tộc đảo chiến hào căn bản không phải một trận chiến thời kỳ chiến hào có thể so với. Đối với Tiêu Minh tới nói, này có điều 627 năm lịch sử trên chiến hào cuộc chiến tương tự mà thôi. Ở một năm này, bối đều nhân Nga thổ phương bộ lạc cùng hải bạch ngươi người do Thái Linh đánh thuê, do ngả bố. Tô Phú Dương xuất lĩnh, vây công mạch địa cái kia. Quả chúng cách xa bên dưới thủ hộ giả Mohammed ở mạch địa cái kia ngoại thành Chu Vi cư hiểm đảo chiến hào giúp đỡ cô thủ biện pháp tổ chức kẻ địch kỵ binh cùng bộ binh đối với thành trì vây công. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, phương pháp này do người nước Anh truyền thụ cho man tộc cũng không phải kỳ quái, dù sao trong lịch sử Âu Châu ở cái kia khu vực vẫn dây dưa không nớt. Này chính là man tộc chiến hào. Tiêu Minh cảm khái một câu. Lỗ Phi gật gật đầu, chính là, nếu không là những này chiến hào ngăn cản chúng ta tiến công. Chúng ta căn bản không cần thời gian dài như vậy mới bắt Bình Châu Thành. Trận chiến này bên trong ngươi nhìn thấy người nước Anh sao? Tiêu Minh hỏi. Nhìn thấy, vừa bắt đầu cái này người nước Anh vẫn trốn ở Bình Châu Thành không hề lộ diện, thế nhưng ở chúng ta vào thành sau khi nhìn thấy hắn hốt hoảng cưỡi ngựa đào tẩu, người này dáng vẻ cùng man tộc rất khác nhau, sẽ không sai. Lỗ Phi như chặt đinh chém sát. Lỗ Phi lần thứ hai xác nhận người nước Anh tham dự đại du quốc cùng man tộc trong lúc đó chiến sự. Này đối với hắn mà nói không khác nào khiêu khích, bởi vì người nước Anh ngắt ý, hiện tại hắn trả giá so với di vạng giá cao hơn đến đánh bại man tộc. Cầm thật chặt nằm đấm, Tiêu Minh hận đến nghiến răng, chờ hắn ổn định Đông Á thì chính là hắn cùng Tây phương cường quốc giao thủ thời điểm, khi đó hắn nhất định phải làm cho người nước Anh mất đi tất cả. Vừa nói, Tiêu Minh đoàn người một bên hướng về trong thành đi đến, dọc theo đường binh lính nhìn thấy Tiêu Minh đến đều đều lộ ra thần sắc kích động, đứng đạo hai bên đường đối với Tiêu Minh chào quân lễ. Tiêu Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, tương tự lấy quân lễ còn chi, hiện tại thân phận của hắn là đại du quốc hoàng đế, cũng là lần này trinh chiến thống xuất. Bình Châu thành chiến sự sau khi kết thúc, các binh sĩ đều vào trú đến trong thành, vì an ủi binh sĩ, Tiêu Minh cố ý cùng mọi người dọc theo thành trì đi rồi một vòng. Lần này đến thời điểm hắn còn để như Bôn chuẩn bị không ít thịt dê, thịt gheo, môi đến một chỗ, hắn thì sẽ để như Bôn đem những này ăn thịt phân cho lĩnh quân tướng lĩnh, để bọn họ ngao chế thịt chúc phân cho binh sĩ. Dọc theo đường đi lỗ phi chờ người nhạc không ngậm mồm vào được. Đối với một người lính tới nói tối thất vọng chính là trôn xương tha hương nhưng không người hỏi thăm. Hiện tại đại du quốc hoàng đế tự mình đi tới Bình Châu thành vấn an trận chiến này. binh lính làm sao để bọn họ không trong lòng kích động. An ủi tướng sĩ, tiêu minh lúc này mới đi tới lỗ phi ba người lều trại. Lúc này tiêu minh hỏi một trầm trọng vấn đề. Lần này chiến sự man tộc tử thương bao nhiêu? Chúng ta lại có bao nhiêu thiếu binh sĩ thương vong? Đề cập vấn đề này. Tháng lợi vui sướng ở trên mặt của mọi người rút đi, Lô Phi trầm mặc một hồi nói rằng, "Hôm qua chúng ta quét dứt chiến trường, lần này man tộc kỵ binh tổn hại hơn 4 vạn người, chúng ta kỵ binh tử thương ở 8000 người người khoảng trường, trái phải, bộ binh phương diện man tộc bao quát nô lệ binh cùng man tộc binh sĩ ở bên trong tổng cộng hiện thi thể 17 vạn người, mà chúng ta tổn hại 103,600 người." Niu Bôn nghe vậy nói rằng, "Hoàng thượng, đôi này, chuyện này đối với chiến sự tới nói đã là khó mà tin nổi." "Đúng nha." Hoàng thượng, đại du quốc kiến quốc tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy hơn 2 vạn người tử thương đánh đổi đánh giết hơn ngàn man tộc. La quyền kích động nói rằng, bọn họ vốn tưởng rằng thương vong cũng sẽ rất lớn, thế nhưng kết quả này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tiêu Minh có chút đau lòng, này có thể đều là hắn binh nha, chỉ là hắn cũng rõ ràng chiến tranh phải người chết, hắn binh lính không thể đào thương bất nhập. Muốn cho mỗi một cái chết trận binh lính hài cốt về quê, không nên để cho các tướng sĩ người nhà đau lòng. Tiêu Minh Trịnh Trọng nói, hắn rõ ràng cái này chiến tổn so với vô cùng quyết đại, song phương tổn thất so sánh cơ bản đạt đến 10 so với một trình độ, lấy ít như vậy thương vong thực hiện như thế to lớn chiến lược, bất kỳ một đời đại du quốc hoàng đế e sợ đều sẽ cười tỉnh. Thế nhưng này đối với hắn mà nói còn chưa đủ, dù sao này còn chỉ là ở vào vũ khí lạnh thời đại man tộc, nếu là cùng nước Nhật tác chiến, cùng Tây phương cường quốc tác chiến tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Thời khắc này, Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tiền bối vì thắng được một thái bình thịnh thế trả giá bao nhiêu đánh đổi. Vâng, Hoàng thượng. Lỗ Phi lên tiếng trả lời, dựa theo Hoàng thượng nói, hiện tại mỗi tên lính trên cổ đều mang theo lính của mình bài, chúng ta sẽ căn cứ binh bài tìm tới người nhà của bọn họ. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này binh bài cũng chính là hiện đại thường nói cầu bài, vì là chính là phân biệt binh sĩ thân phận. Nhìn Lỗ Phi trải ra ở bản đồ trên bàn, Tiêu Minh thần thái trở nên kiên quyết, lần này nhất định phải ngoại trừ Bắc Phương một bên hoạn không tiếp tục để đại du quốc bách tính gặp tàn sát nô khổ, các tướng sĩ si huyết không thể bạch lưu. Chương 803, quan đông người. Vâng, hoàng thượng. Trong doanh trướng một các tướng lĩnh đông to, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, đối với bọn họ tới nói hiện nay trọng trách thì nặng mà đường thì xa, muốn giải quyết triệt để man tộc vấn đề còn cần một đoạn đường cần đi. Thế nhưng lần này thắng lợi cho bọn họ mười phần tự tin, dưới cái nhìn của bọn họ Cẩm Châu bị đánh hạ có điều là vấn đề thời gian. Bàn giao tiến công Cẩm Châu vĩ Các tướng lĩnh trong lòng đều có tính toán, rõ ràng địa biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Lúc này Lỗ Phi bỗng nhiên nói rằng, Hoàng thượng, thần còn có một chuyện cần muốn bẩm báo. Nói, lần này công phá Bình Châu bắt được đông đảo man tộc nhân hòa man tộc nô lệ, những người này phải làm làm sao? Lỗ Phi nói rằng, nếu như đem bọn họ ở lại Bình Châu thành không chỉ tiêu hao lương thực còn có thể là cái mầm họa. Tiêu Minh đến đây Bình Châu mục đích cũng bao quát chuyện này, ở Sơn Hải quan thời điểm hắn thì có tính toán, liền nói rằng. Vùng mỏ, đường sắt đều là cần gấp nhân lực, mà hiện tại đại du quốc vừa vặn khuyết chính là nô lệ, vì lẽ đó chấm cho rằng đem những này man tộc người đều đều chê bai làm đẩy tớ áp giải về đại du quốc, lấy trung thân lao dịch đến thường trả lại bọn họ đối với đại du quốc phạm vào tội nghiệt, chứ vị ái khanh cảm thấy làm sao. Như Buôn nói rằng, man tộc binh sĩ đều đều từ man tộc người bên trong đến, ở man tộc xâm lấn đại du quốc thời điểm những này man tộc người cũng là cực kỳ chống đỡ, vì lẽ đó ở lao thần xem ra. Nếu những này man tộc người chống đỡ chiến tranh, như vậy chiến bại sau khi tiếp bị trừng phạt cũng không gì đáng trách. Đem những này man tộc người còn lưu ở trên mảnh đất này, nói không chắc sau trăm tuổi lại một man tộc sẽ quất khởi, từ cổ chí kim mỗi lần chiến thắng thảo nguyên bộ tộc đều đều có bên trong thiên phương pháp, có điều động tác này vẫn mầm họa rất nhiều, chẳng bằng trực tiếp chê bai làm nô, nhất lao vĩnh giật. Lôi minh như như mày, hắn nói rằng, hoàng thượng, chỉ là đã như thế, này rộng lớn trên đất há không phải là không có người ở. Nếu là cái khác ngoại tộc lại đến làm sao bây giờ? Tiêu Minh sớm có quyết đoán, hắn nói rằng, ở man tộc nô lệ bên trong có không ít mang theo đại du quốc huyết thống nô lệ, chấm chuẩn bị từ bỏ bọn, bọn họ thân phận đầy tớ, ban tặng bọn họ đại du quốc quan đông người thân phận. Đã như thế, bọn họ tất nhiên cảm ơn đái đức, cam tâm vì là đại du quốc thủ hộ quan đông nơi. Mọi người nghe vậy, nhất thời lộ ra kính phục vẻ mặt, bọn họ hoàng thượng đều là so với bọn họ nghĩ tới sâu xa. Lỗ Phi nói rằng, đã như vậy. Thần lập tức liền đem những đẩy tớ này triệu tập lên, đồng thời đem người man áp giải đến sơn hải quan. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái. Lúc này mọi người ra liều chạy. Lỗ Phi mệnh lệnh binh sĩ đem nô lệ binh toàn bộ chạy tới Bình Châu ngoài thành trên đất trống. Vì phong ngừa những đẩy tớ này đào tẩu, Lỗ Phi đem những đẩy tớ này đều dùng dây thừng bó lên. Hiện tại nếu muốn cho bọn họ một quan đông người thân phận, cho nên khi tức lại cho bọn họ toàn bộ mở ra. Trên người ràng buộc không có. Man tộc nô lệ từng cái từng cái mặt lộ vẻ thần sắc bất an dường như giống như chim sợ ná. Ở man tộc máu tanh dưới sự thống trị cuộc sống của bọn họ vô cùng bi thảm, sinh mệnh thường thường không bằng một con dương, hiện tại bị Đại Du quốc tù binh bọn họ trên căn bản coi chính mình thập tử vô sinh. Chính đang bọn đầy tớ hoảng loạn thời điểm, Tiêu Minh cùng một các tướng lĩnh leo lên tường thành. Tiêu Minh ra hiệu một hồi tiễn đại phú, lúc này Tiễn đại phú lênh lảnh mà thanh âm vang rội xa xa truyền ra. Đại Du quốc hoàng đế có lệnh phàm bên dưới thành nô lệ có đại du quốc huyết thống giả đều có thể miễn trừ thân phận đầy tớ ở Bình Châu thành đăng ký sau khi có thể thu được thân thể tự do dựa theo đại du quốc luật pháp thu được tương ứng đồng ruộng ấy không phải đại du quốc nô lệ giả có thể miễn tử đưa về đại du quốc phục lao dịch biểu hiện ưu dị giả cùng có thể miễn trừ nô lệ thân tiến đại phù âm thanh hạ xuống thành trước yên lặng như tờ man tộc nô lệ tựa hồ còn chưa kịp phản ứng từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau đối với bọn họ tới nói. Bọn họ đã thành thói quen làm nô sinh hoạt, đột nhiên một hồi trở thành người bình thường ngược lại là không thích hứng. Hơn nữa xuất phát từ hoảng sợ, cũng không người nào dám đi lên phía trước. Tiêu Minh đối với bọn đầy tớ biểu hiện cũng không ngoài ý muốn, thời gian dài nằm ở bị tàn khốc gáp bức trong hoàn cảnh dù là ai bỗng nhiên một hồi được báo cho tự do đều sẽ không thể tin được. Các ngươi trước mặt chính là đại du quốc hiện nay thánh thượng, nhất ngôn cựu đỉnh, hiện tại các ngươi còn lo lắng cái gì. Lỗ phi thấy bọn đầy tớ từng cái từng cái ngây người như phong la lớn, Bị lỗ Phi như thế hống một tiếng, bọn đầy tớ đều đều sợ đến lùi lại phía sau, người sắt thần này ở công thành ngày ấy có thể đem bọn họ cho dọa sợ. Có điều nô lệ bên trong cũng có chút gan lớn, một thanh niên trai tráng nô lệ do dự một chút đi lên phía trước ở cửa thành nơi đăng ký một hồi, lưu lại nguyên quán chờ tin tức. Có cái thứ nhất liền có thứ hai, đối với bọn họ tới nói kết quả xấu nhất chính là một chết, không bằng thử xem. Sáu lục tụ tụ, không ít người mang đại du quốc huyết thống nô lệ ở cửa thành đăng ký. Vì mau chóng ổn định chiếm lĩnh thổ địa, Tiêu Minh để đăng ký tướng lĩnh trực tiếp hiện trường viết một phần hộ tịch cho những đầy tớ này. Có điều không giống với Đại Du quốc hộ tịch, những này hộ tịch tạm thời đem nô lệ cố định Bình Châu, không cho phép bọn họ lẩn trốn. Bắt được hộ tịch, bọn đầy tớ rốt cục dần dần tin tưởng sự thực, giành lấy tự do kích động bên trong, bọn họ hướng về Tiêu Minh quỳ xuống, không ngừng lễ bái. Thấy thế, Tiêu Minh thở phào nhẹ nhõm, đặt xuống man tộc thổ địa dễ dàng, bảo vệ mới là một nan đề. Chính vì như thế hắn mới sẽ rơi xuống quyết định này. Một khi những này quan đông người có chính mình thổ địa, định ra tâm ở đây sinh sôi sinh lợi, bọn họ sẽ nắm tính mạng của chính mình đi chống lại ngoại địch. Xử lý Bình Châu thành nô lệ, Tiêu Minh sai người đem mệnh lệnh này cho Diệp Thanh Vân đưa đi, tấn công Cẩm Châu trọng yếu, ổn định chiếm lĩnh hai tòa thành chỉ cũng rất trọng yếu. Sau 3 ngày, tin tức đến Liêu Châu. Vào lúc này Diệp Thanh Vân chính đang trên tường thành, trong tay hắn cầm kính viễn vọng chính đang quan sát Liêu Châu ngoại thành man tộc Kỳ Bình. Tựa hồ đối với chú đóng ở thành trì đại du đội không có cách nào, ở bồi hồi sau một canh giờ, những kỵ binh này cuối cùng lựa chọn rời đi. Tình cảnh này để Diệp Thanh Vân không khỏi khinh bỉ liên tục cười lạnh, ở chiếm lĩnh Liêu Châu Thành sau khi hắn ngay lập tức sửa chữa cửa thành, hiện tại man tộc bắt hắn không có biện pháp nào. Hắn hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là trong thành man tộc người. Có điều đang suy tư vài ngày sau, hắn rất nhanh tìm tới ổn định Liêu Châu Thành biện pháp. Ở Kim Trướng Hàn Quốc người bên trong man tộc nhân khẩu có điều chiếm 3 phần 10 còn lại 7 phần 10 đều là nô lệ. Liêu Châu Thành cũng là như thế, có điều man tộc bình thường đều sẽ để nô lệ ở thuộc về mình trên đất canh tác, vì lẽ đó trong thành lưu lại nô lệ trái lại không nhiều. Thế nhưng dù vậy, ở kiểm kê người bên trong thành mấy sau khi hắn cũng phát hiện 16 vạn man tộc nô lệ. Những đầy tớ này thường kỳ gặp man tộc cước hiếp, thê thảm dường như nạn dân, đối với Diệp Thanh Vân tới nói hắn chính có thể lợi dụng điểm ấy đến khống chế man tộc người. Trên thực tế ở hắn đánh vào Liêu Châu Thành sau khi đã có bộ phận nô lệ phản loạn, giết chủ nhân của bọn họ hướng về hắn quy hàng. Man tộc người ở lại Liêu Châu trong thành trước sau là cái mầm họa, chờ lương đại hải vừa đến liền đem bọn họ từng nhóm áp giải về đại du quốc. Diệp Thanh Vân trầm ngâm một hồi đối với Châu Thành nói rằng, ở quân cãi sau khi, hắn đưa cái này dùng thuận lợi tướng lĩnh để bạt thành sư trưởng. Châu Thành nói rằng, lương đại hải lần này nên cao hứng. Hai người chính nói, san kỵ binh mang theo tiêu minh lên tường thành. Được tiêu minh tin tức, Diệp Thanh Vân cười to, Hoàng thượng mệnh lệnh đến thật là đúng lúc, lần này liêu châu thành an ổn. Chương 804, nước Nhật tám Lưu, Thủy Nguyên Thành. Đây là một cùng hải cổ thành cách giang nhìn nhau, khoảng cách chỉ có 200 dặm một tòa thành trì. Ở cung nước Nhật trong chiến tranh, tòa thành trì này triệt để luân hãm, hiện tại thành nước Nhật ở Triều Tiên cực Bắc Pháo Đài. Lúc này, Thủy Nguyên trong thành nước Nhật binh sĩ vãng lai qua lại, không ngừng từ ngoài thành bến tàu trên vận chuyển các loại vật tư. Bên tàu trên, đến từ nước Nhật Thuyền Ngừng ở đây, Thủy Nguyên Thành kỳ bản Giang hộ Nhất Minh chính ở đây kiểm tra đến từ bản thổ tiểu mới xuống kíp. Kỳ bản đại nhân, đây chính là người nước Anh nói tội thương. Võ sĩ Tiểu Thuyền Thuần nhất hỏi. Giang hộ Nhất Minh cầm lấy một cái tội thương hướng về xa xa liếc một cái, hắn nói rằng, không sai, đây chính là người nước Anh tội thương. Lần trước cái kia cỡ dệ ẹ bá tức cùng Sơn Điền Đại danh gặp mặt sau khi liền đáp ứng vì là dạy chúng ta thợ rèn sinh sản loại này xuống kíp. Hơn nữa còn vì chúng ta đưa một thuyền đá lửa lại đây. Loại này súng kiếp xem ra kết cấu rất phức tạp, nhất định so với thiết pháo còn khó hơn lấy sinh sản. Tiểu tuyên thuần nhất xoa xoa tọa thương kim loại thương kỳ. Thật có chút phức tạp, thế nhưng chúng ta thợ rèn có đủ nhiều, chỉ cần có đá lửa, sinh sản loại này súng kiếp liền không thành vấn đề. Giang hộ nhất minh lần thứ hai bưng lên tọa thương. Lúc này hắn quay về một chính đang vận chuyển hàng hóa triều tiên lão nhân bóc cỏ. Bởi vì khoảng cách rất gần lão nhân bị đánh trúng ngực Eo thảm một tiếng, Triều Tiên lão nhân ngã trên mặt đất. Chu vi Triều Tiên cu ly nhìn thấy tình cảnh này sợ đến lạnh run run, bọn họ không có một người dám nói cái gì, chỉ là tiếp tục liều mạng vận chuyển hàng hóa. Nước Nhật binh sĩ thấy thế rồn dập cười to lên, giang hộ một lang khinh bị nói rằng, những này người cao ly thực sự là mềm yếu, không có một nam nhân chân chính. Những này người cao ly làm sao có thể cùng chúng ta đại cùng dân tộc so với, mặc dù là giết những này người cao ly cũng ố hế kỳ bản đại nhân tay. Tiểu Tuyên Thuần nhất định nói, "Ở quốc nội, đại danh môn nhờ vào chính là lĩnh quân kỳ bản, mà ở kỳ bản lần này mới là bọn họ những này võ sĩ, mà giang hồ nhất minh là Sơn Điền đại danh vô cùng coi trọng kỳ bản một trong. Mà lần này triều tiên cuộc chiến, giang hồ nhất minh lần thứ hai chứng minh bản lĩnh của chính mình. Có lúc hắn trong bóng tối cũng sẽ đấu kỳ giang hồ nhất minh, ngẫm lại chính mình cũng có thể lên cấp kỳ bản một ngày." Vị tiểu Tuyên Thuần nhất lĩnh hốt, giang hồ nhất minh chỉ là cười cợt. Hắn nói rằng Thực sự là kẻ nhà ta, thật không rõ tại sao đại danh muốn cùng Kim Trướng Hãng Quốc giảng hòa, bằng không Triều Tiên liền tất cả đều là chúng ta, nói không chắc đại du quốc Ú Châu cũng là chúng ta. Kỳ bản đại nhân nói quá đúng rồi, người cao ly không đỡ nổi một đòn, đại du quốc người cũng có điều là một đám ma bệnh, chúng ta rất ít người liền có thể cướp bóc một tòa thành trì, chỉ. chỉ là nghe nói hiện tại đại du quốc súng kiếp rất lợi hại, nọ gì cổ cũng ở thua ở đại du quốc quân đội trong tay. bát giác! Nọ gì cô loại này hải tặc có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau sao? Giang hộ nhất minh bỗng nhiên có chút tức giận. Hai người chính lúc nói chuyện, một nước Nhật binh sĩ hướng về hai người đi tới, hắn nói rằng, kỳ bản đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, đại du quốc đánh bại man tộc, hiện tại chiếm lĩnh Liêu Châu. Cái gì? Giang hộ nhất minh nắm lấy nước Nhật binh sĩ cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Nước Nhật binh sĩ trong lòng biết vị này kỳ bản luôn luôn tinh khí cực xấu, hắn không thể không từng chữ từng chữ địa lặp lại một lần. Thì ra là như vậy, nếu là như vậy chúng ta tựa hồ không có cần thiết ở tuân thủ cùng Kim Trướng Hãng Quốc hứa hẹn. Giang hộ nhất minh sờ sờ cảm. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, hiện tại ngươi lập tức đem tin tức này chuyển quay lại đi, bây giờ đối với chúng ta tới nói chính là một thời cơ tốt, Đại Du Quốc cùng Kim Trướng Hãng Quốc lưỡng bại câu thương, bọn họ khẳng định không có thời gian để ý tới Triều Tiên. Chỉ là Đại Du Quốc chiếm lĩnh hải cổ thành có chút phiền phức, nơi này đã là Đại Du Quốc lãnh thổ. Nếu như muốn tấn công nơi này liền cần một lý do. Tiểu tuyên thuần nhất lo lắng nói. Giang hộ nhất minh như như mày, cùng đại du quốc như thế, nước Nhật có lúc đánh trận cũng cần một sư ra có tiếng. Những lý do này có điều là an ủi các binh sĩ đi đánh giặc mà thôi. Hắn nói rằng, chuyện này rất đơn giản, ngươi bây giờ chuẩn bị một người cao ly, đem bọn họ đóng vai thành người của chúng ta. Nếu là đại danh quyết định chiếm lĩnh Triều Tiên, khi đó tiện lợi dùng cái này người cao ly chế tạo sự cố. Vâng, kỳ bản đại nhân. Tiểu tuyên thuần một đầu hẳn là Dứt lời, hắn để sai phái binh sĩ đem đại du quốc cùng Kim Trướng Hãn Quốc tình hình đưa trở về. Sau bốn ngày tin tức đến nước Nhật trường kỳ đại danh phủ, Kim Trướng Hãn Quốc làm mất đi hai tòa thành trì, bối tư đặc thẳng ngu này không biết đang làm gì. Sơn Điền Tín trưởng bên người đứng chính là một người nước Anh, hắn cùng bối tư đặc cưỡi đồng nhất trước đến nước Nhật, sau đó bối tư đặc bị phái đến Kim Trướng Hãn Quốc, mà hắn thì lại ở lại Sơn Điền Tín trưởng bên người nâng đỡ nước Nhật. Ở kiến thức người nước Anh thuyền kiên pháo lợi sau khi Sơn Điển tiến trưởng bây giờ đối với người nước Anh vô cùng ỉ lại, hiện tại hắn một lòng muốn từ người nước Anh trong tay thu được chất lượng tốt hỏa khí. Cứ như vậy hắn liền có thể chiếm lĩnh Triều Tiên, thậm chí chiếm lĩnh Đại Du Quốc, thực hiện hắn dạ tâm, vì thế hắn còn tỉ mỉ biên chế một bộ lời nói dối. Ở đại danh cùng võ sĩ trung gian hắn tuyên bố đại cùng dân tộc mới là thuần túy hoa hạ huyết thống, Đại Du Quốc trên đất người ở lịch sử thay đổi bên trong huyết thống đã sớm không lại thuần khiết Vì lẽ đó sát quang đại du quốc trên đất người đoạt lại khối này thổ địa là một cái chuyện đương nhiên sự tình. Bộ này lời giải thích rất được cái khác đại danh cùng võ sĩ hoang nền, bởi vì bị thổ địa cùng của cải che đôi mắt đại danh cùng các võ sĩ chính cần một cuộc chiến tranh cướp đoạt có đủ nhiều lãnh thổ. Mặc kệ hắn đang làm gì, hiện tại chúng ta nhất định phải ra tay, kẻ địch kẻ địch chính là chúng ta nên tranh thủ bằng hữu ta nghĩ vào lúc này Kim Trướng Hãn Quốc nên đồng ý cùng chúng ta kết minh. Sơn Điền Tín Trưởng nói rằng, Đang tấn công Triều Tiên thời điểm hắn liền đã từng đưa ra quá cùng Kim Chướng Hàn Quốc kết minh đối phó đại Du quốc, bởi vì bất kể là hắn trải qua vẫn là người nước anh nói, bây giờ đối với hắn uy hiếp lớn nhất hiển nhiên là đại Du quốc. Hơn nữa ở 15 năm trước, hắn giết đại Du quốc sai phái tới sứ giả lấy nhục nhã đại Du quốc, vì lẽ đó hiện tại hắn đối với đại Du quốc càng là tràn ngập cảnh giác. Chính như người nước anh nói như thế, một khi đại Du quốc quật khởi, nước Nhật sẽ hướng đi tuyệt lộ. Đạo nhĩ mạn thu dọn một hồi trên người áo hành tô. Hắn nói rằng, đây thực sự là một lựa chọn sáng suốt, kim trướng Hàn Quốc trước đây quá mức tự tin, hiện tại hắn nên rõ ràng sự thực, chỉ có hợp tác mới có thể đánh bại đại du quốc. Sơn Điền tiến trưởng gật gật đầu, hắn nhìn về phía đạo Nhĩ Mạn, không hiểu hỏi, ta không hiểu, tại sao các ngươi người nước Anh sẽ đối với đại du quốc như thế sợ sệt. Đạo Nhĩ Mạn ngần ra, kỳ thực mỗi một cái người Hồ Châu đều sợ hãi đại du quốc quật khởi, bởi vì chính là văn minh trong lúc đó đại kém để bọn họ hầu như chinh phục thế giới. Mà hiện tại đại du quốc trưởng thành thế cùng năm đó Âu Châu rất giống, bọn họ rất sợ sệt có một ngày quốc gia mình trên mặt biển tới lui tuần tra chính là đại du quốc chiến hạm. Trưng 805, nô lệ cùng chiều. Lương đại hải ngắt lấy eo nhìn đang bị mặc lên thuyền nô lệ. Những đầy tớ này toàn bộ đến từ Liêu Châu, Diệp Thanh Vân chiếm lĩnh Liêu Châu sau khi rất nhiều nô lệ liền đến hải cổ thành. Nhân làm đầy tớ môn số lượng nhiều đạt hơn 200 ngàn, bọn họ phát động rồi bao quát quân hạm ở bên trong hết thảy thuyền đến vận tải. Hơn nữa vì phòng ngừa nô lệ phản loạn, một con 8.000 người tạo thành lính mới đi tới hải cổ thành phụ trách cáp giải. Ai nha, nhiều như vậy nô lệ, đại du quốc hiện tại nô lệ chỗ hổng xem như là lấp kín đi. Lý Khai Nguyên cũng ở hải cổ thành, hắn đối với Triều Tiên thương mại khống chế còn đang trong quá trình tiến hành. Lương đại hải há to miệng, trên mặt vết tích theo nụ cười mà run dậy, hắn nói rằng, không phải là, hoàng thượng không chắc cao hứng bao nhiêu. Lời tuy như vậy. Có điều này Triều Tiên mộ binh lao công sự tỉnh cũng không thể hàm hồ, hoàng thượng hiện tại hùng tâm bừng bừng, đầy tớ này không sợ nhiều, chỉ sợ thiếu. Dứt lời, hai người nhìn nô lệ hiểu ý nở nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, có những này nhiều nô lệ, đại du quốc phát triển nhất định sẽ bay vọt lên. Sơn Hải quan, Lỗ Phi ở thực thi quan đông người chính sách đồng thời đem Bình Châu thành nô lệ sai người áp giải đến nơi này. Một phen nghỉ ngơi sau khi... Đám này tháng 10 năm 2 không chi chúng nô lệ trải qua 7 ngày buôn ba sau khi đến Thanh Châu. Hoàng thượng, đám này nô lệ có thể nhất định phải cho chúng ta đường sắt tư, hiện tại đường sắt nhưng là gấp thiếu người Tây. Lương Đại Hải từ Triều Tiên mộ binh trở về này điểm người căn bản không đủ dùng. Trong ngự thư phòng Bình Dương công chúa rất nhiều lại không đi tư thế, đây tới này một đạo Thanh Châu nàng lại như hỏi mùi thanh miêu như thế tìm tới. Tiêu Minh so với đám này nô lệ sớm 2 ngày trở lại Thanh Châu. Lúc này đại du quốc quân đội tin tức thắng lợi đã ở báo chí tuyên dương dưới mọi người đều biết. Ở hắn trở về thành thời điểm hầu như là toàn bộ thanh châu bách tính đường hẻm hoan nên để hắn thực tại lĩnh hội một cái khải toàn mà về bao la dũng cảm. Ôm theo đại thắng oai tiêu minh rõ ràng cảm giác được quan chức thái độ đối với hắn so với di vãng càng cung kính, chính như hắn lúc trước dự liệu như thế. Hơn nữa một năng trinh thiện chiến tên tuổi, địa vị của hắn ở đại du quốc càng thêm không thể lay động. Thậm chí ở qua báo chi đã có đem hắn so với vì là thiền cổ thánh quân văn chương. Bản văn chương này là Phạm Tăng tự mình viết, tuy rằng nịnh hót mùi vị rất rõ ràng, thế nhưng cũng từ mặt bên chứng minh lần này đại bại man tộc vì là đại du quốc người mang đến chấn động. Bởi vì này không chỉ có là một lần quốc gia trên chiến lược thắng lợi, cũng là dân tộc tự tin tái tạo. Ngoài ra, lần này thắng lợi sản phẩm phụ chính là Bình Dương công chúa tới đây mục đích, lượng lớn đến từ thảo nguyên nô lệ. Cô cô không cần phải lo lắng. Đám này nô lệ còn chỉ là bắt đầu, tới ngay tự liêu châu nô lệ rất nhanh cũng sẽ đến Thanh Châu, hơn nữa nếu là thuận lợi bắt cầm châu, chúng ta sẽ thu được càng nhiều nô lệ. Tiêu Minh Hờ Hưng nói rằng, hắn sở dĩ từ Sơn Hải quan trở về chính là vì xử lý lần này nô lệ vấn đề, đối với hắn mà nói lần này chiến tranh tiền lãi vô cùng phong phú. Trận này nô lệ cường triều sẽ vì đại du quốc mang đến lượng lớn quý giá sức lao động, chỉ có sức lao động tăng hơn nhiều. Hắn mới có thể ở đại du quốc thành lập loại cỡ lớn phương tiện công trình. Bình Châu công chúa nghe vậy cười đến nhánh hoa run rẩy thân là đường sắt tư chủ quan, nàng trải qua từ vừa mới bắt đầu ứng phó đến hiện tại sơ tâm chế tạo đại du quốc đường sắt vong tâm thái chuyển biến. Không phải nàng trở nên cao thượng, mà là đường sắt thần kỳ tác dụng cũng có thể mang đến phong phú lợi nhuận làm cho nàng cảm giác mình ở địa vị trên sẽ càng thêm vững chắc. Hoàng thượng nói như vậy ta liền an tâm. Bình Dương công chúa lỏng ra khẩu, nàng đối với tiêu minh nói rằng Hoàng thượng Hiện tại Thanh Châu đến Lai Vu đường sắt đã sửa chữa một nửa, lại cho ta 10 vạn nô lệ, chỉ cần một năm này đường sắt tư liền có thể liên thông Thanh Châu đến Lai Vu cùng Thanh Châu đến Mở Bình. Tiêu Minh ánh mắt sáng lên, một năm này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu như con đường này mở ra sẽ cho Lục Châu công nghiệp mang đến khó mà tin nổi thay đổi. trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, đầy tới này đương nhiên là tăng cường đường sắt tư đến, có điều thời gian một năm quá dài, chấm muốn cuối năm nay thông xe. Kỳ thực ở Thanh Châu phủ loại này bằng phẳng trên vùng bình nguyên xây dựng đường sắt không phải rất khó khăn. Căn cứ tư liệu biểu hiện ở đương đại 1881 năm ngày mùng ngày 9 tháng 6, Thanh Triều điều thứ nhất tự kiến đường sắt tự đường sơn lên đến từ các trang một đường đường tư đường sắt xây dựng chỉ dùng 3 tháng. Tuy rằng này điều đường sắt chỉ có 20 dặm đường, thế nhưng xây dựng này điều đường sắt vận dụng công nhân số lượng cũng rất ít. Mà hiện tại đường sắt tư dưới chướng đã có hơn 200.000 xây dựng đường sắt người. Hơn nữa lần này nô lệ phòng trừng sẽ cao đạt hơn 300.000 người. Nhiều như vậy người xây dựng một cái toàn tuyến hơn 300 km đường sắt mặc dù là một ngày xây dựng một km cũng có thể trong vòng một năm xong xong rồi. Đương nhiên, hiện tại đường sắt tư cũng không chỉ là ở tu con đường này, đồng thời khởi công còn có thanh châu đến đăng châu con đường. Con đường này đem trải qua kim ngân sản lượng phong phú lai châu lại đến đăng châu mãi đến tận cảng. Cuối năm tuy rằng phiền phức một điểm, nhưng cũng không phải không thể có điều tiền đề chính là hoàng thượng đáp ứng rồi này mười vạn nô lệ bình dương công chúa con mắt chuyển động năm thứ nhất xây dựng đường sắt sở di rất chậm là nhân làm đầy tớ môn không có kinh nghiệm đồng thời dây sản lượng cũng theo không kịp hiện tại không giống bọn họ hiện tại bồi dưỡng được một nhóm lớn xây dựng đường sắt tinh nhuệ thợ thủ công những này thợ thủ công hoàn toàn có thể độc lập dẫn dắt bọn đầy tớ tu đường sắt hơn nữa lai vu cùng mở bình sắt thép phường thành lập sau khi này dây sản lượng cũng theo tới bây giờ căn bản không cần làm tài liệu phát sẩu Hừng, chấm đáp ứng ngươi. Tiêu Minh hơi nhữ như mày, đường sắt đối với đại du quốc tới nói tướng sĩ một cái trưởng kỳ công trình. Ở giao thông không phải rất phát đạt hiện tại, đường sắt vận tải chính là thần khí bình thường tồn tại, hơn nữa này cũng càng thêm lợi cho đại du quốc quân đội phân phối. Lại hỏi một chút đường sắt kiến thiết trên sự tình, Tiêu Minh lúc này mới để nằm ngang giường công chúa rời đi. Sau ba ngày, lương đại hải thuận lợi mang theo man tộc nô lệ đến Thanh Châu, dựa theo hòa bình châu công chúa ước định. Hắn đem 10 vạn nô lệ phân phối cho nàng. Còn lại nô lệ còn có hơn 200 ngàn, tiêu minh phân phối 12 vạn người cho khoáng vật tư, còn lại 8 vạn người nhưng là kín đáo đưa cho nô lệ trồng trọt viên. Công nghiệp trọng yếu, an cơm cũng rất trọng yếu, hơn nữa theo công nghiệp phát triển cần nguyên liệu cũng biến thành bắt đầu tăng lên, tỉ như căm giá, cây bông, cao su loại hình đồ vật hiện tại cần rất lớn. Ở phân phối nô lệ đồng thời tiêu minh còn phái ra khoáng vật tư cùng sắt thép phường thợ thủ công đi tới Liêu Châu. Này Liêu Châu chính là đương đại Liêu Dương, tên An Sơn cùng bán khê quảng sắt ngay ở Liêu Dương phụ cận. Ở đương đại quốc nội ngũ đại lộ thiên quảng sắt bên trong An Sơn cùng bán khê đứng hàng trong đó, hơn nữa An Sơn kể cả bán khê quảng sắt tìm do chữ lượng vượt qua 100 ức tấn, có thể nói là quảng sắt chi bá. Man tộc những năm này chính là lợi dụng hai người này tùy tiện kiếm kiếm liền có thể được quảng sắt thạch vùng mỏ gen đúc áo. Cũng chính vì như thế, đánh hạ Cẩm Châu mới sẽ trọng yếu như vậy, bởi vì một khi mở ra Cẩm Châu. Ba điểm thẳng hàng thông suốt, hai người này loại cỡ lớn quảng sát liền ở hắn khống chế bên trong, đại du quốc sơ kỳ phát triển bên trong sẽ không còn khuyết thiếu quảng sát. Chương 806, ngòi nổ. Gió xuân thổi ngự thư phòng ở ngoài hoa đảo mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đưa đi Bình Dương công chúa sau khi tiêu minh chây lười thân thể một cái, lần này từ Sơn Hải quan trở về đã qua một tháng, Thanh Châu đã là ý xuân giả dạo. Ngắm nhìn tà dương tây nở đầy phi đóa hoa màu đỏ cây đào. Tiêu Minh chuẩn bị tiếp thu một ngày chính vụ chuẩn bị đi trở về. Đây là tiễn đại phú một đường tiểu bào lại đây, hoàng thượng, lục thông cùng Trần Kỳ cầu kiến. Bọn họ. Tiêu Minh lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt, hắn nói rằng, để bọn họ đi vào, hai người đồng thời đến khẳng định là có cái gì tân ngoạn ý. Vâng, hoàng thượng. Tiễn đại phú trên mặt cũng là mang theo đủ cười, kỳ thực so với Bảng Ngọc Khôn những người này hắn càng yêu thích Trần Kỳ những người này, bởi vì mỗi lần bọn họ đều có thể mang đến tin tức tốt. Tiễn Đại Phú đắc một tiếng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Trần Kỳ cùng Lục Thông tiến vào Ngự Thư Phòng. Hai người vẻ mặt hưng phấn, sau khi hành lễ nói rằng, Hoàng thượng, ngòi nổ xong rồi. Trẫm liền nói các ngươi tới khẳng định có tin tức tốt. Tiêu Minh đối với Tiễn Đại Phú nói rằng, Tiễn Đại Phú cũng là nụ cười đáng yêu. Trần Kỳ cùng Lục Thông cười liếc mắt nhìn nhau. Trần Kỳ lúc này đem này một loại nhỏ côn trạng vật lấy ra, Hoàng thượng, đây chính là phát động thức máy móc ngòi nổ. Lục Thông giải thích. Lần này ngòi nổ có thể thành công còn nhiều hơn thiệt thòi kiếp nổ vật này, hạ quan cùng Trần Kỳ suy nghĩ một phen sau khi phát hiện ngòi nổ nguyên lý cùng kiếp nổ gần như, chỉ là cần một ngoại lực đến va chạm lôi lống mà thôi, liền chúng ta ở đụng phải lôi lống tim bên ngoài lắp đặt một kích châm, chỉ cần ngoại lực va chạm kích châm nổ, kích châm thì sẽ va chạm lôi lống, lôi lống tái dẫn nhiên ngòi nổ bên trong làm nổ hỏa dược, do đó đem đạn pháo nhen lửa. Cẩn thận tiếp nhận ngòi nổ, Tiêu Minh quan sát tỉ mỉ một phen hết sức hài lòng. Trần Kỳ cho hắn ngòi nổ là một rất mỏng kim loại viên đồng. ở viên đồng bên ngoài là một mang theo kích châm kim loại mũ. Mở ra kim loại mũ sẽ nhìn thấy bên trong có một cái tinh tế lò xo. đây là để bảo đảm ngòi nổ sẽ không bởi vì thao tác sai lầm mà nổ tung. ở lò xo trung gian chính là tương tự kiếp nổ dẫn hỏa trang bị. kích châm mũ chịu đến va chạm, kích châm thì sẽ hướng phía dưới dẫn nhiên lôi hống. lúc này ngòi nổ thì sẽ để đạn pháo nổ tung. trước đây ngòi nổ chỗ khó chính là ở lò xo, lôi hống hai thứ đồ này. Hiện tại Thanh Châu công nghiệp đã có thể sinh sản hai thứ này, ngòi nổ chế tạo cũng thuận lợi thành chương. Có điều đối lập với hiện đại ngòi nổ, phát động thức ngòi nổ sai lầm suất đối lập hơi cao. Nếu như điểm đạn rơi không đúng, rất có thể sẽ tạo thành ách đạn tình huống. Thế nhưng dù vậy, ngòi nổ sinh ra cũng là vượt thời đại, bởi vì ngòi nổ ngoại trừ có thể sử dụng ở đạn pháo trên ở ngoài, cũng có thể sử dụng ở địa lôi trên. Nghĩ tới đây, tiêu minh bỗng nhiên trong lòng bước lên một vô cùng tà ác ý nghĩ. Đối với phát động thức ngòi nổ tới nói, chứa ở hình tròn rỗng ruột đạn bên trong mà hình thành đạn pháo kỳ thực cùng địa lôi không khác. Chỉ là một cần phát bắn ra va chạm, một cần dùng chân đạp, chân chính cách biệt chỉ là độ bén nhạy mà thôi, cần đem lò so sức mạnh giảm nhỏ liền có thể. Hắn nói rằng, các ngươi hiện tại lập tức vì là Cẩm Châu thành tiền tuyên chế tạo một nhóm lắp đặt ngòi nổ rỗng ruột đạn pháo, chấm sẽ hạ lệnh để lỗ phi muộn một tháng lại công thành. Chân kỳ cùng Lục Thông liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Minh trên mặt lộ ra tà ác vẻ mặt để hai người run lên trong lòng, hai người đáp một tiếng lạ. Đưa đi hai người, Tiêu Minh trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, kỳ thực địa lôi vật này ở sách sử bên trong sớm có ghi chép. Sớm nhất Văn Hiến muốn truy cứu đến 1130 năm, Tống Triều quân Kim tấn công Thiểm Châu, khi đó Tống Quân sử dụng trôn thiết ở mặt đất hỏa dược áo, cũng chính là thiết sát địa lôi cho quân Kim tạo thành trọng đại thương vong. Mà đến Minh Triều năm đầu, Đại Minh xuất hiện chọn dùng máy móc phát hỏa trang bị chân chính địa lôi. Cư 1413 năm tiêu ngọc, hỏa long kinh, vừa thu lại đi lại, nổ bao chế lấy găng đúc, bụng rỗng, thả dược sử thực, vào ống trúc nhỏ, xuyên hỏa tuyến với bên trong, ngoại dụng dây dài xuyên hỏa tạo, chọn khấu đường phải đi, liên tục mấy chục trôn vào trong hố, dược tàu thông tiếp cương luân, thủ hiểm, khiến tặc không biết, đập động phát kỳ, chấn động lên, khối thép như phi, hỏa diễm trùng thiên. Điện tịch bên trong ghi chép loại này địa lôi liền có đương đại ép phát địa lôi đặc điểm. Có điều loại này địa lôi là sử dụng cương luân cùng hỏa thạch ma sát phát hỏa, như là cái bật lửa nguyên lý, độ tin cậy vẫn có chút kém. Mà Âu Châu nhưng là ở 15 thế kỷ cứ điểm phòng ngự chiến bên trong cũng bắt đầu xuất hiện địa lôi, chỉ là ở thế kỷ 19 trung kỳ sau đó, các loại cương cường thuốc nổ cùng làm nổ kỹ thuật xuất hiện, địa lôi mới bị quy mô lớn dùng cho trong chiến tranh. Hiện tại Trần Kỳ cùng lục thông chế tạo ra ngòi nổ liền trên căn bản tiếp cận 19 thế kỷ ngòi nổ, dùng như vậy ngòi nổ chế tạo địa lôi sẽ tin cậy rất nhiều. Ở tiến công Bình Châu trong quá trình đại du quốc quân đội vẫn cản tay với kỵ mình, lần này có thể có thể nắm địa lôi đi làm một hồi thí nghiệm. Nghĩ đến này, Tiêu Minh càng ngày càng chờ mong lên. Một mình tưởng tượng một lúc, ở sát trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến trước Tiêu Minh trở về chính mình tầm cung. Lúc này Phỉ Nguyệt Nhi chính dập khuôn từng bước theo sát chính đang lào đảo học theo Tiêu Dật hiện tại Tiêu Dật đã một tuổi linh ba tháng, chính là học bước đi thời điểm. Nhìn thấy Tiêu Minh đến, Tiêu Dật trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười phát sinh lanh lảnh tiếng cười hướng về tiêu minh nào tới. Thôi tuyết nhi cùng Lục La tử huyền lập ở bên cạnh, thấy thế đều đều lộ ra nụ cười. Hoàng thượng này đi một chuyến sơn hải quan, sau khi trở về tiêu giật đúng là càng ngày càng yêu thích kể cận Hoàng thượng. Tử huyền vẻ mặt tươi cười. Lục La nói rằng, không phải là, hiện tại cũng không để ý chúng ta. Thôi tuyết nhi hiện tại cũng quen thuộc Hoàng cung hoàn cảnh, mỗi ngày cùng ba người chơi mặt trược, này cảm tình cũng thân như tỷ muội không có lúc trước vào phủ thời điểm sầu ná vất Nàng liếc mắt tiêu minh, chỉ là hoàng thượng chính vụ bận rộn, rất ít có thể bồi giật nhi. Nếu là có cùng tuổi hoàng tử làm bạn ngược lại không tệ. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, lục la cùng tử viện đều nhìn về tiêu minh, từng cái từng cái ánh mắt lớn mật mà nóng bỏng. Bọn họ cùng tiêu minh cũng đã có phù thê chi thực, tự nhiên không giống thiếu nữ bình thường ngượng ngùng. Nói tới chuyện này đến một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Phỉ nguyệt nhi nghe vậy cười nói, các ngươi từng cái từng cái cũng không xấu hổ, nhưng chớ đem hoàng thượng cho dọa sợ. Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn rốt cục lĩnh hội một cái thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau, có điều này thật là là thống cũng vui sướng. Cùng bốn người cười đùa một lúc, Tiêu Minh chú ý tới tiêu giật trên cổ mang theo một khối tinh mỹ ngọc truy, hỏi hắn, cái này là từ đâu tới? Chẳng vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, hôm nay ung vương phi vào cung bái kiến Thái Hậu, sau đó lại đến nô tỳ nơi này bái phỏng, lúc đi đem cái ngọc bội này đưa cho giờ. Ung vương phi Tiêu Minh hơi nhữ nhữ mày, Ung Vương Phi luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo, lần này đến đây tất nhiên là có sở cầu đi. Bình Châu đại thắng, Hoàng thượng đánh bại man tộc, ở đại du quốc bên trong uy thế nhất thời có 1-0-2, này Ung Vương khẳng định là trong lòng không vững vàng. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, Ung Vương Phi vào lúc này vào cùng, người tinh tưởng đều biết tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu Ung Vương Phi đầu tiên đi tới Thái Hậu chỗ ấy, phòng trừng này đáp án ngay ở nàng chỗ ấy. Hai người đối thoại thời điểm. Thôi Tuyết Nhi ánh mắt lóe lên một cái, túi đầu. Trưng 807, tiểu nhiễu loạn. Dạ tấm màn đen dần dần bao phủ hoàng cung. Hai người chính nói ung vương phi sự tình, tiến đại phú đem bữa tối đưa tới. Thôi Tuyết Nhi ba người tự biết lúc này bất tiện, từng người hướng mình tẩm cung đi tới, từ viện cùng lục la luôn luôn thân thiết, này tẩm cung cũng cùng nhau. Hai người cùng Thôi Tuyết Nhi ở nửa đường trên liền tách ra. Đi ở đèn đuốc sáng choang trên đường nhỏ, Thôi Tuyết Nhi bên người cung nữ bỗng nhiên thăm thẳm nói rằng, nương nương, Có người nói lần này ung vương phi đến đây chính là vì tham dò tức phiên tâm ý, Bình Châu thành đại thắng sau khi, các đại thần lá gan bỗng nhiên lớn lên, không ít quan chức hướng về phỉ các lão cùng bảng thủ phụ chờ lệnh, công bố vì đại du quốc nhất thống muốn hành cái kia tức phiên chi sách. Thôi tuyết nhi vừa nãy liền có chút lo lắng mơ hồ, bị từ nhỏ phụng dưỡng nàng tỷ nữ nói chuyện càng ngày càng thêm một tầng vẻ u sầu, nàng khẽ hừ một tiếng, những đại thần này có điều là mượn gió bẻ măng, qua cầu rút ván người. Như vậy ổn ảo có điều là vì hướng hoàng thượng biểu trung tâm mà thôi. Dừng một chút nàng thở dài, có điều từ hoàng thượng cái kia phiên biểu hiện đến xem, tựa hồ xác thực có tước phiên tâm ý. Cái kia phải làm sao mới ổn đây, hoàng thượng sẽ không giống đối phó triệu vương chờ người như thế đối phó hoài nam vương đi. Cung nữ vội la lên. Thôi tuyết nhi lông mày khen hữu, phụ vương theo hoàng thượng bình định rồi bắt phương chi loạn, này chính là đại công, ta nghĩ hoàng thượng tất nhiên sẽ không giới thứ nặng tay, có điều chí ít cũng là từ bỏ bình quyền. Chỉ là phụ vương cùng ca ca có thể không tiếp thu ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, hôm nay ca ca cũng tha cung nhân hỏi dò quá việc này, mong rằng đối với việc này cũng cực kỳ lo lắng. Dứt lời, hai người không tiếp tục nói nữa, mà là hướng mình tẩm cung đi đến. Cách nhật, tiêu minh dậy rất sớm, ngày hôm qua quá muộn hắn không có đi Thái Hậu chỗ ấy, hôm nay hắn không chỉ hoãn nữa, trực tiếp đi tìm Thái Hậu. Hắn rõ ràng hiện tại hơi lớn thần cũng muốn mượn tức phiên việc đến vì là trên mặt chính mình làm dạng dỡ. Thế nhưng này dưới cái nhìn của hắn là cho hắn gây phiền phức. Hiện tại họa ngoại xâm chưa trừ, hắn cũng không muốn tự loạn trận cước, tuy rằng Hoài Nam Vương cùng Ung Vương không đỡ nổi một đòn, thế nhưng bọn họ muốn thật sự khởi sướng tàn nhẫn đến sẽ lần thứ hai cho đại du quốc công thương nghiệp tạo thành tổn hại, này không đáng. Đến từ nhân điện, tiêu minh cho Thái Hậu mời an, liền hỏi lên việc này đến. chân Phi nghe vậy ôn hòa địa cười nói, Ung Vương là có chút lo lắng, này đều do những đại thần này môn, từng cái từng cái càng là thêm phiền. Thái Hậu nói rất có lý, chấm hôm nay liền gian dạy bọn họ một phen, miễn cho bọn họ tiếp tục trò chấm gây sự. Tiêu Minh nói rằng, tuy rằng tức phiên là hắn bản ý, thế nhưng hiện tại còn không phải lúc, hắn đến mại được tính tình, mà chân phi trong lời nói hiển nhiên cũng là ý này. Làm rõ đầu đuôi sự tình, Tiêu Minh trong lòng có tính toán, hắn cùng tiễn đại phú đúng hạn đi tới chính đại quang minh điện. Này lên chiều vừa bắt đầu, bà Ngọc Khôn liền nói rằng, Hoàng thượng, ung vương đưa tới sổ con thỉnh cầu cáo lao về quê bảo dưỡng tuổi thọ hoàng thượng phụ vương mấy ngày trước đây gửi thư cũng có ý đó tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thôi thượng an gia khỏi hẳn nói các đại thần thấy thế vẻ mặt bất nhất có mừng như điên có nghi hoặc cũng có một chút người cao mày suy nghĩ sâu sắc tiêu minh trong lòng cười gằn hắn này từ sơn hải quan trở về hai người này liền tới thăm dò hắn nếu là hắn đáp ứng rồi hai người cáo lao về quê thỉnh cầu này tước phiên sự tình an vị thực. hắn cũng sẽ không trên hai người cái bẫy liền hắn nói rằng Đại du quốc bách phế chờ hưng, chính là dùng người thời khác, ung vương cùng hoài nam vương chính là chấm xương cánh tay chi thần, có thể nào khí chấm với không để ý, việc này chấm không đồng ý. Bà Ngọc khôn thở phào nhẹ nhõm, không người nói rằng, vâng, hoàng thượng. Thôi thượng an nghe vậy trong lòng một tảng đá rơi xuống địa, đồng thanh hẳn là. Thuận miệng đuổi rồi hai người, tiêu minh không để ý lắm, này đối với hắn mà nói có điều là cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, chờ đại quân còn hướng thời gian lại tiến hành, cái khác lại bán không muộn hắn không muốn giết hoài nam vương cùng ung vương thế nhưng hai người binh quyền vẫn là nhất định phải giao ra đây hắn sẽ không lại cho phép một phân liệt đại du quốc tồn tại chính đang hắn vào chiều đồng thời bình châu thành đến một nhóm đặc thù vũ khí này chính là mang theo ống nhắm trinh lô súng kiếp lúc này lỗ phi cầm trinh lô súng kiếp phản phục đánh giá trong tay hắn súng kiếp có chút không giống ở phía trên có thêm một kim loại sắc ngoài kính viễn vọng hộ tống ống nhắm tới được là thường trú thanh châu cấm vệ quân đại đội trưởng ung tuyển Ở đám này trinh lỗ súng kiếp chế tạo ra sau khi hắn ngay ở trong quân doanh mang theo binh sĩ huấn luyện, hiện tại hắn đã nắm giữ làm sao sử dụng loại này súng kiếp tinh chuẩn địa xạ kích kẻ địch. Lôi Minh cùng La Tín cũng ở, hai người lộ ra vẻ suy tư, hắn nói rằng, Hoàng thượng nói loại này súng kiếp tầm bắn rất tinh chuẩn, không biết là thật hay giả. Vương tuyển là cái không đủ nói cười người, hắn nghiêm mặt nói, bình thường trinh lỗ súng kiếp bởi vì tầm mắt vấn đề ở 100m di vãng xạ kích độ chính xác sẽ càng ngày càng kém. Vì lẽ đó mặc dù trinh lỗ súng kiếp tầm bắn có 900m, vẫn là 100m đến 2 cự ly 100m xạ kích hiệu quả tốt nhất, thế nhưng có cái này ông nhắm thì lại không giống nhau, các binh sĩ có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Lỗ Phi cầm lấy ống nhắm nhìn về phía trên tường thành binh lính, ở trong mắt hắn binh sĩ thân thể bị thả rất lớn. Hắn nói rằng, là la tử là mã, lôi ra đến đi dạo, vông đại đội trưởng, vì chúng ta biểu diễn một lượn. Đại du quốc quân chế quy định thấp quân hàm tướng lĩnh cùng binh sĩ nhất định phải phục tùng cao quân hàm tướng lĩnh mệnh lệnh, đây là vì quân đội phân tán sau khi có thể đúng lúc tổ chức ra. Ông Tuần tuy rằng không phải lỗ phi thủ hạ, thế nhưng ở trên quân hàm vẫn muốn phục tùng lỗ phi mệnh lệnh. Mọi người đến cửa thành, lỗ phi chọn 3 cái sạ kích năng thủ cùng ông Tuần đồng thời đến ngoài thành chống trải trên đất, lúc này lại khiến người ta ở 400 mét vị trí xuyên vào địa ngắm. 3 cái không có ống nhắm binh lính thấy thế một mặt địa sầu khổ, khoảng cách này quá xa. Bọn họ trên căn bản không nhìn thấy bia ngắm. Ngay ở ba người thời điểm do dự, vông tuyển quả đoán dơ lên chính mình xuống kíp, một phen nhắm vào sau khi bóc cỏ. Lô Phi vốn là cố ý làm khó dễ vông tuyển, hiện tại đúng là ngẩn ra. Chỉ chốc lát sau, binh sĩ truyền về bia ngắm tin tức, vông tuyển trong số mệnh bốn hoàn. Thật chuẩn. Lô Phi thổn thức một tiếng, hán tham lam địa nhìn về phía vông tuyển trong tay Trình lô xuống kíp, khoảng cách xa như vậy một bắn chết man tộc tướng lĩnh chắc chắn để man tộc đại loạn xem ra lần này bắt cẩm châu không là vấn đề lôi minh nói rằng vương tuyền còn có không tới thời gian một tháng chúng ta đem trong quân xạ kích tốt nhất binh lính giao cho ngươi ngươi muốn vì chúng ta huấn luyện ra một nhóm thần xạ thủ đi ra vâng vương tuyền hướng về lôi minh chào một cái ba người liếc mắt nhìn nhau nhìn nhau nở nụ cười lần này nếu là đánh hạ cẩm châu này man tộc trên căn bản liền thất lạc quan trọng nhất nông cày ruộng khu cùng khu quán sản suy sụp sắp trở thành tất nhiên gặp man tộc bắt nạt mấy chục năm Hiện tại tình thế rốt cục nịch chuyển, ba người cũng là hưng phấn không thôi, dù sao bọn họ đều thiết thân cùng man tộc đánh giặc, biết trước đây man tộc lợi hại. Thế nhưng hiện tại ở đại du quốc súng kiếp pháo trước mặt, man tộc dần dần mất đi ưu thế, hiện tại từ trong lòng bọn họ vô cùng chống đỡ tiêu minh phổ biến biến pháp. chương 808, Điện lực tiến triển. Long lanh ánh mắt chiếu vào thanh châu rộng rãi trên đường phố. Tại triều công đường từ chối ung vương cùng hoài nam vương cáo lao về quê giả ý tấu xin mời. Hắn cùng tiễn đại phú một thân thường phục cưỡi xe ngựa hướng về Thành Châu Đại học mà đi. Sự kiện lần này xem ra là các quan lại làm ẩm ý lên, thế nhưng sau lưng hiển nhiên cũng coi ung vương cùng hoài nam vương đổ thêm dầu vào lửa. Hiện ở tại bọn hắn hiển nhiên rất sợ sệt, một hung hăng đế vương đối với phiên vương tới nói không thể nghi ngờ là loại tai nạn, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ tiểu tiểu thăm dò một hồi xem tiêu minh thái độ. Đối với cái này nhạc đệm tiêu minh cũng không để ở trong lòng, bởi vì đối với hắn mà nói... Ung vương cùng hoài Nam vương đô không đủ để bị gọi là uy hiếp, sử dụng ôn hòa thủ đoạn tự nhiên có thể hóa giải. So với chuyện này, hắn tối vừa ý vẫn là đại du quốc giáo dục vấn đề, hiện tại đại du quốc đã tiến vào hơi nước công nghiệp thời đại, có này cơ sở hơn nữa tương ứng kỹ thuật, đại du quốc ở khoa học kỹ thuật phương diện có thể hướng đi càng cao hơn phương hướng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn hiện tại mơ hồ có chút sầu lo, loáng một cái đến thế giới này lập tức liền 7 năm, người một đời còn có thể có mấy cái 7 năm. Lại sống cả đời hắn không muốn để lại dưới tiên đới. Thật sự nếu không đầy đủ lợi dụng khoa kỹ tinh thạch, khoa học kỹ thuật tinh thạch bên trong phần lớn khoa học kỹ thuật rất có thể sẽ theo hắn đồng thời vào thổ. Mà này không phải hắn đồng ý nhìn thấy. Huống hồ này khoa học kỹ thuật trong tinh thạch còn ẩn chứa hắc khoa học kỹ thuật. Thân là văn minh kiến tạo giả không thể đem khoa học kỹ thuật đầy đủ thực hiện ra khó tránh khỏi có chút thất bại. Chính là bởi vì có cái này cân nhắc, hắn quyết định mau chóng tăng lên khoa học kỹ thuật phát triển. Dù sao lấy trước công nghiệp cơ sở kém. Hắn chỉ có một thân khoa học kỹ thuật nhưng không cách nào thực hiện, thế nhưng hiện tại tất cả điều kiện đều thành thủ, kém chỉ là hắn kiến thức khoa học kỹ thuật. Một đường suy tư những này, đoàn người đến Thanh Châu Đại học. Lúc này Triều Chính Văn đã ở hắn chờ đợi hắn, thân là đại du quốc văn giáo chủ quan hắn vẫn ở Thanh Châu Đại học sát vách văn giáo bộ làm công. Hoàng thượng, Lâm Văn Đảo, Lục Thông cùng một đám tinh anh học viên chính đang đại học đường Trung Đằng Ngươi. Triều Chính Văn thần sắc kích động. Các đời các đời hoàng đế tự mình dạy học sự tình chưa từng có. Bọn họ hoàng thượng xem như là mở ra một tiền lệ, điều này làm cho bọn họ văn giáo tỉnh cũng là mặt mũi sáng sủa. Tiêu Minh mặt mỉm cười, hiện tại đại học đường bên trong tập trung chính là đại du quốc 7 năm qua ưu dị nhất học viên. Hiện tại những học viên này đã nắm giữ cơ sở khoa học kỹ thuật lý luận, có thể nói khoa học tố dưỡng đã rất cao. Chính vì như thế, bọn họ có thể ung dung nghe hiểu hắn ở nói cái gì. Như vậy rất tốt. Chẳng có một ý nghĩ, này đại học đường sau đó thì càng tên là thiên tử lớp học chỉ có ưu dị nhất học viên mới có thể tiến vào lớp học, phàm là ở lớp học bên trong nghe giảng học viên đều đều vì thiên tử môn sinh. Tiêu Minh đối với Triều Chính Văn nói rằng, có thể may mắn lắng nghe Hoàng thượng giáo huấn, đây là lớn Lao Thủ Vinh, lão Thần cũng là ước ao phi thường, những học viên này biết rồi còn không biết cao bao nhiêu hương đây. Triều Chính Văn không người cười nói. Tiêu Minh gật gật đầu, theo Triều Chính Văn đến đại học đường, lúc này hơn 500 người chính đang lớp học chung đẳng hắn. Nhìn thấy Tiêu Minh, Lớp học bên trong học viên đều đều đứng dậy đứng thẳng, không người nói rằng, tham kiến hoàng thượng. Đi tới bục giảng, tiêu minh bình hòa nhau, nói rằng, miễn lễ, vừa nhập học đường, chấm cùng bọn ngươi làm là thầy trò, mà không phải quân thần, vọng chư vị không muốn bị vướng bởi chấm đế vương tôn sư mà khiếp với ham học hỏi. Vâng, hoàng thượng. Lâm Văn Đảo cùng Lục Thông liếc mắt nhìn nhau có chút hưng phấn. Bọn họ mặc dù là Thanh Châu đại học học viên ưu tú nhất, Thế nhưng hai người rất rõ ràng cùng Tiêu Minh so ra bọn họ chẳng là cái thá gì. Đại thần hay là bởi vì kính nể hoàng quyền mà sùng kính vị hoàng thượng này, mà bọn họ bởi vì khoa học mà ước mơ hắn. Trong ngày thường bọn họ cũng thích nhất nghe Tiêu Minh giảng bài, mỗi lần có cái gì không hiểu được địa phương chỉ cần Tiêu Minh thuận miệng nói vài câu liền có thể để bọn họ đống nhiên tỉnh lộ. Hơn 500 người ngồi xuống, Tiêu Minh nói rằng, vẫn quy củ cũ, lần này liền các ngươi sở học vấn đề, chấm sẽ tỉ mỉ giải đáp. Bởi lần này đi tới lớp học người tổng cộng 500 người, mà này 500 người bên trong lại là sở học hôn tạc, vì lẽ đó hắn không pháp chế một dạy học, chỉ có thể chọn dùng vấn đề phương thức giải đáp bọn họ ở đi học bên trong nghi hoặc, nhằm vào một ít chỗ khó tiến hành từng giải. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một người học viên bỗng nhiên đứng dậy, hỏi, Hoàng thượng, Thảo dân Tô Lương Tài vẫn đang tiến hành điện lực nghiên tập, bây giờ ở khoáng vật tư dưới sự giúp đỡ, Thảo dân đã thành công sử dụng nam châm cùng cuộn dây hoàn thành điện lực thí nghiệm. Thảo dân cho rằng lợi dụng này, nguyên lý có thể nghiên cứu chế tạo máy phát điện, lấy máy chạy bằng hơi nước động lực chuyển động máy phát điện do đó thực hiện phát điện, chỉ là hiện nay Thảo dân còn có một chút nghi, hoặc này chính là máy phát điện bên trong Nam Trâm còn chưa đủ lấy để máy phát điện sản sinh đầy đủ điện lưu. Tiêu Minh ngẩn ra, này vấn đề thứ nhất liền để hắn hơi kinh ngạc, 7 năm cận đại hóa giáo dục vẫn để cho hắn có chút kinh hỉ, rất nhiều học viên tri thức cấp độ trên căn bản có thể thực hiện tương đương với hiện đại 19 thế kỷ khoa học kỹ thuật. Cái này Tô Lương Tài hắn lần trước từ Lâm Văn đảo trong miệng nghe nói qua, hiện tại quan sát tỉ mỉ một phen, nhưng cũng là cái một mực quân tử bình thường nhân vật. Không thể không nói đối với điện lực tiêu minh vẫn là rất chờ mong, bởi vì một khi có điện, toàn bộ xã hội sẽ phát sinh so với hơi nước thời đại càng to lớn hơn biến cách. Có điều không có máy chạy bằng hơi nước thời đại cũng căn bản là không có cách một hồi quá độ đến điện lực thời đại, nguyên nhân rất đơn giản, chính như Tô Lương Tài từng nói, này máy phát điện là cần máy chạy bằng hơi nước động lực đến phát điện mà cái này cũng là phát điện nhiệt điện sưởng cơ bản nguyên lý. Châm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, phổ thông Nam Trâm còn chưa thể đảm nhiệm được máy phát điện bên trong phát điện công tác, ngươi cần chính là Hi Thổ Nam Trâm. Thế giờ, huyện của tôi tui VN Hi Thổ Nam Trâm. Tô lương tài ngẩn ra. Tiêu Minh cười nói, Lâm Văn Đào cùng chấm nhắc qua ngươi, đối với nghiên cứu của ngươi chấm luôn luôn cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới ngươi tiến triển nhanh như vậy, đã như vậy, chấm sẽ làm khoáng vật tư mau chóng tìm tới Hi Thổ Nam Châm. Có điều hiện tại ngươi cũng không thể nhàn rỗi. chấm hy vọng ở hy thổ nam châm đến trước nhìn thấy một bộ đầy đủ máy phát điện giới. Tô lương tài trắng non nà trên mặt tươi cười, hắn không người nói rằng, vâng, hoàng thượng, thảo dân nhất định đem hết toàn lực. Các học viên thấy thế dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể bị hoàng thượng khen ngợi nói rõ tô lương tài mò đúng rồi con đường. Tô lang mới sau khi, lục thông cùng lâm văn Đạo phân biệt nói ra hóa học cùng máy chạy bằng hơi nước phương diện vấn đề trong đó lục thông đề vấn đề là cao su lưu hóa vấn đề mà lâm văn đảo đề chính là ba trường thức máy chạy bằng hơi nước vấn đề hai vấn đề này đồng dạng đối với đại du quốc trước mặt khoa học kỹ thuật phát triển cực kỳ trọng yếu điều động khoa học kỹ thuật trong tinh thạch tri thức hắn vì là hai người giải thích cận kẽ một hồi chế bị cao su cùng ba trường thức máy chạy bằng hơi nước vấn đề ở khoa học kỹ thuật tinh thạch ảnh hưởng hai người phảng phất tự mình trải qua cao su cùng ba trường thức máy chạy bằng hơi nước chế tạo quá trình giống như vậy một ít kỹ thuật trô khó cũng dần dần trong sáng lên. ba người trước sau vấn đề sau khi lớp học bên trong nhất thời náo nhiệt lên mỗi cái học viên đều nhảy nhót vấn đề mặc dù có chút vấn đề để tiêu mình cũng dở khóc dở cười nhưng hắn vẫn là giải thích cặn kẽ một hồi. có điều dù sao những vấn đề này bên trong rất nhiều vẫn có giá trị mà từ vấn đề bên trong hắn cũng hiểu rõ đến trước mặt thành châu khoa học kỹ thuật phát triển tình huống cơ bản trên hiện tại nguyên tố chu kỳ biểu bên trong vật chất trên căn bản bị các học viên nghiệm chứng thất thất bát bát cái gì cố Mãnh, bằng chờ một ít nguyên tố hóa học cũng sẽ không tiếp tục là thư tịch trên một phù hiệu. Giải đáp từ 10 giờ sáng bắt đầu, vẫn kéo dài đến 3 giờ chiều Tiêu Minh mới trở lại. Ngoài ra Tiêu Minh còn thân hơn tự tham dự đến thí nghiệm bên trong thôi thuốc khoa học kỹ thuật phát triển. Dù sao đại du quốc đang phát triển đồng thời Tây Phương cũng đang phát triển. Nếu như nắm giữ khoa học kỹ thuật tinh thạch điều kiện tiên quyết còn bị Tây Phương bỏ lại đằng sau hắn liền thật mất mặt. Chương 809, Văn hóa Phục Hưng bắt đầu. Thiên tử lớp học trong ngự thư phòng tiêu minh tự mình để bút sáng tác tấm biển từ thanh châu đại học sau khi trở về hắn liền chứng thực chuyện này chính như trước hắn việc làm như thế hắn hiện tại đồng dạng là vì kích phát các học viên đối với khoa học nhiệt tình thu hồi bút tiêu minh đối với tiến đại phú nói rằng người đưa cái này tấm biển đưa đến thanh châu đại học đi mặt khác đem diêm chính một loại hoàng yến thanh tiêu đến hiện tại cũng nên từ bỏ cựu tệ tiến đại phú mơ hồ đoán được tiêu minh phải làm gì đại du quốc khoa học kỹ thuật hiện tại có điều là dừng lại ở thanh châu bên trong Đại Du Quốc ở ngoài vẫn bị phong kiến ngu nguội nắm giữ. Nếu như không triệt để từ bỏ loại này ngu nguội, khoa học ở Đại Du quốc phổ cập tốc độ sẽ phải chịu giằng buộc. Nay Diêm Chính một loại Hoàng Yến Thanh ở Thanh Châu Đại học một lòng nghiên cứu thiên văn học, bây giờ đã triệt để sẽ ra tinh không thần bí xa. Tiễn Đại Phú rời đi, sau nửa canh giờ mang theo Diêm Chính một loại Hoàng Yến Thanh đến Ngự thư phòng. Nhìn thấy hai người, Tiêu Minh trực tiếp nói: các ngươi chuẩn bị làm sao? Diêm Chính một loại Hoàng Yến Thanh vẫn nóng trong ngày đó, hai người đồng thanh nói rằng. Chúng ta chuẩn bị thỏa cầm cố, bất cứ lúc nào có thể phổ cập thiên văn. Tiêu Minh vẻ mặt quái lạ, hắn nói rằng, chấm sẽ trong bóng tối phái người bảo vệ các ngươi tránh cho các ngươi bị người đánh chết. Diêm chính một loại hoàng yến thanh nghe vậy đúng là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, hắn nói rằng, thảo dân truyền ra là chân đạo, lại sao sợ hại sinh tử. Được. Tiêu Minh tán thưởng một tiếng, chấm liền đem đại du quốc văn hóa phục hưng giao cho các ngươi có điều các ngươi cũng không cần phải lo lắng, chấm sẽ vẫn ủng hộ ngươi môn. Diêm chính một loại hoàng yến thanh không người nói rằng, vâng, hoàng thượng. Nói rồi việc này, Diêm chính một tướng một quyển sách giao cho Tiêu Minh. Hắn nói rằng, hoàng thượng, này chính là hai người chúng ta nghiên tập thiên văn học sau khi tâm đắc, chỉ cần đem trên nội dung đăng ở Thanh Châu nhật báo trên liền có thể. Tiêu Minh tiếp nhận thư tịch, quyển sách này bìa ngoài viết Thiên Thể Luận ba chữ. Hắn mở ra thư tịch, mặt trên tỉ mỉ ghi chép hai người quan sát thiên thể vận hàng tư liệu cùng với hai người kiến giải. Nếu như phần này Thiên Thể Luận. Ở qua báo chí đăng, hai người bọn họ đem sẽ trở thành nho sinh công kích đối tượng. Mà tiêu minh cần chính là hiệu quả này, mục đích của hắn chính là đem hai người chế tạo trở thành sự thật lý đấu sĩ, do đó triệt để sẽ rách nho giáo hệ thống. Đến lúc đó hai người ở mặt trước sông pha chiến đấu. Hắn ở phía sau vì là hai người cung cấp chống đỡ, đại du quốc văn hóa phục hưng liền không còn là vấn đề khó. Chấm sẽ đưa nó giao cho tòa soạn báo. Tiêu minh đem thư tịch cất đi. Tạ hoàng thượng. Hai người cung kính con người, xoay người ra ngự thư phòng. Nhìn theo hai người rời đi, tiêu minh mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, kỳ thực văn hóa phục hưng vận động không chỉ là thiên văn học trên đối với ngu muội vạch trần. Trên thực tế là một loại tân văn hóa hệ thống đối với hiện có văn hóa hệ thống là đổ, tỉ như Âu Châu 14 đời kỷ, thời kỳ này Âu Châu là bị thiên giáo chủ văn hóa thống trị. Xã hội văn hóa là lấy thiên giáo chủ thần học làm trụ cột. Sau đó theo sức sản xuất phát triển, Mới phát giai cấp tư sản bất mãn dạy dô đối với thế giới tinh thần không chế, liền có một nhóm người dựa vào phục hưng cổ đại Hy Lạp, La Mã văn hóa hình thức đến lật đổ dạy dỗ văn hóa. Mà loại này lật đổ ở 16 thế kỷ đạt đến đỉnh cao, dân dân hình thành một bộ độc lập văn hóa hệ thống, hạt nhân chính là chủ nghĩa nhân văn. Hạt nhân cường điệu chính là lấy người làm trung tâm mà không phải lấy thần làm trung tâm, khẳng định người giá trị cùng tôn nghiêm, chủ trương nhân sinh mục đích là theo đuổi trong cuộc sống hiện thực hạnh phúc, khởi cái phản đối ngu muội mê tín thần học tư tưởng cho rằng người là cuộc sống hiện thực người sáng tạo cùng chủ nhân tổng thể mà nói đây là nhân loại từ thần hóa đến thế tục hóa một chuyển biến tiêu minh hiện tại cũng cần nho giáo đi xuống thần đàn trở nên thế tục hóa có điều hiện tại hắn đem diêm chính một loại hoàng yến thanh cho rằng vũ khí đến sử dụng lấy phá hủy đại du quốc cựu văn hóa hệ thống như vậy liền cần một hoàn toàn mới văn hóa hệ thống để thay thế có từ lâu văn hóa sở dĩ hắn thời gian dài như vậy mới để hai người chuẩn bị mở ra văn hóa phục hưng con đường chính là vẫn ở xoắn xuýt cái này tân văn hóa hệ thống vấn đề ở hắn sinh hoạt đương đại so với tây phương lấy tự do bình đẳng cùng tự mình giá trị làm trụ cột chủ nghĩa nhân văn hắn vị trí quốc gia ở có từ lâu văn hóa hệ thống bị phá hủy sau khi thay vào đó chính là chính đảng văn hóa nghiêm ngặt nói đến chính là chấp chính đảng chấp chính lý niệm mà ở chính đảng văn hóa bên dưới truyền thống văn hóa hệ thống vẫn tồn tại hai người kết hợp chính là hắn thời đại kia đặc sắc đi ra lựu thư phòng thiếu minh nhìn từ từ lặn về tây lặn nhật ở diêm chính một loại hoàng yến thanh hành động sau khi hắn cũng phải nhân cơ hội dựng nên đại du quốc văn hóa hệ thống hoặc là nói là hạt nhân giá trị quan trải qua khoảng thời gian này suy nghĩ sau khi hắn cho rằng đại du quốc truyền thống văn hóa đủ để chống đỡ xã hội văn hóa hệ thống thế nhưng nhằm vào một ít thay hại cần bị hoàn toàn thanh trừ hắn cuối cùng mục tiêu là để nho giáo như tây phương tông giáo cải cách như thế tự thân tinh chế ở văn hóa trên thừa nhận khoa học phản đối ngu muội khởi sướng người người bình đẳng chờ lý niệm đã như thế Đại du quốc văn hóa hệ thống liền phải nhận được chứng kiến, hơn nữa trong lịch sử mỗi đại quân vương đều là như thế tới được. Ở hắn lật xem tư liệu sau khi phát hiện trong lịch sử Nho gia trải qua tư mạnh học phái, Tống minh lý học, Tâm học, Khí học, Thể chữ lệ học phái, Công Dương học, Sấm Vĩ thần học, Cổ văn học phái cùng Hấn hố học, tổng thể tới nói mỗi cái triều đại Nho gia văn hóa đều không giống nhau, có thể thấy được Nho gia văn hóa là vẫn đang phát triển biến hóa. Mà Nho gia có lúc vì xu nịnh quân vương cũng sẽ làm ra tương ứng thay đổi. Nói cách khác nho ra vẫn là rất thức thời vụ. Mỗi lần thay đổi triều đại, khổng gia đều sẽ đúng lúc khác đầu chủ mới. Tiêu Minh cũng một mực chờ đợi chờ khổng gia phái người lại đây, có điều hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức. Cứ việc hắn biết khổng gia vẫn đang quan sát tình thế, thế nhưng hiện tại cũng nên đến làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu như còn không biết thời vụ, hắn cũng chỉ có thể đọc thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh khả khả cười gần hai tiếng. Hắn gọi tới tiễn đại phú đem diêm chính một loại hoàng yến thanh thiên thể luận đưa đến tòa soạn báo. Để tòa soạn báo ngày mai phát biểu, hắn liền không tin này không ra còn có thể toa được, nếu làm người hoàng đế này, hắn liền muốn cho đại du quốc một lần nữa chế định quy tắc. Tiếp nhận thiên thể luận, tiễn đại phú lập tức đi tới tòa soạn báo. Lúc này Phạm Tăng vẫn không có trở lại, nhìn tiễn đại phú đưa tới thiên thể luận Phạm Tăng trong lúc nhất thời ngây người như phóng. Trầm mặc một lúc lâu hắn nói rằng, đây thực sự là chưa bao giờ nghe thấy việc, nếu như đang đi ra ngoài tất nhiên sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Hoàng thượng mệnh lệnh ngươi chỉ để ý nghe theo chính là xảy ra chuyện tự nhiên có hoàng thượng chịu trách nhiệm. Tiến đại phu nhựu nhự mày, hắn biết cái này phạm tăng là cái lao nho sinh, có chút ý kiến thâm căn cố đế, không khỏi tăng thêm khẩu khí. Phạm tăng cái chán hơi đổ mồ hôi, hắn gật gật đầu nói rằng, vâng, hạ quan này cũng làm người ta đi các bảng. Hai long gật gật đầu, tiến đại phu xoay người rời đi, hắn từ đầu đến cuối đều là chống đỡ tiêu minh, chính là theo tiêu minh hắn mới nhìn thấy đại du quốc hướng đi cường thịnh. Ngày này thể luận mặc dù có chút kinh thế hai tụ, thế nhưng nếu như không thể dẫn nổi sóng thì lại làm sao để đại du quốc sản sinh biến hóa long trời lở đất đây. Chương 810, Thiên hạ hiu hiu. Sáng sớm, nương theo một trận to do gà gáy thanh, Thành Thanh Châu phảng phất sống lại. Nhà dân bên trong một ít dầu có nhân gia nhấc theo chính mình than nắm lô đến trong sân bắt đầu nấu nước làm cơm, mà những kia không nỡ bạc mua than nắm lô nhân gia nhưng là bước lên thật dài khói bếp. Thanh Châu đầu đường cũng náo nhiệt lên. Tiểu thương ở dĩa đường đắp lên lô tử, bán bánh nướng, bánh quẩy, đậu hũ não cho lui tới thương nhân, dọc đường ăn vặt trên quẩy tọa đầy người. Ở loại này ấm ý bên trong, báo đồng âm thanh như thường ngày hưởng lên. Dĩa đường thương nhân, sĩ tử quen thuộc địa mua lại hôm nay báo chí từ phía trên hiểu rõ đại du quốc chính đang phát sinh thay đổi, dù sao bởi vì tin tức bế tắc, bọn họ rất ít có thể biết bên ngoài đang phát sinh cái gì. Thiên thể luận, đây là cái gì? Thương hội trước cửa đậu não trên quẩy ngồi đầy thương nhân qua báo chí nội dung rất nhanh hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Địa cầu là viên quay chung quanh Thái Dương xoay tròn, Thái Dương hệ còn có 9 đại hành tinh thanh niên thương nhân từng chữ từng chữ địa đọc qua báo chí nội dung, cái khác ăn cơm thương nhân đều đều vệnh thai lên lắng nghe. Trên mặt trăng không có thường Nga, mặt ngoài bóng tối có điều là nguyệt hải, trên mặt trăng không có bất kỳ sinh mệnh. Theo thanh niên thương nhân, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn lấy, bọn họ dồn dập nghỉ chân, nghiêng tai lắng nghe, từng cái từng cái trợn to hai mắt. Trên mặt trăng không có thần tiên Một người đi đường kinh ngạc thốt lên một tiếng Các thương nhân hai mặt nhìn nhau Một lớn tuổi thương nhân đối với thanh niên thương nhân nói rằng Hàn chính, tờ báo này trên thực sự là nói như vậy Không sai được, nói thế nào ta cũng đọc mấy năm thư Này tự vẫn là nhận ra Hàn chính thổn thức một tiếng Này thanh châu nhật báo là điên rồi sao Này trên mặt trăng nếu là không có thần tiên Thái dương không phải kim ô Trên trời không có thần tiên Người hoàng thượng này chẳng phải là không còn là chân mệnh thiên tử Lời này vừa nói ra, lớn tuổi thương nhân chen chân vào đạp hàn chính một ước, tiểu tử ngươi muốn chết thật sao? Câm miệng. Lớn tuổi thương nhân là hàn chính thúc thúc, đan hàn chính không chỉ không có dừng miệng ngược lại nói rằng, qua báo chí nói rõ là ý này, hơn nữa có người nói tờ báo này là hoàng thượng thẩm duyệt, việc này nói không chắc chính là hoàng thượng ý tứ. Các thương nhân trầm mặc, chỉ chốc lát sau một thương nhân nôm nớp lo sợ điệu nói rằng, này e sợ xảy ra đại sự nha. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Từng cái từng cái không tái thảo luận vấn đề này, mà là yên lặng ăn cơm, chấm đợi kỳ biến. So với đầu đường trên nghị luận, Thành thanh Châu bên trong Tôn Kính Nho giáo nho sinh đã vỡ tổ rồi, một đám nho sinh cầm báo chí vội vã đi tới Thành thanh Châu bên trong một trạch viện. Mà này trạch viện mặt trên trên tấm biển viết một cách tự. Trong viện, một ông già đang luyện tập ngũ hành quyền, một bộ thanh nhàn thanh nhã răng, dấp, này quần nho sinh xông tới hắn tựa hồ không thèm để ý. Cứ việc thanh Châu Đại học ở Thành Châu thành thế nhật vượng, thế nhưng đại du quốc rất nhiều nho sinh còn hoạt ở thời đại trước tư duy bên trong học hành gian khổ 10 năm bọn họ không muốn từ đầu bắt đầu vẫn ở mưu cầu khôi phục khoa cử cầm đầu một nho sinh tên là dương nguyên Khôn, nhìn ông lão hằn nói rằng các lão hiện tại đều lúc nào ngươi còn có thể tĩnh quyết tâm đến hiện tại hoàng thượng là muốn phá hủy chúng ta nho giáo căn cơ ngươi cùng thôi hạo đại nhân không ra mặt nữa đại du quốc thiên thiên vạn vạn nho sinh sẽ không có đường sống bị một đám nho sinh xưng là các đại nhân ông lão không phải người khác chính là các nghi người. Ở triệu vương bị đuổi ra trường an một năm sau hắn từ đầu đến cuối không có thu được triều đình nhận lệnh, thực sự không nhịn được hắn mới mang theo một nhà già trẻ đến Thanh Châu chuẩn bị thăm dò con đường, đồng thời bởi vì gánh vác nho học đại gia tên gọi, hắn vừa ở vào thành Thanh Châu liền bị nho sinh môn đường hẻm hoan nền, vì thế còn nặng hơn mở ra nho ra lớp học dạy học. Hoàng thượng không nổi, các ngươi gấp cái gì, nho giáo truyền thừa thiên ngàn năm, tự hắn độc tôn nho thuật phát dương quan đại, trải qua ngũ hướng mà vị nhưng bất động Trong này nguyên do như thế nào sẽ là các ngươi có thể hiểu, các ngươi tạm thời trở lại, ta thì sẽ vào cùng khuyên nủ hoàng thượng. cắt nghi người ánh mắt lấp lẻ. Nho sinh môn nghe vậy, đều đều lộ ra thần sắc hưng phấn, dư nguyên khôn nói rằng, như vậy liền dựa vào cắt lao đứng ra. cắt nghi người gật gật đầu, đối với bên người quản gia nói rằng, đưa sĩ tử môn trở lại. Chờ một đám nho sinh rời đi sau khi, tự sân giả sơn sau nhiêu ra hai người đến, chính là Du Chi Dũng cùng nghe không? liếc mắt nho sinh rời đi phương hướng, cắt nghi người nói rằng, cắt lão, này quần nho sinh bản lĩnh không có bao nhiêu thế nhưng là rất ồn ảo, cùng bọn họ đi quá gần sớm muộn sẽ phải gánh chịu thay bày vạ gió. Không sai, lần này hoàng thượng lớn như vậy tác phẩm, nhằm vào chính là những này ngu xuẩn không để ý nho sinh, với bọn hắn đi quá gần sợ là chúng ta ba người đem mãi mãi không có xuất sĩ ngày. Cắt nghi người nhẹ nhàng đốt dâu, ở nhìn hôm nay phần này báo chi sau khi hắn đã có tính toán, hắn nói rằng, Chuyện hôm nay chính là ngươi và ta ba người địa vị cực cao cơ hội, hai vị vẫn không có nhìn thấu sao. Lời ấy giải thích thế nào? Du trí Dung cùng nghe khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các nghi người nói rằng, hiện nay thánh thượng tuyệt không phải người thường, ngày này thể luận là vì hủy ta nho ra căn cơ, nhưng cùng lúc cũng phủ định hắn là chân mệnh thiên tử chi thực, hắn sở dĩ dám như thế lô mãng chỉ ở với bây giờ quyền uy vô lượng, không người nào có thể lay động ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó chuyện đến nước này lại là đến nho giáo biến cách thời cơ, nếu là ngươi và ta ba người có thể tóm lại thứ cơ hội, tất nhiên thăng chức rất nhanh, chí ít cũng là một đời phú quý. Nho giáo biến cách du Dù chi dung cùng nghe không liếc mắt nhìn nhau, thân là đại nho bọn họ vô cùng hiểu rõ nho giáo lịch sử. Các đời các đời, nho giáo không ai không lệ thuộc hoàng quyền mà sinh, đảm nhiệm hoàng quyền thống trị thiên hạ dụng cụ, chính vì như thế, nho giáo mới có thể ngàn năm không ngã. Làm tiêu minh sau khi lên ngôi bọn họ sai lầm điệu cho rằng đại du hoàng triều vẫn tuần hoàn chế độ cũ liền có thể, thế nhưng bây giờ nhìn lại vị hoàng thượng này sau khi lên ngôi không khác nào thay đổi triều đại. Nếu là như vậy, bọn họ liền cần suy nghĩ. Cát lao quả nhiên ánh mắt lâu dài, không phải ta hai người có thể so với, nói như thế, chúng ta làm đồng thời cầu kiến hoàng thượng mới vâng. Nghe khung nói rằng, du Chí dung cũng đống nhiên tỉnh ngộ, hắn nói rằng, cực kỳ, cực vâng. Được. Như vậy ta liền để quản gia chuẩn bị xe ngựa, ngươi và ta ba người đồng thời cung ở ngoài cầu kiến hoàng thượng, dưới cái nhìn của ta, hiện nay thánh thượng thông tuệ cực kỳ, tất nhiên sẽ tiếp thấy chúng ta. Cát nghi người cao giọng nói rằng, dứt lời, ba người thừa xe ngựa đồng thời hướng về thành Nam Hoàng cung mà đi. Ở bên ngoài cửa cung bọn họ bị cấm vệ ngăn lại, một phen sau khi thông báo bọn họ được chuẩn vào cho phép. Ba người đại hỉ theo tiến đại phú liền hướng về trong cung đi đến. Dọc theo đường đi ba người kích động đánh giá bên trong hoàng cung phương tiện. Hơn một năm nay đến bọn họ bị đặt triều đình ở ngoài có thể không dễ chịu, hiện ở tại bọn hắn ám thầm hạ quyết tâm nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Theo Tiễn Đại phú, bọn họ chỉ chốc lát sau đến ngự thư phòng trước cửa, lúc này Tiễn Đại phú để ba người đi vào. Các nghi người sửa sang một chút quần áo, cùng Du Chi Dũng cùng Nghe Khuông cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào ngự thư phòng. Lúc này, Tiêu Minh chính đang đối đối với bọn họ đứng, ở tại bọn hắn thỉnh an sau khi Tiêu Minh chậm rãi xoay người lại. Chương 811, biết điều cắt nghi người. Đông phương chân trời dáng màu sán lạn địa dường như nở rộ đóa hoa. Tiêu Minh xoay người lại đầu tiên nhìn một chút ánh bình mình mới nhìn về phía ba người. Ở trường an thời điểm hắn cùng cắt nghi người, du trí dũng cùng nghe không cũng từng thấy mấy mặt, thế nhưng đều không phải rất quen, có điều cũng coi như là nhận thức. Dựa theo phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn, ba người này đều là cỏ đầu tường, phong hướng về bên kia thổi liền hướng bên kia ngã. Có điều hiện tại đối với hắn mà nói liền cần người như vậy đến đổ thêm dầu vào lửa đem lần này văn hóa phục hưng cho tiếp tục làm. Các ngươi cầu kiến chấm có chuyện gì quan trọng. Tiêu Minh vẻ mặt lạnh lạnh, nghiêm chỉnh mà nói hắn hoàn toàn có thể mang ba người dựa theo tội thần xử trí, dù sao ba người vì là triệu vương từng làm sự, luận làm phản bội cũng không quá đáng. Tuy rằng đang tấn công trường an thời điểm này ba gia đều có lập công biểu hiện, nhưng cũng có điều là đánh kẻ xa cơ mà thôi. Chính vì như thế... Ba người này ở tiêu minh trước mặt có điều là bình dân mà thôi, thêm nữa hắn có ý định gõ ba người, này thái độ tự nhiên là lãnh đạm một điểm. Cắt nghi người, du trí dũng, nghe không liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người nhìn về phía cắt nghi người, ý tứ là để cắt nghi người mở miệng. Do dự một chút, cắt nghi người nói rằng, Hoàng thượng, hôm nay trời vừa sáng thảo dân liền nhìn thấy tờ báo này trên thiên thể luận, nhất thời kinh vì là thần luận, thế nhân ngu muội không biết ngày này thể vận hành lý lẽ. Bây giờ Hoàng thượng khiến cho truyền tin mới thức tỉnh chúng ta phám phu tục tử. Xác thực như vậy, chúng ta quả thật mở mang tầm mắt, mới biết vũ trụ chi kỳ diệu. Du chi dũng nụ cười đáng yêu. Nghe không thì lại nói rằng, có cảm ở đây, chúng ta cho rằng nho giáo pháp lý có chút quá mức cổ xưa, làm thuận theo thời thế mà biến, thế nhưng nho giáo chính là đại du quốc quốc giáo, việc này lớn, liền chuyên tới để cầu kiến Hoàng thượng lấy chưng cầu thành ý. Một bên tiễn đại phú nghe vậy khe khẽ lắc đầu. Ba người này vô liêm sỉ đã là đăng phong tạo cực. Tiêu Minh nghe vậy trong mắt lộ ra ý cười, biết được cắt nghi người cầu kiến thời điểm hắn liền âm thầm vui mừng, điều này nói rõ phán đoán của chính mình không sai. Đã như thế, hắn không cần phải cùng thiên hạ Nho sinh là địch, chỉ cần để Nho giáo thuận theo đại du quốc tình thế biến cách liền có thể. Nếu như vậy, Nho giáo không chỉ sẽ không trở thành đại du quốc giảng buộc, ngược lại là sẽ trở thành phổ cập khoa học trợ lực. Liên hắn nói rằng, ba vị thật sự như thế cho rằng. đúng, hoàng thượng. Chính là bởi vì trong lòng sinh ra ý nghĩ, thảo dân mới sẽ vào cùng cầu kiến. Cắt Nghi người một bộ dáng rạc dáng vẻ, rất nhiều muốn cùng Nho giáo thế lực cũ nuôi người đi một ngả ý tứ. Tiêu Minh cao giọng cười to, hắn nói rằng, "Được, Nho gia chung quy là có mấy vị hiểu chuyện lý đại nho, đã như vậy ba vị hiện tại có thể có thượng sách đối phó quần tình kích phấn nho sinh." Tự nhiên là có. Cắt Nghi người nói rằng, "Chúng thần đồng ý ở Nho gia lớp học giảng đạo lấy Minh Nho gia tân học sự bất cận. Nho gia tân học" ân, không sai. Tiêu Minh nhìn về phía các nghi người, hiện tại hắn rõ ràng bên người vẫn là cần những này giỏi về lĩnh hốt học giả hình nhân vật. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, hôm nay ba vị đến đây, chấm liền nói ra, này nho học nhất định phải biến, một trong số đó muốn từ bỏ trong đó ngu muội câu chuyện, để thiên hạ sĩ si tử tu su nịnh khoa học chi đạo, thứ hai muốn để sướng công thương hưng quốc lý lẽ luận. Đối mặt ba người, Tiêu Minh đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói ra, cơ bản trên hắn là để các nghi người đi trừ bã, lấy tinh hoa Dù sao nho ra cũng không phải không còn gì khác. Các nghi người không người lắng nghe, trên căn bản hiểu rõ Tiêu Minh ý tứ, trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, "Hoàng thượng, những này thực sự là có chút khó làm, mặc dù chúng ta ở nho ra lớp học giảng những này, chỉ sợ cũng phải rất nguy hiểm." Tiêu Minh cười cợt, hắn biết các nghi người đây là ở trào giá, dù sao phía trên thế giới này không người nào nguyện ý làm vất vả không có kết quả tốt sự tình, huống hồ là hắn loại này lão kẻ dối trá. Có điều hắn đã có tính toán, thuận miệng nói rằng Này nội các chính phủ hiện nay chỉ có hai người, còn có bảy người chỗ trống, chấm cho ngươi lưu một chỗ ngồi, nếu là ngươi có thế để cho nho học phát sinh biến hòa lớn, vị trí này chính là ngươi, làm sao? Cắt nghi trong lòng người run lên, này chính là hắn hướng tư giấc mơ việc, mau mau không người nói, tạ hoàng thượng Long ân. Tiêu Minh gật gật đầu, có điều ở kém hơn trước cũng nên cho các ngươi chức quan lấy kề bên người, như vậy đi, ngay hôm đó lên chấm liền phong bọn ngươi vì là hoành văn điện đại học sĩ, làm sao? Du Chí dung cùng nghe không vốn là còn chút lo lắng, cho rằng tiêu minh chỉ cho cắt nghi người chức quan không cho bọn họ, nghe vậy nhất thời đại hỉ, vội vã tạ ơn. Cắt nghi người hài lòng, nay hoành văn điện đại học sĩ đại du quốc sớm đã có chi, chủ quản chính là điện tịch biên, đế vương cố Văn chức vụ trách. Có điều chức vị này nếu là hoàng đế sủng tín nhưng là quyền thế thao thiên, nếu là hoàng thượng không để ý tới thì lại chỉ là một hư danh, nhưng dù vậy, nói ra cũng là mở mày mở mặt. Hơn nữa xưa nay hoành văn điện đại học sĩ đều đều là danh gia đại nho đảm nhiệm. Chỗ tốt này cũng cho, tiêu minh kỳ vọng chính là cắt nghi người đem sự thực cho làm. hắn trịnh trọng nói, tân nho học sự tình liền giao cho ba vị đại học sĩ, chấm không hy vọng phóng tầm mắt thiên hạ đều đều là cầm tứ thư ngũ kinh thư sinh. Hoàng thượng an tâm, có lao thần ở, tất để nho học thuận theo thời thế mà biến. Cắt nghi người nói rằng, dừng một chút hắn nói tiếp, hoàng thượng, còn có một chuyện thần cần nói rõ. Nói, khúc phụ không ra Cát nghi người nói rằng, tiêu minh ánh mắt trở nên trở nên sắc bén, nay khúc phụ khổng gia có thể nói là ngàn năm thế gia, bất luận triều đại biến cách, đời đời an tường phú quý. Chấm ngâm một chút, hắn nói rằng, nếu ngươi thân là hoành văn điện đại học sĩ, liền đi bái phỏng một hồi khổng gia, đến thời điểm vì là chấm sao đi hai loại đồ vật liền có thể, đệ nhất chính là ngày này thể luận, đệ nhị chính là chấm cái này thượng phương bảo kiếm. Cát nghi người nghe vậy, sau lưng đống nhiên lạnh lẽo, hắn âm thầm vui mừng chính mình đến rất đúng lúc. Hoàng thượng để hắn đưa đi hai thứ đồ này quả thực quá trắng ra, ngày này thể luận tự nhiên là yêu cầu khổng ra thuận theo thời thế, mà này thượng phương bảo kiếm nhưng là hai tầng ý tứ. Một trong số đó nếu như không biết thời vụ, này chính là đem giết người kiếm, nếu là minh lý lẽ, này chính là đem phú quý chi kiếm. Nuốt ngụm nước miếng, cắt nghi người nói rằng, thần nhớ kỹ, chắc chắn hai thứ này kèm tự mình đưa đến khúc phụ. Đối với bọn họ những này nho học đại gia tới nói, khúc phụ địa vị liền tương đương với thánh địa, Vì để cho chính mình ảnh hưởng lớn lên, thường thường không ít nho học đại gia đều sẽ đi tới khúc phụ bái ách lấy chính danh thanh. Nói rõ chính mình thái độ, tiêu minh để cắt nghi người ba người trở lại, chỉ chờ ba người ở Thanh Châu làm ra một ít động tĩnh đi ra. Nhìn theo ba người rời đi, tiêu minh để tiễn đại phú chuẩn bị xe ngựa, hắn chuẩn bị đi một chuyến quân sưởng Tấn công Bình Châu để hắn trả giá không nhẹ đánh đổi, điều này làm cho hắn ý thức được nếu như tiếp tục tiếp tục đánh sẽ đem mình quốc lực cũng đánh cho tàn phế vì lẽ đó lần này quân sưởng xếp vào ngòi nổ lựu đạn cùng địa lôi có vẻ vô cùng trọng yếu chỉ cần đem hai thứ đồ này đưa đến bình châu thành cẩm châu thành cục diện sẽ dễ dàng rất nhiều đặc biệt là địa lôi đem những thứ đồ này chôn ở kỵ binh tất kinh con đường tất nhiên có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả chương 812 đạn dược biến cách hoàng thượng này chính là thủ phê xếp vào ngòi nổ lựu đạn quân sưởng trần kỳ dẫn tiêu kỳ đi tới nhà kho ở trồng chất không ít xuống kíp đạn dược trên mặt đất Hắn một chút nhìn thấy trong góc bày ra chỉnh tề lưu đạn. Bởi vì lưu đạn sự tình, Tiêu Minh để Lỗ Phi lùi lại tiến công Cẩm Châu thời gian, thế nhưng đại quân ở bên ngoài tiêu hao quá lớn, vẫn hao tổn nữa đối với người nào đều bất lợi. huống chi Triều Tiên bán đảo nước Nhật chính đang mắt nhìn chằm chằm, hắn phải nhanh một chút kết thúc Bắc Phương chiến sự vì là đại du quốc thực dân mở ra cục diện. Chân kỳ lúc này từ trên mặt đất cầm lấy một lưu đạn đối với Tiêu Minh nói rằng: "Hoàng thượng, đám này lưu đạn chọn dùng vẫn là giống ruột thiết cầu." Chỉ là thiết cầu một nẹt tim bị đổi thành hiện tại máy móc ngoài nổ. Hắc miêu bạch miêu, có thể bắt con chuột mới là thật miêu, Tiêu Minh ra lệnh, ngươi hiện tại để pháo binh biểu diễn một lượt, chấm muốn nhìn một chút làm sao. Vâng, hoàng thượng. Trần Kỳ gật gật đầu, sai người đem trên mặt đất đạn pháo chuyển chuyên trở ra ngoài. Đoàn người đến sẵn bán, ở Trần Kỳ mệnh lệnh ra pháo binh đem thành thực đạn đổi thành lưu đạn, trang đạn trình tự hoàn thành, theo một tiếng nổ vang, đạn pháo thẳng tắp địa nhắm phía 500m ở ngoài trái đá cường lực lao ra lửu đạn và chạm ở trên tảng đá, ngồi nổ bên trong kích châm đột nhiên và chạm lôi hống, trong nháy mắt làm nổ đạn pháo, theo anh một tiếng, hỏa diễm vây quanh chảy đá, nổ thành tảng đá văng từ phía. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, trước đây chỉ có cứu pháo mới có thể phóng ra lửu đạn, thế nhưng hiện tại hết thể hoạt thang pháo cũng có thể phóng ra lửu đạn. Đặc biệt là đối với Hải quân tới nói, bọn họ phương thức chiến đấu đem phát sinh trên bản chất thay đổi. Trước đây chiến hạm bắn nhau có điều là thành thực đạn đem thuyền bè của đối phương đánh đúng là đều là động, như vậy rất ít có thể tạo thành chiến hạm chìm nghiệm tình huống, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Nếu là hạm pháo chuyên trở loại này lưu đạn, đối với kẻ địch tới nói không thể nghi ngờ là một loại ác ngộng, lưu đạn đem trực tiếp đánh đắm đối phương chiến hạm. Thủ phê đạn pháo đưa đến Bình Châu Thành sau khi, các ngươi lập tức vì là hải quân đưa đi loại này lưu đạn. Tiêu Minh nhẹ nhàng nhữ mày lông mày. Lần trước đại du quốc chiến hạm cùng anh quốc chiến hạm ở trên biển gặp gỡ sự tình hắn ký ức chưa phai. Nếu như anh quốc chiến hạm lần thứ hai vu hải trên cùng bọn họ bắn nhau, hắn bảo đảm thanh châu chiến hạm sẽ làm cho đối phương biến thành cho bụi. Đệ nhất phát thí xạ sau khi thành công, Trần Kỳ lại tiếp theo thí bắn 6 phát, 6 phát pháo đạn toàn bộ nổ, nói rõ loại này đạn pháo độ tin cậy cũng khá. Chấm để cho các ngươi chế tạo địa lôi đây. Thiêu Minh lúc này hỏi, Trần Kỳ từ trong dương cầm lấy một không giống với liều Cái này giống ruột đạn khổng minh hiện ra rất lớn, ngoi nổ cái đầu cũng so với liều đạn lớn, hơn nữa lồi ra đạn pháo mặt ngoài rất cao. Hoàng thượng, cái này chính là, vì để cho man tộc cùng ngựa đạp lên càng dễ dàng làm nổ địa lôi, hạ quan đem địa lôi ngòi nổ chế tạo nhạy bén rất nhiều, binh sĩ cùng ngựa trọng lượng đủ để làm nổ. Trân Kỳ chăm Chú nói rằng, Lục Thông phụ trách cung cấp lôi hống, thế nhưng đạn pháo chế tạo liền hoàn toàn dựa vào hắn, có điều theo thiết mô kỹ thuật thành thục cùng máy chạy bằng hơi nước sử dụng bọn họ sinh sản lên so với trước đây ung dung rất nhiều tiêu minh lộ ra nụ cười thỏa mãn lịch sử chứng minh vũ khí biến cách dẫn đến chiến tranh tình thế phát sinh thay đổi trước đây là tây phương sử dụng hạm pháo chinh phục thế giới hiện tại giờ đến phiên hắn lãnh đạo đại du quốc lập ra quốc tế quy tắc Cùng liệu đạn như thế tiêu minh đồng dạng để trần kỳ vì chính mình biểu thị một phen lúc này trần kỳ kêu lên thợ thủ công đem địa lôi chôn ở tầng đất dưới sau đó một thợ thủ công chạm rất xa cầm một khối thép hướng về chôn địa lôi tầng đất ném đi Theo khối thép rơi vào điệu lôi trên, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, thổ nhương cùng hỏa diễm tung tóe. Rất tốt, hiện tại các ngươi một tháng có thể sinh sản bao nhiêu đạn pháo cùng điệu lôi? Tiêu Minh hỏi, mỗi dạng các 3.000 viên vẫn là có thể. Trần Ký nói rằng, hiện tại quân sưởng thương pháo, viên đạn cái gì đều làm, nhân thủ không đủ. Như như mày, đánh giá một hồi quân sưởng sân, lúc trước thành lập quân sưởng nói đến cũng là dã man sinh trưởng, Dưới cái nhìn của hắn theo vũ khí cận đại hóa, này quân công cũng nên chính quy lên liên hắn nói rằng, chấm lại phân phối một nhóm người cho ngươi, ngươi cùng tống trưởng bình phụ trách đem xuống kíp, pháo cùng đạn dược sưởng tách ra đi ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. đã như thế, ba cái sưởng hiệu suất đều có thể tới. chân kỳ nhất thời nết miệng nở nụ cười, lần này oanh oanh liệt liệt nô lệ chiều hắn là hâm mộ không đứt, có điều bởi vì bận biểu nghiên cứu chế tạo ngòi nổ hắn đúng là quên chuyện này. hiện tại tiêu minh nói như vậy, tự nhiên thuận tâm ý của hắn. tiểu mới đạn pháo tiến triển thần tốc, tiêu minh cũng là tâm tình không tệ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn có thể càng thêm dễ dàng đánh bại kẻ thù của chính mình, vì là đại du quốc thu được càng nhiều thị trường. Kiểm tra đạn pháo sau khi, tiêu minh lại dò xét một hồi súng kiếp sưởng cùng pháo sưởng, hiện tại hai người này sưởng sinh sản rất ổn định. Súng kiếp sưởng vẫn ở sinh sản cùng cải tạo trinh lô súng kiếp, mà pháo sưởng nhưng là chăm chú với giã chiến pháo cùng hạm pháo sinh sản, có điều ngoài ra bọn họ cũng vẫn đang tiến hành đời kế tiếp súng kiếp cùng pháo thiết kế cùng nghiên cứu chế tạo. Có điều phải đợi sản phẩm đi ra còn phải cần một khoảng thời gian. Đúng rồi, hiện tại các ngươi quân xưởng liền có thể phái ra thợ thủ công đi tới Bình Châu. Đối với các binh sĩ tiến hành huấn luyện, dạy bọn họ làm sao sử dụng này hai loại vũ khí, chờ các ngươi thủ phê đạn pháo vừa đến, cẩm châu chiến dịch là có thể khai hỏa. Tiêu Minh nói rằng, vâng, Hoàng thượng, hạ quan vậy thì đi sắp xếp. Đối với trước mặt sinh sản tiến độ cảm thấy thỏa mãn, Tiêu Minh cùng tiễn đại phú rời đi quân xưởng trở về thành Thanh Châu. Hai người vừa vào thành liền phát hiện thanh châu trên đường phố hò hét loạn lên một mảnh, lúc này trên đường phố khắp nơi là thương nhân, nho sinh, bách tính, trong hỗn loạn hắn thỉnh thoảng nghe được tiếng mắng chửi, tiếng ủng hộ cùng tiếng đánh nhau. Chuyện gì xảy ra, đi hỏi một chút. Tiêu Minh đối với tiễn đại phú nói rằng. Vâng, Hoàng thượng. Tiễn đại phú đáp một tiếng, đi tới một chính đang duy trì trật tự cảnh vệ bên người lớn tiếng hỏi, các ngươi cảnh vệ là làm gì, trong thành này làm sao sẽ hỗn loạn như thế. Cảnh vệ nhìn thấy tiễn đại phú, lộ ra thần sắc sốt sắng, hắn nói rằng, tiền tổng quản, này thực cũng không cảnh vệ sai lầm, trong thành này hỗn loạn là do thương nhân cùng nho sinh gọi ra, có người nói là bởi vì nho sinh cùng thương nhân tranh luận gây nên. Nho sinh cùng thương nhân. Tiễn đại phú ngẩn ra, mơ hồ đoán được cái gì. Cảnh vệ tiếp tục nói, đúng, vốn là đây là hai người người hậu đả, hiện tại đã biến thành toàn bộ thành thành châu hỗn loạn, thương nhân cùng nho sinh đều tụ tập một số đông người ở trong thành đánh nhau. Tiến đại phú trong lòng hiểu rõ, hắn trở lại trước xe ngựa đối với Tiêu Minh nói rồi trong đó ngọn nguồn. Nghe vậy, Tiêu Minh lộ ra vẻ trầm tư, này thương nhân bên trong còn có một chút độc đáo ánh mắt người, đối với chính đang hưng khởi tư bản tới nói thiên thể luận không thể nghi ngờ đem triệt để đánh vỡ ngàn năm qua giảng buộc bọn họ gâm xiển. Chính vì như thế, bọn họ mới sẽ như vậy chống đỡ thiên thể luận. Chương 813: Kéo thiên giá. Ngươi hiện tại cầm chẫm thủ dụ đi cấm vệ quân đại doanh phân phối một số nhân mã lắng lại lần này hỗn loạn mắt thấy cảnh vệ sức mạnh đã không cách nào duy trì trật tự bên trong thành, tiêu minh ra lệnh. còn là nguyên nhân gì dẫn đến trong thành hỗn loạn đã điều tra lại nói. tiến đại phú đáp một tiếng, cầm tiêu minh binh phù hướng về cấm vệ đại doanh mà đi. bên này tiêu minh ở thị vệ bảo vệ cho trở lại hoàng cung. bên ngoài cửa cung, phỉ tể cùng bàng ngọc khôn đang đợi tiêu minh, thấy tiêu minh trở về, hai người lập tức tiến tới. không giống nhau, không chờ hai người nói chuyện, tiêu minh nói rằng có chuyện gì đến ngự thư phòng lại nói. dứt lời, hắn xuống xem ngựa dẫn hai người đến trong ngự thư phòng. Ngồi xuống ghế dựa, Tiêu Minh nhìn về phía hai người, hắn trực tiếp nói, các ngươi ý đồ đến chấm biết, vì là chính là trong thành này hỗn loạn đi. Phỉ tệ nói rằng, chính là Thanh Châu nhật báo một phần thiên thể luận gợi ra lần này hỗn loạn, vì thế, thần cố ý nhìn một chút bản văn chương này, thực sự là kinh thế hai tụ. Phỉ các lao nghiêm nặng, kinh thế hai tụ cũng không phải cho tới, có điều là nói một chút sự thực mà thôi. Ba Ngọc Khôn đúng là không để ý lắm, ở Thanh Châu đại học trà trộn tháng ngày lâu hiện tại bang ngọc khôn tư duy cùng những kia nghiên cứu kỹ thuật học viên không có khác biệt gì thiên thể luận sự tình tiêu minh không có cùng hai người thương nghị vì lẽ đó chuyện này mới sẽ làm hai người có chút không ứng phó kịp trầm ngâm một chút hắn nói rằng các ngươi đã đều biết hiện tại có ý kiến đến gì Phỉ tể là quốc trưởng cũng là nội các đại thần quan tâm nhất tự nhiên là tiêu minh hoàng quyền những chuyện khác dễ thương lượng thế nhưng ai nếu là uy hiếp tiêu minh địa vị hắn hãy cùng ai gốc trầm ngâm một chút hắn nói rằng hoàng thượng Lão thần lo lắng chính là cho người khác lấy mượn cớ, tương lai sẽ nắm việc này làm văn. Hoàng thượng có thể đừng quên, này Sở Vương Chi Hoạn có thể vẫn không có giải quyết. Hơn nữa Tam Hoàng Tử còn ở ích châu. Tam Hoàng Tử, ha ha, vì các lão lo lắng dư thừa. Chấm để Tam Hoàng Tử ở bề ngoài quản lý ích châu, kỳ thực là lưu vong. Hơn nữa mật vệ vẫn đang giám sát hắn nhất cử nhất động. Lúc cần thiết khắc chấm hiểu được xử trí như thế nào. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể liếc mắt nhìn nhau. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Hoàng thượng, vì các lao chân chính lo lắng chính là sợ vương, nếu như ngôi vị hoàng đế cũng không đến từ mệnh trời, này chẳng phải là đáp lại trần thắng ngô quảng câu nói kia, vương hầu tướng lĩnh ninh có loại tử sao. Đã như thế, chỉ sợ quyền thần sẽ mơ đước ngôi vị hoàng đế. Tiêu Minh liếc mắt nhìn về phía phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn, hắn nghe xuất kỳ trung ý tứ đến rồi, hai người đây là trong lời nói có chuyện. Các ngươi đang lo lắng quân đội. Tiêu Minh nhữ nhữ mày, Phỉ tể không người nói rằng, hoàng thượng, sắc thực như vậy. Tuy nói này trong quân có trưởng sử hạn chế, nhưng nếu là trưởng sử cùng các tướng lĩnh cùng một ruột, nên làm thế nào cho phải. Từ xưa tới nay, kiên kỵ nhất chính là đại quân ở bên ngoài, khải toàn còn chiều, vạn nhất tướng lĩnh nổi lên lòng xấu xa sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại thiên thể luận vừa ra, quân mệnh thiên bẩm sắp trở thành quá khứ, sợ nhất chính là tướng lĩnh sẽ mất đi ràng buộc. Phỉ tệ tận tình khuyên đủ. Bà Ngọc Khôn lần này không có phản đối phỉ tệ, hiển nhiên đối với chuyện này cũng là cực kỳ tán thành. Trong lịch sử quân đội ở bên ngoài không bị hoàng mệnh sự tình chỗ nào cũng có, nay chính là hai người lo lắng đầu nguồn. Ngay vậy, tiêu minh khẽ thở dài một cái, hai người nói không phải là không có đạo lý, thế nhưng không thể bởi vì lo lắng quân đội phản loạn liền lần thứ hai đi tới trọng văn khinh võ con đường. Hắn nói rằng, hai vị các lao ý tứ chấm hiểu, chính vì như thế chấm mới sẽ lưu lại tinh nhuệ nhất cấm vệ quân thủ hộ kinh sư trong địa. Hơn nữa bây giờ quân chính chia lịa điều kiện tiên quyết, quân đội phụ trách đánh trận triều đình phụ trách hậu cần Một con không có lương đồng quân đội sẽ không có cái gì thành tựu, còn nữa, bây giờ điều động quân đội quyền lợi ở trong trong tay, tạm thời sẽ không có vấn đề, lần này đại quân còn hướng sau khi chấm còn có thể thay đổi hồ bí quân quân trưởng Như vậy liền để bọn họ không cách nào tướng quân đội biến thành chính mình tư minh. Phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn có điều là dựa vào chuyện này lần thứ 2 nhắc nhở một hồi tiêu minh, thấy tiêu minh đã có thượng sách tự nhiên an tâm rất nhiều. Đặc biệt là tiêu minh nói cuối cùng một hạng để bọn họ rất an tâm. Hiện tại hổ bí quân phân là thứ nhất quân, đệ nhị quân, đệ tam quân, ngoài ra còn có thần cơ quân, tiêu minh ý tứ là này 4 con quân đội quân trưởng sẽ định kỳ đổi vị trí, lô phi không phải nhất thành bất biến ở đệ nhất quân, mà là căn cứ chế độ nhậm chức 2-3 năm lại đi đệ nhị quân. Cứ như vậy, tướng lĩnh liền không cách nào ở trong quân lưu lại thâm căn cố đế thế lực. Hoàng thượng anh Minh, phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn Đồng Thanh nói rằng, thoải mái một chút. Tiêu minh cười cợt. Hắn chính là đang lợi dụng hiện đại quản lý quân đội phương pháp ở quản lý hắn quân đội. Đương nhiên phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn cũng là có ý tốt, mặc dù là hiện đại cũng là có quân chính phủ lật đổ chấp chính đảng tình huống, huống hồ là tin tức này lạc hậu thời đại. Bỏ qua một bên cái đề tài này không nói, Tiêu Minh nghiêm mặt nói, trước mặt chuyện quan trọng nhất vẫn là thiên thể luận sự tình. Các nghi người, Du trí Dũng, nghe không đã cùng châm từng gặp mặt, ba người rất thức thời vụ, đáp ứng chấm sẽ lắng lại việc này, hơn nữa còn sẽ mở rộng Tân nho học. Vì lẽ đó hai người các ngươi liền không cần phải lo lắng, chỉ cần động viên trong triều quan chức liền có thể, chấm có thể không muốn thấy có quan chức theo nho sinh đồng thời hồ đồ. Dừng một chút, tiêu minh nhấn mạnh, phàm là quan chức, ai nếu là dám chê trách thiên thể luận, giống nhau cách trước, lần này chấm nhất định phải đem đại du quốc ai phong tà khí cho sửa lại lại đây. Phỉ tệ cùng bàng ngọc khôn đều đều run lên trong lòng, lần này tiêu minh là muốn quyết tâm, đại du quốc trước mặt tình huống nếu như không dứt khoát hẳn hoi địa về phía trước, chỉ sợ sẽ lạc hậu người khác Hai người đáp một tiếng là, từ tiêu minh đi ra ngoài. Đưa đi hai người, chỉ chốc lát sau, tiến đại phú từ bên ngoài trở về, bẩm báo trong thành tình huống. Hoàng thượng, chuyện này xác thực là nho sinh cùng thương nhân con cháu hậu đả gây nên. Hiện tại các thương nhân rất yêu thích ngày này thể luận, hơn nữa tự phát địa trắng trận tuyên truyền, rất có một phen uy thế. Tiêu minh gật gật đầu, những năm này thương nhân cải cách đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả, hiện tại sĩ si tử giai tầng sau khi nghiệm nhiên sinh ra thương nhân giai tầng. Cái này tân sinh giai tầng chính ở vì là lợi ích của chính mình cùng sĩ tử giai tầng tranh đấu. Đối với tiêu minh tới nói, đây là một hiện tượng tốt, mặc dù đối với tư bản luôn luôn không có hảo cảm, thế nhưng không thể không nói nguồn sức mạnh này là theo đuổi cách tân chủ yếu sức mạnh. Hoàng thượng, hiện tại cấm vệ bắt được mấy trăm người nhốt vào đại lao, bây giờ đang đợi hoàng thượng xử trí. Tiến đại phú nói rằng, là ai động thủ trước? Tiêu minh hỏi, là một nho sinh. Vậy thì dễ dàng. Tham dự ẩu đả thương nhân đều thả, liền để nho sinh môn ở lao bên trong cẩn thận ngắm lại, phỏng đoán phỏng đoán, hiện tại đại du quốc đã không phải trước đây thế đạo. Tiêu Minh Tử Tôn nói, kỳ thực đang trên đường trở về hắn thì có quyết định, lần này bất kể là ai ra tay hắn cũng có thả thương nhân mà trừng phạt những này cổ hủ nho sinh. Bởi vì hắn muốn hướng về Thanh Châu Bách tính thả ra một thái độ, đó chính là hắn kiên định địa đứng thiên thể luận một bên. Chương 814, Đạn Dược Đúng Chỗ Các nghi người nhìn chính đang sửa chữa nho ra lớp học hài lòng. Bây giờ hắn thân là hoành văn điện đại học sĩ, tương lai còn có thể sẽ tiến vào bên trong các bên trong, này đã là địa vị cực cao dấu hiệu. Có thể nói hắn lần này đến đây Thanh Châu mục đích đều đạt đến. Có điều hắn cũng mười phân rõ ràng, những này là tiêu minh cho, tiêu minh cũng đồng dạng có thể lấy đi, vì bảo vệ tất cả những thứ này hắn phải thực hiện đối với Hoàng thượng hứa hẹn. Du Chi Dung cùng nghe không tỉ mỉ treo lên tấm biển. Mặt trên nho ra lớp học bốn cái thiếp vàng đại tự đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Ở hai người bên cạnh người, riêng chính một loại hoàng yến thanh cao mày, không biết ba người này là ý gì. Hôm nay bọn họ chính đang đông thị tuyên ngôn ngày này thể lý luận, ba người lợi dụng hoành văn điện đại học sĩ tên tuổi yêu xin bọn họ đến này nho ra lớp học. Các đại học sĩ, đây là nho ra lớp học, không biết mời ta hai lần đến đó đến tuột cùng ý gì, ta hai người giảng chính là thiên thể khoa học, không phải là nho ra kinh điển. Hoàng Yến Thanh Thủ mở miệng trước nói rằng. Các nghi mặt người trên mang theo nồng đậm nụ cười. Hắn nói rằng, hai vị thiết chớ gấp, ai nói nho ra lớp học không thể giảng thiên thể khoa học. Lần này bản học sĩ lại mở ra lớp học gây nên chính là thuận theo thời thế, tẩn giận. Diêm chính một loại Hoàng Yến Thanh liếc mắt nhìn nhau, càng ngày càng không tìm được manh mối. Du Chí dũng là người nóng tính, hắn trực tiếp nói, hai vị không cần phải lo lắng. Ta ba người chính là phụ mệnh làm việc, sẽ không hại các người. Chỉ cần hai vị vì chúng ta ba phần giải thích nghi hoặc một phen liền có thể, đã như thế chúng ta cũng có thể ở lớp học trên để nho sinh môn trừ cứu Ninh Tân. Hoàng Yến Thanh nghe vậy vẻ mặt hòa hoan lại, hắn dần dần hiểu rõ, liền nói rằng, này ngược lại là có thể, có điều hiện ở trong thành nho sinh cùng thương nhân hỏng, ba vị đại nho lẽ nào liền không chuẩn bị quản quản sao. Cắt nghi người một bộ định liệu trước dáng vẻ, hắn nói rằng, không cần quản, cũng đừng để ý đến, những người này bản học sĩ rõ rõ ràng ràng, Càng là để ý tới càng là được đà lần tới, lần này để bọn họ ăn chút vị đắng, bọn họ mới sẽ hối cải để làm người mới, theo ba người chúng ta nghiên tập tân nho học. Thì ra là như vậy. Hoàng Yến Thanh nhìn về phía các nghi người, thầm nghĩ vị này quả nhiên dường như trong truyền thuyết dạy tâm hắc, đã như vậy, chúng ta liền không để ý tới việc này, hiện tại đêm ngày này thể luận nói tường tận cùng ba vị đại học sĩ. Các nghi người ba người có thể làm được đại nho cũng là cái đỉnh cái thông minh. Một khi tiếp nhận rồi ngày này thể luận nắm giữ cũng rất nhanh, diêm chính một loại hoàng yến thanh nói, bọn họ cũng trên căn bản đã hiểu. Ba người lúc này nhìn về phía đỉnh đầu Thái Dương, cảm khái nói, thực sự là nghe quân một lời nói, tháng đọc 10 năm thư. Nguyên lai like con này đỉnh chỉ là một hỏa cầu lớn, này nhật thực dĩ nhiên là mặt trăng bị chặn lại rồi. Dừng một chút, hỏi hắn, vì để cho nho sinh môn khai ngộ chúng ta cần hai vị kính viên vọng, hy vọng hai vị phối hợp đồng thời cũng hy vọng hai vị có thể quá nhiều nâng ví dụ thực tế lấy chứng minh việc này. Các đại học sĩ an tâm, chỉ cần hai vị năng lực nho sinh tuyên dương việc này, ta hai người tất nhiên là biết gì nói nấy. Hoàng Yến Thanh có chút hưng phấn. Kỳ thực bách tính cùng thương nhân càng dễ dàng tin tưởng bọn hắn, ngược lại là nho sinh môn không muốn tin tưởng, hiện tại các nghi người đứng ra, bọn họ tự nhiên là vui với bất việc. Các nghi người chỉ trỏ, cứ việc lần này đáp ứng rồi tiêu minh, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn tân nho học mở rộng vẫn nặng nề lần này Tân Nho học trên căn bản phá hủy trước đây Nho ra căn cơ vì lẽ đó ngoại trừ để diêm chính một loại Hoàng Yến thanh phụ trợ ở ngoài hắn còn chuẩn bị tự mình đi tới khúc phụ chỉ cần khổng gia mở miệng Tân Nho học sự tình trên căn bản liền xong rồi bởi vì Nho học cuối cùng nghi hoặc đều là do khổng gia đến giải đáp khổng gia không phủ nhận hắn nói cái gì đều là đối với nghĩ tới đây hắn quyết định đi khúc phụ một chuyến có điều hắn ngược lại không vội vã đi hắn đang các loại chờ cẩm châu thành phá thắng ngày Đã như thế hắn tin tưởng chính mình lần này hành trình sẽ càng dễ dàng một chút, vì thế chỉ hoãn một quãng thời gian cũng đáng. Cùng lúc đó, quân sưởng hướng về Bình Châu Thành phái đi một nhóm thợ thủ công, những này thợ thủ công đem phụ trách tiểu mới đạn pháo giáo dục, ở trên đường buôn ba sau 7 ngày bọn họ đến Bình Châu Thành, vì là đại quân mang đến thủ phê đạn pháo cùng điệu lôi. tiểu mới liều đạn, biết được tin tức la tín con ngươi hầu như đều rơi xuống. Hắn là pháo binh xuất thân, đối với pháo đạn pháo cực kỳ quan tâm. Này quân sưởng người vừa đến hắn liền cái thứ nhất chạy tới, dọc theo đường đi cùng quân sưởng thợ thủ công kề vai sát cánh, không hề một quân trưởng rằng rớp. Phụ trách giáo dục thợ thủ công nói rằng, loại này liệu đạn cùng cứu pháo phóng ra đạn pháo không giống nhau, bọn họ có thể trực tiếp dùng cho dã chiến pháo. La tín nghe xong gấp như là nín tiểu giống như vậy, trái tim ngảy loạn, vội vàng lôi kéo thợ thủ công đi ngoài thành biểu thị. Lúc này lỗ phi cùng lôi minh mấy người cũng nghe tin tới rồi, từng cái từng cái vây quanh xem trò vui. Quân sưởng thợ thủ công cứ việc không quan không có trước, thế nhưng trong quân luôn luôn rất được tôn trọng, mặc dù là các tướng lĩnh cũng là khách khí, chỉ lo đắc tội rồi quân sưởng người ở vũ khí trên gặp sự cố. Đối mặt một đám đại du quốc nổi danh tướng lĩnh, thợ thủ công vẫn bình tĩnh như thường, hắn để pháo binh biểu diễn một lượt kiểu mới liệu đạn uy lực. Lam liệu đạn ở phía xa nổ tung sau khi, la tín đám người nhất thời kinh ngạc há miệng, mà khi bọn họ kiến thức địa lôi uy lực sau khi càng là cao hứng không ngậm mồm vào được. Không cần nói châu. Thịnh đều ta cũng đã có hạ xuống. Lô Phi cười ha ha. La tín hi hư nói, này quân sưởng thực sự là lợi hại, như vậy đạn pháo đều có thể chế tạo ra, có điều loại này đạn pháo giá cả không ít đi. Đó là tự nhiên, này một ngòi nổ giá cả chính là bù đắp được trước đây đã tháo. hơn nữa bởi vì kết cấu phức tạp này sinh sản tốc độ cũng không nhanh, các ngươi có thể tỉnh điểm dùng. Lôi Minh Cao Hưng nói rằng, không sợ, chờ phá cẩm châu thành, nô lệ còn không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Không lo không có nhân thủ. Chúng ta có thể không yên lòng man tộc nô lệ, này nếu như bị bọn họ học đi tới, các ngươi nhưng là con nếm mùi đau khổ. Thợ thủ công lắc lắc đầu. Ba người nghe vậy nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nghiệm chứng tiểu mới đạt được ba người cách nhật liền đem pháo binh kéo ra ngoài bắt đầu huấn luyện sử dụng liều đạn, đồng thời một do hơn 300 người tạo thành ra cường liên bị chọn đi ra. Những binh sĩ này tiếp thu chính là địa lôi trôn thiết. Bọn họ đang phụ trách ở ban đêm lén lút trôn thiết địa lôi lấy xuất kỳ bất ý địa đả kích man tộc kỵ binh. Một tháng sau, thủ phê đến từ quân sưởng đạn dược đúng chỗ, hơn một tháng sinh sản, quân sưởng chế tạo ra 4000 viên lựu đạn, 3.500 viên địa lôi. Ở đây thứ Cẩm Châu cuộc chiến bên trong, bọn họ đem hỗn hợp thành thực đạn, cây nho đạn nghiêng lửa đạn. Ngày 18 tháng 5, lùi lại một tháng Cẩm Châu cuộc chiến chính là khai hỏa. Khi hắn ban đêm, lỗ phi mệnh lệnh binh sĩ ở Cẩm Châu thành phụ cận bố trí xuống địa lôi trận. Đồng thời phân phối một liệu đạn cho pháo binh chuyên môn đối phó kỵ binh. Tam quân chỉnh hợp sau khi, đại quân hướng về Cẩm Châu mà đi, bình tĩnh 2 tháng quan ngoại lần thứ 2 bao phủ chiến tranh mây đen. Biết được đại du quốc binh phát Cẩm Châu, Cẩm Châu bên trong nội thuật cốt cùng bối thiện đều đều trong lòng cảm giác nặng nề, bình Châu thành thất bại để bọn họ đã không dám coi thường nữa cái này đã từng nhỏ yếu kẻ địch. Chương 815, bối tư đặc cái chết. Sắp trời âm trầm, giống nhau lúc này Cẩm Châu trong thành man tộc tâm tình của người ta Ngắn ngắn thời gian 7 năm, kim chướng Hán Quốc đối với đại du quốc mãnh liệt thế tiến công đã biến thành bây giờ thủ thế. Hiện tại ngột thuật cốt sâu sắc hối hận lúc trước không có ở Tây Trình trở về sau khi liền đối với đại du quốc phát động chiến tranh toàn diện, bằng không hiện tại kim chướng Hán Quốc cần gì phải gặp như vậy gặp nạn. Đại đại các, kỵ binh đã ở ngoài thành tập kết, bất cứ lúc nào có thể tập kích đại du quốc quân đội. Một man tộc vạn phu nhân đối với ngột thuật cốt nói rằng, bối thiện cùng bối tư đặc cũng đồng dạng đứng đầu tường. Bọn họ nhìn ngoài thành chính đang dựng trại đóng quân đại du quốc quân đội thần sắc nghiêm túc. Đặc biệt là bối tư đặc, hiện tại hắn không có bình châu cuộc chiến hờ hững, mà là gục đầu ủ rũ răng, dấp. Trên thực tế hắn đối với trận này chiến dịch đã không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì. Đại du quốc hỏa khí độ tiên tiến vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hiện tại dưới cái nhìn của hắn để anh quốc cuốn vào trận này châu Á chiến tranh là vô cùng ngu xuẩn. Bối thiện đại các, kim trướng Hàn Quốc ưu thế là kỵ binh. Chú đóng ở thành trì các ngươi chỉ có thể tổn thất càng ngày càng nhiều, ta duy nhất có thể đưa cho ngươi kiến nghị là mang theo các ngươi kỵ binh trở lại thảo nguyên, bằng không này chính là một hồi bi kịch. Câm miệng đi, bối tư đặc, đây là chúng ta cùng đại du quốc trong lúc đó chiến tranh, cẩm châu là chúng ta thành trì, chúng ta sẽ không bỏ lại nó. Bối thiện nhữ như mày, nếu như không phải cái này người nước Anh đối với súng kiếp hiểu khá rõ, hắn thật sự rất muốn đem hắn ném đi nuôi sói. Bối tư đặc cười khổ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hắn nhìn về phía đối diện quân dung nghiêm chỉnh đại du quốc lục quân, trong lòng mù mịt nhất thời. Hắn muốn hắn phải trở lại nói cho quốc hội đại du quốc nơi này chính đang phát sinh cái gì, đại du quốc hoàn toàn không phải quốc hội tưởng tượng như vậy gầy yếu, hiện tại thừa hành ách chế chính sách đã không đúng lúc. Ngoài thành, quan sát nhiệt khí cầu ở doanh trại bên trong ngay lập tức bị bay lên đến. Lỗ phi ba người leo lên nhiệt khí cầu thời điểm đã đối với Cẩm Châu trong thành tình hình có hiểu biết, không giống với Bình Châu Thành, Cẩm Châu Thành là quan ngoại to lớn nhất thành trì. Tường thành lại cao lại dày, thành trì phạm vi cũng cùng lúc trước thành thanh châu gần như. May mà hoàng thượng đưa tới đạn thảo, bằng không này trận đấu thật là khó đánh. Lô Phi hí hử nói. Xác thực, không nói này cẩm châu thành tường thành, mặc dù là trong thành binh lính con số cũng rất kinh người, có điều lần này man tộc kỵ binh con số tựa hồ không có tăng thêm bao nhiêu. La tín nhìn ngoài thành tập kết man tộc kỵ binh nói rằng. Lôi minh đối với kim trướng Hàn Quốc hiểu rất rõ, hắn nói rằng. Còn lại man tộc kỵ binh đều đang bảo vệ thịnh đều, hơn nữa man tộc liên tục chiến bại, e sợ thiên khả hãn đà nhị qua cũng sẽ phải gánh chịu cái khác thảo nguyên bộ tộc bất mãn. Vào lúc này hắn lại không dám dễ dàng đem chính mình bộ tộc kỵ binh phái tới. Thích Quang Nghĩa biết được Cẩm Châu tin tức sau khi xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh đã cùng lỗ phi một nhóm sắp nhập một chỗ. Hiện tại đại du quốc binh lực gộp lại so với lần trước tiến công Bình Châu thành binh lính càng nhiều, chỉ là kỵ binh liền đạt đến hơn 6 vạn người. Hòa thương binh cũng bởi vì la hoành trong quân hai cái sư đến gia tăng rồi hai vạn người. Đã như vậy, lần này chiến dịch các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng man tộc kỵ binh, đem bọn họ giao cho ta liền đầy đủ. Thích Quang nghĩa đại đại liệt liền nói. Hắn là kỵ binh xuất thân, đối với kỵ binh sử dụng so với những người khác ba người thuần thục rất nhiều. Tuy nói đơn đả độc đấu đại du quốc kỵ binh không phải man tộc đối thủ, thế nhưng tập thể đánh với hắn nhưng một điểm không lo lắng. Bởi vì khi đó không phải cá nhân vũ dung có thể quyết phân thắng thua Lỗ Phi nghe vậy cười nói: Được, lần này Man tộc Kỵ binh nhưng là giao cho ngươi. Lần này chúng ta nhất định phải bắt cẩm châu. Nói xong lời này, hắn liếc nhìn dần dần tối tăm sát trời. Ngày hôm nay lập tức liền muốn trời tối, hiện tại hiển nhiên không thích hợp đánh trận. Sáng sớm ngày mai công thành. Lỗ Phi tầng tầng nói rằng: Cách nhật làm Đông Phương Thiên không nổi lên một tia ngân bạch sắc, trong quân doanh liền bước lên từng trận khói bếp, ăn no cơm binh lính lục tục ở doanh trại ở ngoài tập hợp chuẩn bị công thành. Thích Quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh từ doanh trại bên trong nối đuôi nhau mà ra, lần này hắn tất nhiên sẽ không để cho đại du quốc kỵ binh như lần trước như thế chịu thiệt. Để thân xạ thủ chuẩn bị, tìm kỹ vị trí của chính mình, bắn giết một man tộc thiên phu trưởng tiền thưởng trăm lạng, bắn giết một vạn phu trưởng tiền thưởng ngàn lạng, ai nếu như có thể giết bối thiện cùng nội thuật cốt, ta liền dám đi cùng hoàng thượng vì hắn muốn một tước vị. Lô Phi vừa đi một bên lớn tiếng nói. Thân xạ thủ môn chính đang lau chùi trong tay ổ nhắm, Lỗ Phi để bọn họ con mắt tỏa ánh sáng. Những này tưởng thưởng đối với bọn họ tới nói là to lớn kích thích. Đến trận địa pháo binh, Lỗ Phi đối với các pháo binh quát, đem liều đạn đều chuẩn bị cho ta được. Đến thời điểm cho ta tàn nhẫn mà đánh. Vâng, quân trưởng. Một bọn binh lính lên tiếng trả lời. Doanh trại trước trên đất chống người bắn súng kiếp liệt trận trên căn bản hoàn thành. Lúc này Lỗ Phi nhìn về phía Cẩm Châu Thành rút ra bội kiếm, cao giọng hô, tiến công. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trên người mặc bản giáp binh lính đầu tiên nhằm phía Cẩm Châu Thành trước chiến hào. Cùng lần trước như thế, man tộc đồng dạng lấy biện pháp như thế. Thế nhưng lỗ phi không chuẩn bị ở cùng man tộc đánh trì kiểu chiến, bọn họ sẽ không lại cho man tộc thở dốc thời cơ, mà là muốn một lần bắt cầm châu thành. Ở các binh sĩ sung phong đồng thời, giã chiến pháo bắt đầu hướng về cửa thành chuốt xuống lửa đạn, một viên liều đạn va chạm ở cửa thành trong nháy mắt đem cửa thành nổ thành nát bét, mà không phải giống như trước như thế chỉ là đánh động đi ra. Cùng lúc đó, thân xạ thủ môn cấp tốc tìm tới thích hợp bản thân xạ kích vị trí. Bọn họ bưng lên mang theo ống nhắm trinh lô xuống kịp, trốn ở bí mật góc, xuyên thấu qua ống nhắm bọn họ tìm kiếm trên tường thành chỉ huy man tộc tướng lĩnh. Lần này bọn họ đem bắn giết tất cả trọng yếu man tộc tướng lĩnh. Bối Tư đặc cùng Bối Thiện ở Đại Du quốc quân đội phát động xung phong thời điểm vẫn đứng đầu tường, hồn nhiên không biết mình đã bị trên trăm con trinh lô xuống kịp nhắm vào. Đối mặt nhóm đầu tiên xông lại hơn hai vạn người, Bối Thiện hạ lệnh nô lệ binh tử thủ chiến hảo. Hán mệnh lệnh vừa truyền đạt, bỗng nhiên cảm thấy bên tai một trận lãnh phong xuyên qua. Quay đầu thì hắn nhìn thấy bối tư đặc trên người mấy địa phương đang chảy máu. Bối tư đặc khó có thể tin địa nhìn về phía đối diện đại du quốc quân đội, hiện tại người bắn súng kiếp rõ ràng còn ở 3, 400 mét ở ngoài, bọn họ là làm sao xạ kích. Chỉ là hắn vẹn vẹn nghĩ tới đây ngã gục liền, ý thức rơi vào hát cám. Bối thiện trong lòng đống nhiên bước lên dùng cả mình, hắn lại cũng không kịp nhớ cái gì, xoay người liền hướng bên dưới thành chạy đi, hắn mới vừa vừa rời đi vừa nãy vị trí liền nghe một trận đạn va chạm lỗ châu mai âm thanh mà lúc này một viên đạn bất thiên bất ý địa bắn trúng cánh tay của hắn một trận đâm nhói đối thiện trực tiếp ngã trên mặt đất hắn không dám lên liên tục lăn lộn địa hướng về bên dưới thành bỏ chạy một man tộc tướng lĩnh vẫn không có phục hồi tinh thần lại đung nhiên ngược một trận đâm nhói hoảng sợ mà liếc nhìn bên dưới thành hắn chậm rãi ngã xuống đánh tốt này thần xạ thủ cũng thật là một con kỳ binh lô phi cầm kính viên vọng đập chân cười to bởi vì trinh lỗ xung kiếp xạ kích độ chính xác vấn đề thần xạ thủ môn đều theo chất hợp thành Mỗi tổ binh sĩ 10 người, bọn họ cùng phụ trách một cái mục tiêu, lấy số lượng đến bảo đảm bắn giết hiệu suất. Trưng 816, chảy máu cẩm châu. Bối thiện chưa từng có như vậy sợ hãi quá, hắn bưng trên cánh tay vết thương lào đảo lăn xuống thành lầu, nhưng mà chỉ là một lúc, trên tường thành lại khiêng xuống đến hai cái tướng lĩnh thi thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bối thiện tự lầm bẩm, hắn không có nhìn thấy bất kỳ đại du quốc binh sĩ xạ kích, thế nhưng sự thực bại ở trước mắt, đầu tường trên tướng lĩnh không quyết tử vong. Từ khi ra đời đến hiện tại, hắn chưa từng có trải qua như vậy chuyện quái gì. Loại này chính mình sẽ bất cứ lúc nào bị giết chết cảm giác để thân thể hắn ở khinh hơi run rẩy. Hắn ngắm nhìn tường thành, chợt phát hiện chính mình không có dũng khí lại leo đi tới, một loại chán trường đống nhiên quanh quẩn ở trong lòng hắn. Kim trứng Hàn quốc muốn vong sao? Một ý nghĩ ở bối thiện đấy lòng chợt lóe lên, hắn càng ngày càng bi quan cùng tuyệt vọng. Chính đang hắn kinh hồn bất định thời điểm, ngoài thành vang lên từng trận tiếng nổ mạnh tiếng nổ mạnh bên trong hắn nghe thấy chiến mã trước khi chết kêu dên cùng các binh sĩ kêu thảm thiết loại này nổ tung âm thanh tuyệt đối không phải đến từ đại du quốc cứu pháo phảng phất là đến từ mặt đất vùng vẫy một hồi hắn cố nén trên cánh tay vết thương ải thân thể trốn ở tường thành sau bò lên trên thành lầu đến thành lầu hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy mà là dọc theo có thể che đậy thân thể mình tường đoán đi ở một cái lỗ châu mai nơi hắn đỗng nhiên ngẩng đầu lên lúc này hắn chỉ nhìn thấy ngoài thành chính đang sùng phong man tộc kỵ binh người ngã ngửa đổ mà các kỵ binh chỗ đi qua bước lên từng trận ánh lửa, mỗi lần nổ tung cũng có thể làm cho chu vi 10 mét bên trong kỵ binh ngã xuống. Xem tới đây, Bối Thiện mau mau trốn ở lỗ châu mai sau. nhịp tim đập của hắn dần dần tăng nhanh. Cuộc chiến tranh này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lần thứ hai liếc nhìn ngoài thành, hắn quả đoán rơi xuống thành lầu. Cái vụ, chuẩn bị ngựa thớt. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Bối Thiện sắc mặt tái xanh địa nói rằng. Cái vụ ngắm nhìn Bối Thiện chính đang chảy máu cánh tay nói rằng, Đại Cát. Chuyện này. Hiện tại liền đi, Cẩm Châu Thành không thủ được, hết thẻ thành trì đều không thủ được, chúng ta phải về đến trên Thảo Nguyên, Kim Trướng Hãn Quốc Vinh Quang một đi không trở về, hiện tại chúng ta duy nhất còn lại chính là Thảo Nguyên cùng Tây vực Thổ địa Cái vù há miệng, thế nhưng bối thiện vẻ mặt nghiêm túc để hắn quyết định phục tùng. Ngoài thành, đánh về phía đại du quốc man tộc kỵ binh rơi vào hỗn loạn, vì cổ vũ sĩ khí ngột thuật cốt sông lên trước nhằm phía đại du quốc hỏa thương binh. Thế nhưng ở trước mặt của bọn họ, Bọn họ ngộ thuật cốt đại đài cắt cùng ngựa của hắn đồng thời bị nổ máu thịt tung tóe, không cách nào ngừng lại ngỡ kỵ binh từ ngộ thuật cốt trên thi thể dẫm lên, tiếp theo bọn họ đối mặt là càng nhiều nổ tung. Loại này từ dưới nền đất mà đến nổ tung để các kỵ binh rơi vào cuồng loạn sợ hãi bên trong, bọn họ đốc tin tắt màn giáo. Lúc này ở trong mắt bọn họ, loại này nổ tung không khác nào là phép thuật, mà càng nhiều kỵ binh nhưng là tin tưởng đây là trường hận thiên vứt bỏ bọn họ. Sĩ khí trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Man tộc kỵ binh trở nên hỗn loạn cực kỳ. Kỵ binh phía sau ở trên chúc kỵ binh phía trước. Kỵ binh phía trước muốn lùi lại, loại này không tự trên tự dưới, các kỵ binh càng tụ càng nhiều. La Tín quả đoán nắm lấy cái thời cơ, hắn để pháo binh thay đổi phương hướng, đem nòng pháo nhắm ngay bị địa lôi nổ bồi dối man tộc kỵ binh. Nổ súng. La Tín lớn tiếng hạ lệnh. Ở hắn mệnh lệnh ra, các binh sĩ thay đổi quần áo liều đạn, nương theo cháy pháo nổ vang, mấy trăm phát liều đạn bay về phía man tộc kỵ binh. Tụ tập cùng một chỗ man tộc kỵ binh bên trong lập tức phóng ra đóa đóa hỏa diễm chi hoa, man tộc kỵ binh đang nổ bên trong máu thịt tung tóe. Ở một khắc, man tộc kỵ binh rốt cục cũng không còn cách nào kiên trì, bọn họ tranh tương khủng sau địa bắt đầu chạy trốn. Thích Quang Nghĩa nhìn tình cảnh này, trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn đối với Lô Phi nói rằng: Ngươi xác định địa lôi chỉ là trôn thiết lập tại phương hướng này, sẽ không sai. Ngươi có thể vòng qua cái này địa lôi mang truy kích. Lô Phi nuốt ngụm nước miếng, lần này hắn cũng là chấn động không nứt. Man tộc kỵ binh nhảy vào địa lôi trận sau khi, này mặt đất cùng thả khói hoa như thế, khổng lồ kỵ binh mạnh mẽ bị nổ thành bốn lẻ tám lạc. Hơn nữa tựa hồ địa lôi đem man tộc nuột thuật cốt cho nổ chết, điều này làm cho hắn thực sự có chút bất ngờ. Nếu là ta binh bị một viên địa lôi nổ thương, ta tuyệt đối nhiêu không được ngươi. Thích quang nghĩa cảnh cáo Lô Phi, vật này quả thực chính là kỵ binh ngắc ngộng. Dứt lời, hắn xuất lĩnh vòng qua lôi khu hướng về man tộc kỵ binh chạy trốn địa phương truy kích quá khứ. Lần này bọn họ muốn mức độ lớn nhất địa sát thương man tộc binh sĩ. lỗ Phi giật cả mình, hắn nhìn về phía Cẩm Châu đầu tường, hiện tại man tộc kỵ binh trên căn bản phế bỏ, còn lại chỉ là một lẻ loi Cẩm Châu thành, loại này vây thành chiến thực sự quá hợp khẩu vị của hắn. Đem tường thành cho nổ tung. lỗ Phi quát. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đạn pháo rồn rập bay về phía Cẩm Châu đầu tường, trong lúc nhất thời Cẩm Châu đầu tường đã biến thành một cái biển lửa. Cẩm Châu đầu tường Man tộc pháo binh còn chưa chưa kịp né tránh liền ở vô tận lửa đạn bên trong bị nát tan. Chính diện tường thành pháo kích kéo dài dòng dã 10 phút, 2000 phát pháo đạn rơi vào Cẩm Châu trên tường thành, làm pháo âm thanh dần dần dừng lại, thùng trăm ngàn lỗ Cẩm Châu tường thành rốt cục cầm ẩm một tiếng sụp đổ hơn 50 mét. Trên tường thành Man tộc binh sĩ ở đạn pháo nổ tung bên trong tử thương thất thất bát bát, còn lại Man tộc binh sĩ thì bị sợ vỡ mật, cũng không dám nữa đặt chân tường thành. Ở tình huống như vậy, Đại Du quốc quân đội đặc hữu sung phong hào lại vang lên, nương theo chấn thiên tiếng la giết, các binh sĩ nhắm phía cẩm châu trong thành. Trong thành Phạm là nắm vũ khí giả, đều là Đại Du quốc chi địch, giết hết không xá. Vào thành sau khi, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi cái quân, đoàn, doanh, chú liền. Tuy rằng ở phá doanh kích dưới bọn họ ung dung cướp đoạt cửa thành, thế nhưng trong thành vẫn còn có lượng lớn man tộc nhân hòa man tộc binh sĩ. Lỗ Lô Phi, Lôi Minh cùng La Tín từ trước đều là Bắc Phương tướng lĩnh. Đối với man tộc luôn luôn là ghét cay ghét đắng, bởi vậy nhằm vào man tộc cũng vô cùng tàn khốc. Mệnh lệnh ban xuống sau khi, đại du quốc binh lính cũng không còn kiên kỵ, hơn 10 vạn người ở Cẩm Châu trong thành đấu đá lung tung, phản kháng man tộc người bị dồn dập đánh giết. Trong lúc nhất thời Cẩm Châu thành máu chảy thành sông, lần này man tộc người rốt cục cảm nhận được bọn họ gây cho đại du quốc người tàn nhẫn. Chiến đấu từ sáng sớm vẫn kéo dài đến ban đêm hôm ấy, hầu như ngang ngửa là bị tàn sát man tộc tử thương nặng nề. Đối mặt so với bọn họ còn có hung ác đại du quốc binh lính, không ít man tộc người dơ hai tay lên quỳ trên mặt đất, từ đây, bọn họ đem hướng về đại du quốc túi đầu xương thần. Lỗ phi ba người ở đang lúc hoàng hôn lựa chọn vào thành, kinh chố khắp nơi là man tộc binh sĩ thi thể, làm quan ngoại to lớn nhất thành trì, Cẩm châu ở man tộc trên đất có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói chỉ cần Cẩm châu ở, đại du quốc quân đội liền không cách nào tiếp tục lên phía bắc cùng tây tiến vào, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn cuối cùng mất đi tòa thành trì này. Nhiêu Châu ở Cẩm Châu thành Tây Bắc, Kiến Châu ở Bắc, Doanh Châu ở Đông Bắc. Bây giờ Man Tộc trên đất chỉ còn dư lại này ba tòa thành trì, căn cứ Hoàng thượng mệnh lệnh, bắt Cẩm Châu sau khi chúng ta muốn đánh hạ Doanh Châu. Như vậy tới nay thì lại hoàn toàn đoạn tuyệt Man Tộc cùng Triều Tiên, nước Nhật liên hệ. Sau khi đại quân lên phía Bắc đoạt được Kiến Châu, thì lại Man Tộc mất hết quan ngoại thổ địa. Còn này Nhiêu Châu nhưng là tiến công Thảo Nguyên Muôn Hộ, bắt nó cũng ở đây tru quân, Man Tộc thì lại thời khắc ở chúng ta kỵ binh uy dưới. Trong miệng ghi nhớ đến từ hoàng thượng mệnh lệnh, Lỗ Phi trong lòng nhiệt huyết sôi trào, 7 năm ẩn nhẫn, bọn họ rốt cục san bằng Cẩm Châu. Chương 817, bối thiện cái chết. Mên Ngông trên thảo nguyên, bối thiện phóng ngựa lao nhanh. Ở phía sau hắn là Đại Du Quốc theo sát không nghỉ tinh nhuệ kỵ binh, ở hắn chạy ra Cẩm Châu thành không lâu, nút thuật cốt xuất lĩnh kỵ binh liền toàn diện tan vỡ, mà hắn cũng biết nút thuật cốt tử vong tin tức. Cứ việc Cẩm Châu thành nhất định không cách nào bảo vệ, thế nhưng đôi này Chuyện này đối với bối thiện tới nói không quá quan trọng, hiện tại chân chính vấn đề là Hán vị, nội thuật cốt chết rồi, Bác đa cũng chết, Đại Du quốc vì hắn ngoại trừ uy hiếp lớn nhất hai cái đại cát. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trở lại thảo Nguyên, này tương lai Hán vị liền nhất định là hắn. Chỉ là hắn loại này hy vọng xa vời ở Đại Du quốc kỵ binh truy chạy tới thời điểm phá diện, lộn xộn kim chướng Hán quốc kỵ binh ở Đại Du quốc tinh lực rồi rảo, khí tăng vọt kỵ binh trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Giờ khác này cá nhân vũ dung căn bản là không có cách lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể nhìn đại du quốc kỵ binh càng ngày càng gần, từng cái từng cái man tộc kỵ binh bị chém xuống mạ dưới. Ngựa sự chịu đựng là có hạn. ở lao nhanh mấy chục dặm sau khi rất nhiều kim trướng hãng quốc ngồi xuống ngựa cũng lại không chạy nổi, mà bởi vì chịu đến nổ tung lan đến, rất nhiều kỵ binh ở Cẩm Châu thành trước liền thất lạc những con ngựa khát thớt, tán loạn bên dưới, rất nhiều kỵ binh có điều là một người lăn mã. Mà đại du quốc kỵ binh nhưng là dĩ dật đãi lao, bọn họ một người bốn mã, một con ngựa mệt mỏi sau khi lập tức đổi thừa đệ nhị tốt, rất nhanh bọn họ truy chạy tới. Nhân số đông đảo đại du quốc kỵ binh đuổi tới, man tộc kỵ binh như là bị truy đuổi con ngồi giống như vậy, thỉnh thoảng một trận kêu thảm thiết sẽ truyền đến, bối thiện tâm từng điểm một nghiêm túc, không giống với gi vãng bất kỳ chiến dịch, lần này đại du quốc kỵ binh rất có không đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt không bỏ qua khí thế. Bất luận bọn họ chạy ra bao xa, đại du quốc kỵ binh liền theo đuổi bao xa. Rồi tung bay, bối thiện càng ngày càng liều lĩnh chạy trốn. Thế nhưng hắn ngồi xuống ngựa dần dần không chạy nổi, ngắm nhìn liền ở phía sau đại du quốc binh sĩ, trong mắt hắn lộ ra một tia tuyệt vọng. Lúc này, Thích Quang Nghĩa chính đang bối thiện phía sau không đủ 2 cự ly trăm mét, hắn từ sáng sớm hôm qua liền truy kích tán loạn man tộc kỵ binh, Kim Thiên đã là ngày hôm sau. Một ngày một đêm truy sát bên trong, tán loạn man tộc kỵ binh lần thứ nhất có vẻ không đỡ nổi một đòn, trên đường đi bị đánh giết man tộc kỵ binh chỗ nào cũng có đối với hắn mà nói đây là phá hủy man tộc kỵ binh thời cơ tốt nhất hắn tự nhiên là không chịu buông tha đặc biệt là hắn nhìn thấy bối thiện cái này đối với đại du quốc phạm vào thao thiên tội ác man tộc đại cát liền quyết định theo sát không nghỉ ở hắn đến nhiêu châu thành trước đánh giết cái này man tộc đại cát thấy bối thiện ngựa dần dần chậm dưới kéo thích quang nghĩa đại hỉ hắn lập tức đổi thừa cuối cùng một nhóm không có phụ trọng mã thôi thúc chiến mã hướng về bối thiện phóng đi cái khác đại du quốc kỵ binh thấy thế cũng đi theo Hai người ở bằng phẳng trên thảo nguyên không ngừng ngươi truy ta cản, chỉ là một lúc thời gian bối thiện ngựa rốt cục không chống đỡ nổi, đương nhiên ngã xuống đất. Bối thiện từ ngựa trên rơi xuống, trên đất lăn mấy vòng mới giữ vững thân thể, lúc này hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy đại du quốc kỵ binh đã đến trước mắt, trong đó cầm đầu tướng lĩnh cầm trong tay mã tấu mạnh mẽ chặt bỏ. Bà năng cầu sinh để bối thiện lập tức làm lộn một vòng động tác, thích quang nghĩa mã tấu miễn cưỡng từ bối thiện phía trên đầu xẹt qua. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Càng nhiều ngựa từ bên cạnh hắn xuyên qua, mã tấu lóe đạo đạo ánh bạc. Chính đang lao nhanh cái Vô Chỉ chớp mắt nhìn thấy Bối Thiện bị Đại Du Quốc kỵ binh vây nốt, nhất thời sốt sáng hắn xuất lĩnh hộ vệ Bối Thiện mấy trăm kỵ binh xoay người chém giết tới. Thích Quang Nghĩa chú ý tới này Cố kỵ binh, hắn lập tức chỉ huy mấy trăm kỵ binh lên chiến, mà chính hắn nhưng là quay đầu ngựa lại lần thứ hai hướng về phía Bối Thiện lại đây. Bối Thiện rút ra trong tay loan đao, thấy Thích Quang Nghĩa lần thứ 2 chém giết tới, hắn một né tránh, Loan đao mạnh mẽ bổ về phía Thích Quang Nghĩa ngựa trên đùi, chiến mã bị thương đột nhiên ngã xuống đất. Thích Quang Nghĩa bị ngựa vọt tới trước quán tính mạnh mẽ ngã xuống đất. Bối thiện thân là đại cát, từ nhỏ cũng chịu đến cực kỳ nghiêm ngặt huấn luyện, cũng là cái chắc việt chiến sĩ. Thừa dịp Thích Quang Nghĩa còn chưa đứng dậy, hắn cầm loan đao liền nhắm phía Thích Quang Nghĩa. Hắn biết vị này tướng lĩnh địa vị cực cao, giết hắn đủ khiến Đại Du quốc kỵ binh sản sinh hỗn loạn. Thế e giờ, của tôi, đi chết. Trong nháy mắt Bối Thiện liền đến thích quang nghĩa trước mặt, hắn rơi lên thật cao loan đao liền hướng thích quang nghĩa chém tới. Lúc này thích quang nghĩa vươn mình thần đến, chỉ nhìn thấy một thanh loan đao liền muốn rơi xuống đất. Bối Thiện hài lòng nhìn thích quang nghĩa kinh hoàng ánh mắt, mạnh mẽ đem loan đao chém xuống, thế nhưng đang lúc này, thích quang nghĩa đột nhiên xét đánh không kịp bưng thai tư thế từ bên hông lấy ra một cái ống ngắn súng kiếp nhắm ngay hắn. Âm một tiếng, ánh lửa cùng yên vụ bốc lên, Bối Thiện thân thể tựa hồ động lại giống như vậy, ở trên trán của hắn xuất hiện một lỗ châu mai. Máu tươi đang từ lỗ châu mai bên trong chảy ra. Ngươi nhanh hơn nữa có thể nhanh quá viên đạn sao?" Thích Quang Nghĩa một lượt nghiêng đứng dậy, bối thiện thi thể chậm rãi ngã xuống. Đem ống ngắn súng kiếp lần nữa tân trang đạn đặt ở bên hông, Thích Quang Nghĩa thổi một hơi sáo, lúc này đại du quốc kỵ binh dồn dập đỉnh chỉ truy kích, hướng về hắn áp sát. Phía trước chính là nhiều châu thành, bối thiện đã chết liền không cần thiết lại tiếp tục truy kích, bởi vì này nhiều châu trong thành còn có bộ phận man tộc kỵ binh. Để binh sĩ mang tới bối thiện thi thể. Thích Quang Nghĩa từ một người lính trong tay tiếp nhận dây cương lên mặt khác một con ngựa, hiện ở tại bọn hắn đem trở về. Cầm Châu Thành Trải qua một ngày một đêm vây quét, trong thành tàn dư man tộc quân đội bị toàn bộ tiêu diệt, tích liệt phản kháng cũng ở đại du quốc thủ đoạn sắt máu bên trong dần dần bình ổn lại. Hiện tại các binh sĩ chính đang thanh lý người man thi thể, miễn cho đại chiến sau khi xuất hiện ôn dịch. Ngoài ra, các binh sĩ còn ở toàn thành cướp đoạt kim ngân châu đáo, những năm này man tộc từ đại du quốc cướp bóc không ít đồ vật là man tộc trên đất tối thành trì lớn, không ít man tộc quý tộc đều sẽ tới nơi này hưởng thụ. Bởi vậy Cẩm Châu thành luôn luôn là vô cùng phồn vinh, mà phồn vinh trong thành trì tự nhiên sẽ có lượng lớn của cải, đây là các tướng lĩnh kinh nghiệm. Lỗ Quân Trường, chúng ta ở trung tâm thành phát hiện man tộc kho hàng. Lỗ Phi ba người chính đang thương nghị noi theo Bình Châu cho đại du quốc huyết thống nô lệ phân phát hộ tịch, lúc này một sư trưởng đi vào hướng về Lỗ Phi báo cáo. Kho hàng, quá tốt rồi. Lỗ Phi cười to lên, Tự quá 5 đại quân ngay ở ở ngoài trinh chiến, lỗ phi 10 phân rõ ràng này cho triều đình mang đến trầm trọng gánh nặng, bởi vì quân cơ bộ cho mệnh lệnh là toàn lực cướp đoạt man tộc trên đất mỗi một món tiền bạc. Dù sao bị bắt giữ man tộc đều đều vì nô, no, những của cải này không nắm bạch không nắm. La tín cùng lôi minh cũng là chấn động trong lòng, theo bọn họ càng chạy càng xa, này tiếp tế cũng càng ngày càng khó khăn, nếu như có thể ngay tại chỗ tự cấp tự túc, này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ba người theo binh sĩ sắp tới ở vào trung tâm phủ khố. Đây là một kiến trên đất hầm thức phủ khố, từ mặt đất dọc theo cầu thang mà xuống, cây đuốc tia sáng soi sáng ra trồng chất một chỗ kim ngân khí vật, đồng thời lương thảo, da lông, phơi khô thịt cũng không có thiếu, thậm chí còn có man tộc từ đại du quốc buôn lậu tới được Bạch Vũ, đường trắng, muối tinh các loại. Chương 818: Nội chiến. Phủ trong kho chập chờn ánh lửa để các tướng lĩnh bóng người lúc sáng lúc tối. Thấy do cái này phủ trong kho chồng chất dự trữ sau khi Lô Phi nói rằng, vốn là Lưu tướng quân để bọn chúng ta chờ Lương Thảo tấn công nữa Doanh Châu, bây giờ nhìn lại không có cần thiết, có Man tộc lưu lại Lương Thảo, chúng ta hoàn toàn có thể nghỉ ngơi mấy ngày liền binh phát Doanh Châu, chỉ để chặt đứt Man tộc cùng Triều tiên trong lúc đó văng lai. Lôi Minh nói rằng, nói đúng, ta hiện tại liền phái người đi tới Sơn Hải quan truyền tin. Không cần. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một mang theo thanh âm khàn khàn ở bên ngoài vang lên, tiếp theo Lưu Bôn khắp nơi thị vệ chen trúc xuống tới Cẩm Châu thành. Tướng quân, một các tướng lĩnh nhìn thấy Ngưu Bôn không mình hành lễ. Lần này bắt phạt do tiêu minh quải xoái, mà Ngưu Bôn nhưng là quân đoàn lĩnh quân đại tướng, tại chức vị trên hay là muốn cao hơn một đoạn. Ngưu Bôn con mắt ở các tướng lĩnh trên người đảo qua, nói rằng, các ngươi lần này làm ra không sai, chỉ là dùng thời gian một ngày liền đem Cẩm Châu Thành đánh xuống đến, chuyện này thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Tướng quân, này đều là kiểu mới đạn tháo, địa lôi cùng thần xạ thủ công lao. Không có những này chúng ta phòng trường trả giá mấy vạn người tử thương mới có thể đánh hạ cẩm châu thành. Lỗ phi nghiêm mặt nói. Lưu Bôn gật gật đầu. Ở sơn hải quan thời điểm hắn liền kiến thức những này đạn phá uy lực, chính vì như thế, hắn mới sẽ sớm đi tới cẩm châu thành. Thế nhưng hiển nhiên công thành tốc độ bị hắn nghĩ tới phải nhanh. Ha ha ha, các ngươi cũng không cần kiêm tốn, hoàng thượng đã nói quyết định vũ khí sử dụng vẫn là binh sĩ, điều này nói rõ các ngươi đem lính của mình đều huấn luyện không sai. Dứt lời. Nghiêu Buôn liếc nhìn chồng chất lương thảo, cái nhìn này nhìn lại, kho hàng bên trong đều là lương thảo đều vật tư. Hắn nói tiếp, nếu hiện tại không lo lương thảo, bản tướng liền cho các ngươi truyền đạt mệnh lệnh mới. Vâng, tướng quân. Các tướng lĩnh hương phấn nói, loại này hát vang tiến mạnh thế để mỗi người bọn họ đều cùng nhiệt địa vùi đầu vào trong chiến tranh. Cùng các tướng lĩnh kiểm tra kho hàng vật tư, Nghiêu Buôn cùng mọi người trở lại đại doanh bên trong. Tiếp theo hắn nói rằng, cẩm châu thành cuộc chiến vừa dừng lại, bản tướng cho các ngươi ba ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau khi lôi minh thống xuất 3 vạn bộ đủ hướng về Doanh Châu xuất phát, cùng Diệp Thanh Vân đồng thời bắt Doanh Châu. Dừng một chút, Như Bôn tiếp tục nói, La Tín, ngươi xuất lĩnh ngàn người bắn súng kiếp 3 vạn kỵ binh hướng về nhiều Châu Thành xuất phát, Lô Phi, nay tối bắt Kiến Châu Thành liền giao cho ngươi. Vâng, tướng quân, ta có thể luôn luôn thích nhất gặm xương cứng. Lô Phi cười ha ha. nay ba cái trong thành trị Kiến Châu không thể nghi ngờ khó nhất tấn công, không giống với nhiều Châu cùng Doanh Châu, Kiến Châu ở cực kỳ nơi. Nơi này mặc dù là mùa xuân cũng rất hàn lãnh. Căn cứ Tiêu Minh cung cấp địa đồ, ở Kiến Châu chi Bắc 1.600 dặm ở ngoài chính là đánh dấu sẽ bờ gì ạ cánh đồng tuyết, tấn công tòa thành trì này không chỉ có muốn khoảng cách xa 43, còn muốn phòng ngự hàn lãnh mùa đông. Mà cái này cũng là quân cơ bộ quyết định mùa xuân bắc phạt một trong những nguyên nhân, hiện tại là 6 tháng phân, nếu là tiếp tục kéo dài tới mùa đông binh lính của bọn họ đem không cách nào thích ứng giá lạnh khí hậu. Dù sao binh lính của bọn họ đại đa số đến từ trưởng thành lấy nam Định ra rồi đón lấy chiến lược, một các tướng lĩnh bắt đầu chuẩn bị chiến sự, như buôn lúc này phụ trách nổi lên Cẩm Châu thành hộ tịch sự vụ. Hoàng thượng đối với quan ngoại nơi vô cùng coi trọng, đối với khôi phục tự do quan đông người đồng dạng coi trọng. Những này sinh sống ở lạnh lẽo nơi binh lính thích hướng nơi này khí hậu, vô cùng thích hợp ở trên vùng đất này tác chiến. Tuy nói bọn họ thời gian rất ngắn bọn họ liền lục tục đánh hạ man tộc thành trì, thế nhưng man tộc thảo nguyên sức mạnh bọn họ hiện nay còn không cách nào triệt để vây quét hiện ở tại bọn hắn cần binh sĩ đến bảo vệ này quan ngoại sáu tòa thành trì hiện nhiên quan đông người là thích hợp nhất đóng vai này một góc sắc hơn nữa bọn họ còn có càng càng hùng vĩ kế hoạch này liền đem cực bắc sẽ bở gì ạ cũng hóa thành đại du quốc quốc thổ có điều trước lúc này bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm Các nhật truy kích man tộc kỵ binh một ngày đại du quốc kỵ binh ở thích quang nghĩa thống lĩnh dưới trở về cẩm châu thành nhìn thấy bối thiện thi thể cẩm châu trong thành vang lên to lớn tiếng hoan hô man tộc thiên khả hạn dưới trướng giỏi nhất đánh ba cái đài cắt đều đều chết, chỉ là điểm này liền đầy đủ để man tộc thương gần động cốt. Thịnh đều đã từng an lành kim cường thịnh thịnh vượng kim trướng vị trí đã kinh biến đến mức không còn bình tĩnh nữa. Bình châu lõm vào tin tức ở đây gây nên rung động dư âm còn chưa tan đi đi, cẩm châu thành thất thủ lại như sấm sét giữa trời quang bình thường dành cho thảo nguyên bộ lạc kỳ thủ môn tầng tầng một đòn. Ta sẽ không lãng phí nữa bộ tộc chiến sĩ sinh mệnh đi hoa ở trong thành cùng đại du quốc đánh trận, chuyện này quả thật quá u. Kim trướng bên trong ngồi đầy đến từ thảo nguyên bộ lạc kỳ thủ, không giống với Di vãng phân phong đại du quốc thổ địa chúc mừng bầu không khí, hiện tại mỗi cái kỳ thủ sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Bối thiện, bác đa, nột thuật cốt, bọn họ phá hủy kim trướng Hán quốc tất cả, hiện tại chúng ta bộ lạc kỵ binh trở về không đủ 3 phần 10, còn như vậy tiếp tục đánh, trong bộ lạc đem chỉ còn dư lại phụ nhân cùng hai tử, cuộc chiến tranh này không thể đánh tiếp nữa. Không có cách nào tiếp tục đánh, đại du quốc chiếm lĩnh Cẩm Châu, thế thì còn đánh như thế nào? Kim trướng bên trong kỳ thủ môn làm cho không thể tách rời ra. Đà nhị Qua ngồi ở hán vị trên, hắn mạnh mẽ một quyền đem năm đấm đặt xuống. Các ngươi tổn thất chỉ là binh sĩ, hiện tại ta thương yêu ba con trai đều chết rồi, như vậy các ngươi còn hài lòng không? Lục tục truyền đến tin qua đời hầu như để Đà nhị Qua phát rồ. Đó là con trai của hắn môn, cứ việc trong ngày thường hắn đối với bọn họ rất hà khắc, nhưng này hoàn toàn là một phụ thân đối với nhi tử thúc rồ. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều thành qua lại vân yên. Trong mắt của hắn cất dấu cựu hận thấu xương, một thanh âm ở trong lòng hắn cuồng hô, báo thủ. Chỉ là loại này cựu hận ở kỳ thủ môn nhát gan trong lời nói dần dần lắng lại, báo thủ. Hắn bây giờ còn có năng lực báo thủ sao? Toàn tất cả câm miệng. Đa nhĩ qua hét lớn một tiếng. Kỳ thủ bị đa nhĩ qua âm thanh kinh sợ đều đều yên tĩnh lại. Lúc này đa nhĩ qua nói rằng, chúng ta không thể liền như thế từ bỏ. Một khi chúng ta rời đi nơi này chỉ sợ cũng không cách nào lại trở về. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Một cường tráng bộ lạc kỳ thủ chạm lên, hắn nhìn thẳng đa nhị qua con mắt, tiếp tục. Đa nhị qua, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Là ngươi đem kim chướng Hàn quốc đưa vào diệt vong, ta bộ lạc sẽ không lại phục tùng mệnh lệnh của ngươi, ngươi cũng không xứng lại được gọi là thiên khả hãn. Cách nhĩ đồ nói đúng, chúng ta sẽ không lại phái binh sĩ theo ngươi đi chịu chết. Các binh sĩ bị dọa sợ, bọn họ tình nguyện chết ở trên thảo nguyên cũng không muốn chết ở lạnh lẽo trong thành trì. Chúng ta thảo nguyên cùng tây vực còn có tảng lớn lãnh thổ. Những này lãnh thổ gộp lại so với đại du quốc còn muốn lớn hơn, đây mới là chúng ta nên thủ vệ địa phương. Một kỳ thủ theo ồn ảo. Đà nhĩ qua nhìn về phía cách nhĩ đồ, hắn là thảo nguyên chim diều hâu bộ lạc kỳ thủ, cũng là duy nhất có thể cùng huyết lang bộ lạc sóng vai bộ tộc lớn. Từ khi huyết lang bộ lạc ở ký châu cuộc chiến bên trong tổn thất nặng nề, này cách nhĩ đồ vốn là kiêu căng khó thuần, ở huyết lang bộ lạc ở ký châu cuộc chiến tổn thất nặng nề sau khi, hắn càng ngày càng cuồng quần Mơ Hổ có không đem hẳn cái này thiên khả hãn để vào trong mắt. Chương 819: Mã Lực Thu Gạt Kỳ Trên thảo nguyên gió thổi đến đa nhĩ qua kim trướng bay phần phật. Kim trướng nghệ gầu ngươi đồ được phần lớn kỳ thủ tán thành, liên tục thất bại đã để bọn họ mất đi tự tin. Bọn họ không cách nào lại chịu đựng bộ lạc kỵ binh tổn thất, dù sao ngoại trừ Đại Du quốc bọn họ còn có đối mặt Tây vực Otman đế quốc uy hiếp, mà thảo nguyên bắc phương còn có một chút mơ ước thảo nguyên bộ lạc nhỏ, bọn họ được gọi là tháp theo người. Những người này tổ tiên đến từ Ba Tư, vẫn sinh sống ở Bắc Hải phụ cận. Nhắm mắt lại trầm tư một lúc lâu, đa nhị qua dần dần tỉnh táo lại, cứ việc vô cùng căm ghét cách nhi đồ, thế nhưng hắn thừa nhận cách nhi đồ thoại là đúng. Đại Du Quốc chiếm lĩnh thành trì bọn họ không thể lại đánh hạ đến, mà mất đi thành trì đồng thời bọn họ cũng mất đi phần lớn nô lệ cùng tộc nhân. Hắn tin tưởng Đại Du Quốc sẽ thừa dịp lần này đại thắng ở mùa đông trước tiếp tục đánh hạ còn lại ba tòa thành trì, mà thôi hiện tại binh lực hắn căn bản vô lực ngăn cản. Thu hồ đối với hắn mà nói, một so với đại du quốc hoàng đế càng thêm có uy hiếp người xuất hiện, này chính là cách nghĩ đồ. Thành trì không có bọn họ có thể lại đoạt lại, thế nhưng nếu như kim trướng hãn quốc nội bộ phân nước, bọn họ vinh quang đem muốn trở thành quá khứ. Rất hiển nhiên, hiện tại cách nghĩ đồ đã đang khiêu chiến quyền uy của hắn, nếu như hắn lại đem bộ tộc vùi đầu vào cùng đại du quốc trong chiến tranh, cách nghĩ đồ rất có thể sẽ cử binh phản loạn cướp đoạt hắn hãn vị. Dù sao có tư cách kế thừa hắn hãn vị nhi tử đều chết rồi. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là lung lạc những bộ lạc này kỳ thủ, mà muốn lung lạc bọn họ liền muốn theo bọn họ ý tứ. Trầm ngâm một lúc lâu, Đa Nhĩ Qua nói rằng, các ngươi là đối với, ta sẽ không lại phái ta tộc nhân đi chịu chết, thế nhưng hiện tại Đại Du Quốc đối trao ép sát, chúng ta lại nên làm như thế nào? Tây Thiên, hiện tại chúng ta nên Tây Thiên." Một kỳ thủ nói rằng, bước kế tiếp, Đại Du Quốc sẽ tiến công nhiều châu, thính đều khoảng cách nhiều châu quá gần, hiện tại chúng ta liền muốn Tây Thiên. Thảo Nguyên mới là chúng ta cố hương. Đa nhĩ qua thở dài, trên thực tế ở trên Thảo Nguyên du mục mà sinh bộ lạc chưa bao giờ coi trọng ở sáu thành nông canh tộc nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ là có sống ở trên lưng ngựa mới là cao quý. Để Nhiêu Châu, Kiến Châu, Doanh Châu tộc nhân toàn bộ rút khỏi thành trì, cũng đem thành trì đốt cháy hầu như không còn, không thể cho đại du quốc lưu lại bất luận là đồ vật gì. Cách nhĩ đồ nghiêm nghị nói rằng, Đa nhĩ qua gật gật đầu, mất đi kỵ binh bảo vệ, này ba tòa thành trì căn bản là không có cách chống đối Đại Du quốc tiến công. Tiếp tục gắng chống đối sẽ chỉ làm Đại Du quốc được càng nhiều tộc nhân cùng nô lệ. Hắn mười phân rõ ràng Đại Du quốc ở chiếm lĩnh thành trì sau khi đối với bọn họ tộc nhân làm cái gì. Nhiêu Lan, ngươi hiện tại lập tức đi tới Kiến Châu. Bà Dịu, ngươi hiện tại lập tức đi tới Doanh Châu. Âu Thoát, ngươi lập tức đi tới Nhiêu Châu, nói cho các tộc nhân tiêu hủy thành trì, đem không chịu rời đi nô lệ giết chết, cái gì cũng không muốn cho Đại Du quốc lưu lại. Đa Nhi qua giọng căm hận nói rằng: Ba cái kim chướng Hàn quốc binh sĩ theo tiếng mà đi. Kỹ thủ môn nghe vậy hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng đây là một bọn họ cũng không muốn nhìn thấy kết quả, thế nhưng hiển nhiên bọn họ hiện tại đã không có năng lực ngăn cản Đại Du quốc quân đội đối với dưới thân ba tòa thành trì tiến công. Ở trên thảo nguyên bọn họ trục dông mà cư, đối mặt uy hiếp bọn họ có thể bất cứ lúc nào di chuyển, thế nhưng thành trì không giống nhau, bọn họ không có cách nào mang theo thành trì rời đi. Cách nhĩ đổ vốn muốn mượn chuyện này liên hợp kỳ thủ phản đối đa nhị qua, thế nhưng hiện tại đa nhị qua làm ra quyết định để hắn không có bất kỳ cớ gì, hắn khẽ hừ một tiếng nhìn về phía đa nhị qua, trong mắt mang theo không cam lòng. Ở trong lòng hắn, bây giờ kim trướng hán quốc đối mặt như vậy tuyệt cảnh đều là đa nhị qua tạo thành, hắn đã không xứng làm tiếp kim trướng hán quốc thiên khả hãn, chỉ là chống đỡ đa nhị qua kỳ thủ vẫn con số đông đảo, hắn hiện tại liền trực tiếp đối kháng hắn không có ích lợi gì, thế nhưng hắn sẽ không liền như vậy bỏ qua Ở trên thảo nguyên, bọn họ chim diều hâu bộ lạc thực lực hùng hậu. Thanh Châu, kéo dài mưa phùn rơi xuống sau ba ngày, khí trời dần dần trời quang mây tạnh, lo lắng lương thực sẽ nát ở địa bên trong bách tính rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thanh Châu phủ nha lúc này cũng đem mệnh lệnh ban xuống các châu huyền đội sản xuất, yêu cầu bọn họ cấp tốc gấp gấp, miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thất. Tuy nói hiện tại triều đình ở dân gian mở ra tư nhân thương mậu, thế nhưng đại du quốc đối với các ngành các nghề quản giáo vẫn không có tha lỏng, tự do cần rằng buộc bằng không không trường mực tự do chỉ có thể tạo thành tai nạn các loại quốc gia dung chuyện. Đối với điểm này, Tiêu Minh xem 10 phần rõ ràng, vì lẽ đó hiện tại đại du quốc kinh tế cũng không phải là hoàn toàn tự do tư bản kinh tế, ở tự do lưu thông sau lưng, Tiêu Minh trước sau để lại một tay. Công thương nghiệp ở ngoài, nông nghiệp Tiêu Minh tự nhiên cũng không có bỏ mặc dã man sinh trưởng, hiện tại đại du quốc tình hình còn không thích hợp bách tính thích làm gì thì làm, trên thực tế ở quốc gia khó khăn thời kỳ, quốc gia thừa hành đều là kinh tế có kế hoạch Để nhị thế chiến La Tư Phúc Tân chính đầy đủ nói rõ điểm ấy. Thời kỳ này nước Mỹ từ bỏ trước đây lấy chủ nghĩa tự do kinh tế chính sách, bắt đầu có kế hoạch địa can thiệp thị trường kinh tế bên trong một ít lĩnh vực, tập quyền kinh tế vào lúc này phát huy sự mạnh mẽ ưu thế. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, Tiêu Minh cho rằng ở Đại Du quốc bách phế chờ hưng trước mặt tối công việc chính là tập quyền kinh tế cùng thị trường tự do kết hợp lại, đợi được Đại Du quốc có thể như Âu châu như thế đạt đến bước đầu giàu có sau khi lại dần dần bung tay. Hoàng thượng Không thể không nói này, máy móc xưởng thành lập quá đúng lúc, năm nay xuân canh thời điểm đầu tiên là có ngựa này lực gieo theo hàng kỳ, điều này làm cho trồng trọt viên trồng trọ hiệu suất so với trước đây tăng lên 20 lần, hiện tại này lại có mã lực thu gạc kỳ, này tiết kiệm được đến nô lệ hoàn toàn có thể lại đi mở ra 20 trồng trọt viên. Triển Hưng Sương bồi tiếp tiêu minh ở ruộng đồng bên trong tàn bộ. Thời gian lập tức liền muốn ra 6 tháng, này chính là tiểu mạch thành thu mùa, ra thành thành châu, màu vàng sóng lúa khả quan. Không ít bách tính đã ở đồng ruộng thu cát ra. Hàng năm thu gặt mùa Tiêu Minh đều sẽ đến thành Thanh Châu quanh thân đồng ruộng cùng chồng chọn viên đi dạo. Mỗi lần nhìn thấy những này lương thực, hắn tâm sẽ thản nhiên một điểm. Nếu như dựa theo đương đại tiêu chuẩn, Đại Du quốc phần lớn khu vực đều ở nghèo khó tuyến dưới, những này khu vực vô cùng yếu đuối. Một khi xuất hiện thiên tai nhân họa khả năng sẽ giảm sản lượng thậm chí là không thu hoạch được một hạt nào. Khi đó chính là tai nạn. Nhìn đồng ruộng do ba con ngựa kéo động mã lực thu gặt kì, Tiêu Minh nói rằng. Vì lẽ đó chấm thường nói khoa học kỹ thuật chính là sức sản xuất, trước đây cần 20 người kiếm sống, hiện tại chỉ cần 2 người liền có thể hoàn thành. Vừa nói, tiêu minh cùng triển hương xương một bên xuống tới đồng ruộng. Nơi này là triều đình trồng trọc viên, hiện tại đồng ruộng sử dụng chính là lúc đầu mã lạp mâm tròn cắt đao thu gặt kỳ, so với dân chúng sử dụng liêm đao một đao đao mà đem lúa mạch cắt đi. Loại này mã lạp mâm tròn thu gặt kỳ có thể từng mảng từng mảng đem lúa mạch cắt xuống. Người phía sau chỉ cần đem lúa mạch đánh bó kéo về đánh cốc chẳng liền có thể. Đối với loại này thu gặt khi tới nói, một mẫu lúa mạch thu gặt thời gian thường thường cần là ngựa đi tới đi lui thời gian, cũng chính là khoảng một tiếng. Nhưng nếu để cho bách tính đến thu gặt, 50 người mới có thể đạt đến hiệu quả này. Trưng 820, thành thị quy hoạch. Từng trận nhu hòa gió ấm từ đồng ruộng thổi lại đây. Màu vang tiểu mạch rung động, bùn đất cùng mạch tuệ thơm ngát khiến người ta tâm thần thoải mái, ở trong thành chờ lâu. Tình cờ đi ra đi động đậy tiêu minh mới phát hiện khắp nơi là phong cảnh. Hoàng thượng nói cực kỳ, chỉ là đáng tiếc, này thu gặt kỳ số lượng thực sự quá ít, hiện nay chỉ có thể khi trồng thực viên sử dụng. Triển hương xương cầm lấy một mạch tuệ quan sát đến. Bởi vì phân hóa học sử dụng, năm nay bách tính trồng trọt lúa mạch rõ ràng so với trước đây no đủ, hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tiêu minh trong tay là xoa đi ra mạch hạt, hắn nắm ở trong miệng cắn một cái, mạch hạt rất cứng, có một luồng mạch hương. Triển hương xương nhìn thấy Có chút bất ngờ, hắn nói rằng, không nghĩ tới Hoàng thượng cũng sẽ phân biệt lúa mạch. Chấm sẽ có thể so với ngươi nghĩ tới muốn nhiều. Tiêu Minh cười nói, lúa mạch ở thu hoạch trước thường thường muốn xem trong đó lượng nước nhiều ít, nếu là lượng nước có thêm nói rõ còn chưa đủ thành thủ. Triển Hưng Sương đồng dạng nở nụ cười, 7 năm trước hắn từ Trường An đi tới Thanh Châu chưa từng có hối hận quá, bởi vì hắn trước sau tin tưởng Tiêu Minh là cái đáng giá cùng người, hiện tại hết thể đều chứng minh hắn là đúng. Nhìn thu gạc ghi, Tiêu Minh nói rằng, Có điều ngươi mới vừa nói vấn đề rất nhanh liền không còn là vấn đề, Trẫm đã an bài xong xuôi thành lập nông nghiệp máy móc xưởng, sau đó mã lực thu gạc kỳ, mã lực gieo theo hàng kỳ đều sẽ bán ra, đến thời điểm các ngươi phủ nhà có thể cổ vũ đội sản xuất góp vốn mua những này máy móc, cứ như vậy trải phẳng đến bách tính trên người bạc cũng không nhiều. Triển Hưng Sương suy nghĩ một chút, không thể không nói đây là ý kiến hay, đã như thế, nông nghiệp máy móc xưởng có thể lợi nhuận, mà bách tính có thể bớt đi không ít khí lực, trồng trọt càng nhiều đất ruộng. Hoàng thượng anh minh, hạ quan trở lại tiện tay đi làm việc này." Triển Hưng Sương vui mừng trả lời. Nhìn một chút thu gặt ký sử dụng, Tiêu Minh cùng Triển Hưng Sương trở lại bờ ruộng trên, hắn đối với Triển Hưng Sương nói rằng, lần này lương thực thu tới sau khi phủ nha phải nhanh một chút trưng thu nông phú, cũng không thể để tiền tuyến binh lính đói bụng cái bụng, vốn là lục châu dự trữ lương thực nói đến cũng là đầy đủ lần này chiến tranh sử dụng, thế nhưng đất thuộc bị man tộc một phen giàn vật nguyên khí đại thương, triều đình còn phải phân phối lương thực giúp nạn tiên hai triển Hưng Sương khẽ gật đầu, hắn đối với này rõ ràng trong lòng, trên thực tế Bắc Phương chiến tranh sau khi, đã từng môi cái phiên vương trên đất Bách tính bởi vì bị môi cái phiên vương cướp đoạt quá ác, cho tới hiện tại đều vô cùng khốn quẫn, triều đình quan chức tiền nhiệm thường thường đều ở hướng về triều đình cần lương thực, mà không phải cho lương thực. Tình huống này mãi cho đến cuối năm nay mới hơi hơi chuyển biến tốt, thế nhưng các phủ cũng có điều là miễn cưỡng tự cấp tự túc, nộp lên trên triều đình thuế má rất ít. Tổng thể tới nói. Lần này chiến tranh triều đỉnh dựa vào vẫn là Thanh Châu phủ. Ngoài ra chính là Kim Lăng phủ, dù sao xấu chết lạc đà so với Mã Lớn, Kim Lăng phủ vốn là giàu có nơi, thêm nữa biến pháp phổ biến, cái này luôn luôn trùng thương khu vực rất nhanh khôi phục như cũ. Căn cứ bàng ngọc khôn cung cấp tin tức, hiện tại thành Kim Lăng công thương phát triển đều rất nhanh, dù sao đem so sánh Thanh Châu, thành Kim Lăng địa lý điều kiện càng thêm được trời cao chăm sóc. Hạ quan nhớ kỹ. Triển Hưng Xương thần sắc nghiêm túc, này quân lương sự tình không thể hàm hồ. Hắn hiện tại thân là thành châu chi phủ, tai quản thanh châu bên trong phủ lục châu có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, ở thiết lập phủ cái này cơ cấu sau khi, hắn liền trang bị thêm chi phủ cái này chức quan, cái này chức quan tương đương với hiện đại tình trường, mà thứ sử thì lại tương đương với hiện đại thị trường. Hắn sở dĩ như thế làm chính là vì tinh giản dơm ra chính vụ, nếu là không có cái này chi phủ, nội các liền muốn đối mặt đại du quốc to to nhỏ nhỏ châu huyền sự vụ khổng lồ chính vụ để bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng. Có chi phủ sau khi, mỗi cái phủ sự tình thì lại do chi phủ phụ trách, chi phủ không quyết định chắc chắn được lại xin chỉ thị nội các, cứ như vậy đơn giản sáng tỏ. Can dặn Triển Hưng xương lương thảo sự tình, Tiêu Minh ở cấm vệ bảo vệ cho trở về thành Thanh Châu. Vừa vào cửa thành, hắn liền nhìn thấy kiến tạo doanh thợ thủ công chính đang dỡ bỏ dân phường phường tường. Binh sĩ ở tiền tuyến đánh trận khoảng thời gian này Tiêu Minh có thể không nhàn rỗi, chính vụ, giảng bài. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh một hạng không có hạ xuống. Cái này dỡ bỏ phường tường chính là hắn hai ngày trước ở trên triều hội định ra sự tình. Theo đại du quốc công thương nghiệp phát triển, hiện tại cựu thành trì kết cấu đã không thích hợp Thanh Châu. Hiện tại thành Thanh Châu muốn từ phong kiến thành trì hướng về cận đại thành thị phát triển. Dù sao hiện tại đường sắt đã thông đến thành Thanh Châu bên trong, hiện tại cái thành trì này phải có càng thêm tiên tiến quy hoạch, tỉ như ở lại khu, khu buôn bán, giảm hát, sân thể dục quán các loại. Hoàng thượng. Có người nói này thành thanh châu quy hoạch đồ vừa ra, trong thành này giá đất là trà sát hướng về mặt trên toàn, một ít trong thành bách tính bán nhà nhưng là một đêm phát nhanh. Tiễn Đại Phú cười nói, tiêu minh bất đắc dĩ cười cợt có lúc hắn không phải không thừa nhận một sự thật, đại sách tháng đủ có lúc xác thực là kinh tế tăng trưởng động lực, nhưng cùng lúc đó hắn cũng duy trì cảnh giác. Hắn nói rằng, người sau đó đi cho triển hương sương mang cái khẩu dụ liền nói để hắn ép ép này giá đất, tuyệt đối không thể dung túng các thương nhân đem bạc đều đầu ở cái này mặt trên. Bằng không đại du quốc công nghiệp còn làm sao phát triển. Vâng, Hoàng thượng. Tiễn đại phú đáp một tiếng, hắn rõ ràng tiêu minh tâm tư, vị Hoàng thượng này trong miệng thường xuyên mang theo chính là thực nghiệp hương quốc. Hiện tại đại du quốc công nghiệp vừa cất bước, trục lợi thương nhân liền đem bạc vứt tại điển sản trên, này tập trung vào công nghiệp bạc tự nhiên là giảm thiếu. Giơ ngón tay cái lên, tiễn đại phú nói rằng, Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, lấy lao nô đến xem, đây chính là không thể để cho giá đất dâng lên bằng không tuy rằng phủ nha nhất thời đạt được chỗ tốt này hủy nhưng là đại du quốc công nghiệp có lúc chấm đúng là cảm thấy ngươi so với một ít quan chức xem lâu dài nhiều lắm tiêu minh khích lệ một tiếng tiến đại phú nhắc lên này giá đất tuyệt đối không phải hứng thú gây ra mà là cố ý nhắc nhở hắn tiến đại phú nhặt lên hắn nói rằng này đều là cùng hoàng thượng học theo hoàng trên một canh giờ lão nô đều cảm thấy được kích lợi không nhỏ ngươi đúng là càng ngày càng sẽ linh hót. tiêu minh liếc nhìn chính đang dỡ bỏ phương tưởng có điều hắn cũng rõ ràng Một điểm không cho chướng là không thể, hắn cần chỉ là khống chế ở hợp lý trong phạm vi. Dù sao bách tính không bán điền sản, thương nhân liền không có cách nào vào chú khu buôn bán, đứng hắn góc độ, có lúc cũng không thể mong muốn đơn phương. Dọc theo trung ương si măng đại đạo, xe ngựa trực tiếp hướng Nam mà đi, cuối con đường chính là hắn hoàng cung. Hôm nay buổi sáng hắn hành trình là do xét nông canh, lần này ngọ sự vụ bên trong còn có một chuyện rất trọng yếu, này chính là hắn chờ mong đã lâu cao su. Trên thực tế năm ngoái thời điểm người Hà Lan liền mang về ba chiếc thuyền cao su cùng với một ít cây cao su hạt giống, thời kỳ này Lục Thông đem cao su lưu hóa cùng tố hình nhiệm vụ giao cho hóa học học viện, một người tinh lực là có hạn, Lục Thông cùng Lâm Văn Đảo như thế không cách nào mọi thứ sở trường, chỉ có thể đem công tác chia sẻ cho những người khác, đồng thời cũng vì đại du quốc đổi dưỡng được càng nhiều người mới. Chương 821, cao su sản phẩm. Lập tức tiến vào 6 tháng Thanh Châu đã có chút nóng bức. Sáng sủa ánh mặt trời thiêu nướng đường xi si măng có chút chứ người. Tiêu Minh trở lại hoàng cung ăn ngọ thiện liền ở trong ngự thư phòng chờ đợi Lục Thông. Buổi chiều, làm bãi trung kim đồng hồ chỉ về hai điểm thời điểm, Lục Thông đến đúng giờ ngự thư phòng ở ngoài, cùng hắn đồng thời đến còn có một lớp ước 30 tuổi thanh niên. Thanh niên ăn mặc thanh châu đại học trường sam màu trắng trang phục, trong lòng ôm một đống Tiêu Minh rất quen thuộc đồ vật. Tham kiến hoàng thượng. Tiến vào ngự thư phòng, Lục Thông hai người hướng về Tiêu Minh hành lễ. Đứng dậy sau khi Lục thông hướng về Tiêu Minh giới thiệu, Hoàng thượng, vị này chính là Thành Châu Đại học học viên, gọi Liêu Chuyện Trí, hạ quan chính là đem cao su giao cho bọn hắn. Liêu Chuyện Trí Tên không tệ. Tiêu Minh cười nói. Tạ Hoàng thượng khích lệ. Liêu Chuyện Trí nói chuyện có chút run cầm cầm, rõ ràng là rất hồi hộp. Tiêu Minh trong mắt mang theo ý cười, những này một lòng làm nghiên cứu khoa học ngạch mọi người là thời gian dài không cùng người ngoài giao tiếp với, bởi vậy trên người rất chất đại khái giống nhau. Hắn nói rằng. Ngươi không cần căng thẳng, chấm lại không phải ăn thịt người con cọc, những thứ này đều là ngươi chế tạo ra cao su sản phẩm. Liêu chuyện trí lúc này mới nhớ tới đến trong lòng cao su, vội vàng nói là Đúng, Hoàng thượng, dựa theo Hoàng thượng cung cấp tư liệu, Thảo dân thuận lợi nắm giữ cao su lưu hóa biện pháp, thêm vào khí giới tư cung cấp kim loại khuôn đúc, hiện tại chế tạo ra một nhóm cao su sản phẩm. Tiêu Minh gật gật đầu, người Hà Lan đưa tới cao su chỉ có thể được gọi là sinh dao, loại này sinh dao rất dính hơn nữa dễ dàng bẻ gãy vì lẽ đó không cách nào dùng ở công nghiệp trên mà bị lưu hóa cao su thì lại được gọi là thuộc cao su loại này cao su không có sinh rao tật xấu có hơi cao có giãn chịu nhiệt tính kéo thân cường độ ở hữu cơ dung môi bên trong cũng sẽ không hòa tan đương đại cao su sản phẩm trên căn bản đều là cao su lưu hóa nhìn về phía liêu chuyện trí trong lòng tiêu minh nụ cười càng ngày càng nồng nặc kỳ thực cao su tố hình không phải rất khó khăn bởi vì ở dưới nhiệt độ cao su sẽ biến thành chất lỏng Này cùng nước thép là tương tự. Nước thép có thể sử dụng thiết mô tố hình, này cao su tự nhiên cũng có thể sử dụng thiết mô tố hình, cái này cũng là đương đại vì là tiêu minh tố hình biện pháp. Duy nhất cần làm chính là ở tố hình trước đem cao su lưu hóa. Loại này lưu hóa cần sử dụng một loại vật chất làm giao liên thể, này chính là lưu hình. Mà căn cứ thời gian cùng nhiệt độ có thể sinh sản ra không giống phẩm chất cao su lưu hóa, mà lưu hóa biện pháp rất nhiều, trong đó đơn giản nhất biện pháp liền đem hai người hỗn hợp trực tiếp đun nóng. Hoàng thượng, cái này là xăm lốp xe, cái này là dao quản, cái này là tịt tổng liêu chuyện trí thuộc như lòng bàn tay như thế đem hắn mang đến sản phẩm toàn bộ lấy ra. Tiêu Minh từng cái từng cái từ trong tay hắn tiếp nhận, nhiều lần đánh giá một hồi mới thả xuống. Đối với hắn mà nói cao su là công nghiệp phát triển cực kỳ trọng yếu một phân đoạn, sinh hoạt hàng ngày có ích đáy dày, nước ấm túi, dây thun, chữa bệnh thượng sứ dùng găng tay, truyền máu quản cùng với chuyên trở trên dùng các loại xăm lốp xe, công nghiệp trên dùng bằng chuyển. Nông nghiệp trên dùng tưới tiêu nước giao quản, khoa học thí nghiệm dùng phong kín thiết bị, về mặt quân sự dùng máy bay, tạ, đại pháo trợt đều không thể rời bỏ cao su. Tây phương ở khoa học kỹ thuật trên có thể đem đông phương xa xa kéo dài, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì bọn họ đã không chế cao su, chỉ là tiếc nuôi chính là cùng đương đại như thế, cái thời đại này cao su vẫn là Âu Châu đang không chế. Hán tuy rằng từ Hà Lan được một chút cây cao su hạt giống, thế nhưng muốn từ hạt giống đến thụ cần một quá trình dài ràng rạc. Đương nhiên hắn còn có một biện pháp giải quyết, đây chính là cỏ cao su, thế nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện, cỏ cao su nguyên nơi sản xuất ở đường đại Tân Cương Y Lê, mà ở thời đại này cỏ cao su hiển nhiên còn ở man tộc dưới sự không chế. Chờ hắn đánh đuổi man tộc, mới có thể ở khu vực này trồng trọt cỏ cao su, thế nhưng đặt xuống nơi này hơn nữa bảo vệ tựa hồ cũng là một vấn đề khó khăn. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói hiện nay thích hợp nhất biện pháp chính là từ người Âu Châu trong tay mua cao su. Cho tới chiếm lĩnh Nam Mỹ Châu hắn còn cần rất dài đường cần đi, mặc dù hắn hiện tại có một con tàu chiến bọc thép hạm đội, này từ Đại Du Quốc đến Nam Mỹ Châu trong lúc đó cũng cần cố định cảng cung cấp nước ngọt cùng than đá, bằng không hạm đội của hắn còn không đến Châu Mỹ thì sẽ bại liệt ở nửa đường trên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đối mặt một lại một cao su sản phẩm, tiêu minh cũng khó tránh khỏi kích động, có cao su, rất nhiều máy móc đều có thể thực hiện. Mà hắn cho rằng trước mặt tối nên giải quyết một vấn đề chính là giao thông vấn đề. Cái thời đại này cho tiêu minh sâu sắc nhất lĩnh hội chính là nếu muốn phú, trước tiên sửa đường, chỉ có giao thông tiện lợi, các loại tài nguyên trao đổi mới có thể cấp tốc. Lục thông cùng Liễu chuyện trí nhìn về phía tiêu minh kích động dáng vẻ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười. Tiêu minh đem ý dùng truyền máu quản trờ Cao su sản phẩm thả xuống, nói rằng, các ngươi muốn cái gì tưởng thưởng. Hoàng thượng, này Cao su có điều là dễ như ăn cháo, dựa giống chính là hoàng thượng cung cấp tư liệu, hạ quan không dám muốn tưởng thưởng. Lục thông cười hát hát nói, tiêu minh không để ý đến hắn, nói rằng, ngươi không muốn, liêu chuyện trí cũng không muốn. Lục thông gãi gãi đầu, bắt đầu cười hát hát, mà liêu chuyện trí thì lại một mặt thật không tiện, há miệng cuối cùng không nói gì. Tiêu minh thấy thế nói rằng, liêu chuyện trí, sau này này đại du quốc cao su liền giao cho ngươi, hiện tại ngươi tự nhiên không cần khách khí, như vậy đi, vì để cho ngươi có thể chuyên tâm với cao su sinh sản, lần này chấm thưởng ngân ngàn lạng cho ngươi, lại ban cho ngươi 50 mẫu nông trang. Làm sao? Tạ Hoàng thượng long ân. Liêu Truyện Trí nghe vậy, kích động thân thể có chút run. Trước đây hắn có điều là một thư sinh nghèo, sở dĩ tiến vào Thanh Châu Đại học là bởi vì trong nhà không có tiền dư lại cùng hắn kinh thành đi thi, nhưng là không nghĩ tới này một quyết định đúng là mang đến cho hắn khác một phen gặp gỡ. Tiêu Minh đem không người tạ ân Liêu Truyện Trí nâng dậy đến, hắn nói rằng, "Chớ không phải cái người keo kiệt, chỉ muốn các ngươi có thể chân thật làm việc, vì là đại du quốc làm ra công hiến, tư vị, thổ địa." tiền tài đều không là vấn đề, bây giờ chấm quân đội ở quan ngoại cướp đoạt tảng lớn thổ địa, các ngươi không cần phải lo lắng chấm không địa có thể thưởng. Liêu chuyện trí sâu sắc gật gật đầu. Lại hỏi hai người một ít liên quan với cao su vấn đề, tiêu minh để hai người tạm thời trở lại. Chờ hai người đi rồi, hắn lập tức ngồi xuống cầm lấy bút máy. Hiện tại cái này bút máy chỉ có thể một bên viết một bên dính mực nước, bây giờ có cao su, hắn rốt cục có thể có một con có thể hấp thủy bút máy, việc này sau khi Hắn chuẩn bị hướng về đại du quốc quan chức toàn thể để cử bút máy làm công, bất đi viết bút lông tự thời gian cũng bất đi trang giấy lãng phí. Năm quá một tờ chống chỉ, tiêu minh ở phía trên họa nổi lên xe đạp cấu tạo đồ, không giống với Tây Phương vừa bắt đầu tạo hình bách quái xe đạp. Tiêu minh trực tiếp thiết kế thành thuộc hai tám giang tự tin xe, cũng chính là đương đại kiến quốc sơ kỳ xà ngang xe đạp. Loại này xe đạp trung gian có một tam giác ổn định đòn bấy kết cấu, có thể chịu nổi càng nhiều trọng lượng. Hắn sở dĩ thiết kế loại kết cấu này cổ xưa xe đạp chủ yếu là cân nhắc đến xe đạp trước mặt thực dụng vấn đề, dù sao vào lúc này xe đạp là làm phương tiện chuyên trở sử dụng, chú ý chính là rắn chắc có thể mang theo nhân hòa vật nặng. Chương 22, Man Tộc Tây Thiên Cẩm Châu Mấy ngày nghỉ ngơi sau khi, quân bác phạt đoàn dựa theo Như Buôn kế hoạch hướng về Doanh Châu, Nhiêu Châu, Kiến Châu Ba Thành xuất phát. Cùng lúc đó, đế tử mật vệ tin tức cũng truyền tới ở vào Cẩm Châu bên trong bộ tham bên trong. Man tộc chính đang rút đi trong thành tộc nhân. Ngưu Buôn hơi kinh ngạc, đây là mật vệ vừa đưa tới tin tức. Đến đây tặng quà báo mật vệ nói rằng, sẽ không sai, tin tức tự thịnh đều, hiện tại man tộc khả hãn đã rơi xuống tàn sát nô lệ, đốt cháy thành trì mệnh lệnh. Súc sinh! Ngưu Buôn mạnh mẽ một đám đánh vào trên bàn, chiến bại sau khi man tộc càng thêm tàn nhẫn cùng quân bạo. Đi ra lều trại ở ngoài, Ngưu Buôn gọi người kêu lên một đội liệp kỵ binh, nói rằng, các ngươi lập tức đi thông báo La Tín. Lôi Minh cùng Nưu Bồn ba người, để bọn họ ra tốc hành quân, mau chóng chiếm lĩnh ba tòa thành trì. "Vâng, tướng quân." Liệp Kỵ binh xoay người rời đi, hiện tại đại quân xuất phát không đến bao lâu, bọn họ còn có thể theo kịp. Ra lệnh sau khi, Nưu Bồn xoay người phải về đến lều trại, lúc này một đội kỵ binh bỗng nhiên mà tới. Các kỵ binh ở Nưu Bồn trước mặt dừng lại, đem ngựa trên buộc chặt năm người ném xuống đất, cầm đầu kỵ binh đại đội trưởng nói rằng: "Tướng quân, chúng ta đang đi tuần thời điểm phát hiện năm cái lén lén lút lút nước nhật người." Lưu Bôn kệ những mày, hắn nhìn về phía trên đất năm người, năm người này một bộ thương nhân trang phục, cái đầu đều không cao, xà xem ra cùng đại du quốc người không có khác nhau lớn bao nhiêu. Bọn họ nói gì không? Lưu Bôn hỏi. Kỵ binh đại đội trưởng buồn phiền nói, tướng quân, chúng ta hỏi, thế nhưng bọn họ nói tiếng chim chúng ta một điểm đều nghe không hiểu, vẫn để cho triều đình phái quan phiên dịch đến đây đi. Thanh Châu quá xa, này một qua lại phải nửa tháng. Ngươi hiện tại đi một chuyến Liêu Châu hỏi một chút Diệp Thanh Vân. Hán vẫn ở Triều Tiên, nói vậy sẽ nhận ra mấy cái hiểu thoại người, dù sao Triều Tiên cùng nước Nhật Hải Tặc luôn luôn cùng ở rộng. Kỵ binh đại đội trưởng đắp một tiếng xoay người liền hướng về Liêu Châu đi tới, Cẩm Châu khoảng cách Liêu Châu rất gần, cưỡi ngựa chỉ cần một ngày bán lộ trình. Nhìn theo kỵ binh rời đi, Nưu Bôn phân phó nói, "Chặt chẽ trông giữ năm người, quyết không thể để bọn họ chết rồi." "Là, tướng quân." Thị vệ lập tức đem năm người dẫn đi. Cùng lúc đó, ra khỏi thành Liệp Kỵ binh phân biệt hướng về ba đường đại quân truy đuổi mà đi. Sau một canh giờ đi tới Nhiêu Châu La Tín được Ngưu Bôn mệnh lệnh, hắn lập tức hạ lệnh ra tốc hướng về Nhiêu Châu thành xuất phát. Có điều dưới cái nhìn của hắn mặc dù ra tốc đi tới e sợ đến thời điểm cũng chỉ phải nhận được một tòa thành trống không, thế nhưng mật vệ tin tức rất đúng lúc, hiện tại giành giật từng giây có thể có hy vọng. So với La Tín lo lắng, đi tới Doanh Châu Lôi Minh nhưng là rất bình tĩnh, bởi vì Doanh Châu cách bọn họ quá gần, khoảng cách man tộc quá xa bọn họ có thể ung dung sớm chạy tới, mà lỗ phi so với hai người còn muốn hờ hững, bởi vì kiến châu vốn là này sáu trong thành nhất là cẩn cối, hắn căn bản không hy vọng này kiến châu thành có thể cung cấp cái gì tiếp tế, đại du quốc muốn chỉ là tòa thành trì này lấy biểu diễn phạm vi thế lực, đồng thời làm lô cốt đầu cầu hướng về thảo nguyên tiến công cùng với hướng bắc khai thác. có điều tuy rằng như vậy, lưu buôn mệnh lệnh không thể không nghe, hắn đồng dạng truyền đạt hành quân gấp mệnh lệnh, hắn mệnh lệnh ban xuống sau khi, các binh sĩ lập tức tiểu chạy đi. Ở lính mới lúc huấn luyện hành quân gấp là nhất định phải huấn luyện hàng ngũ, ngoài ra còn có phụ trọng buôn thở. Vì lẽ đó đối mặt mệnh lệnh, các binh sĩ rất bình tĩnh. Sau 3 ngày, la tín xuất lính quân đội xuất hiện ở lẽ gian nên 4 ngày mới có thể đến Nhiêu Châu. Trước một bước mà đến Thích Quang Nghĩa nói rằng, man tộc người với hôm qua rút đi Nhiêu Châu Thành sau khi, man tộc binh sĩ bắt đầu ở trong thành phần thành, chúng ta kỵ binh đến sau khi, một phần man tộc kỵ binh không có cùng chúng ta giao chiến mà rút khỏi Nhiêu Châu Thành. Hiện ở trong thành còn có bộ phận man tộc kỵ binh cùng bộ đủ không có bỏ chạy. La Tín nói rằng, nếu man tộc đã Tây Thiên, tất nhiên sẽ không cùng chúng ta ở Nhiêu Châu Thành tự chiến, cửa thành vừa vỡ, bọn họ tất nhiên kinh hoàng đào tẩu, đến thời điểm ngươi ở phái ra kỵ binh truy sát không muộn. Thích Quang Nghĩa gật gật đầu. Lần này Ngưu Buôn phái hắn đến Nhiêu Châu Thành là có mục đích, hiện tại man tộc thành chỉ trên căn bản bị diễn đi, còn lại có điều là trên thảo nguyên man tộc bộ lạc đến thời điểm muốn trục xuất những này, màn tộc bộ lạc còn phải cần bọn họ những kỵ binh này. dù sao kỵ binh ở trên thảo nguyên lực cơ động quá mạnh, phổ thông bộ đủ căn bản là không có cách đổi tới. hai người định ra tác chiến kế hoạch, lúc này La Tín để pháo binh bày xuống trận thế, quay về Nhiêu Châu Thành cửa thành chính là một trận pháo kích. ở tiểu mới đạn pháo huy lực dưới, Nhiêu Châu Thành cửa thành không đỡ nổi một đòn, hai phát pháo đạn liền đem toàn bộ chất gỗ cửa lớn nổ thành nát tan. đem xung phong hào thổi bay đến, La Tín hoàn toàn tự tin. Cẩm Châu Thành thắng lợi để hắn nhìn rõ ràng một sự thật. Man tộc có điều là con có giấy ở tuyệt đối vũ lực trước, Man tộc cũng chỉ có thể lùi bước. T E Z U I E N C U a T U I N E T tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Xuân Phong hào thanh âm vang lên. Bởi vì liên tục thắng lợi mà sĩ khí đắt đỏ, binh lính gào gào kêu nhằm phía Nghiêu Châu Thành. Các tướng sĩ bắt Nhiêu Châu Thành chúng ta là có thể thoải mái ngủ một giấc, là tín hô to. Lời nói của hắn kích thích ba ngày hành quân gấp binh lính. Bọn họ kìm nén cuối cùng một điểm khí lực nhằm phía trong thành. Lúc này, trong thành man tộc binh sĩ đã dường như như chim sợ cảnh cong, từ cẩm châu thành trốn về. Binh lính đem đại du quốc hỏa khí miêu tả vô cùng đáng sợ. Hơn nữa liên quan với địa hỏa đáng sợ truyền thuyết cũng truyền lưu ra. Chạy a, đại du quốc đánh tới. Một ít man tộc binh sĩ nhìn thấy cầm súng kiếp đại du quốc binh sĩ nhanh chân liền chạy. Bây giờ trong thành tộc người đã toàn bộ rút khỏi, còn lại ra lệnh là tàn sát cùng phần thành. Thế nhưng so với lên tính mạng của chính mình. Bọn họ hiển nhiên không muốn lại liều lĩnh nguy hiểm tàn sát những kia ở trong mắt bọn họ tiện như rơm rác nô lệ. Ầm ầm ầm. Vào thành Đại Du quốc quân đội hầu như là đuổi theo man tộc binh sĩ ở đánh, bọn họ khoảng cách gần một phen xạ kích sau lên lưới lê liền sông lên trên. Lúc này Nhiêu Châu trong thành bất kể là binh sĩ số lượng vẫn là sức chiến đấu đều là Đại Du quốc chiếm thượng thừa, đối mặt hung mãnh thế tiến công, man tử binh sĩ không ngừng từ đông môn hướng tây môn trở hồi. Sau 2 canh giờ, Đại Du quốc quân đội liền toàn diện chiếm lĩnh Nhiêu Châu thành chỉ là ở man tộc phá hoại dưới trong thành khắp nơi là ánh lửa các binh sĩ lại lần nữa vùi đầu vào cứu hỏa trong hành động ngoài thành thích quang nghĩa đã sớm đang đợi từ trong thành chạy ra man tộc binh sĩ hắn đại khái ước lượng một chốc từ trong thành có điều chạy đến hơn một vạn man tộc binh sĩ hơn nữa trong đó phần lớn là bộ binh ngắm nhìn trong thành cồn cồn khói đặc thích quang nghĩa ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên đối với tàn nhẫn man tộc đồng dạng muốn lấy tàn nhẫn đối xử giết không giữ lại ai Thích Quang Nghĩa thuốc dục ngồi xuống chiến mã, một người trước tiên nhằm phía hỗn loạn man tộc binh sĩ bên trong. Trong ngay mắt, cao tốc buôn tập chiến mã trực tiếp đem man tộc binh sĩ đánh bay, đồng thời Thích Quang Nghĩa tả phét hữu chém, man tộc binh sĩ không ngừng phát sinh trước khi chết kêu rên. Ở phía sau hắn ba vạn kỵ binh dường như cổn cuộn dòng lũ bình thường từ man tộc binh sĩ chạy trốn con đường trên lan quá, đến mức, không còn manh giáp. Trường 823, toàn cầu tầm nhìn. Ngự thư phòng. Ở mặt đông trên tường treo lơ lửng một bộ đại du quốc địa đồ sau khi, tiêu minh ở tây tường lại treo lơ lửng một bộ thế giới địa đồ. Này hai bức bản đồ đều là hoàn toàn mới, hơn nữa là mời thành thành châu bên trong ưu tú nhất họa sĩ họa. Tương so với mình vẽ xấu tác phẩm, này hai bức trình độ cực cao, có thể nói cùng đương đại tinh vi địa đồ hầu như không có gì khác biệt. Trên địa đồ khoáng sản, núi sông, dòng sông đầy đủ mọi thứ, thế giới trên bản đồ tiêu minh còn đánh dấu hiện nay hắn nắm giữ thế giới thực dân địa tư liệu. Tổng thể tới nói, trước mặt Đông Nam Á hầu như đều bị Tây phương cường quốc chiếm lĩnh, trong đó Hà Lan chiếm cứ Lữ Tống, cũng chính là đương đại Philippines có điều bởi vì quốc lực suy kiệt, người Hà Lan có điều nắm giữ Lữ Tống một phần rất nhỏ, phần lớn khu vực vẫn bị Tây Ban Nha chiếm cứ. Tổng thể tới nói Tây Ban Nha mới là Lữ Tống kẻ thống trị, mà Lữ Tống Tây Nam cũng chính là Indonesia, đây mới là người Hà Lan ở Đông Nam Á to lớn nhất thực dân địa. Ở hai cái thế kỷ trước người Hà Lan liền chiếm lĩnh cả ta. Indonesia phía tây Malaysia đã từng cũng là người Hà Lan thực dân địa. Thế nhưng ở thua trận trên biển chiến tranh sau khi nơi này bị cắt nhường cho Anh quốc. Ngoài ra Anh quốc còn nắm giữ ấn độ cùng Myanmar hai nơi thực dân địa, mà nước Pháp thì lại nắm giữ cái gọi là ấn độ chi cái kia, cũng chính là đương đại Zelver, Lào, Cảng Bò Địa Ba địa. Trước mặt Đại Du quốc phân biệt xưng là sơn nam, vạn tượng, thật tịch. Nhìn địa đồ, Tiêu Minh vừa nhìn về phía Oxfordshire, căn cứ người Hà Lan cung cấp tin tức nơi này cũng cũng tương tự thuộc về Anh quốc, cùng trong lịch sử tương tự, tương tự là cái Lưu Vong Phạm nhân địa phương. Ánh mắt từ Đại Du quốc Đông Nam giác chuyển qua Bắc Phương, Tiêu Minh nhìn về phía còn ở Man tộc trong tay ba tòa thành trì. Đối với hắn mà nói, thật là cẩm châu sau khi Man tộc đã nguyên khí đại thường, không thể lại có năng lực cùng hắn tiến hành quy mô lớn chiến tranh. Đạo lý rất đơn giản, Man tộc mất đi lương thảo cung cấp địa, lúc này phái ra kỵ binh đến tấn công đã bị chiếm cứ thành trì chính là hành động ngu ngốc. Hiện nay man tộc thông minh nhất cách làm chính là trở lại Thảo Nguyên, khôi phục sau khi lần thứ hai trải qua khấu một bên cướp bóc sinh sống, có điều hắn hiển nhiên sẽ không cho man tộc cơ hội này. Đánh rắn không chết phản được hại, hắn sẽ không lại cho man tộc cơ hội thở lấy hơi, hiện tại hắn đã truyền đạt lệnh cấm, bất kỳ thương nhân không được hướng về man tộc bán ra bất kỳ thương phẩm. Hắn tình nguyện tổn thất một ít bạc cũng phải để man tộc không cách nào ở trên Thảo Nguyên tiếp tục sống, cùng lúc đó, Thích Quang Nghĩa cũng đem đóng quân ở Nhiêu Châu. Xuất lĩnh kỵ binh không ngừng áp súc man tộc sinh tồn khu vực. Đảo qua nhiều Châu Thành, Tiêu Minh nhìn về phía Doanh Châu, con mắt của hắn hơi nheo lại. So với nhiều Châu, Tiêu Minh lần này càng thêm coi trọng chính là Doanh Châu, nhân vì là nơi này ở đời sau vẫn ra quốc nôi đau, có thể rất nhiều người không biết Doanh Châu ở nơi nào, thế nhưng nhất định sẽ hiểu rõ đồ môn giang gia biển khẩu là có ý gì. Có thể nói ở quan đông bắc bộ khu vực, vị trí này là duy nhất ra biển khẩu. Từ Doanh Châu xuất phát theo đổ môn Giang 15 dặm liền có thể đến hậu thế Nhật Bản Hải. Chỉ cần ở nơi này thành lập quân cảng, hắn có thể bất cứ lúc nào lợi dụng hải quân đả kích nước Nhật Bản thổ. Ở Đương Đại, Thanh Triều với 1858 năm ký kết, bên trong Nga Ái Hồn Điều ước, cùng 1860 năm ký kết, Bắc Kinh Điều ước, đem quan Đông Bắc cùng Nhật Bản Hải trong lúc đó liền nhau lãnh thổ cắt nhường cho Sa Hoàng, mãi cho đến sau khi dựng nước cũng không có cầm về. Thế chiến thứ hai sau khi vì ách chế hán quốc gia lợi dụng ra biển khẩu, nga thậm chí cùng triều tiên ở đồ môn giang thượng kiến tạo một tòa cái gọi là nga hướng hữu nghị đại tiểu. Cái này tòa cầu nối vắt ngang ở đồ môn giang thượng, trụ cầu vô cùng chi thấp bé, có thể nói bất kỳ loại cỡ lớn tàu hàng đều không thể thông qua. Bởi vậy triệt để đoạn tuyệt hán quốc gia từ đồ môn giang ra biển đường. Nghĩ tới đây, tiêu minh cầm bút lên ở doanh châu vẽ một vòng tròn. Ở quân bắc phạt chiếm lĩnh sau khi, hắn sẽ cẩn thận kinh doanh tòa thành trì này. Hiện tại Doanh Châu mặt đông đều là Triều Tiên thổ địa, hắn sẽ vào lần này chiến sự sau khi kết thúc mạnh mẽ chiếm lĩnh từ Doanh Châu đến Đại Hải trong lúc đó thổ địa, đồng thời ở đây thành lập Đại Du Quốc con thứ hai hải quân. Ánh mắt tiếp tục hướng về trên, Tiêu Minh nhìn thấy Kiến Châu, Đại Du Quốc Kiến Châu tương đương với đương đại cấp Nhĩ Tân, Kiến Châu chi bắc chính là hậu thế Hắc Long Giang khu vực, lại hướng về bắc chính là xệ bờ di ạ cánh Đông tuyết. Người Hà Lan cung cấp tình báo xưng hiện tại Âu Châu Moscow công quốc ở 47 năm trước là được lập chế độ quân chủ Sa Hoàng đế quốc, đời thứ nhất Sa Hoàng hoàng đế Alexander Đại đế sau khi, hiện tại kẻ thống trị Sa Hoàng là một đời nữ hoàng lệ cả Có người nói vị này Sa Hoàng nữ hoàng cùng Anh quốc nữ hoàng tuổi sắp xỉ, phân biệt ở 18 tuổi cùng 20 tuổi thì tiếp quản quốc gia, bây giờ thống trị quốc gia đã thời gian 4, 5 năm. Tuy nói hai vị này quân chủ đều là em gái. Thế nhưng tiêu minh nhưng không hề có một chút xem thường ý tứ, bởi vì hiện đại lịch sử chứng minh Âu Châu nữ hoàng đều rất cứng hãn, thường thường nữ hoàng tại vị thời điểm đều là quốc gia mở rộng lợi hại nhất thời điểm. Anh quốc Elisabeth, Vitoria tự không cần phải nói, sa Hoàng Diệp kệ tờ gì nã đại đế tại vị thì, chính là cướp đoạt sệ bờ gì ạ cùng ạ là cả thời kỳ. Tuy nói cái thời đại này hệ cả gì nã đại đế cùng Diệp kệ tờ gì nã đại đế chỉ là cách biệt một chữ thế nhưng năng lực tựa hồ một điểm không kém gì đương đại diệp kệ tờ gì nạ đại đế hiện tại nàng đã đem xa hoàng tua vội kéo dài tới sẹ bờ gì ạ cùng ạ là cả có điều đáng vui mừng chính là hiện tại xa hoàng vẫn là đem trọng tâm đặt ở âu châu này chinh phục sẹ bờ gì ạ cùng ạ là cả có điều là dân gian tự phát hành vi vậy thì dường như anh quốc ở trên biển lợi dụng vũ trang thương thuyền mở rộng phạm vi thế lực như thế xa hoàng thừa hành chính là ở trên đất bằng lợi dụng dân gian sức mạnh mở rộng không thể cho gấu bắc cực trưởng thành cơ hội Tiêu Minh ôm cánh tay trầm ngâm nói, bất kể là ở thời đại này vẫn là ở đương đại, quốc gia này đều cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa thay đổi thất thường, một khi để hắn lớn mạnh, cái kia chính là đại du quốc các ngộng, vì lẽ đó hắn không thể để xa hoàng thỏa thích ở hắn quanh thân thu lấy thổ địa. Có điều tuy rằng như thế nghĩ, thế nhưng Tiêu Minh rõ ràng hiện tại chính mình còn không có năng lực đem phạm vi thế lực kéo dài tới Sẻ bờ gì à đi, quan đông còn một chỗ cây mau, hắn không có cách nào vì là quân đội từ Thành Châu đến Sẻ bờ gì à cung cấp lương thảo. Con đường này quá dài. Ở tiến quân Sệ Bờ Di A trước, hắn ít nhất phải đem quân đông ổn định lại. Nghĩ tới đây, tiêu minh ánh mắt nhìn về phía Trung Á, tiếp theo nhìn về phía Âu Châu, Châu Phi và Mỹ Châu. Ở cái này khổng lồ thế giới trên bản đồ, hắn hiện đang khống chế khu vực có điều là một khối nhỏ, mà Âu Châu đã đem phạm vi thế lực mở rộng đến toàn thế giới. Phải gia tăng. Tiêu minh xoay người lại, ở cái này huy hoàng nhất thời đại đại hàng hải hắn có thể nào vắng chỗ đây. Hiện tại hơi nước chiến hạm đã ở kiến tạo bên trong Sưởng đóng tàu cũng đang tiến hành công nghiệp hóa cải tạo Hắn mục đích cuối cùng là thành lập tàu chiến bọc thép Đã như thế, hắn hải quân sẽ lấy một đại kém ưu thế hoành hành ở trên biển Khi đó bất luận người nước Anh chiến hạm cỡ nào có kinh nghiệm Hạm đội của hắn đem cũng có thể đem táng vào đại hải Trường 824, trưởng quản Quân Đông Lôi Minh thông qua kính viễn vọng chính đang quan sát Doanh Châu Đến Doanh Châu thành sau khi hắn không có nóng lòng hạ lệnh tiến công Mà là để các binh sĩ vẩn quanh Doanh Châu thành dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một đêm lại công thành. Hôm qua sớm đến doanh châu, ngoài thành Liệp Kỵ binh đánh giết một đội đi tới doanh châu man tộc Kỵ binh, đám này Kỵ binh chính là thụ mệnh với Thiên Khả Hãn đa nhị qua đến đây doanh châu lan truyền mệnh lệnh người. Biết được tin tức này, hắn tự nhiên không có nóng lòng tiến công cần phải, mà là để vẻ bại binh lính nghỉ ngơi một chút lại tính toán sau. Đem so sánh man tộc ở Quan Đông 6 tòa thành trì, doanh châu thành là trong đó ít nhất, trong thành trì có thể ở lại hơn 3 vạn người, hơn nữa bốn phía tường thành đều đều không phải tường đá mà là tường đất. Như vậy thành trì đối với Lôi Minh tới nói quá mức gầy yếu, chỉ cần bán ngày là có thể bắt. Có điều lần này Niu Boon để hắn tiến công doanh châu hiển nhiên không chỉ là vì doanh châu, đồng thời nhiệm vụ của hắn còn bao gồm phối hợp Diệp Thanh Vân đối với Triệu Tiên hình thành cao áp trạng thái. Bởi vì đón lấy Đại Du quốc muốn đối với Triệu Tiên có hành động. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Lôi Minh dựa theo kế hoạch phát động tiến công, ở Đại Du quốc pháo dưới doanh châu thành tường thành căn bản không đỡ nổi một đòn. Bùi Bằng Tung bay bên trong, Bốn đất tường liên miên sụp đổ, chỉ là phá hoành một lúc, doanh châu thành bốn phía tường thành đều xuất hiện to lớn chỗ hổng. Lúc này doanh châu trong thành 5000 man tộc binh sĩ là tuyệt vọng, đối mặt đại du quốc ưu thế hỏa khí và mấy vạn chi chúng, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ là bọn hắn vẫn không có lựa chọn đầu hàng. Thổi xung phong hào đi. Lôi Minh mất kiên trì, bọn họ sẽ không lại đối với man tộc có bất kỳ ẩn nhẫn, lúc này mấy vạn người bắn súng kiếp gào gào kêu nhằm phía doanh châu thành. Đối với các binh sĩ tới nói, Này hoàn toàn là một đưa công lao chiến dịch, bọn họ không cần gian khổ chiến đấu liền có thể ung dung cướp đoạt thành trì. Sau một canh giờ, trong thành bay lên đại du quốc Long Kỳ, nhìn tung bay cờ xí, lôi minh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đại du quốc bị bắt nạt thắng ngày một đi không trở về. Cùng lúc đó, lỗ phi xuất lĩnh đại quân chính đang chạy tới Kiến Châu trên đường, đem so sánh Nhiêu Châu cùng Doanh Châu, Kiến Châu khoảng cách xa một đoạn. Thế nhưng này không có ảnh hưởng các binh sĩ tăng vọt nhiệt tình. Ở 2 ngày sau ngày mùng ngày 7 tháng 6 Đại quân đến Kiến Châu Cứ việc đã tiến vào mùa hạ Thế nhưng Kiến Châu sáng sớm khí hậu vẫn hết sức mát mẻ Đối mặt cái này Đại Du Quốc tối bắc thành trì lỗ Phi trong mắt lấp lóe Một tia hoài niệm ý vị Ở Đại Du Quốc trong lịch sử Xa nhất phạm vi thế lực liền kéo dài tới Kiến Châu nơi này Mà hiện tại hắn xuất lĩnh Đại Du Quốc quân đội trở về Quân trường Chúng ta tới chậm một bước Này Kiến Châu đã là một tòa thành trống không Đến Kiến Châu thành trước Lỗ Phi nhìn thấy Kiến Châu cửa thành mở ra, nghi hoặc bên dưới liền phái binh sĩ vào thành điều tra. Đáng ghét, bản tướng còn muốn mạnh mẽ đánh tới một trượng. Lỗ Phi có chút buồn bực nói. So với Doanh Châu, Kiến Châu chỉ là hơi lớn một chút mà thôi, hơn nữa bởi vì vị trí hẻo lãnh, nơi này người ở thưa thớt, Kiến Châu trong thành man tộc người không nhiều. Ở khi đến trên đường hắn đã nghĩ kỹ làm sao cấp tốc bắt tòa thành trì này, thế nhưng hiện tại kế hoạch toàn bị nhỡ. Vào thành. Lỗ Phi khẽ hừ một tiếng hạ lệnh. Mặc dù man tộc chạy bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm, này Kiến Châu Thành là đại du quốc Bắc Phương lâu cốt đầu cầu, chiến sự sau khi kết thúc thì sẽ có quan đông bách tính di chuyển lại đây. Hơn nữa hắn còn muốn lưu lại một phần binh sĩ đóng quân ở Kiến Châu Thành, phòng bị man tộc đột kích gây rối Dường như binh sĩ nói như thế, Kiến Châu trong thành hiện ở một bóng người đều không có, tình cờ có thể nhìn thấy chết thảm ở trên đường phố nô lệ, toàn bộ thành chỉ dường như quỷ thành. Để binh sĩ tìm tới Cẩm Châu Thành quân doanh vị trí Lỗ Phi lập tức mệnh lệnh liệp kỵ binh đem chiếm lĩnh Kiến Châu thành tin tức truyền quay lại cẩm Châu. Sau 4 ngày, Lỗ Phi tin tức đến Nhu Buôn trong tay, cái này tình báo Nhu Buôn đã đợi 3 ngày. Bởi vì 3 ngày trước La Tín cùng Lôi Minh cũng đã đem chiến báo truyền trở về. Lần này chiến sự trên căn bản có một kết thúc. Bộ tham Nhu bên trong La quyền ánh mắt ở Quan Đông 6 tòa thành trì trên đảo qua, hiện ở tại bọn hắn đã hoàn toàn chiếm lĩnh Quan Đông khu vực, man tộc bị bọn họ trục xuất đến trên thảo nguyên, thực lực tổn thất lớn Như buôn đem lỗ phi chiến báo thả xuống, lộ ra nụ cười, đại du quốc rốt cục khôi phục lúc trước to lớn nhất bản đồ, hoàng thượng thật là hán vũ trên đời. La Quyền Khẽ gật đầu một cái, một hầu như diệt vong đại du quốc ở tiêu minh trong tay cải tử hồi sinh, bây giờ còn đem Bắc phương kim trướng Hán quốc đánh chạy trở về thảo nguyên, như vậy công tích vĩ đại mặc dù là cao tổ tiêu sa chi cũng không có đạt đến. Ngươi nói không sai, chúng ta hoàng thượng thật có thể nói là là một vị phục hưng chi quân, có điều xem hoàng thượng ý tứ. Đại Du quốc còn sẽ tiếp tục khai cương khoế thổ." La Quyền Hưng phân nói. Niu Boon cũng có chút chờ mong, ai cũng không cách nào biết hoàng thượng năng lực Đại Du quốc đặt xuống bao lớn cơ nghiệp. Dừng một chút, hắn nói rằng, "Đúng rồi, tin tức này phải nhanh một chút đưa đến Thanh Châu, Man tộc tuy rằng tây thiên, thế nhưng một ít bọn đạo trích còn phải thu thập một phen mới vâng. Ngươi nói chính là nước Nhật?" La Tín hỏi. Niu Boon gật gật đầu, Diệp Thanh Vân từ Hải Cổ thành điều đến rồi một người thông dịch quan. Này năm cái nước Nhật người một phen nghiêm hình tra tấn sau khi cái gì đều nói rồi, bọn họ là nước Nhật phái đến Cẩm Châu Sứ Giả, mục đích là cùng màn tộc kết minh, đồ vật liên hợp giáp công ta bắt phạt đại quân, đáng tiếc bọn họ tới chậm một chút, mới vừa tới đây, màn tộc liền bị đánh bại. Hừ, tiểu tiểu viên đạn quốc gia cũng đòi ngấp nghẽ ta đại du quốc chi lãnh thổ, quả thực là muốn chết. La quyền nộ rên một tiếng. Hiện tại hắn cùng như buôn tuy rằng không tự đại, thế nhưng là vô cùng tự tin. Đại du quốc quân đội từ lâu không phải trước đây người già yếu bệnh tật. Đối với hai người tới nói, bọn họ không ý kỵ cùng bất kỳ quân đội tác chiến. Nói đến đây, Niu Bùn cũng không giải dòng nữa, sai người đem chiến báo đưa tới Thanh Châu, tiếp theo cùng La quyền liền nghiên cứu nổi lên địa đồ. Hiện tại ở vào Triều Tiên biên cảnh vị trí có hai con quân đội, một là Diệp Thanh Vân ở Liêu Châu quân đội, một chính là Lôi Minh ở Doanh Châu quân đội. Này hai con quân đội gộp lại hỏa thương binh có tới hơn bảy vạn người, kỵ binh cũng có hơn bốn vạn người. Nếu như muốn tiến công Triều Tiên bất cứ lúc nào cũng có thể. Liêu Kinh Thành Kim chướng Hàn Quốc thất lạc cẩm châu, liên tiếp lại thất lạc doanh châu, nhiều châu tin tức đã thông qua thương nhân chuyện đến nơi này. Trong lúc nhất thời, Triều Tiên triều đình chấn động, văn thần võ tướng đều đều lòng người bàng hoàng. Lúc này vương cung bên trong, cao lệ vương cầm trong tay bảo kiếm, trên người dính đầy máu tươi, trên đất nằm chính là đã từng cùng bối thiện tư thông vương phi. Ngươi không phải yêu thích bối thiện cái này cậu tạc sao? Đi địa phủ cùng hắn tư sẽ đi thôi. Thiện nhân, thiện nhân. Cao Lệ Vương khuôn mặt vặn mèo, mỗi gọi một câu, Cao Lệ Vương liền đem lợi kiếm đâm vào Cao Lệ Vương phi thân thể một lần. Toàn bộ tẩm điện bên trong nồng nặc mùi máu tanh để cung nữ cùng hoạn quan một khẩu cũng không dám thở mạnh tức. Chính đang Cao Lệ Vương trạng thái như phong ma, điên dại, thời điểm, một tốt quan chức xuất hiện ở cửa tẩm điện, Nghị chính hoàng tự Xưng là cao giọng nói rằng, "Vương thượng, các đại thần đều đến." Chương 825: Tiểu Quốc Sinh Tồn Chi Đạo. Đinh đương. Cao lệ vương bảo kiếm rơi xuống đất phát sinh kim loại cùng mặt đất tấn công âm thanh. Xoa xoa máu trên mặt tích, cao lệ vương mặt không hề cảm xúc đối với hoạn quan môn nói rằng, đem tẩm điện thu thập một hồi. Dứt lời, hắn cùng hoàng tự hủ hướng về phía trước nghị chính điện đi đến. Man tộc Tây Thiên tin tức truyền đến, cao lệ vương trong lòng nột ngạt sự phẫn nộ rốt cục bạo phát. Trước đây bối thiện đối với hắn các loại nhục nhã từng hình ảnh nẹ qua, để hắn phát điên. Bây giờ bối thiện đã chết. Hắn làm sao có thể khoan dung đã từng cùng bối thiện ngay ở trước mặt hắn diện cầu thả vương phi. Nghị chính điện bên trong mấy trăm đại thần đã chờ đợi ở đây, hoàng tự hủ cùng cao lệ vương đến để bọn họ tập trung tinh thần. Vương thượng, kim chướng Hàn Quốc Tây thiên việc xác thực là thật, bây giờ đại du quốc thế lớn, ta Triều Tiên làm làm sao tự xử mong rằng vương thượng nắm cái chú ý. Nói chuyện chính là tả nghị chính kim huyến thành, cùng hoàng tự hủ đồng thời, hai người chính là Triều Tiên quan trường cấp bậc cao nhất hai cái quan to. Vấn đề này đồng dạng quấy nhiễu cao lệ vương, cho hạ giận sau khi hắn không thể không đối mặt khác một hiện thực tàn khốc, mất đi kim chướng Hán Quốc che chở Triều Tiên bây giờ nên làm gì? Mặt nam nước Nhật mắt nhìn chằm chằm, hiện tại Đại Du quốc lại là một có thể đem kim chướng Hán Quốc đánh không tìm được Bắc quái vật khổng lồ. Mà Triều Tiên bị gắt gao kẹp ở hai quốc gia này trong lúc đó, đồng thời trong lòng hắn rõ ràng bất kể là Đại Du quốc vẫn là nước Nhật đều sẽ không để cho Triều Tiên an an ổn ổn. Kim chướng Hán Quốc thua, phía dưới chính là Triều Tiên ngẩng không giống nhau, không chờ cao lệ vương nói chuyện, hoàng tử hủ đông nhiên lên tiếng nói, vương thượng, hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn, chỉ có thể hướng về đại du quốc xưng thần, thần đồng ý xuất lĩnh đặc phái viên đi tới thanh châu đưa lên quốc thư cùng triều cống phục đại du quốc vì là mẫu quốc. hoàng tử hủ tiếng nói vừa dứt, nghị chính điện bên trong chết như thế yên tĩnh, đã từng cả triều văn võ đại thần thân thiện kim chướng hán quốc, hiện tại nhưng không có người nào đồng ý ra đến nói chuyện. kim chướng hán quốc hùng hậu thực lực bọn họ là hiểu rõ. Đại du quốc có thể đánh bại dễ dàng bọn họ, đối phó Triều Tiên lại đơn giản có điều. Ma hải cổ thành cùng ti sa thành thất lạc càng làm cho bọn họ nhận rõ ràng đại du quốc quân đội thực lực, có thể nói hiện tại Triều Tiên bất cứ lúc nào có diệt quốc nguy hiểm. Vương thượng, hữu nghị chính đại nhân nói cực kỳ, hiện tại chúng ta làm hướng về đại du quốc xương thần, đã như thế liền có thể lợi dụng đại du quốc đánh đuổi giặc qua, thu hồi nam phương quốc thổ. Cái gọi là mẫu quốc không phải là cho chúng ta lợi dụng sao. Chỉ cần đạt đến mục đích tạm thời cúi đầu thì lại làm sao. Một đại thần quỳ trên mặt đất hô lớn nói, Vương Thượng, này chính là người yếu sinh tồn chi đạo, lợi dụng cường quốc sinh tồn vẫn là chúng ta thừa hành đại đạo, mong rằng Vương Thượng cân nhắc. Cao lệ Vương trầm mặc nhìn các đại thần, cứ việc trong lòng hắn cực kỳ hất ức, thế nhưng hiện tại đây chính là sự thực, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chính là phái gia sứ đoàn đi tới Đại Du Quốc. Chư vị Ái Khanh nói không sai, Đại Du Quốc muốn mẫu quốc hư dành cho hắn chính là, Mấy trăm năm qua mỗi cái mẫu quốc không đều là bị chúng ta lợi dụng sao? Chỉ cần hơi hơi thấp kém một ít liền có thể làm cho đại du quốc vì chúng ta đánh đuổi nước Nhật, bản vương đồng ý chịu đựng cái này khuất đủ. Cao lệ vương như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, cứ việc hắn nói rong rạc, một bộ vì dân vì nước dáng vẻ, thế nhưng chân chính muốn bảo vệ vẫn là chính mình vương vị cùng đình hoa phú quý. Vương thượng anh minh, các đại thần cùng hô lên, thậm chí là đã từng thân thiện kim chướng hán quốc đại thần cũng cao hứng lên. Bọn họ thân cận kim chướng Hán quốc là vì sinh tồn, hiện tại thân thiện đại du quốc cũng đồng dạng là vì sinh tồn. Hoàng tử hủ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm hắn nói rằng, đã như vậy, thần chuẩn bị mấy ngày liền đi tới Thanh Châu. Cao lệ vương gật gật đầu, hắn nói rằng, đem vương tử cũng mang đi thôi, liền để hắn ở lại Thanh Châu vì là chết, dẹp an phủ đại du quốc hoàng đế chi tâm. Vâng, vương thượng. Hoàng tử hủ cao hưng nói rằng, định ra việc này, cao lệ vương phất phất tay để các đại thần tàn đi. Lúc này hoàng tự hủ trước tiên những đại thần khác ra nghị chính điện hướng mình phủ đệ mà đi. Về đến nhà, hoàng tự hủ vội vội vàng vàng trở lại trong phòng, bận điệu hô, nhanh, mau đưa ô hương lấy tới. Bọn người hầu nghe vậy, chỉ chốc lát sau đem một hút ô hương ống trúc cầm tới, đồng thời trong tay còn nâng một ít bột phấn. Hoàng tự hủ trên mặt lộ ra bệnh trạng hương phấn, hắn cầm lấy yên thương, quay về ngọn nến hỏa diễm liền nuốt mây nhà khói lên, một bộ vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Chính đang hắn hút ô hương thời điểm Hoàng Bình An xuất hiện ở ngoài cửa, hắn đối với chính đang hưởng thụ phụ thân nói rằng, cha, ngươi làm sao cũng không vân vơ ta. Dứt lời, hắn cũng nằm ở trên giường cùng Hoàng tự hủ đồng thời đánh lên. Hoàng tự hủ liếc mắt Hoàng Bình An, hắn nói rằng, ngươi mới từ hải cổ thành trở về. Lần này lại thua bao nhiêu? Không nhiều, cũng là một ngàn lạc bạc, đối với chúng ta ra chuyện làm ăn tới nói, này ít bạc không tính là gì. Hoàng Bình An từ tổ nói, hừ, này đều là lý hội trưởng trong non. Sau đó ngươi đi Hải Cổ Thành có thể đừng chỉ lo đánh bạc, cũng phải cùng Lý Hội trưởng tạo mối quan hệ mới được. Hiện tại man tộc bị Đại Du Quốc đánh cho hoa rơi nước chảy, Triều Tiên muốn lập tức cải đầu Đại Du Quốc. Hoàng tự hủ nói rằng, hôm nay ta cùng Vương Thượng nói rồi, muốn đi sứ Thanh Châu. Ngươi đi cùng Lý Hội trưởng thông cái tin, liền nói ta sau 3 ngày dẫn dắt xứ đoàn đi tới Hải Cổ Thành, đến thời điểm cùng hắn thương nghị thương nghị lần này đi sứ việc. Hoàng Bình An hơi nhữ nhữ mày, cha, trước đây ngươi luôn nói ta vô dụng. Hiện tại như thế nào, nếu không là ta cùng Lý hội trưởng quen biết, chúng ta hoàng gia cũng sẽ không có lần này gặp gỡ, lần này đi tới Thanh Châu trở về, cha ngươi chính là Triệu tiên đệ nhất quyền thần. Hoàng tử hủ cười cợt, ha ha ha, đây là ngươi duy nhất làm qua một cái chính sự, lần này từ đại du quốc trở về, ta ngược lại thật ra nhìn hắn Kim Huyễn Thành làm sao cùng ta đấu. Kha kha kha Hoàng Bình An cũng đắc ý địa nở nụ cười, hắn nói rằng, cha, này ô hương vương thượng cảm thấy làm sao? Đây còn phải nói. Tự nhiên là mộng sinh mộng chết, bằng không vương thượng cũng sẽ không đáp lời ta cái này mỹ sự. Hoàng tử hủ trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Cao lệ vương cung, nơi này máu tươi đã bị rửa sạch sẽ, trở lại tầm điện, cao lệ vương ngáp một cái, tiếp theo khiến người ta dâng ố hương. Vật này là hoàng tử hủ đưa tới, hút hai về hắn liền mê mẩn, chính có thể nói là hút một cái giải thiên sầu. Một bên nuốt mây nhà khói, cao lệ vương một bên hồi ức triều tiên lịch sử, tự nhận là lần này không có làm sai. Bởi vì trong lịch sử mặc cho thời kỳ nào bọn họ đều sẽ tại Trung Nguyên Vương chiêu mạnh mẽ thì lựa chọn dựa vào. Nhỏ yếu thì nhân cơ hội ngầm chiếm thổ địa, chính là cái này sách lược để Triều Tiên thổ địa không ngừng mở rộng, từ Nam Vương vẫn mở rộng đến vịt lục giang cùng đố môn giang. Sau đó Triều Tiên Tiên Vương môn lại từ Nam Vương quy mô lớn di chuyển bách tính ở Bắc Phương định cư, đồng thời thành lập 26 tòa thành trì cùng 16 tòa pháo đài cuối cùng triệt để chiếm cứ khối này rộng lớn thổ địa. Ở đại du quốc suy nhược thời gian hắn cũng muốn noi theo tiên vương cách làm xâm chiếm trường Bạch Sơn một đời, chỉ là kim chướng hán Quốc quá mức bá đạo để hắn không có thực hiện được, mà này đối với hắn mà nói vẫn là cái tiếc đối. Trường 826, máy chạy bằng hơi nước hiệu năng tăng lên. Tiêu Minh đem như buôn đưa tới sổ con khép lại, trên mặt lộ ra giày đặc nụ cười. Một bên tiễn đại phú tùy theo cười lên, Hoàng thượng cao hứng như thế, nói vậy là còn lại ba tòa thành trì đều đều bị đánh hạ. ngươi đoán không sai. Bây giờ Quan Đông toàn bộ ở Đại Du Quốc khống chế bên dưới, hiện tại Đại Du Quốc bằng có thêm 3 cái phủ thổ địa, thực sự là thật đáng mừng. Tiêu Minh nói rằng, Đông Bắc 3 tỉnh địa khu ở Đương Đại là nghe tên sản lương căn cứ, màu mỡ đất đen địa để trong này lương thực sản lượng rất cao. Chỉ là đáng tiếc Trung Nguyên Vương Chiêu rất ít đưa mắt tìm đến phía nơi này, cho tới ở mỗi cái chiều đại bên trong nơi này vẫn bị dị tộc chiếm cứ. Hiện tại hắn đoạt lại toàn bộ Quan Đông, bước kế tiếp hắn liền muốn lấy An Sơn làm trụ cột thành lập khu công nghiệp. Đồng thời đem nơi này chế tạo thành lương thực nơi sản sinh, mà ti thành vị trí đương đại liêu ninh khu vực còn có thể có một loại cỡ lớn xưởng đóng tàu. Như vậy công tích vĩ đại, Hoàng thượng tất nhiên lưu danh sử sách, vạn thế khen ngợi, lao nô theo Hoàng thượng cũng có thể dính hết. Tiến đại phú cười đến càng ngày càng hài lòng. Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, chấm cũng không phải quan tâm sử gia làm sao đánh giá, chỉ hy vọng có thể để đại du quốc không lại gặp dị tộc cước hiếp, đứng ở thế giới đỉnh. Dứt lời, Tiêu Minh nghĩ tới một chuyện. Cầm bút lên đến. Bây giờ quan đông đã yên ổn, không cần nhiều như vậy quân đội đóng quân ở bên ngoài, hắn phải đem phần lớn hỏa thương binh triệu hồi. Man tộc Tây Thiên, bây giờ đã là chó mất chủ, căn bản vô lực lại đột kích gây rối đại du quốc, hiện tại hắn rốt cục có thể rảnh tay triệt để thống nhất đại du quốc. Dù sao ung vương, hoài nam vương, sở vương, nhựa dương vương vẫn còn, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói đại du quốc còn ở vào phân liệt trạng thái. Chỉ có yên ổn quốc nội. Hắn mới có thể tập trung tinh thần sử dụng so với người Âu Châu còn tân tiến hơn hỏa khí chung kết Tây Phương thực dân thời đại. Viết triệu hồi quân đội chiếu thư, tiêu minh để tiễn đại phú sai phái hoạn quan đưa tới Cẩm Châu. Một khi đại quân còn chiều, nghỉ ngơi một quãng thời gian, hắn liền có thời gian thu thập còn lại phiên vương. Ban giao việc này, tiêu minh không có nhàn rỗi, mà là ở thị vệ bảo vệ cho đi tới Thanh Châu Đại học. Hiện tại thiên tử lớp học mỗi ngày giảng bài hầu như thành giống như là lên chiều sự kiện lớn mà vì có thể tiến vào thiên tử lớp học, nắm giữ thiên tử môn sinh thủ vinh. Hiện tại thanh châu đại học học tập bầu không khí nồng nặc, ở đây hầu như không tìm được đi dạo học viên. đang nhìn thấy mỗi cái học viên đều là cầm sách vỡ đi lại vội vã. bởi vì không chỉ có là thiên tử lớp học, thanh châu đại học thừa hành chọn lựa chế cũng cho các học viên rất lớn áp lực. nếu là không chăm chú học tập, đang thi bên trong thất bại, hai lần thi lại không hợp cách sau khi thì sẽ bị khuyên lùi, do đó mất đi thanh châu đại học học viên tư cách. Đối với rất nhiều bần hàn học viên tới nói chuyện như vậy là không cách nào khoan dung, bởi vì Thanh Châu Đại học hết thể đều miễn phí, bọn họ không thể lại tìm đến nơi tốt hơn. Dựa theo di vãng thông lệ, tiêu minh đến Thanh Châu Đại học đầu tiên là ở thiên tử lớp học làm một phen nghi nan vấn đề giải đáp. Sau đó hắn liền đi hiện nay đang tiến hành trọng điểm thí nghiệm phòng thí nghiệm. Không giống với di vãng, hiện tại hắn trực tiếp tham dự đến các hạng thí nghiệm bên trong làm kỹ thuật cố vấn tồn tại, hơn nữa hắn lập ra một bộ trước sau muốn phát triển ra đến khoa học kỹ thuật. Đem khoa học kỹ thuật trong tinh thạch khoa học kỹ thuật từng bước một thực hiện. Hoàng thượng, này chính là cực mới nhất cải tiến ba chương thức máy chạy bằng hơi nước, tổng thể tới nói đã hoàn toàn vượt qua trước đây đan vị đền đáp lại kỳ. Tiêu Minh hiện tại ở Lâm Văn Đảo phòng thí nghiệm, trải qua nhiều lần cải tiến thí nghiệm sau khi, hiện tại Lâm Văn Đảo rốt cục đem ba chương thức máy chạy bằng hơi nước chế tạo ra. Kỳ thực loại này máy chạy bằng hơi nước nguyên lý cũng đơn giản đến đáp lại kỳ gần như, chỉ là cái này máy chạy bằng hơi nước nắm giữ ba cái xi lanh nay ba cái xì lạnh phân biệt là vì là cao trung thấp xì lạnh, máy chạy bằng hơi nước ở ba cái xì lạnh bên trong tiến hành cấp ba bánh trứng, do đó tăng cao máy chạy bằng hơi nước nhiệt năng hiệu suất. vì lẽ đó, ba trứng thức máy chạy bằng hơi nước chân chính tiên tiến địa phương ở chỗ máy chạy bằng hơi nước ba lần lợi dụng, cũng là nói hơi nước tiến vào cái thứ nhất xì lạnh địa bộ sau sẽ tiến vào thứ hai xì lạnh địa bộ, tiếp theo là người thứ ba. cứ như vậy, tương tự máy chạy bằng hơi nước lượng có thể để cho máy chạy bằng hơi nước làm càng nhiều công. Đã như thế, sử dụng bằng nhau than đá cùng thủy tình huống, loại này máy chạy bằng hơi nước có thể làm cho hơi nước thuyền ở trên biển đi càng xa hơn. Nói đơn giản một điểm, đây chính là tương đương với hiện đại ô tô dầu hao vấn đề, nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng đem quyết định chiếc xe này đang ngang ngửa điều kiện dưới có thể chạy ra bao xa. Mà ở hắn vị trí thời đại tới nói, trên biển tiếp tế vốn là chuyện vô cùng khó khăn tình, có thể giảm thiểu nhiên liệu điểm tiếp viện, này chính là to lớn tiết kiệm. Có thể chế tạo ra đan vải đền đáp lại máy chạy bằng hơi nước, này ba vải máy chạy bằng hơi nước linh kiện tự nhiên không là vấn đề, dù sao sử dụng vật liệu là như thế. Duy nhất cần lo lắng chính là nhiệt độ cao cao áp máy chạy bằng hơi nước bởi vì áp lực quá đại tạo thành nổ tung vấn đề, trong lịch sử loại này ví dụ cũng không ít. Vì lẽ đó sở dĩ thời gian dài như vậy mới nghiên cứu chế tạo thành công chỉ cần là thí nghiệm loại này máy chạy bằng hơi nước cần vật liệu cường độ, cùng với van an toàn ở máy chạy bằng hơi nước trên sử dụng. Có điều đại du quốc đã có khí áp kế, đang phối hợp van an toàn thích hợp sắp xếp ra hơi nước áp lực sau khi, hiện tại nhiệt độ cao cao áp máy chạy bằng hơi nước đúng là ổn định rất nhiều. Chính vì như thế, Lâm Văn Đảo mới tuyên bố ba chương thức máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công. Thời gian dài như vậy cuối cùng cũng coi như là không có làm không công, có điều hiện tại các ngươi vẫn chưa thể nhàn rỗi, muốn lập tức đem loại này máy chạy bằng hơi nước sản xuất ra giao phó xưởng đóng tàu, Trương Lương có thể chờ ngươi máy chạy bằng hơi nước cải tạo chiến hạm. Tiêu Minh nhìn trong phòng thí nghiệm máy chạy bằng hơi nước rất hài lòng. Nay cùng khoa học kỹ thuật trong kho ba trường thức máy chạy bằng hơi nước cách biệt không có mấy, ở có cơ sở công nghiệp năng lực sau khi, rất nhiều máy móc chế tạo trở nên ung dung lên, chỉ cần hợp lệ linh kiện, một ít máy móc liền có thể thuận lợi chế tạo ra. duy nhất cần phải tăng cường chính là linh kiện cường độ cùng độ chính xác. Lâm Văn Đào nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, này ba trường thức máy chạy bằng hơi nước rốt cục hợp lệ. Từ khi Tiêu Minh nhìn chăm chăm phòng thí nghiệm. Hiện tại mỗi người đều căng thẳng thần kinh, vì là chính là sớm một ngày hoàn thành mục tiêu. Tuy rằng áp lực so với trước đây lớn, thế nhưng Lâm Văn Đảo trong lòng vẫn là rất cao hứng, cùng Hoàng thượng cùng nhau nghiên cứu máy chạy bằng hơi nước thủ vinh không phải là ai đều có thể thu được. Hiện tại mỗi lần cùng các quan lại gặp mặt, bọn họ cũng không còn một điểm xem thường giọng điệu, ngược lại là dị thường ước ao. Vâng, Hoàng thượng, hạ quan trở lại liền sắp xếp thợ thủ công chế tạo ba chướng thức máy chạy bằng hơi nước, có điều, phía dưới phòng nghiên cứu nhiệm vụ là. Lâm Văn Đảo có chút chờ mong địa, bọn họ những này nghiên cứu khoa học kỹ thuật rảnh rỗi không chịu nổi. Tiêu Minh chần chờ một chút, kỳ thực đối với hắn mà nói ba chướng thức máy chạy bằng hơi nước chỉ là bắt đầu, loại này máy chạy bằng hơi nước có điều là đơn giản nhất nhiều chướng thức máy chạy bằng hơi nước. Ở máy chạy bằng hơi nước lĩnh vực Lâm Văn Đảo còn cần rất nhiều đường cần đi, hơn nữa nhiều chướng thức máy chạy bằng hơi nước tiến thêm một bước nữa chính là động cơ chạy bằng hơi nước, có điều vật này Tiêu Minh căn bản không hy vọng trong vòng 5, 6 năm có thể thực hiện. Bởi vì này hoàn toàn là đương đại một trận chiến thời kỳ kỹ thuật, có điều mặc dù không cách nào thực hiện, sớm kỹ thuật dự trữ vẫn là tất yếu. Vì lẽ đó hắn nói rằng, tiếp tục nhiều trướng thức máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu chế tạo cùng cải thiện, nếu như ngươi có còn có tinh lực, có thể suy tính một chút động cơ chạy bằng hơi nước, bất luận đối với thuyền vẫn là điện lực tới nói, này đều là cách mạng thức động cơ giới. Lâm Văn Đào ở thư tịch bên trong cũng tiếp xúc qua động cơ chạy bằng hơi nước loại này khái niệm. Chỉ là thứ này rõ ràng so với máy chạy bằng hơi nước phức tạp rất nhiều, hiện nay Thanh Châu công nghiệp năng lực là không cách nào chế tạo ra. Bất quá nghĩ đến tô lương tài điện lực nghiên cứu tiến triển không sai, trong lòng hắn mơ hồ có vẻ mong ngợi. Trường 827, tạo ra. Sở vương cầm mật thám từ Thanh Châu chuyển về tình báo ngón tay có chút hơi run. Đại du quốc quân đội chiếm lĩnh quan đông đối với Thanh Châu tới nói đáng giá chúc mừng, thế nhưng đối với hắn mà nói không khác nào là ác ngộng. Ở bắc Phạt Sơ Kỳ. Hắn vẫn ôm xem trò vui tâm thái, hy vọng tiêu minh cũng có thể cùng man tộc đánh lưỡng bại Câu thương, đã như thế hắn liền có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi lấy sức. Thế nhưng Bình Châu lõm vào sau khi hắn dị thường thất vọng, hiện nhiên hắn nghiêm trọng đánh giá thấp tiêu minh thực lực, vào lúc này hắn đã từng nghĩ tới nhân cơ hội lên phía bắc tiến công Thanh Châu. Có điều tiêu minh hiện nhiên đối với hắn có một tay phòng bị, ở thành Kim Lăng bến tàu bỏ neo 15 chiếc đại du quốc chiến hạm, hơn nữa trong thành Kim Lăng cũng có trọng binh cánh gác Tuy nói hắn quân đội ở người Pháp huấn luyện dưới có một chút đổi mới, thế nhưng đối với hắn mà nói còn còn thiếu rất nhiều, bởi vì ở Bắc phạt sau khi bắt đầu hắn đã từng phái tử sĩ giả trang giả qua tập kích thông châu đại du quốc binh sĩ. Làm người hắn cảm thấy tức giận chính là 300 cái cầm súng kiếp tử sĩ lại bị canh gác thông châu bến tàu 50 hỏa thương binh đánh tan. Căn cứ trở về tử sĩ nói đại du quốc binh sĩ súng kiếp so với bọn họ súng kiếp tầm bắn càng xa hơn, hơn nữa uy lực càng lớn, càng quan trọng chính là tiêu minh binh lính kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Diện đối với bọn họ tập kích, 50 binh sĩ si tạo thành hàng ngũ không loạn chút nào. Kim trướng Hàn Quốc xong, phía dưới sẽ là ai chứ? Sở vương ánh mắt có chút tuyệt vọng, hắn tự biết hiện tại tuyệt đối không phải tiêu minh đối thủ. Hú hồ ở đối phó man tộc trong quá trình nghe nói còn ra phát hiện hai loại quỷ dị vũ khí. Tào côn hầu ở sở vương bên người, không giống với đã từng thấp kém địa vị, hiện tại tào gia ở sở quốc chiếm cứ một vị trí. Vì chống đỡ tiêu minh, sở vương đối với sở quốc quy mô lớn cải cách. Một mặt nói theo tiêu minh, một mặt nghe theo người Pháp kiến nghị chuẩn bị nói theo Âu châu. Bất kể là loại nào, hiện ở tại bọn hắn tạo ra đều thu lợi khá rồi rào, hơn nữa so với tiêu minh nghiêm cấm thương nhân tham chính, hiện tại sở vương đối với thương nhân càng khoan dung. Sở vương phủ phụ tá bên trong đã nhiều hơn không ít ở trên biển mậu dịch đại thương người. Điện hạ không cần quá mức lo lắng, tuy nói tiêu minh đánh bại man tộc, thế nhưng tự thân cũng là có tổn thương, chỉ là bình châu cuộc chiến liền chết không ít người, bây giờ khải hoàn về triều. Hắn tất nhiên là muốn nghỉ ngơi. Tào Côn trầm ngâm một chút nói rằng Vậy thì như thế nào? Nghỉ ngơi lại đây, hắn còn không phải muốn đánh tới. Quang thời gian trước tức phiên đã lộ ra một chút manh mối, Tuy rằng hắn bác bỏ sổ con, thế nhưng theo ta thấy có điều là kế hoan bình. Sở vương thở dài một tiếng. Đã từng Tào Côn rất căm ghét sở vương. Bởi vì sở vương nỗ lực phá hủy tào ra được tào ra của cải. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. So với tiêu minh, hắn càng yêu thích sở vương bởi vì ở đây hắn nhìn thấy Tào gia tương lai. Nếu như Sở quốc tiếp tục tiếp tục phát triển, hắn tin chắc Tào gia sẽ ở Sở quốc nắm giữ cực cao quyền lợi. Một khi nắm giữ quyền lợi, Tào gia lại có thể lợi dụng quyền lợi kiếm lời nhiều tiền hơn. Giống như hắn, không ít ốm loại này hy vọng thương nhân đều đi tới Sở vương bên người. Bọn họ đều là rất được Tây phương thương nhân ảnh hưởng người. Điện hạ, tào nào đó đúng là có cái biện pháp. Tào côn bỗng nhiên nói rằng, Sở vương gần ra, lộ ra cấp thiết vẻ mặt, nhanh nói nghe một chút chị này nguy vong thời khắc vì điện hạ tàu nào đó cũng chỉ có thể mạo hiểm làm việc điện hạ có thể nhớ tới tàu gia ở thanh châu tàu gia tiền trang tàu côn nheo mắt lại thế e dở của tôi đương nhiên nhớ tới sở vương nhẹ nhàng hừ một câu đương nhiên tàu gia lưỡng lự này tàu gia tiền trang chính là hướng về tiêu minh quy hàng lễ vật tàu côn lộ ra thần sắc khó xử kỳ thực không chỉ là thanh châu tàu gia tiền trang hiện tại đã trải rộng bắc phương các phủ hơn nữa bởi vì tàu gia thì tín dự rất nhiều thương nhân đều đem bạc tồn đến ta tiền trang bên trong hiện tại chỉ cần ta một mệnh lệnh tạo ra tiền trang liền có thể lập tức mang theo bạc chạy trốn tới sở quốc đến thời điểm không còn bạc các phủ thương nhân bách tính cùng hào tộc tất nhiên đại loạn khi đó nhưng là đầy đủ tiêu minh bận biệu xuống được sở vương thần sắc kích động như vậy rất gì diệu như vậy rất gì diệu chỉ là đã như thế tạo ra chẳng phải là thành tiêu minh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt các ngươi tạo ra chuyện làm ăn điện hạ không cần phải lo lắng Lại này trước ta sẽ để chính Dương đem tạo ra chuyện làm ăn kiểm kê đi ra ngoài, đến thời điểm liền nói tạo ra ở hải ngoại hao tổn lượng lớn bạc, đã vào được thì không ra được. Hiện tại tạo ra cũng không có cách nào hối nói bạc, nói không chắc khi đó Tiêu Minh không chỉ sẽ không trừng phạt tạo ra, còn có thể nghĩ biện pháp tới cứu tạo ra. Bằng không đôi này, chuyện này đối với Đại Du quốc công thương nghiệp chính là đả kích khổng lồ. Tào Côn một bộ định liệu trước dáng vẻ, Dương một chút, Tào Côn tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Tuy rằng hiện tại màn tộc tân bại, thế nhưng xấu chết lạc đà so với ma lớn. Điện hạ không ngại phái thương nhân đi sứ kim trướng Hãn Quốc cùng nước Nhật. Hiện tại này hai nước nhưng là đối với tiêu minh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản tiêu minh, chúng ta là có thể tiếp tục mở rộng quân đội. Sở vương liên tục gật đầu, không thể không nói này. Tào côn theo Tây phương thương nhân đúng là học được không ít đồ vật, chỉ ít điểm ấy hắn trước đây là không nghĩ tới. Hắn nói rằng, nếu như kế này có thể thành bản vương liền để tào chính thông làm bản vương trưởng sử làm sao tào côn đại hỉ không người nói rằng tạ điện hạ tào nào đó trở lại liền sai người đi tới thanh châu sở vương nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu định ra việc này tào côn rời đi sở vương phủ nhìn theo tào côn rời đi sở vương sâu sắc thở dài một tiếng nếu như không phải vì có thể sống sót hắn cần gì phải cùng người pháp hợp tác lại cùng những này thô bị thương nhân hợp tác cùng lúc đó tào côn không có về tào phủ mà là thừa dịp xe ngựa hướng về Lâm An bến tàu mà đi. Ở bến tàu trên một chỗ tiểu lâu trước hắn để mã xe dừng lại, nhìn chung quanh một chút mới tiến vào tiểu lâu. Ngôi tiểu lâu này ở Lâm An có chút danh tiếng, bởi vì thường xuyên có tây phương khách thương ra vào, đến trong tiểu lâu tàu côn trực tiếp lên lầu 3, ở đi ra tận cùng bên trong gian phòng gõ gõ, lúc này phòng cửa bị mở ra, lộ ra một tấm người phương Tây mặt. Mạn tư đặc tiên sinh, tàu côn đối với tóc vàng mắt xanh người phương Tây rất cung kính được gọi là Mạn Tư Đặc người trung niên gật gật đầu, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, hắn nói rằng, "Tào Côn tiên sinh, hoan nên người đến." Tiến vào phòng, Tào Côn nghiêm mặt nói, "Lần này Mạn Tư Đặc tiên sinh đến đây, không biết mang đến cái gì mệnh lệnh?" Mạn Tư Đặc lúc này cũng thu hồi nụ cười, hắn cầm lấy chén trà cho Tào Côn rót một chén trà, từ tốn nói, "Liên hợp bây giờ đối với đại du quốc khoa học kỹ thuật phát triển rất bất an, hơn nữa rất mê hoặc, lần này phái ta đến đây vì là chính là làm rõ những này khoa học kỹ thuật khởi nguồn." Nghe vậy, Tào Côn nói rằng, thì ra là như vậy, có điều tiền sinh không cần phải lo lắng, bất kể là sở vương hay là chúng ta tạo ra đều phải người lẹn vào Thanh Châu Đại học, hơn nữa chúng ta cũng ở nỗ lực thu mua từ Thanh Châu Đại học được học viên, chỉ cần lợi ích đầy đủ, ta tin tưởng điểm ấy cũng không phải khó làm. Mạn Tư Đặc nói rằng, xác thực, từ khi người Hà Lan từ Thanh Châu mua về máy chạy bằng hơi nước, bọn họ quốc hội đồng ý thậm chí dùng một bá tước vị trí đổi một đại du quốc học viên. Chương Triều Tiên sứ đoàn hiểu biết, ngoài cửa sổ, lâm An bến tàu trên thương thuyền lui tới, Tào Côn vẻ mặt lộ ra một tia rào hoạt, hắn nhìn như vô ý hỏi, Hà Lan Quốc hội thật đúng là hùng hồn hào phóng, không biết vị tổ nghĩa nữ vương sẽ đồng ý lấy cái gì dạng đánh đổi đến trao đổi. Mạn Tư đặc từ đầu tới cuối duy trì lễ phép nụ cười, hắn nói rằng, nếu như ngươi có thể đem Đại Du quốc máy chạy bằng hơi nước xe, hơi nước thuyền, súng kíp, pháo chế tạo kỹ thuật đều dâng hiến cho Liên hợp. Chỉ ít ta có thể bảo đảm ngươi đồng dạng sẽ ở nước Anh nắm giữ bá tước địa vị. Tàu Côn lắc đầu bất đắc dĩ, hiện nhiên mạn tư đặc đối với thanh châu khoa học kỹ thuật phát triển hiểu rõ có đủ nhiều, dù sao bất kể là máy chạy bằng hơi nước xe vẫn là hơi nước thuyền, những thứ đồ này đều là bày ở ngoài sáng. Thế nhưng chân chính khó khăn là hiểu rõ thanh châu là làm sao thực hiện những thứ đồ này. Này rất khó làm. Tàu Côn trầm giọng nói rằng, những này kỹ thuật bảo mật tính luôn luôn rất nghiêm ngặt duy nhất có thể hy vọng chính là chúng ta xếp vào đến Thanh Châu Đại học học viên có thể đem những này kỹ thuật mang về, có điều này cần thời gian. mạn tư đặc khẽ gật đầu một cái, chỉ là hy vọng thời gian này sẽ không quá dài, ngươi là rõ ràng, liên hợp kiên trì là có hạn, hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi tạo ra sẽ không có hôm nay huy hoàng ngươi nếu tiến vào liên hợp, như vậy mãi mãi cũng là liên hợp người, vì chúng ta cùng chung mục tiêu. Vâng, mạn tư đặc tiên sinh, ta sẽ tận ta có khả năng vì là liên hợp phục vụ thượng đế phù hộ chúng ta. Tào côn vẻ mặt đống nhiên có chút cuồng nhiệt, hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón tay út hướng lên trên, ngón tay hắn đầu ngón tay chạm nhau đặt ở ngực. Mạn Tư Đặc lấy đồng dạng thủ thế đáp lễ, đơn giản giao lưu một hồi, Tào Côn liền từ trong phòng rời đi. Lúc này Mạn Tư Đặc xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ biển tàu. ở người Hà Lan đem đan vải đền đáp lại máy chạy bằng hơi nước trở về quốc nội thời điểm, toàn bộ Châu Âu đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là đối với nghiên cứu chế tạo máy chạy bằng hơi nước Anh Quốc, loại rung động này tột đỉnh. Cũng chính là vào lúc này, hắn bị anh nữ vương phái đến đại du quốc lấy thương nhân thân phận thu thập tình báo. Chỉ là nữ vương vì tổ nghĩa không biết chính là, hắn đồng thời còn là liên hợp thành viên, vì lẽ đó, đến đại du quốc sau khi hắn ngay lập tức liên hệ đều là liên hợp thành viên Tàu Côn. Cái này đại du quốc thương nhân ở rất lúc còn trẻ liền từ sự trên biển mậu dịch, lúc đó bị liên hợp tuyển chọn liền mới sẽ nhanh chóng quật khởi trở thành đại du quốc đệ nhất phù thương. phủ ở ở nước Anh thống trị Hải Dương thời điểm hắn không thể có làm như thế, mà khi đó liên hợp muốn ở đại du quốc đứng vững góp chân liền cần người như vậy. Đương nhiên ngoại trừ Tào Côn ở ngoài. Đại du quốc liên hợp thành viên còn có một chút môn phiệt hào tộc, chỉ là vô cùng tiếc nuối chính là ở vị này đại du quốc hoàng đế đối với quốc gia thanh tẩy trong quá trình, những người này rất nhiều đều bị giết. Cái này đại du quốc đến tột cùng có bao nhiêu bí mật. Hy vọng tình huống còn không đến mức quá xấu. Mạn tư đặc có chút lo lắng. Đối với khoa học kỹ thuật vô cùng coi trọng người Âu Châu rất rõ ràng, một khi Đại Du Quốc nắm giữ so với Âu Châu còn tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, như vậy bọn họ thực dân lịch sử sẽ chung kết. Thậm chí bọn họ sẽ ở cùng Đại Du Quốc cạnh tranh bên trong không ngừng đánh mất thực dân địa. Chính vì như thế, hiện tại các nước Âu Châu đều đang nghĩ biện pháp hiểu rõ Đại Du Quốc, hơn nữa từ nơi này được để bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, Bởi vì cảm thấy cảm giác nguy hiểm, Âu Châu Hoàng thất lại một lần nữa gia tăng đối với khoa học kỹ thuật tập trung vào, bọn họ không muốn bị Đại Du Quốc bỏ lại đằng sau. Xoay người lại, Mạn tư đặc tử bên giường trong dương cầm lấy một cây đốt thương, cái này xuống kiếp chính là Đại Du Quốc tọa phát thương. Ở Đại Du Quốc cùng Kim Trướng Hàn Quốc trong chiến tranh, một ít chết đi Đại Du Quốc binh sĩ vũ khí bị màn tộc binh sĩ kiếm đi, những vũ khí này ở màn tộc bên trong truyền lưu. Bởi vì hỗn loạn cùng đói bụng, Các thương nhân rất dễ dàng từ những này màn tộc binh sĩ trong tay thu được loại này hỏa khí, ở thấy được loại này so với Âu Châu tội phát thương còn tân tiến hơn rèn đúc phương thức sau khi, Mạn tư đặc hưng phấn một đêm chưa từng ngủ. Từ đó hắn gia tăng đối với đại du quốc khoa học kỹ thuật hiểu rõ, nhưng mà đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là đại du quốc nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật học viên. Chỉ cần có thể được một có tài hoa học viên, nay bất luận đối với Liên Hợp vẫn là Anh Quốc đều là cực kỳ có lợi. Hiện tại Âu Châu quốc gia không đều là nỗ lực như vậy từ Anh Quốc ăn cắp kỹ thuật sao. Thanh Châu Ngồi ở xe ngựa bốn bánh bên trong Hoàng tự hủ còn có chút tròn váng, đám người bọn họ mới vừa từ hải cổ thành một đường đến Thanh Châu bến tàu. Khi bọn họ sau khi xuống thuyền, này bận rộn bến tàu liền để hắn có chút khiếp sợ, nếu như không phải phụ trách tiếp đón quan chức giải thích nơi này là bến tàu, hắn sẽ vẫn cho là nơi này là chợ. Chỉ là loại rung động này vừa mới bắt đầu, bến tàu sự giãn ra thân bằng phẳng đường xi măng bốn bánh nắm giữ lò xo giảm sóc xe ngựa. Ở trên trời thỉnh thoảng thổi qua nhiệt khí cầu, trong ruộng mã lực kéo động thu gặt kỳ cùng với gieo theo hàng kỳ, cùng với ở trên quan đạo lui tới, quần áo ngăn nắp xinh đẹp đại du quốc bách tính. Vào thành sau khi, hoàng tử hủ cùng thế tử kim sương minh càng là mắt không kịp nhìn hận không thể chính mình dài bốn con mắt đến đem thành thành châu cảnh tượng đều xem một lần. Thực sự là một chỗ phồn hoa vị trí. Hoàng tử hủ sâu sắc thở dài. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Triều Tiên cùng đại du quốc trên lệnh vị trí. So với Thanh Châu, Liễu Kinh Thành có điều tương đương với nông thôn mà thôi. Ngôi ở Hoàng tự hủ đối diện chính là đại du quốc ngoại sự nơi quan chức, tiếp đón đến từ Triều Tiên sứ đoàn căn bản không cần quan lớn đứng ra. Ngoại sự nơi chỉ là phái hắn này người thông dịch quan đứng ra, đồng thời đem Hoàng tự hủ một nhóm sắp xếp đến Thanh Châu phổ thông trong tiểu lâu. Dựa theo ngoại sự nơi tới nói ngụy ra tiểu lâu sau này không đón thêm trở nước ngoài sứ đoàn. Dù sao không thể là mặt mũi khổ bạc. Nước ngoại sứ đoàn nếu là muốn hưởng thụ ngụy gia tiểu lâu nhanh và tiện cùng thư thích chính mình đảo bạc liền có thể. Xe ngựa ở cẩm tú tiểu lâu trước dừng lại, quan phiên dịch mang theo hoàng tự hủ đoàn người tiến vào tiểu lâu, dọc theo đường đi triều tiên sứ đoàn người thổn thức không ớt. Dưới cái nhìn của bọn họ đại du quốc đối với bọn họ tiếp đón có thể nói là long trọng các điểm, bởi vì tiểu lâu này so với liêu kinh thành bất kỳ một quán rượu đều tinh mỹ cùng hoa lệ mà bọn họ sau khi tiến vào phòng càng là giật mình không ngậm mồm vào được, bốn phía cửa sổ thủy tinh, gốm sứ tắm rửa đồ dùng, vòi nước cũng làm cho hoàng tử Hủ cùng Triều Tiên Thế Tử tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Cảm tạ đại du quốc hoàng đế thịnh tình, này nhất định là Thanh Châu rượu ngon nhất lâu. Không giống nhau, không chờ hoàng tử Hủ nói chuyện, Triều Tiên Thế Tử Kim Sương Minh vẻ mặt tươi cười điệu nói rằng: Hắn vốn tưởng rằng Thanh Châu cùng Liễu Kinh thành không hề khác gì nhau, thế nhưng hiện tại hết thảy đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quan phiên dịch bất đắc dĩ cười cận, trên thực tế ở ngụy gia tiểu lâu chuyện làm ăn phát triển không ngừng thời điểm, thanh châu hết thể tiểu lâu đều dựa theo ngụy gia tiểu lâu dáng dấp cải tạo chính mình tiểu lâu. Bởi vì hiện tại thương nhân bị ngụy gia tiểu lâu dưỡng điêu khẩu vị, không có một loạt phương tiện là không vui đến trụ, khác biệt duy nhất chính là gian phòng gốm sứ đồ dùng chất lượng không giống nhau. Thầm nghĩ trong lòng thực sự không tìm được càng phá tiểu lâu chiêu đãi các người, quan phiên dịch một mặt cười nói, ta sẽ đem ý của các ngươi truyền đạt cho bệ hạ. hạn thay đổi phong tục tiến vào sáu tháng thanh châu khí trời đột nhiên nhiệt lên hàng năm vào lúc này hắn đều vô cùng hoài niệm đương đại áo lót cùng quần lót lớn dù sao so với như vậy mát mẻ hóa trang hắn hiện tại chỉ có thể ăn mặc long bào khắp nơi đi có điều cũng may hắn là hoàng đế bất cứ lúc nào đều có người hầu hạ vì không ở xử lý chính vụ thời điểm bởi vì khô nóng phân tâm hắn để tiễn đại phú tìm đến quạng cờ nho ba cùng thủy đồng thời lại để cho khí giới tư chế tạo một tay diêu quạt Quảng cờ Nho 3 ngộ thủy sẽ lượng lớn hấp thu trong nước nhiệt lượng dẫn đến thủy kết băng, sử dụng quạt thì lại có thể đem này cô gió lạnh thổi phất lại đây. Đã như thế, lại là mát mẻ, lại là ấm ướp, hiệu quả đúng là cùng ở bên trong phòng xếp vào cái điều hòa không có khác nhau lớn bao nhiêu. Duy nhất chỗ hỏng chính là cần tiêu hao quảng cờ Nho 3 loại này chiến lược tài nguyên, có điều từ khi khống chế ba thủ, khoáng vật tư đã toàn diện tiếp quản đất thuộc tiêu động, ở quảng cờ Nho 3 tài nguyên trên hắn rốt cục không cần phải lo lắng thiếu thốn. Trước đây ở Tiêu Minh xử lý chính vụ thời điểm Tiễn Đại Phú đều là đứng ở ngoài cửa, hiện tại hắn nhưng đứng ở bên trong. Đây là Tiêu Minh thông cảm hắn khổ cực cố ý để, hành động này rất nhỏ, thế nhưng là để Tiễn Đại Phú rất cảm động. Chính đang hắn hưởng thụ trong phòng mát mẻ thời điểm, một tiểu hoạn quan đến ngoài cửa, Tiễn Đại Phú tuân hỏi một chút tiểu hoạn quan liền trở về nhà bên trong. Hoàng thượng, Triều Tiên Sứ đoàn đã đến Thanh Châu, bị ngoại sự nơi sắp xếp ở cẩm tú tiểu lâu. Tiễn Đại Phú nói rằng, Tiêu Minh chính đang phê chữa đưa tới sổ con, ngẩng đầu lên chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, ngày mai tạm biệt thấy bọn họ, hôm nay thì thôi, chấm không tâm tình. Tiễn Đại Phú đáp một tiếng là, xoay người để tiểu hoạn quan thông báo ngoại sự nơi, tiếp theo xoay người lại hỏi, vừa nãy Hoàng thượng còn rất vui vẻ, vào lúc này làm sao liền không còn tâm tình. Tiêu Minh đối với Tiễn Đại Phú luôn luôn rất tín nhiệm, có lời gì cũng yêu thích cùng hắn nói, thở dài hắn nói rằng, còn không phải quan chức tham hủ vấn đề, chấm này đăng cơ lúc này mới mấy năm nha. Những quan viên này mỗi một người đều không nhịn được ruồi ra mỏ tiền tay. Hóa ra là chuyện này. Tiến đại phú suy nghĩ một chút nói rằng, từ Đại Du quốc lập quốc ban đầu, này quan chức tham hủ vấn đề vẫn càng diễn càng liệt. Năm đó cao tổ dưới cơn nóng giận chạm thủ mấy vạn quan chức, cho tới Đại Du quốc trên dưới khắp nơi đều thiếu hụt quan chức. Có thể như vậy vẫn không cách nào trị tận gốc. Hơn nữa hiện tại Đại Du quốc quan chức tuy rằng có từ Thành Châu tốt nghiệp đại học, thế nhưng phần lớn vẫn là trước đây cựu quan chức. Những quan viên này tham hủ quen rồi. Làm sao có khả năng thu? đưa tay. Tiêu Minh gật gật đầu, tiễn đại phú lại nói đúng rồi, này tham hủ vấn đề 8 phần mới xuất hiện ở trước đây cựu quan chức trên người, 2 phần mới xuất hiện ở Thành Châu Đại học xuất thân quan chức trên người. Nay còn chỉ là viện giám sát đưa tới sổ con trên. Không bị phát hiện quan chức phỏng trừng càng nhiều. Đối với vấn đề này, Tiêu Minh có lúc cũng cảm giác rất vô lực, đương đại đại Minh khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Trường Cơ Hồ đem quan chức giết tuyệt đều không ngăn chặn trụ vấn đề này. Hiện tại hắn lại nên như thế nào giải quyết đây? Chầm tư một chút, hắn nói rằng, chỉ tận gốc tham hủ không ở chỗ giết, mà ở chỗ thay đổi phong tục. Ngàn năm qua nho gia trả lễ lại lễ mới là tham hủ căn bản. Đây là một loại tham hủ văn hóa, chỉ cần loại này văn hóa thổ nhượng không trừ tận gốc, đại du quốc sẽ vinh viên tham hủ xuống. Thời khắc này tiêu minh cảm thấy phát triển khoa học kỹ thuật rất trọng yếu, nhưng cùng lúc trừ tận gốc một ít bã văn hóa cũng rất trọng yếu, cố nhiên nho gia lễ chú ý chính là lễ tiết. Thế nhưng loại này lễ tiết trải qua trăm nghìn năm truyền thừa dần dần kéo dài tới làm việc cần tặng lễ chuyện như vậy trên. Ngoại trừ loại này phong tục ở ngoài, quan hệ xã hội, ân tình xã hội cũng là hắn chỗ bất đồng tán động bởi vì này về thực chất là một loại dòng họ quan hệ kéo dài, cũng là trở ngại đại du quốc thực hiện pháp trị thai hại. Ở loại quan hệ này bên trong, quan chức thông qua ân tình thu nhận hối lộ, do đó để pháp luật bị đạp lên. Đồng thời một làng quan, toàn ra gà chó lên trời, lâu dài di vãng. Triều đình thống trị sức mạnh bạc nhược địa phương sẽ xuất hiện dòng họ thế lực nắm giữ một một cái nào đó quan phủ bộ ngành, thậm chí một nơi nào đó chính vụ. Thay đổi phong tục, thay đổi phong tục tiêu minh không ngừng lặp lại, bởi vì đây mới là giải quyết căn bản vị trí, cũng là tránh khỏi vương triều hưng thế quy luật vị trí. Tiến đại phú đã là chỗ mắt ngoan mộm, tiêu minh đưa ra biện pháp giải quyết là hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Hoàng thượng, đại du quốc người đã quen cuộc sống như thế, muốn cải lên biết bao khó cũng. Tiến đại phú lắc lắc đầu. Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, triều đình đại diện cho luật pháp, mà nho giáo đại diện cho dân gian đạo đức rằng buộc, này thay đổi phong tục tự nhiên hay là muốn từ văn hóa căn bản xuất phát, nho giáo thay đổi phong tục, đại du quốc liền thay đổi phong tục. Tiêu Minh nói rằng, thông qua này 7 năm quan sát, Tiêu Minh phát hiện nho giáo quan niệm thâm nhập lòng người, bọn họ ở bách tính trong lòng địa vị bất nhã với Tây Phương cơ đốc giáo. Cơ đốc giáo tín đồ tuân thủ giáo lý mà tiến nhiệm nho giáo quan chức cùng bách tính nhưng là tuân thủ nho giáo tư tưởng. Nếu như dân gian đem ngâm chư lung tinh thần dùng ở đối xử tham hủ trên, đại du quốc tham hủ vấn đề tất nhiên giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh cảm thấy không có triệt để nhổ nho giáo là đúng, hay là hắn có thể thân kiêm đại nho cùng đại du quốc hoàng đế hai cái tên tuổi, từ vật chất cùng tinh thần hai cái phương diện trị tận gốc đại du quốc trăm ngàn năm qua hình thành tệ nạn. Tiến đại phú kinh ngạc mà nhìn Tiêu Minh, hắn cảm giác được, Vị này xưa nay không theo quy củ làm việc đế vương lại muốn ồn ào ra cái gì động tĩnh lớn. Đúng rồi, cắt nghi người ba người hiện ở nơi nào? Thiêu Minh hỏi, chuyện này tự nhiên cần ba người phối hợp. Hắn quyết định muốn dồn tạo một hồi thế kỷ âm u, do đó để ba người thành làm đại biểu thời đại mới tư tưởng đại nho, thông qua bọn họ làm đến ảnh hưởng lớn du quốc bách tính tư tưởng. Đương nhiên cái này tư tưởng là nhất định phải thông qua hắn tay. Bọn họ ở khúc phụ, bác phạt tin tức thắng lợi chuyện sau khi trở về. Ba người mới đi tới khúc phụ, không thể không nói ba người này cũng là cực kỳ thông minh, dựa vào bác phạt thắng lợi vai, bọn họ đúng là càng có niềm tin. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, để bọn họ trở về liền tới thấy chấm. Vâng, Hoàng thượng. Tiến đại phu đáp một tiếng. Nghĩ thông suốt chuyện này, Tiêu Minh để bút phê phục lên tấu trường đến, tuy rằng muốn thay đổi phong tục, thế nhưng những này tham hữu quan chức cũng phải dành cho trọng quyền. Không phải vậy hình phạt khinh mà thiếu bí huy, không cách nào đối với trước mặt quan trường tạo thành kinh sợ. Cầm trong tay tấu chương phê chữa xong, Tiêu Minh bắt đầu suy nghĩ xử trí như thế nào Triều Tiên. Rất hiển nhiên, hiện tại Triều Tiên đối với hắn mà nói có điều là trên thất gỗ hiếp đáp, tùy ý hắn sâu xé, mặc dù Triều Tiên cùng hắn liều mạng, cuối cùng kết cục cũng có điều là chiến bại. Có điều không đánh mà thắng chi binh trước sau luận võ lực cao minh hơn, nếu Triều Tiên thức thời lựa chọn thần phục, như vậy hắn liền muốn thừa cơ hội này triệt để đem Triều Tiên đồng hóa, biến thành đại du quốc một phủ. Thời gian này hay là rất lâu. Thế nhưng đem mất thăng bằng định nhân tố ở lại đại du quốc bên người là cái không lựa chọn sáng suốt. Vì lẽ đó, hắn cần phải làm là đồng hóa, xóa đi Triều Tiên lịch sử, để người cao ly thuần phục. Chương 830, cắt Triều Tiên. Hoàng tự hủ cùng Kim Sương Minh nhìn một bàn xào rau ngụm nước hầu như chảy xuống. Hôm qua bọn họ ở cẩm tú tiểu lâu ở lại, hôm nay trời vừa sáng bọn họ được ngoại sự nơi tin tức, hôm nay buổi chiều đại du quốc hoàng đế sắp sửa tiếp thấy bọn họ. Thế tử điện hạ, động chiếc đua đi. Lập tức liền muốn đi bái kiến đại du quốc hoàng đế. Hoàng tự hủ đã không nhịn được. Tối hôm qua bọn họ liền hưởng qua xào rau mùi vị, nhất thời một phát không thể thu, đối mặt rực rỡ muôn màu, món ăn phẩm đa dạng xào rau bọn họ chỉ muốn từng cái từng cái thưởng một cái. Kim Sương Minh lộ ra vẻ tươi cười, nếu không là muốn gặp đại du quốc hoàng đế, hắn hôm nay buổi trưa nhất định phải một tí mới thôi. Hai người no no ăn một bữa cơm, tới gần vào cung thời gian liền thu thập lên, bởi vì là đến đây tiến cống. Lần này bọn họ mang đến không ít cống phẩm, trong này quý giá nhất chính là nghe tên xa gần sâm Cao Ly, trước đây Triều Tiên hướng về đại du quốc tiến cống thời điểm mỗi lần đều sẽ mang đến những này sâm Cao Ly. Chuẩn bị thỏa đáng, 2 giờ chiều thời điểm quan phiên dịch đến Cẩm Tú từ lâu, dẫn Triều Tiên sứ đoàn hướng về Hoàng Cung đi đến. Cùng lúc đó, đi theo mà đến Triều Tiên sứ đoàn thổi lên thanh nhạc, đây là trước đây cung phụng thời điểm quý củ, vì là chính là hấp dẫn Bách Tính chú ý, do đó để Bách Tính biết đây là ngoại bang sứ giả. Cái này động tĩnh rất nhanh hấp dẫn con đường hai bên bách tính sự chú ý, biết được đám này sứ giả đến từ Triều Tiên thời điểm dân chúng trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt. Bọn họ rất lâu không có nghe nói có phiên thuộc quốc hướng về đại du quốc tiến cống, hiện tại tình cảnh này đủ để chứng minh đại du quốc lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Đối với thức tỉnh rồi dân tộc ý thức đại du quốc bách tính tới nói, đây là một cái mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện. Theo Triều Tiên sứ giả tiến lên, con đường hai bên bách tính càng ngày càng nhiều. Ký giả tòa soạn cũng xuất hiện ở trong đám người, bọn họ ghi chép trước mặt long trọng hình ảnh, đồng thời tòa soạn báo họa sư đem tình cảnh này miêu tả trên giấy chuẩn bị đi trở về xuất bản. Dọc theo thành Thanh Châu đại đạo đi thẳng nửa canh giờ, hoàng tự Hủ cùng Kim Sương Minh đến cửa cung trước, được báo cho chỉ có thể hai người đơn độc đi vào thời điểm, hai người ở hoạn quan dưới sự hướng dẫn đến chính đại quang minh điện. Lúc này Tiêu Minh đã cùng một đám tham dự triều tiên sự vụ đại thần đang đợi bọn họ. Từ khi chính vụ cải cách sau khi Tiêu Minh đối với đại du quốc chính vụ có tế hóa, chuyện gì triệu kiến cái gì quan chức, mà không phải mỗi lần có việc đều đem quan chức toàn bộ gọi tới. Vì lẽ đó ở chính đại quang Minh Điện bên trong chỉ có Lý Khai Nguyên, Lương Đại Hải, cùng với phái đến Hải Cổ Thành cùng Ti Sa Thành quan viên trọng yếu. Một đường đánh giá rộng lớn đại du quốc Hoàng Cung. Hoàng tự Hủ cùng Kim Sương Minh một bên hướng về cẩn thận từng ly từng tí một theo sát ở hoạn quan phía sau. Tiến vào chính đại quang Minh Điện. Hoàng tự Hủ cùng Kim Sương Minh đồng thời hướng về ngồi ở Long Y Tiêu Minh quỳ xuống, cao giọng nói: "Triều tiên sứ thần Hoàng tự Hủ, thế tử Kim Sương Minh nguyện đại du quốc hoàng đế vạn tuế vạn tuế, vạn và tuổi." Thấy thế, một đám quan chức mặt không hề cảm xúc, nếu là lấy trước bọn họ tất nhiên cảm thấy triều tiên sứ thần rất kính trọng đại du quốc. Thế nhưng bọn họ ở triều tiên sinh hoạt sau một thời gian ngắn mới rõ ràng, ở triều tiên cho tới quân vương, cho tới lê dân đều quen thuộc quy Bởi vậy này ở đại du quốc xem ra khá là long trọng quý lễ không cách nào để cho quen thuộc Triều Tiên bọn họ cảm thấy cái gì thù vinh. Miễn lễ. Thiêu Minh nhàn nhạt nói một tiếng. Cái thời đại này cùng đương đại có chút tương tự, Triều Tiên văn hóa chịu đến đại du quốc ảnh hưởng rất lớn, thậm chí Triều Tiên văn tự đều sử dụng đại du quốc văn tự, duy nhất không giống là người Cao Ly nói chính là Triều Tiên ngữ. Tạ bệ hạ. Hoàng tử Hủ cùng Kim Sương Minh đứng dậy, lúc này Hoàng tử Hủ đem Cao Lệ Vương Quốc Thư lấy ra, hai tay bình thà nói rằng, bệ hạ, đây là ta Triều Tiên quốc thư. Tiến đại phú đi tới hoàng tự Hủ bên người, đem quốc thư cầm về cho Tiêu Minh. Đối với Triều Tiên hướng về Đại Du quốc xâm thần việc, Tiêu Minh thông qua Lý Khai Nguyên khẩu đã biết được, bởi vì lại xuất phát trước, hoàng tự Hủ tìm tới chính là Lý Khai Nguyên. Cho tới này quốc thư trên nội dung hắn đã hiểu rõ, vì lẽ đó, đại thể liếc nhìn quốc thư hắn liền thả xuống. Triều Tiên xảo trá, nhận ra làm cha, theo kim trướng Hán quốc nhiều lần xâm chiếm Đại Du quốc, cùng ra qua cướp bóc vùng duyên hải Lẽ nào ngươi cho rằng chấm sẽ bởi vì cao lệ vương một phong quốc thư thì sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao?" Tiêu Minh tầng tầng vô một cái trước mặt thất nội giận nói. Hoàng tử Hủ nghe vậy lần thứ hai quỳ xuống, mà Kim Sương Minh nhưng là sắc mặt trắng bệnh, thấy hoàng tử Hủ quỳ xuống, hắn cũng quỳ xuống theo. Thời khắc này bọn họ rõ ràng lần này đi sứ tự hồ sẽ không rất thuận lợi. Âm thầm liếc mắt Kim Sương Minh, hoàng tử Hủ khẽ miệng lộ ra một tia không làm người phát hiện ý cười, Kim Sương Minh là thật sự bị làm sợ. Thế nhưng hắn rõ ràng này có điều là Đại Du quốc biểu diễn một tuần kịch. Hắn phải phối hợp Đại Du quốc hoàng tử đem tuần vui này diễn thôi. Bệ hạ, man tộc thế lớn, vương thượng cũng có thật nhiều bất đắc dĩ chỗ, vọng bệ hạ có thể tha thứ." Hoàng tử Hủ Trô Mai Phục nói rằng. Kim Sương Minh cũng giải thích, "Bệ hạ, phụ vương cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng kỳ thực đang ở Kim trướng Hán Quốc, lòng đang Đại Du quốc bên này." Tiêu Minh cười gằn, "Hoàng tử Hủ đã đem Triều Tiên triều chính chính đang đánh tiểu toán bàn nói cho Lý Khai Nguyên." Đến hiện tại Triều Tiên còn muốn lấy mẫu quốc hư danh đến giao động hắn. Đáng tiếc hắn cũng sẽ không bị lừa, thợ săn làm sao sẽ bị con người lợi dụng. Chấm xưa nay không thích nghe mạnh miệng, lời nói xuông, nếu Triều Tiên hữu tâm hối cải, như vậy liền muốn dùng hành động chứng minh cho chấm xem. Tiêu Minh hừ một tiếng. Kính xin bệ hạ công khai. Hoàng tự Hủ nói rằng. Tiêu Minh lúc này lấy ra hôn qua định ra chính sách nói rằng, xét thấy Triều Tiên thiện ác không phân, trung gian không phân biệt, nhiều lần xảo trá đột kích gây rối ta đại du quốc. Tạo thành đại du quốc dân chúng nhiều thương vong, vì không lại xảy ra chuyện như vậy kiện, kể từ hôm nay, vì phòng ngừa các ngươi lật lọng đồng thời vì bảo vệ Triều Tiên khỏi bị nước Nhật xâm lấn, đại du quốc đem ở Triều Tiên trú quân, trú quân trong lúc sản sinh tất cả phí dụng do Triều Tiên phụ trách thanh toán. Một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, đại du quốc nắm giữ chỉ huy Triều Tiên quân đội quyền lợi. Thứ hai, vì sâu sắc thêm đại du quốc cùng Triều Tiên mâu quốc hiển lánh quan hệ, Triều Tiên làm toàn diện cải nói đại du quốc ngữ. Học tập Đại Du Quốc biên chế triều tiên sử. Dừng một chút, hắn nói rằng, vì trợ giúp triều tiên phát triển, triều tiên cần phải trừ bỏ triều tiên tiền, thống nhất sử dụng Đại Du quốc tiền cùng với các loại đo lường tiêu chuẩn, thanh châu ngân hàng đem làm triều tiên phát hành tiền công sở. Đồng thời vì phòng ngừa gian ngịnh đầu độc quân vương, Đại Du quốc nắm giữ đối với triều tiên quan chức trực tiếp nhận lệnh quyền. Ở phương diện buôn bán, triều tiên vĩnh cửu đối với Đại Du quốc thương phẩm miễn thuế. Quỳ xuống bên trong cung điện kim sương minh không có nghe một câu. Sắc mặt liền trắng sáng một phần, lời này từ đại du quốc hoàng tử trong miệng đường hoàng địa nói ra. Nhìn như là vì hai nước hòa thuận, cải thiện quan hệ, nhưng mà thực tế đã đem Triều Tiên hoàn toàn không tưởng, nếu như đồng ý, Triều Tiên đem triệt để bị trở thành đại du quốc khối lỗi, lại không vươn mình này. Tiêu Minh đem nhằm vào Triều Tiên chính lệnh một vừa nói ra, biểu hiện kiên định, lần này hắn là tổng quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa bốn cái phương diện toàn phương vị cắt Triều Tiên, nhất lao vĩnh giật địa giải quyết cái này mối ho Trường 831: Kinh sợ. Trên người bị khô nóng trưng ra ướt đấm mồ hôi, Kim Sương Minh nhưng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hán sâu sắc cảm giác được lần này Đại Du quốc đối với Triều Tiên tràn đầy ác ý, chỉ là dù vậy, bọn họ hiện tại tựa hồ cũng không có năng lực chống cự. Triều Tiên Nam Bộ đã bị nước Nhật chiếm lĩnh, Bắc Phương lưu lại quân đội không tới 10 và người, đây đối với đánh bại dễ dàng Kim Trướng Hán Quốc Đại Du quốc tới nói nhét không đủ để nhét cái răng. Chỉ là chuyện này quá mức trong yếu, hắn không cách nào quyết định, lúc này Hắn nhìn về phía hoàng tử hủ, hy vọng vị này lao thần có thể ứng đối. Hoàng tử hủ chú ý tới kim sương minh vẻ mặt, kỳ thực tuần vui này chính là biểu diễn cho hắn xem, hắn ở trong đó nhân vật có điều là theo đại du quốc chính sách đi chấp hành mà thôi. Chầm ngâm một chút, hoàng tử hủ nói rằng, bệ hạ, này bốn cái thực sự quá mức hà khắc. đã như thế, ta triều tiên Hà không phải là không có một điểm tự chủ lực lượng. rơi vào nước Nhật Tây, các ngươi cũng tương tự không có tự chủ lực lượng. Hơn nữa ta tin tưởng nước Nhật chiếm lĩnh Liêu Kinh Thành sau khi sẽ không ở giữ lại Cao Lệ Vương, ngươi nói xem. Triều Tiên Thế Tử Tiêu Minh nụ cười rất quỷ dị, điều này làm cho Kim Sương Minh càng ngày càng cảm thấy căng thẳng. Bậy hạ, Triều Tiên là Đại Du Quốc Đông Bắc Bình Phong, nếu là bị nước Nhật chiếm lĩnh, Đại Du Quốc sẽ cùng nước Nhật trực tiếp giao chiến, ta cho rằng điều này cũng không phải Đại Du Quốc mong muốn đi. Kim Sương Minh đến thời điểm liền ôm nhận cái mẫu quốc, từ mẫu quốc lại nằm ăn, lại nằm uống còn để Mẫu quốc vì hắn bán mạng tâm tư, thế nhưng hiện tại bị như thế gặp lại đằng, hắn phát hiện mình một điểm chỗ tốt không chiếm được, trái lại đem quốc gia mạch máu đều giao cho Đại du quốc, loại này tương phản hắn làm sao có thể tiếp thu? Nước Nhật, viên đạn quốc gia mà thôi, ta Đại du quốc hạm đội đã ở hải cổ thành tập kết, chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào có thể phong tỏa nước Nhật hải vực, khi đó ở lại Triều Tiên giả qua có điều là chó mất chủ, đương nhiên chấm cũng có thể không phế cái này khí lực, để nước Nhật tiếp tục lên phía Bắc. Khi đó lại đánh đuổi nước Nhật, chỉ là khi đó trưởng quản Triều Tiên liền không phải nhà các ngươi. Tiêu Minh nhấn mạnh. Tiếp theo hắn nói rằng, châm đến đây là hết lời, phải làm làm sao chính các ngươi quyết định, hiện tại các ngươi còn có 10 ngày. Kim Sương Minh còn muốn vì là Triều Tiên biện giải, lúc này bị Hoàng Tử hủ lôi một hồi cánh tay, hắn thu hồi muốn nói. bệ hạ, như vậy chúng ta liền trở lại thương nghị một hồi, mau chóng dành cho bệ hạ trả lời chắc chắn. Hoàng Tử hủ cung kính mà nói rằng. Tiếp theo cùng Kim Sương Minh cùng rời đi. Chờ hai người tin tức ở chính Đại Quang Minh Điện bên trong, Lý Khai Nguyên nói rằng, Hoàng thượng, này cao lệ vương sẽ đáp ứng không? Đã như thế, Triều Tiên ở Đại Du Quốc địa vị thậm chí không bằng quan đông. Chấm chính là vì để Triều Tiên kém người một bậc. Bằng không còn để bọn họ cùng Đại Du Quốc bách tính đứng ngang hàng hay sao? Đối phó như vậy không tận đờ hóa rất gì không cần nhân tử. ngươi càng là đối với bọn họ nghiêm khắc, bọn họ ngược lại là càng ngày càng đối với ngươi cung kính từ đương đại mà đến, tiêu minh sâu sắc hiểu rõ triều tiên thói hư tật xấu, quốc gia này chỉ đối với mạnh mẽ trà đạp hắn quốc gia thuần phục, tỉ như nước mỹ. có điều ở đây, nhân vật trao đổi, hắn muốn cho triều tiên rõ ràng ai mới thật sự là ba ba. nghĩ đến đương đại nước mỹ, tiêu minh bỗng nhiên nhủ nhủ mày, có vẻ như cái này thời không nước mỹ vẫn không có độc lập, thế nhưng căn cứ người hà lan tin tức, hiện tại thực dân địa cùng anh quốc trong lúc đó mâu thuẫn đã rất sắc bén, tựa như lúc nào cũng khả năng bạo phát chiến tranh. đối với tin tức này, Tiêu Minh cảm thấy cao hứng đồng thời lại có chút lo lắng, cao hứng chính là Amazica vẫn không có độc lập, lo lắng chính là không biết mình có thể vượt qua hay không ở cuộc chiến tranh giành độc lập bên trong làm một rào thị côn. Hắn muốn đem Bắc Mỹ châu rào lòng trời lở đất. Biết bao tiện vậy? Tiêu Minh tiếng nói vừa dứt, Lương Đại Hải đông nhiên cười hì hì nói, hắn ở Triều Tiên triêu thu khổ dịch nhiệm vụ vẫn không có kết thúc, vì lẽ đó cũng bị Tiêu Minh kêu lại đây. Cùng hắn đồng thời đến còn có lần này phụ trách Triều Tiên chú quân tướng lĩnh. Người này nói đến cùng Tiêu Minh cũng còn có chút thân thích quan hệ, là cái hoàng thân quốc thích. Bởi vì Hoàng Thái Hậu chính là vị này tướng lĩnh của cô. Hoàng thượng, đã như vậy, mặt tướng đồng ý lĩnh binh đi tới Triều Tiên, đến thời điểm nguy cấp, xem Cao Lệ Vương có đáp ứng hay không. Vân trưởng Phong Dực Thanh nói rằng, rất có một độ ngạnh hán hình tượng. Đối với vị này biểu ca, Tiêu Minh đúng là thật không có xem ở trên mặt để bạc hán, ngược lại. Vị này Vân Trường Phong là chính mình ở Bắc Phương trong chiến tranh từ một bách phu trưởng thu được lượng lớn công lao do đó bị La Hoành đệ bạt. Sau đó La Hoành mới biết vị này Vân Trường Phong là Thái Hậu cháu ngoại trai, khả năng là ôm nịnh hót tâm tư, La Hoành cố ý ở tấu trương bên trong nhắc tới hắn. Tiếp theo Tiêu Minh lại cùng Thái Hậu nói tới chuyện này, Thái Hậu cũng không nói gì, chỉ nói toàn bằng Tiêu Minh chính mình quyết định. Tiêu Minh biết Thái Hậu luôn luôn không tham dự những chuyện này, suy tư một hồi, hắn quyết định bồi dưỡng một hồi Vân Trường Phong. Nói đến. Trong quân ngoại trừ Lô Phi, Diệp Thanh Vân, Lôi Minh những người này ở ngoài, đến hiện tại vẫn không có cái khác tướng lĩnh ưu tú lộ đầu. Thế nhưng hiện tại theo đối ngoại trinh chiến tăng nhanh, hắn cần tướng lĩnh càng ngày càng nhiều, mấy vị này đại tướng phụ trách chính là toàn cục chiến tranh, mà không phải xử lý cục bộ chuyện nhỏ, tỉ như chú quân Triều Tiên. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, Tiêu Minh hữu tâm bồi dưỡng một ít tân tú tướng lĩnh, chuẩn bị tướng lĩnh ở chiếm lĩnh thực dân địa thời điểm sử dụng. Hắn trọng dụng Vân Trường Phong cũng là căn cứ vào cái mục đích này. Bởi vì một khi ở Triều Tiên chú quân, đội quân này bằng là quanh năm ở bên ngoài, cần đáng tin người khống chế quân đội. Dù sao đối với tin tức vô cùng không thông đại du quốc, hắn là rất khó hiểu được đội quân này hướng đi. Ngoại trừ Vân Trường Phong ở ngoài, Tiêu Minh hiện tại cường điệu bổ dưỡng Tân Tú trong hàng tướng lãnh còn có Đỗ Bắc Viễn chờ một ít tuổi trẻ tướng lĩnh. Liếc mắt Vân Trường Phong, Tiêu Minh nói rằng, chấm chính có ý đó, vì lẽ đó ngày mai ngươi liền đi tới Triều Tiên, phụ trách đóng quân ở Triều Tiên một sư chấm đã chuẩn bị cho ngươi thỏa đáng. Đến thời điểm bất luận cao lệ vương làm sao hồi phục các ngươi đều muốn đóng quân ở Triều Tiên. Vâng, Hoàng thượng. Vân Trường Phong nói rằng, trương An Chi luận sau, hắn liền không để ý phản đối của phụ thân gia nhập quân đội, trải qua liều mạng tranh đấu mới đi tới hôm nay, không có dựa vào một chút quan hệ. Hiện tại bỗng nhiên bị tiêu minh trọng dụng cũng là rất nhiều cảm khái, nếu là hắn lúc trước đến Thanh Châu lấy cô chất quan hệ tìm đến Hoàng Thái Hậu, hiện tại e sợ lại là một phen gặp gỡ. Có điều hắn tin tưởng như vậy không thể so với hiện tại được, bởi vì trong quân tướng lĩnh cũng giải vị hoàng đế này tính cách, có hoàng thân quốc thích tầng này thân phận ngược lại là bất lợi cho ở trong quân phát triển. Lại bàn giao vân trường phong vài câu, tiêu minh cùng chúng quan chức thương nghị lên, đối với hắn mà nói bất luận Triều Tiên có nguyện ý hay không, này đều là chuyện ván đã đóng thuyền, vì lẽ đó mỗi cái đi tới Triều Tiên quan chức đều muốn bắt đầu suy nghĩ làm sao ở Triều Tiên thành lập một bộ không tưởng Triều Tiên biện pháp. Chính đại quang minh điện chính nhiệt liệt tâm tình thời điểm. Kim Sương Minh mặt tối sầm lại cùng Hoàng tử Hủ đến bên ngoài cửa cung, liếc mắt một cái chính đại quang minh điện, Kim Sương Minh nói rằng: "Hoàng nghị chính, chuyện này quả thật chính là khinh người quá đáng, điều này làm cho phụ vương làm sao đáp ứng?" Chương 832: Triều tiên quý phụ. Từng trận nhiệt gió thổi phất trường sam, nhiệt ý để Hoàng tử Hủ không khỏi lòng ra cổ áo. Kim Sương Minh sự phẫn nộ Hoàng tử Hủ tự nhiên là hiểu rõ, chỉ là có chút sự tình hắn xem so với vị này thế tử càng thêm tấu triệt. Điện hạ, Thử hỏi man tộc ở thời điểm, Triều Tiên lại có mấy phần tự do đây? Hoàng tự hủ lạnh nhạt nói rằng, chỉ sợ này nhục nhã một điểm không thua với đại du quốc đi. Kim Sương Minh chất một hồi, trước đó vài ngày cung đình huyết án hắn nhưng là có nghe thấy, đối thiện những năm này đối với cao lệ vương sỉ nhục mọi người đều biết. Hơn nữa nếu là không phục tùng man tộc mệnh lệnh này Triều Tiên vương vị cũng rất khó gắn bó. Nghị chính nói cực kỳ, chỉ là chúng ta mới từ man tộc trong tay giải thoát, hiện tại tại sao lại có thể bị đại du quốc ngang nhau đối xử đây? Hoàng tử Hủ biết vị này Triều Tiên thế tử vẫn còn có chút hoài bão, chỉ là loại này hoài bão đến không phải lúc. Hắn thang thán, bởi vì Triều Tiên là cái quốc gia nhỏ yếu nha, nếu như không phụ thuộc mạnh mẽ quốc gia, chúng ta nên làm gì sinh tồn? So với Triều Tiên bách tính chết sống, này lại đáng là gì? Kim Sương Minh nhất thời không nói gì, ở Hoàng tử Hủ trong miệng hắn tựa hồ thành không để ý Triều Tiên bách tính chết sống người. Hắn suy nghĩ một chút cuối cùng thở dài, không sai, Triều Tiên là tiểu quốc. Đây chính là Tiểu Quốc Bi Hải. Hắn nói rằng, trở về ta thì sẽ cho Phụ Vương viết thư, nói cho Đại Du quốc đưa ra điều kiện. Hoàng tử Hủ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Cao lệ Vương phái hắn đến, thế nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Hiện tại thêm vào Kim Sương Minh, hắn tin tưởng Cao lệ Vương sẽ coi trọng chuyện này. Dứt lời, hai người ở thị vệ bảo vệ cho trở lại cẩm tú tiểu lâu, mượn tới giấy bút, Kim Sương Minh thư một phong sai người đuổi về Triều Tiên. Cùng lúc đó, Vận trưởng phong từ hoàng cung sau khi đi ra. Đơn giản thu thập một hồi liền đi tới Đăng Châu, ở Đăng Châu có một vạn người sư đang đợi hắn. Lần này đi tới Triều Tiên hắn đem giám sát những này điều khoản ở Triều Tiên chấp hành, nếu như Cao Lệ Vương còn nỗ lực phản kháng, bọn họ cũng chỉ đến phí một ít khí lực cho Triều Tiên đổi một vương. Sau ba ngày, hắn đến Đăng Châu, cùng một ngày hắn cơi chiến hạm hướng biển Cổ Thành mà đi, ngày thứ tư thời điểm đến Hải Cổ Thành. Tiếp theo hắn không có dừng lại, trực tiếp xuất lĩnh một sư binh lực hướng về Liêu Kinh Thành xuất phát. Mà lúc này Kim Sương Minh tin cũng đến Liêu Kinh Thành. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Cao lệ vương cầm thư, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run, hắn hô lớn, triệu tập quân đội. Ta muốn cùng đại du quốc tử chiến đến cùng. Vương thượng, cân nhắc à, một khi khai chiến, Triều Tiên đem vạn kiếp bất phục, hải cổ thành một con đại du quốc quân đội lập tức liền muốn đến bên dưới thành. Liêu châu phương hướng còn nặng hơn binh áp sát, Triều Tiên khuyết mã, một ngàn người kỵ binh đều không thể kiếm ra đến này làm sao cùng Đại Du Quốc khai chiến? Các đại thần thất kinh, một ít đại thần thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Tờ giờ Uie N của tôi cao lệ vương chán nản ngồi xuống, tức giận thở dốc một lúc, hắn dần dần tỉnh táo lại. Hiện tại hết thảy đại thần đều rất rõ ràng, một vạn người Đại Du quốc xuống kiếp đội đủ để quét ngang Triều Tiên, bởi vì Triều Tiên đều đều là bộ đủ, căn bản tập hợp không ra kỵ binh. Quân đội như vậy đối mặt Đại Du quốc hỏa khí bộ đội không đỡ nổi một đòn. Ai bảo bọn họ liền hỏa khí cũng không có chứ. Vương Thượng, Đại Du Quốc có câu nói gọi nằm gai nơi mật, chỉ cần Vương Thượng có thể nhịn được tạm thời khuất nụ, ở Đại Du Quốc dưới ảnh hưởng, Triều Tiên nhất định có thể đủ trở nên mạnh mẽ, mặc dù đến thời điểm chúng ta không cách nào chiến thắng Đại Du Quốc, chí ít sẽ không lại gặp nước Nhật tức hiếp. Một đại thần khuyên nhủ. Cao Lệ Vương nhẹ nhàng nheo mắt lại, thở thật dài một cái, đã như vậy, bản Vương cũng chỉ có thể đáp lời việc này, để tránh khỏi Triều Tiên bách tính lần thứ hai gặp ngọn lửa chiến tranh. Vương thượng nhân tử, bách tính nhất định sẽ cảm nghiệm vương thượng. Các đại thần rồn dập nính hót. Xoay người, cao lệ vương vẻ mặt ung dung một chút, phong thư này xác thực để hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn so với bối thiện đối với Triều Tiên tàn khốc thống trị, này đại du quốc phương thức có vẻ ôn hòa rất nhiều. Chỉ là hắn không thể một cái đáp ứng, thế nào cũng phải ở các đại thần trước mặt biểu diễn một phen, mà đại du quốc quân đội đến cũng làm cho những quan viên này bởi vì hoảng sợ không dám nói thêm cái gì, cứ như vậy. Sau đó triều tiên bách tính cũng sẽ không đem việc này đều do ở trên người hắn. Hiện tại tuổi tác của hắn lớn hơn, chỉ muốn an an ổn ổn địa hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ cần đại du quốc cho phép hắn ở vương vị ngồi là được. Quan trọng nhất chính là, hắn rất sợ sệt đứt đoạn mất ấu hương cung cấp, hiện tại hắn một ngày đều rời đi không được cái này. Cao lệ vương giấu quan lại khác, nhưng không có che giấu kim huyễn thành ánh mắt, hắn nhìn ra cao lệ vương có điều là đang làm bộ đại nghĩa mà thôi. Khẽ thở dài một cái, hắn có chút không rõ. Bắt đầu từ khi nào hắn vương thượng đã mất đi hùng tâm trí lớn, trở nên mê mội với hưởng lạc. Nếu như đáp ứng rồi việc này, Triều Tiên sẽ kết thúc với đại du quốc trên tay. Hắn cuối cùng nỗ lực nói, Hoàng thượng, mặc dù đáp ứng rồi đại du quốc yêu cầu này, cũng chí ít để đại du quốc đánh đuổi ra qua, lẽ nào chúng ta đáp ứng nhiều như vậy, nhưng một điểm báo lại cũng không chiếm được sao. Hừng, cái này có thể hướng về đại du quốc hoàng đế đề. Cao lệ vương nói rằng, trên thực tế hắn có chút nản lòng thái trí bởi vì hắn rõ ràng bất luận chính mình làm thế nào, Triều Tiên đều không thể thoát khỏi phiên thuộc quốc vận mệnh. đã như vậy, trở thành ai phiên thuộc quốc cũng sẽ không trọng yếu. cùng các đại thần thương nghị chuyện này, Cao lệ Vương Tựa Hồ có hơi vẻ hoài, bàn giao Kim Huyện Thành đem Triều Tiên trả lời chắc chắn chuyển giao ngoài thành Đại Du quốc quân đội sau khi liền trở về tầm điện. Cao lệ Vương rời đi sau khi vừa nãy như Tang Thi phê Triều Tiên quan chức lập tức trở nên hưng phấn, bọn họ dồn dập thảo luận làm sao cùng Đại Du quốc quan chức thành lập thâm hậu quan hệ. Mà thôi Kim Huyễn thành cầm đầu quan chức thì lại duy trì cho mặc, bọn họ khinh bỉ mà nhìn những kẻ mượn gió bẻ măng quan chức, thẳng rời đi. Ngoài thành 30 dặm nơi, Vân Trường Phong xuất lĩnh đại quân chính hướng về Liễu Kinh thành mà đến, nếu như điều ước đạt thành, hắn quân đội đem đóng quân ở Liễu trong kinh thành. Từ đây Liễu Kinh thành đem triệt để nhét vào đại du quốc quản giáo dưới. Nếu như điều ước không cách nào đạt thành, hắn chỉ có thể lấy cuối cùng hành động quân sự diệt trừ Cao Lệ Vương, thế nhưng như vậy sẽ phiền toái một chút. Bởi vì này đem để Đại Du Quốc trả giá càng nhiều thành phẩm đến thống trị Triều Tiên, ngoài ra khả năng còn muốn đối mặt Triều Tiên từ trên xuống dưới chống lại, mà đây là người nào không cũng không muốn nhìn thấy. Đại quân ở đi về Liễu Kinh Thành trên quan đạo tiến lên, dọc theo đường nhìn thấy Đại Du Quốc quân đội Triều Tiên bách tính đều đều chạy tứ tán bốn phía. Ngay ở hắn có thể nhìn thấy Liễu Kinh Thành tường thành thời điểm, một đội Triều Tiên quan chức từ trong thành đi ra hướng về bọn họ đi tới. Đến phụ cận, Kim Huyện Thành đôi tay nâng quốc thư hướng đi Vân Trường Phong Tiếp nhận triều tiên quan chức đưa tới quốc thư quét mắt, Vân trưởng Phong lơ lửng một trái tim rơi xuống, này phong quốc thư trên cao lệ vương đáp ứng rồi đại du quốc toàn bộ điều kiện. Hai Long gật gật đầu, nhìn cách đó không xa Liễu kinh thành, Vân trưởng Phong hạ lệnh, đại quân hướng về kinh thành đi tới, sau này chúng ta khả năng phải ở chỗ này sinh hoạt một quãng thời gian. Chương 833: Tào ra dị động. Hoàng thượng, Vân trưởng Phong xuất lĩnh một sư đoàn đã vào trú Liễu kinh thành, Cao Lệ vương quốc thư cũng đến. Trong ngự thư phòng Tiến đại phú hai tay nâng Triều Tiên quốc thư, đây là dịch tương mới vừa từ Triều Tiên trả lại. Tự lần trước ở chính đại quang minh điện tiếp kiến rồi Triều Tiên thế tử cùng hoàng tự hủ đã qua hơn 10 ngày, hiện tại hắn rốt cục đợi được Cao Lệ Vương hồi phục. Cái này Cao Lệ Vương vẫn không có ngu đến mức ra. Tiêu Minh đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ 6 tháng tiến vào thất nguyện, năm nay hơn một nửa lại qua. Tổng thể tới nói, hắn đối với năm nay đạt được thành quả vẫn là rất hài lòng, đầu tiên hắn từ man tộc trong tay cướp đoạt quan đông 6 thành. Cái này chiến lược triệt để đem Kim Chướng Hán Quốc đánh thành dân tộc du ngủ, không cách nào lại chính diện cùng Đại Du quốc đối kháng. Thứ yếu thành tựu chính là Triều Tiên, mất đi Kim Chướng Hán Quốc che chở, Triều Tiên cuối cùng trở lại bình thường lịch sử quỹ đạo, lần thứ hai bị trở thành Đại Du quốc lệ thuộc. Không phải là, nếu là hắn không thất thời, hoàng thượng chỉ sợ cũng muốn giết hắn đi. Tiễn đại phú cười híp mắt nói rằng, ở ngày ấy trên triều hội, hắn cảm thấy Tiêu Minh đã đối với Cao Lệ Vương tích chữ sát cơ. Sắp thực như vậy, chấm sẽ không cho phép một không thức thời cao lệ vương tồn tại, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đại du quốc đối với Triều Tiên không chế. Tiến đại phú gật gật đầu, chỉ là tuy rằng thu phục Triều Tiên, này nước Nhật rồi lại thành đại du quốc đại họa tâm phúc, hơn nữa so với Triều Tiên, nước Nhật càng thêm khó có thể đối phó đi. Ngay vậy, tiêu minh nở nụ cười, nước Nhật ở hỏa khí trên sắc thực vượt qua Triều Tiên cùng Kim chướng Hãng Quốc, thế nhưng đối lập ta đại du quốc tới nói vẫn có không ít trinh lệnh, duy nhất phiền phức chính là cái này Sơn Điển Tín trưởng rất có một bộ. Hắn để nước Nhật Đại danh cùng bách tính đều rất cùng nhiệt, có chút giống là chủ nghĩa quân phiệt. Chủ nghĩa quân phiệt? Đây là cái gì? Tiến Đại Phú có chút khó có thể lý giải được. Tiêu Minh trầm ngâm một lúc, câu nói này hắn không phải bắn tên không đích, mà là căn cứ mật vệ tình báo phân tích chiếm được. Bởi vì khoa học kỹ thuật tinh thạch tồn tại, hắn cũng vẫn đang nghiên cứu nước Nhật quốc gia này đặc điểm, tổng thể tới nói nước Nhật có một ít không sai đặc thù, tỉ như cần lao, thuận theo, trung thành, thế nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ phụ thuộc tính mạnh, đảo quốc tư duy hẹp hòi, dễ dàng đi cực đoan, đối với những khác dân tộc vô cùng tàn bạo, khuyết thiếu thương hại. Thêm vào thâm nhập nước Nhật đảo dân trong linh hồn tinh thần võ sĩ đạo tồn tại, dân tộc này rất dễ dàng bởi vì chính khách đầu độc ở rất nhanh thời gian bị chuyển vào chủ nghĩa quân phiệt, trở thành một giặc cướp quốc gia. Bất kể là năm vạn lịch phong thần tú cát vẫn là đệ nhị thế chiến xâm lấn đều là như vậy. Mà ở thời đại này, dẫn dắt nước Nhật hướng đi cực đoan chính là Sơn Điền Tín Trưởng căn cứ đại du quốc đối với nước nhật ghi chép ở thời điểm này nước nhật tinh thần võ sĩ đạo biểu hiện ra rất nhiều đặc điểm nước nhật võ sĩ tự đại đồng thời lại bị tự ti loại này tự ti lại để cho bọn họ ở bề ngoài chú trọng lễ nghi kỳ thực nội tâm dã man lại tàn bạo bọn họ lấy ước hiếp người yếu làm vui đồng thời đối với cường giả lại biểu hiện ra kinh người thuận theo này chính là hắn giải nước nhật một người nếu là đem hắn đệ xuống đất ma sát hắn liền gọi người trà kỳ hòa quốc gia vì lẽ đó ở tiêu minh xem ra Đại du quốc chưa hề đem nước Nhật đánh răng rơi đầy đất trước, nước Nhật sẽ vẫn xem thường đại du quốc, mặc dù bọn họ rõ ràng đại du quốc khả năng trở nên mạnh mẽ. Dù sao nước Nhật địa thói hư tật xấu chính là lừa mình dối người, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Chuyển C. Ừa tui VN đương đại đệ nhị thế chiến nước Nhật có can đảm trực tiếp đội America, cũng đủ để nhìn ra quốc gia này thần kinh lớn bao nhiêu điều. Cực kỳ hiếu chiến ý tứ. Tiêu Minh Tử Tổ nói. Tiễn Đại Phú hiểu rõ dáng vẻ. Cực kỳ hiếu chiến cũng có chút bản lĩnh. nếu là không bản lĩnh, này không phải là không có chuyện gì muốn ăn đòn sao? Câu nói này đúng là không sai, cái này sơn điển tín trưởng chính là không có chuyện gì muốn ăn đòn. Tiêu Minh nở nụ cười. Hai người chính nói giỡn, lúc này một tiểu hoạn quan đến ngự thư phòng ở ngoài, cao giọng nói, Hoàng thượng, mật vệ thống lĩnh Lý Tam ở cung ở ngoài cầu kiến. Để hắn đi vào. Tiêu Minh hơi nhịu như mày, Lý Tam chủ yếu phụ trách đại du quốc bên trong tình báo thu thập. Bất luận vương tuyên vẫn là Lý Tam, nếu là có trọng yếu tình báo đều sẽ đích thân đến đây hướng về hắn báo cáo. Chỉ chốc lát sau, Lý Tam đến ngự thư phòng ở ngoài. Hiện tại Lý Tam có chút hơi mập, kể từ cùng Lưu Ly thành hôn sau khi này, Lý Tam cuộc sống gia đình tạm ổn không sai. Tiến vào ngự thư phòng, Lý Tam không người thi lễ một cái, trịnh trọng nói rằng: "Hoàng thượng, hạ quan phát hiện Tào gia tiền trang có chút dị thường, vì lẽ đó lập tức đi tới trong cung hướng hoàng thượng bẩm báo." "Tào gia?" Tiêu Minh nhíu nhíu mày, Lý Tam tiếp tục nói, "Đúng, hoàng thượng đối với Tào gia dục cầm cô túng, chính là chờ Tào gia phạm sai lầm, không nghĩ tới lần này thực sự là đáp lại hoàng thượng suy đoán." Tiêu Minh cũng không phải kinh ngạc, ở thời đại này, rất nhiều quan chức cùng thương nhân đều sẽ dùng cái thời đại này tư duy đến cân nhắc hắn, không biết Tiêu Minh dự kiến tính cao hơn bọn họ rất nhiều đẳng cấp. Thường thường bọn họ một mờ ám, Tiêu Minh liền rõ ràng bọn họ phải làm gì. Đặc biệt là thương nhân, bọn họ không nhìn thấy Tiêu Minh quản giáo tay cho rằng triều đình đối với bọn họ thương mại hành vi là không quan tâm chút nào, quả thật mười phần sai. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh hỏi. căn cứ mật vệ được tin tức, cái này Thiên Tử tạo ra tiền trang đường Hoàng Vận không ít bạc đi ra ngoài, dựa theo tiền trang tới nói là tiền trang cần hướng ra phía ngoài cái khác tiền trang quay vòng bạc. Lý Tam nói rằng, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa đồng thời Tào Chính Dương lấy ra tộc chuyện làm ăn hao tổn làm tên, hiện tại đang đem vũ châu. Thanh Châu cảnh nội tài sản bán cho những thương nhân khác. Thì ra là như vậy. Tiêu Minh meo lại đến con mắt, nếu là người ở bên ngoài xem ra, tạo ra những này hành vi đều rất bình thường, bởi vì bạc quay vòng vốn là rất phổ thông một chuyện. Chỉ là đặt ở Tiêu Minh cùng mật vệ trong mắt liền không giống nhau, hành vi của bọn họ vô cùng đáng giá hoài nghi, chỉ là Tiêu Minh cũng không dám một hồi đánh nhịp. Nếu như đây chỉ là bình thường sự tình, hắn tùy tiện nổ tạo chính dương e sợ sẽ khiến cho thương nhân chê trách để càng nhiều thương nhân chống đỡ hiện tại Liều Lĩnh Tây Hoa Sở Vương. Như vậy, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, ngươi phái người nhìn chằm chằm vận tải bạc thương thuyền, một khi thương thuyền nỗ lực đến Sở Quốc, ngươi liền lập tức cùng thành Kim Lăng quân coi giữ đem bọn họ bắt, đồng thời, ngươi lập tức để mật vệ điều tra hết thảy Bắc Phương tạo ra tiền trang, một khi phát hiện đều có tương tự hành vi, như vậy liền lập tức cùng cảnh vệ che tạo ra tiền trang. Thiêu Minh nói rằng, "Vâng, hoàng thượng." Lý Tam Thẳng từng gật gật đầu. Bẩm báo việc này, Lý Tam xoay người rời đi. Lúc này Tiêu Minh xoa xoa mi tâm, kỳ thực trong lòng đã dự tính đã có ngày hôm nay. Thế nhưng chân chính phát sinh hắn cũng có chút khó chịu, bởi vì tạo ra hành vi hướng về hắn chứng minh một chuyện. Thương nhân khi chiếm được có đủ nhiều tiền tài sau khi nhất định sẽ tìm kiếm tất cả cơ hội yêu cầu quyền lợi. Đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tiêu Minh nảy ra ý hay, hắn nói rằng: Tiễn Đại Phú, ngươi cảm thấy định kỳ tổ chức thương nhân hướng nghị thế nào? Tiễn Đại Phú một mặt mơ mịt, hắn cả kinh nói. Hoàng thượng chuẩn bị hướng về thương nhân thỏa hiệp. Trưng 834, Giao động nghệ thuật. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở tiễn đại phú kinh ngạc trên mặt. Tiêu Minh đề nghị để hắn đủ rất khiếp sợ, hắn cẩn thận địa nói rằng, lão Nô chỉ có thể bồi hoàng thượng tùy tiện tâm sự, không dám chê trách như vậy việc trọng yếu. Cười khẽ một tiếng, hắn nhìn về phía tiễn đại phú nói rằng, Ngươi trước tiên không cần căng thẳng, chờ chấm nói rồi ngươi liền rõ ràng. Thương nhân địa vị ở Đại Du Quốc bị ngột ngạt hơn năm. Đột nhiên được giải phóng hiện tại tất nhiên là đại bạo phát, loại này bạo phát không riêng ở chỗ công thương nghiệp phát triển, cũng ở chỗ thương nhân tâm thái bạo phát. Bởi vì tụ lại lượng lớn của cải, bọn họ cảm giác mình ở tham dự quốc gia sự vụ bên trong nên có một ít quyền lên tiếng, đương nhiên cực kỳ cá biệt có giã tâm thương nhân càng hy vọng có thể như Tây Phương như thế. Hiện tại chịu đến sở vương ảnh hưởng, thương trong lòng người đều có không ít ý nghĩ, nguyên nhân chính là này như vậy, Tào Chính Dương mới sẽ ở thành Châu như cá gặp nước. Bởi vì các thương nhân đều coi hắn là làm thương mại lãnh tụ, đồng thời đối với triều đình nghiêm ngặt hạn chế bọn họ thương nhân hành vi có lời bán hận. Tiêu Minh vẫn đang chăm chú Thanh Châu tình huống phát triển, vì lẽ đó vô cùng hiểu rõ hiện tại Thanh Châu phủ tình hình. Nghĩ một hồi hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó, châm quyết định cho bọn họ một cơ hội như vậy, hàng năm tổ chức một lần do thương người đại biểu, tượng người đại biểu, học viên đại biểu chờ tạo thành hướng nghị, để bọn họ đề ra bản thân đối với đại du quốc triều chính kiến nghị đồng thời ở phủ nha trang bị thêm một cơ cấu tên là chính vụ hiệp thương biết gia nhập chính vụ hiệp thương sẽ thương nhân học viên thợ thủ công phụ trách chọn lựa trước tới tham gia hướng nghị ứng cử viên làm sao kỳ thực tiêu minh nghĩ tới cái trò này trên căn bản đại du quốc trước đây viên ngoại lang có chút tương tự chỉ là viên ngoại lang không có tham dự chính vụ quyền lợi hiện tại tiêu minh cho bọn hắn một chính thức cơ cấu chính thức thừa nhận thân phận quan trọng nhất chính là bọn họ có thể ngay ở trước mặt hoàng đế đề ra bản thân đối với chính vụ bất mãn địa phương hoặc là đối với đại du quốc phát triển có lợi kiến nghị. Tiêu Minh sở dĩ nghĩ tới đây cái, cũng là bởi vì đến từ hiện đại linh cảm, nếu các thương nhân cần tham chính quyền lợi, như vậy hắn liền cho một nhìn như rất trọng yếu, kỳ thực có trọng yếu hay không đều ở chỗ hắn thái độ cơ cấu. Ở hàng năm thương nhân hướng nghị trên hắn có thể tiếp thu thương nhân khá là có lợi trần thuật, đã như thế, các thương nhân sẽ cảm thấy mình bị coi trọng, cũng không có cái khác cơ yêu cầu càng sâu độ tham dự chính vụ. Dù sao cái này hướng nghị trên căn bản cùng các quan lại hướng nghị không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đem những này đều nói rồi, tiễn đại phú nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai thương nhân hướng nghị là ý này, hắn nói rằng, Hoàng thượng anh Minh, nếu các thương nhân yêu thích cái này, vậy hãy để cho giàn vật một chút đi. Tiêu Minh gật gật đầu. Vì không cần thiết dung chuyện, chấm cảm thấy ở qua báo chí tiết lộ một điểm chính vụ hiệp thương sẽ tin tức vẫn có cần phải. Dứt lời, hắn ngồi xuống sáng tác một phần bản thảo, sai người đưa đến tòa soạn báo. Ngày thứ hai, Thanh Châu nhật báo lấy ngàn năm thương nhân địa vị chi đại biến cách, liên quan với chính vụ hiệp thương sẽ hai, bà sự. Gào thét. Phần này báo chí vừa ra, vốn là bình tĩnh thành Thanh Châu lần thứ hai náo nhiệt lên. Phạm là có ý định nguyện gia nhập chính vụ hiệp thương sẽ giả đều có thể hàng năm đề cử thương người đại biểu dự họp hàng năm ngày mùng ngày 6 tháng 11 tổ chức hướng nghị, đến lúc đó đại du quốc bệ hạ đem cùng nội các đại thần cùng cùng thương nhân cộng thương quốc sự, cũng tiếp thu hữu ích gián nói. Ngụy gia trong tiểu lâu Đinh Vũ ghi nhớ qua báo chí nội dung biểu hiện hưng phấn, đọc xong báo chí bên trên, hắn mạnh mẽ vô bàn một cái, các ngươi nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, đây chính là Hoàng thượng tự mình thư. Có thể ở Ngụy Gia Tiểu Lâu ăn điểm tâm trên căn bản đều là Thanh Châu có máu mặt đại thương người, bọn họ đã từng rất ước ao sở địa thương nhân có thể tham dự chính vụ, thế nhưng hiện tại, loại hạnh phúc này đến quá đột nhiên. Nay Tàu Chính Dương cả ngày khoe khoang tàu ra ở sở địa làm sao làm sao. Hiện ở bởi vậy, bọn họ có thể không lời nói. Đinh Vũ. Nếu là này chính vụ hiệp thương sẽ trở thành lập, chúng ta liền tuyển ngươi làm hội trưởng, đến thời điểm nhìn hắn Tào Chính Dương còn có thể đắc ý tới khi nào? Những người khác ồn ảo. đinh Vũ nghe vậy đứng lên nói tạ. Đa tạ chư vị ưu ái, nếu như có thể tại triều nghị trên nhìn thấy hoàng thượng, bị nhân nhất định đem chư vị trần thuật bẩm báo hoàng thượng. Được. Các thương nhân cười to nói. Tào Chính Dương an vị ở đinh Vũ cách đó không xa, những thương nhân này trần chuối địa khiêu khích để hắn gương mặt đỏ bừng lên. Hiện tại các thương nhân là hoàn toàn không kiêng rẻ hắn. Chỉ là tuy rằng cam thức, thế nhưng trong lòng hắn càng nhiều là hối hận, lần này hắn tựa hồ đem một ít chuyện làm được quá mức. Từ khi vào chú Thanh Châu vừa đến, hắn ở đây quá mức thuận buồn xuôi gió, theo Thanh Châu thương nhân độ tự do tăng cao, hắn một quãng thời gian rất dài không có cảm nhận được triều đình có mặt khắp nơi huy nghiêm. Hơn nữa bởi vì tàu ra ở Thanh Châu phủ trắng trận đầu tư, cho tới quan chức cho tới bách tính đối với hắn đều hết sức kính trọng, này vô hình chung để hắn có chút h Quan trọng nhất chính là, hắn cho rằng sở vương cùng triều đình là một thể, sẽ tường an vô sự, lại như mấy trăm năm qua như thế. Thế nhưng năm ngày đến đây tự tạo ra mệnh lệnh triệt để để hắn nhìn rõ ràng hiện thực, sở vương cùng hoàng thượng trong lúc đó tựa hồ không phải như vậy hòa thuận. Vì lẽ đó, nhìn thấy qua báo chí nội dung, trong lòng hắn hơi có chút ngũ vị tạp trần, không biết cha của hắn nhìn thấy này phân báo chí sẽ có cái gì cảm tưởng. Thế nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, nếu tạo ra đã đi ra này bộ liền không cách nào quay đầu lại bạc đã từ Thanh Châu vận ra, một khi bị triều đình biết được, tàu ra tiền trang đem vạn kiếp bất phục. Đồng thời hắn cũng đã có chuẩn bị, an xong điểm tâm, hắn đem dựa vào kinh thương danh nghĩa, từ Thanh Châu đi tới Đăng Châu, tiếp theo hắn đem leo lên một chiếc ánh Quốc thương thuyền đi tới Lâm An, vội vã cơm nước xong, tàu chính dương không có phản bác bên người liền ra ngụy ra Tự Lâu. Lúc này Tự Lâu trưởng quỹ liếc nhìn tàu chính dương, cùng hầu bàn ánh mắt giao lưu cũng một hồi, hầu bàn hiểu ý, xoay người hướng Đông Thị đi đến. Hắn phải đem tàu chính dương hành tung nói cho bọn họ biết. Ở Thanh Châu rơi vào cùng nhiệt đồng thời, liên quan với chính vụ hiệp thương sẽ tin tức rất nhanh truyền tới thành Thanh Châu ở ngoài xưởng bên trong. Tương tự chu ngũ lục trở tay trắng dựng nghiệp thương nhân không không hoan hô nhảy nhót, dồn dập ước mơ triều đình chính thức ban bố liên quan với chính vụ hiệp thương sẽ luật pháp. Thương nhân thời điểm hưng phấn, tiêu minh đã ở cùng nội các thương thảo vấn đề này, chính vụ hiệp thương sẽ không có đại du quốc luật pháp quy định bất kỳ quyền lợi cũng chính là cái này chính vụ hiệp thương sẽ là làm triều đình một loại rộng đường nôn luận cơ cấu tồn tại. Ngoại trừ thương nhân, còn sẽ có đại du quốc cái khác ngành nghề người, người tham dự trong đó, bọn họ đem đại biểu đại du quốc mỗi cái dài tầng phát ra âm thanh. Vì lẽ đó, đối với tiêu minh tới nói, cái này cơ cấu vẫn còn có chút có ích, có thể để cho hắn càng trực quan địa hiểu rõ đến đại du quốc tình huống phát triển, đồng thời cũng có thể để các quan lại thu lại một hồi rỗi ra ma chảo. Dù sao chính vụ hiệp thương sẽ cũng có thể làm một con mắt giám sát quan chức hành vi, tiếp thu ý kiến quần chúng, rộng đường ngôn luận. Này vốn là Minh quân gây nên, chúng thần đồng ý phụ tá hoàng thượng thành lập này chính vụ hiệp thương biết. Hiểu rõ chính vụ hiệp thương sẽ bản chất sau khi, Ba Ngọc Khôn cùng phỉ tệ dồn dập tán thành. Chương 835, Sở quốc biến cách, Lý Tam không ngừng thu dọn mật vệ đưa tới tình báo, lông mày càng chiếu càng sâu. căn cứ tình báo biểu hiện, Tào Chính Dương gần nhất hành tích càng ngày càng khả nghi. Hiện tại hắn trên căn bản có thể xác định tàu ra mục đích thực sự là rời đi ngân lượng. May mà mật vệ vẫn để chuyên gia nhìn chằm chằm tàu chính dương, bằng không lần này xảy ra đại sự. Lý Tam cái chán hơi đổ mồ hôi. Tuy nói mật vệ là triều đình thành lập dùng để thu thập tình báo, giám sát bách quan, thế nhưng theo hiện tại quốc thủ càng ngày càng nhiều, quan chức càng ngày càng nhiều, mật vệ hiện tại nhân thủ hơi có chút giật gấu va vai. Bởi nguyên nhân này, mật vệ từ bỏ một phần đối với dân gian quảng hẳn giáo mà là trọng điểm quản giáo triều đình trọng yếu quan chức cùng tướng lĩnh thậm chí đối với tào chính dương như vậy người hắn đều không nỡ lòng bỏ phái chuyên gia nhìn chằm chằm. dù sao đối lập quyền cao chức trọng quan chức tới nói tào chính dương có điều là tiểu nhân vật có điều tiểu nhân vật này hiện tại hiển nhiên muốn làm một bút đại sự tào chính dương đã leo lên đi tới đăng châu thương thuyền lập tức thông báo vệ bắt lấy tào chính dương mặt khác để bọn họ không chế tào gia ở bắc phương hết thể chuyện làm ăn lý tam hạ lệnh thật sự nếu không lấy hành động Này Tào Chính Dương sẽ phải chạy. Vâng. Lý Tam bên cạnh người mật vệ chỉ huy khiến đáp một tiếng, lập tức mang theo ba người ra mật vệ. "Ngươi lập tức đi tới thành Kim Lăng, để thành Kim Lăng quân coi giữ chặn đứng ngân lượng." Lý Tam nghiêm mặt nói, "Chính cái khác Lục Châu tin tức truyền đến đến xem, Tào Chính Dương trong bóng tối đổi vận phụ cận thị trấn hết thẻ tiền trang bạc. Nếu như đám này bạc đến sở địa, này đem đối với Bắc Phương công thương phát triển tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, cứ việc Thanh Châu ngân hàng bây giờ có thể cùng tạo ra tiền trang địa vị ngang nhau." Nhưng cũng không có thiếu thương nhân ở tàu chính dương giao động dưới quản gia tư tổn vào tàu gia tiền trang. truyền đạt một lại một mệnh lệnh, Lý Tam đứng dậy hướng về trong cung mà đi, hắn phải đem lúc này bẩm báo cho tiêu minh. Một đường đến Hoàng Cung, ở ngoài thành đợi một lúc hắn bị yêu cầu đi vào. Đến ngự thư phòng, hắn nhìn thấy bàng Ngọc Khôn cùng phỉ tể cũng ở. Hoàng thượng, phỉ các lão, bàng thủ phụ. Lý Tam một thi lễ. Phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn nhìn thấy Lý Tam, hai người đều đều nụ cười đang yêu cái này đã từng vương phủ gia đình bây giờ chỉ chớp mắt thành đại du quốc thần bí nhất cơ cấu mật vệ thống lĩnh có thể nói mỗi cái quan chức cũng không dám đắc tội hắn chỉ sợ bị mật vệ nắm lấy bím tóc nhanh như vậy liền đến xem ra tào chính dương lần này là thật sự xảy ra vấn đề rồi tiêu minh nói rằng lý tam nói thẳng đúng hoàng thượng hạ quan đã điều tra rõ thanh châu quanh thân châu huyền tào gia tiền trang đều có đổi vận bạc hành vi hơn nữa tào chính dương đang chuẩn bị đi tới đăng châu này rất không tầm thường Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hạ quan đã hạ lệnh niêm phong tàu ra tiền trang cùng chặn lại tàu ra đổi vận ngân lượng. Cái này tàu ra thực sự là bị vắng đầu, vào lúc này giám sách hoàng thượng đài. Ba Ngọc khôn nộ lên một tiếng. Phỉ tể mãi mãi cũng là một bộ hờ hững dáng vẻ, hắn nói rằng, kỳ thật cũng không khó lý giải, thương nhân bản tính mà thôi. Chính như hoàng thượng từng nói, này thương nhân cùng dân tộc du mục tương tự, dân tộc du mục là trục rong mà cư, này thương nhân là trục tiền tài mà cư. Tào gia lúc trước nhờ và hoàng thượng là vì bảo vệ tào gia cơ nghiệp, hiện tại nhờ và sở vương cũng là vì tào gia cơ nghiệp, dù sao hiện tại sở vương động tĩnh cũng không nhỏ, rất nhiều cùng thương nhân cộng đồng trị quốc. Thế, vì các lao nói rất chính xác, có điều này sở vương cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thương nhân luôn luôn thiền cận, chỉ theo đuổi trước mặt lãi kết xù, hay là để thương nhân nắm quyền có thể đoạn trong thời gian thực hiện thương mại phồn vinh. Thế nhưng lâu dài dĩ vãng tất nhiên sẽ bởi vì thương nhân trong lúc đó xung đột lợi ích dẫn đến ở quốc gia đại sự trên không đạt được gì. Bà Ngọc Khôn em hài nói. Từ khi Tiêu Minh mở thiên tử lớp học, bọn họ những quan viên này cũng thường xuyên đi bằng tính. Bây giờ đối với thư tịch bên trong chính thể có càng sâu hiểu rõ, không lại dừng lại ở trước đây lạc hậu phong kiến tư tưởng trên. Tiêu Minh để bút máy ở trong tay chính mình chuyển quyển, ánh mắt của hắn ở phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn trên người dừng lại một hồi. Đối với hai người hiện tại tiến bộ rất hài lòng Hắn nói rằng, không phải không thừa nhận, Sở Vương cũng là một kiêu hùng vì có thể đánh bại chớm, hắn đúng là cái gì cũng có thể thả xuống, căn cứ Vương tuyên tin tức, hiện tại Lâm An ngược lại cũng hiện ra cùng Thành Châu không giống nhau phồn hoa, có người nói nói theo Tây Phương hội nghị chính đang gây dựng, này hội nghị nghị trưởng chính là Tào Côn. Quái đến không tạo ra vì Sở Vương muốn quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, này Sở Vương thật là làm được, nếu như này hội nghị trở hiệu Tây Phương hội nghị, chẳng phải là Sở Vương quyền lợi cũng phải bị hội nghị hạn chế. Sở Vương sẽ đáp ứng không? Vì tệ giật mình không thôi. Kim trướng Hàn Quốc chiến bại, Sở Vương trong lòng biết hoàng thượng mục tiêu kế tiếp chính là hắn, này tính mạng cùng quyền lợi so với, ngươi nói hắn sẽ chọn cái nào? huống hồ dù vậy, Sở Vương vẫn như cũ có thể thế tập vương vị, vĩnh hưởng vinh hòa phú quý. Ba Ngọc khôn nhíu nhíu mày. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hoàng thượng, Nam Vương phủ thứ, hơn nữa lâu dài tới nay Sở Vương sức ảnh hưởng luôn luôn so với hoàng gia phải lớn hơn, nếu là thật phát sinh chiến sự, Bách tính chỉ sợ sẽ không đứng hoàng gia một bên. Năm ngoái hoàng thượng yêu cầu hiệp hương thiên rộng hương việc vẫn hiệu quả không tốt. Rất nhiều bách tính không muốn đến Bắc Phương đến. Vì thế còn phát sinh không ít bách tính bạo lực phản kháng sự kiện. Lý Tam nghe vậy gật gật đầu biểu thị tán thành. Tiêu Minh đứng dậy hướng đi địa đồ trước. Nhìn về phía trường giang lấy nam khu vực. Chấm xác thực đánh giá thấp sở vương tiếp thu Tây Phương văn hóa sức chịu đựng. Hai, 3 năm qua, sở vương đúng là để chấm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Phỉ Hoàng thượng này Nam phương chi người Hán còn có một cái khác xưng hô, tên là khách người nhà, này khách gia nguồn gốc bắt nguồn từ tần trinh lĩnh Nam Dung Bách Việt thời điểm, trải qua ngàn năm đã hình thành ổn định gia tộc lớn, những này khách người nhà nhiều cùng hải ngoại chi dân kinh thương, thậm chí ở Lữ Tống, Mã Lục Giáp, Sơn Nam Trờ Địa Sinh Sôi Sinh Lợi, những này do người Hán thành lập quốc gia cũng từng muốn đại du quốc tiến công quá, chỉ là gần trăm năm qua nhưng cũng không còn, này sở vương lý thị nguyên bản là Phúc Châu Người. Sau đó đi theo cao tổ mới ở Lâm An định cư, thế nhưng cho tới nay sở vương cùng Phúc Châu trở địa vẫn liên hệ mật thiết. Trước đây lão Thần cũng từng nghi hoặc quá, bây giờ nghĩ đến, những này người Hán thành lập quốc gia so với là người phương Tây chiếm lĩnh. Bà Ngọc Khôn nói rằng, tiêu minh đối với khách người nhà tự nhiên là hiểu rõ, này xác thực là một đám giỏi về khai thác bộ tộc, chỉ là dù vậy cũng không cách nào bỏ đi hắn nhất thống đại du quốc ý chí. Hiện tại Sở Vương cùng tào Gia hợp mưu nỗ lực đối với Thanh Châu Phủ công thương nghiệp phát triển hợp lực một đòn, mục đích là kéo dài Thanh Châu Phủ phát triển, hắn hiện tại phải nát tan Tàu Gia kế hoạch. Chỉ là để hắn có chút tiếc nuối chính là, Sở Vương rất thông minh, không có để lại tội gì chứng để hắn trảo, lần này Tàu Gia lại giản vật vậy cũng là Tàu Gia sự tình, mà ở bề ngoài hắn vẫn là trung thành tuyệt đối phiên Vương, hắn không có lý do gì xuất binh. Mà thôi tước phiên danh nghĩa xuất binh thoại thì lại sẽ khiến cho Hoài Nam vương ung vương Nhựa dương vương chờ người phản ứng dây chuyền, cái này cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Chương 836, sau thang thương, từng trận tiếng ve kêu ở ngự thư phòng ở ngoài vang lên, ồn ào khiến người ta buồn bực mất tập trung. Tiêu Minh một mặt suy nghĩ, một mặt ở ba người tới trước mặt về tàn bộ bước chân, ở cách mạng công nghiệp chính khí thế hừng hực thời điểm, đại du quốc vẫn như cũ đối mặt an toàn khiêu chiến. Sở vương, man tộc, nước Nhật, thổ phiên chờ chút, những này đối địch thế lực đối với hắn mà nói cần từng cái từng cái giải quyết. Nhiệm vụ của hắn còn rất nặng. Phiên Vương môn trung quy là đại du quốc hòa lớn, bọn họ một ngày chưa trừ diệt, đại du quốc liền nằm ở chia năm xẻ bảy trạng thái, đáng hận nhất chính là chấm còn không thể xen vào phong quốc chính vụ. Tiêu Minh nói rằng, đây là năm đó cao tổ lập xuống quy củ, ở Tiêu Minh xem ra những này phiên quốc thì tương đương với từng cái từng cái độc lập liên bang, hướng về hoàng gia cống hiến cho đồng thời bên trong lại tự thành hệ thống. Mà đây mới là hắn hận cực nguyên nhân, bởi vì phiên vương môn thành từng cái từng cái bom hẹn giờ. Hoàng gia cường thịnh tự nhiên tưởng an vô sự, hoàng gia suy nhược, những này phiên vương sẽ nhân cơ hội thay thế được. Dù sao chuyện này vừa phát sinh mấy năm, tuyệt đối không phải hắn phỏng đoán. Phỉ tể mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, tiêu minh lời nói này đã đầy đủ để hắn rõ ràng tiêu minh phải làm gì. Hắn nói rằng, Hoàng thượng, chuyện này không thể nóng đổi, bây giờ Bắc phương thượng chưa hoàn toàn yên ổn, nước Nhật lại đang triều tiên mắt nhìn chằm chằm, Bắc phạt đại quân còn hướng sau khi lại cần một lần nữa nghỉ ngơi. Tùy tiện tức phiên e sợ sẽ đem phiên vương môn đẩy lên sở vương một bên, từ mà nội bộ mâu thuẫn. Phỉ Các Lao nói rất chính xác, bây giờ đại du quốc phần lớn binh lực đều bị kiểm chế ở Bắc Vương, mặc dù thêm vào khải toàn mà về binh lính cũng có điều có thể kiếm ra sáu vàng người, huống hồ thế nào cũng phải cần thời gian gom góp lương thảo, chế bị đạn dược. Này bác Phạt cuộc chiến đã là tiêu hao quá lớn, lược đoạt lại nô lệ lại chiếm không ít khẩu phần lương thực. Hoàng thượng, Lao Thần cho rằng trước mặt tuyệt đối không phải xuất binh thời cơ. Hiện nay lúc này lấy ổn định quan đông cùng. Triều Tiên làm chủ, chỉ ít chờ quan đông lương thực có thể có thể vì là đóng quân quân đội cung cấp lương thực. Bà Ngọc Khôn khuyên nụ, bởi vì trì hoãn xuân canh, quan đông bây giờ căn bản không có lương thực sản xuất. Hiện nay không chỉ không cách nào vì là đại du quốc cung cấp lương thực, ngược lại là Triều Đình còn có trợ giúp lương thực, ở thu phục 6 thành sau khi phủ nhà thống kê rất mau ra đến. Hiện tại quan đông 6 thành tổng cộng là 220 vạn quan đông nhân khẩu, này có thể rất đòi mạng. Tiêu Minh liếc mắt Bàng Ngọc Khôn, ở hắn trí nhớ người này mỗi lần đều là như vậy, đánh trận liền hô khuyết lương, thiếu tiền, chưa từng có thoải mái thời điểm. Có điều hắn rõ ràng Bàng Ngọc Khôn là theo đuổi ổn thỏa người, xưa nay không thích đánh trận chiến không nắm chắc. đã như vậy, vậy thì sang năm mùa thu suy nghĩ thêm đi, nhưng trước lúc này chấm phải nghĩ một chút biện pháp làm sao để hoài Nam Vương cùng Ung Vương giao ra bình quyền. Tiêu Minh trầm ngâm nói, Kỳ thực hắn cũng không muốn tự mình đánh mình người, nội đấu không có ý gì. Nếu là sở vương có thể giao ra binh quyền làm cái phú quý vương gia, hắn ngược lại là không có làm gì hắn. Chỉ là hiện tại hết thể đều chậm, sở vương hiện tại là vì chính mình đào hầm. Một khi lấy tảo côn cầm đầu hội nghị xây dựng lên đến, sở quốc sẽ thay đổi vị, khi đó hắn muốn diện đối e sợ không phải sở vương, mà là tư bản hội nghị. Có điều dù vậy, hắn cũng không phải rất lo lắng, sở quốc đang phát triển, thế nhưng bắc vương cũng đang phát triển, hơn nữa hắn phát triển một năm tốc độ muốn so với sở quốc nhanh hơn nhiều. Đây chính là dường như quy thọ thi chạy, thêm một năm, hắn sẽ chỉ làm nam bắt trên lệnh càng to lớn hơn, nói không chắc khi đó hắn sẽ lấy ưu thế áp đảo giết chết sở vương, dù sao Tống Trường Bình đã ở nghiên cứu chế tạo tương tự với chỉ sắc viên đạn vì là đạn dược hạ phổ tư sau trang súng trường. Loại này hạ phổ tư súng trường cùng trước mặt đại du quốc sử dụng trinh lỗ súng kiếp ở cấu tạo trên giống nhau y hệt, nó đồng dạng lấy ở ngoài trí kiếp nổ, chốt đánh bóc cỏ, chỉ chất vỏ trứng, không giống chính là gia tăng rồi một khóa kết cấu đã như thế, Đại Du quốc Trinh lỗ thước súng kiếp chỉ cần hơi hơi cải tạo thăng cấp một hồi liền có thể trở thành một cái sau trang tuyến thang súng trường, mà sở dĩ như vậy đương nhiên không phải trùng hợp, bởi vì Tiêu Minh ở để Tổng trưởng Bình thiết kế ban đầu liền hướng phương hướng này dẫn dắt, vì là chính là dễ dàng cho súng kiếp thăng cấp cải tạo. Hiện tại Đại Du quốc hơn trăm ngàn cận đại súng kiếp quân đội, nếu là nhiều lần đổi vũ khí khác hắn nhưng là không chịu nổi, hơn nữa căn cứ trên chiến trường tin tức truyền đến, ở Bắc phạt thời điểm thất lạc không ít Trinh Lô súng kiếp. Những này súng kiếp rất khả năng chạy vào man tộc trong tay, một khi như vậy, hắn tin tưởng nước Nhật, Tây phương mật thám rất khả năng đã chiếm được loại này tiểu mới súng kiếp. Đối với hắn mà nói, hắn là không cách nào khoan dung chính mình trên chiến trường vũ khí của chính mình mất đi ưu thế, Bằng không hắn cái này người mang khoa học kỹ thuật tinh thạch người nhưng là thật sự mất mặt. Ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, hắn lựa chọn hạ phổ tư súng trường một nguyên nhân khác chính là viên đạn sinh sản vấn đề. Loại này súng trường hoàn toàn có thể sử dụng trước mặt trinh lỗ súng trường ở dùng gạo nít đạn, không cần muốn chuyên môn đồng bộ viên đạn tuyến sinh sản. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Tống Trường Bình có thể không chế tạo ra hợp lệ khóa kết cấu, bởi vì này đem ảnh hưởng súng kiếp khí mật tính. Ở thời gian sau này hắn cần làm đóng tỏa kết cấu chuyên môn chế tạo ra một bộ sinh sản máy móc. Thảo luận liên quan với Sở Vương vấn đề, Tiêu Minh đối với Lý Tam nói rằng, chấm tạm thời không đánh Sở Vương, không có nghĩa là chấm kiêng hán, làm rất đúng. Hiện tại ngươi lập tức cùng cảnh vệ phối hợp, che tàu ra hết thể chuyện làm ăn. Vâng, Hoàng thượng. Lý Tam đáp một tiếng. Nói xong việc này, tiêu minh để ba người từng người trở lại, nếu là lấy trước hắn tất nhiên sẽ bởi vì sở vương sự đàn tâm kết lự, thế nhưng hiện tại không tất yếu, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin có thể khống chế thế cuộc. Hiện tại kế hoạch của hắn không thể loạn, trước mặt hay là muốn quyết định man tộc cùng nước Nhật, đồng thời ổn định quan đông cùng Triều Tiên, để hai chỗ này trở thành đại du quốc kho lúa cùng khuynh tiêu thị trường. Nghĩ tới đây, hắn để tiễn đại phú đi đem hoàng tử hủ gọi tới, triều tiên sứ đoàn chính chờ hắn đáp lời để trở lại báo cáo kết quả. Chỉ chốc lát sau, ở tiểu lâu đợi mấy ngày hoàng tử hủ đến, nhìn thấy tiêu minh hắn lập tức một mặt định hốt quỳ xuống. Tiêu minh không có để hoàng tử hủ lên, vào lúc này hắn chính là muốn ở trước mặt hắn biểu lộ ra nguy hiểm, Trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, hoàng tử hủ, nếu ngươi đồng ý vì là chấm làm việc, chấm cũng sẽ không bạc đái cùng ngươi liên quan với chấm cho triều Tiên để điều kiện ngươi cần trung thực thực hiện mới vâng. Bệ hạ yên tâm, tại hạ mặc dù là tan xương nát thịt cũng quyết không phụ bệ hạ ơn trạch. Hoàng tự Hủ Thành khẩn nói rằng. Gật gật đầu, Tiêu Minh tiếp tục nói, đại du quốc quân đội liền đóng quân ở Liễu kinh thành, đủ để bảo vệ tính mạng của ngươi, thế nhưng ở thực thi điều ước trong quá trình sản sinh mâu thuẫn thì cần muốn chính ngươi nghĩ biện pháp, chấm nguyên tắc là thực hiện điều ước điều kiện tiên quyết, chấm không can thiệp các ngươi nội chính. Ý của bệ hạ tại hạ rõ ràng. Hạ quan chắc chắn sẽ không cho bệ hạ gây phiền toái. Tiêu Minh nên nói cũng nói rồi, lần này điều ước bên trong e sợ lớn nhất tranh luận chính là văn hóa vấn đề. Ở phương diện này hắn tiến hành khá là thô bạo, thế nhưng chỉ có thô bạo mới có thể đồng hóa Triều Tiên. Bằng không không đến nơi đến trôn giáo hóa mặc dù là một ngàn năm cũng không cách nào đồng hóa nơi này, một khi Triều Tiên văn hóa phục hưng, nơi này sẽ lần thứ hai ngăn đi ra ngoài, đương đại ứng lận, Ireland ơn đoán gút mắt đủ để chứng minh lưu lại đôi nguy hại mà hắn cần phải làm là nhất lao vĩnh giật chương 837, pháp làm tàu ra tàu chính dương có chút thất kinh ngay ở hắn áp chế tỏa thương thuyền lập tức khi xuất phát một đám ăn mặc màu bạc khôi giáp binh lính lên thuyền chỉ đem hắn hoàn toàn bao quanh tàu trường quý chỉ sợ ngươi muốn đi theo chúng ta một chuyến đầu lĩnh cảnh vệ một cái tay hoàn ôm đầu khôi tại bên người một cái tay khác ngắt lấy eo nhìn về phía tàu chính dương địch anh tàu chính dương con mắt híp lại người đến chính là đã từng đóng giữ ba thuộc tướng lĩnh địch anh Ba thuộc chiến sự bên trong bách tính tử thương rất nhiều, cả triều văn võ bán giận, định anh chỉ có thể bồi dưới cái này chịu tội. Trải qua lên triều nghị định, hắn từ trong quân cách trước đến cảnh vệ, thành một tên ngũ phẩm chỉ huy sứ. Cảnh vệ quan chế, mỗi châu cảnh vệ thiết đô đốc một người, chính tam phẩm, đề đốc hai người tứ phẩm, chỉ huy sứ hai người ngũ phẩm, chỉ huy sứ bên dưới còn có thiên hộ, bách hộ các loại. Đối với cái này cấp bậc, định anh cũng là không có lời oán hận, bởi vì hắn biết rõ. Có thể ở lại trong triều đình đều là bởi vì Hoàng thượng cùng những kia bạn cũ hạ thủ lưu tình. Hơn nữa tình huống lúc đó hắn mặc dù ở Tùng Châu chú quân cũng không cách nào chống đối man tộc. Chỉ là ba thủ cuộc chiến nhất định phải có người phụ trách, bằng không khó có thể bình dân phẫn, này chén khổ tiểu hắn chỉ có thể chính mình uống. Không nghĩ tới tàu trưởng quý còn nhớ tại hạ, thực sự là vinh hạnh, có điều dù vậy, bản chỉ huy sứ hay là muốn mang người trở lại. Địch anh trong miệng ngậm một cọng cỏ cái, một bộ phóng đãng bất kham giáng dấp. Tao chính dương một trái tim như là bị người siết trong tay, trên chán bước lên đầy mồ hôi hột. Hắn lớn tiếng cãi: Ta không có xúc phạm bất kỳ luật pháp, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chẳng lẽ không sợ ta tự mình hướng hoàng thượng cáo trạng sao? Địch Anh liếm môi, lão tử ở chiến trường giết địch thời điểm ngươi còn nằm ở nữ nhân trong lồng ngực bú sữa đây. Hù dọa ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi đến, cho ta mang đi, đem này chiếc thương thuyền chở xuống. Phải. Được Địch Anh mệnh lệnh, một trăm cảnh vệ lập tức sông lên thuyền đi. Tào Chính Dương rơi vào tuyệt vọng, hắn rõ ràng triều đình vẫn đang giám sát bọn họ, hiện nay thánh thượng chưa từng có chân chính tín nhiệm qua hắn. Động thủ. Bọn cảnh vệ chính lên thuyền thời điểm Tào Chính Dương bỗng nhiên hô to một tiếng, hắn muốn làm lần gắng sức cuối cùng, bằng không hắn đem cũng không còn cách nào rời đi Thanh Châu. Tiếng nói của hắn hạ xuống, vốn là chính ở trên thuyền bận rộn thuyền viên bỗng nhiên từ thương thuyền các nơi cầm lấy đao kiếm, hướng về phía bọn cảnh vệ giết tới, Tào Chính Dương cũng đưa tay luồn vào tụ trong lồng. Đốt Địch Anh là từ trong chiến tranh mải rũa tới được. Như vậy có chuyện xảy ra đối với hắn mà nói chỉ là tiểu tình cảnh, ngay ở tào chính dương động tác đồng thời, hắn từ bên hông rút ra một cái ba lăng đâm đỉnh ở tào chính dương trên cằm. Vật này gọi ba lăng đâm, là quân sưởng trước đây không lâu sinh sản, chỉ cần nhẹ như vậy khinh đâm một cái, ngươi huyết sẽ như khê thủy như thế lưu cái liên tục, cho đến chết vong. Địch Anh mặt tâm trầm nói rằng, tào chính dương có điều là thương nhân, Ở thời khắc sinh tử căn bản không phải địch anh loại này nhìn quen sinh tử người có thể so sánh, động tác của hắn lập tức ngừng lại. Địch anh khả khá nở nụ cười hai tiếng, đưa tay luồn vào tàu chính dương tụ trong lồng, một cái ống ngắn súng kiếp bị hắn sở soạn đi ra. Súng kiếp! Triều đình là nghiêm cấm dân gian mang theo súng ống, tàu chính dương, xem ra ngươi lần này là mưu đồ không nhỏ. Địch anh nói rằng, hắn ở súng kiếp trên nhìn thấy hắn không quen biết văn tự, dưới cái nhìn của hắn cái này súng kiếp không phải sinh ra từ đại du quốc ở hắn nói chuyện làm khẩu, cả người bị khôi giáp bao vây bọn cảnh vệ dễ dàng giải quyết nỗ lực phản kháng thuyền viên. Những cảnh vệ này tuy rằng không thuộc về quân đội, nhưng cũng chịu đến nghiêm ngặt huấn luyện sau khi mới có thể nhậm chức đối phó bình thường ác đồ rất dễ dàng. Tào Chính Dương nghe vậy nhắm hai mắt lại, lần này Tàu ra ở bắc phương kinh doanh toàn sông, ở bắt lấy Tào Chính Dương đồng thời dịch tương ngày đêm bay nhanh đem chặn lại thương thuyền mệnh lệnh chuyển tới thành Kim Lăng, Lúc này Kim Lăng phủ lập tức phái ra cảnh vệ đi tới đường sông. Đem đang chuẩn bị tiến vào thành kim lăng đường sông tạo ra trên thương thuyền chặn được. Lập tức tin tức rất nhanh truyền tới Thanh Châu. Sáu ngày bên trong Tàu Gia âm như bị toàn bộ nát tan. Hoàng thượng, thành kim lăng giam giữ bạc tổng cộng là 8 triệu lượng. Hiện tại này bút bạc chính đang trở về Thanh Châu. Trong ngự thư phòng, Lý Tam hướng về Tiêu Minh báo cáo trước mặt chấp hành tình huống. 8 triệu lượng, này Tàu Gia thật là làm được. Bực này liền đào hết rồi non nửa trên thị trường hiện ngân. Tiêu Minh hừ một tiếng Xác thực. May mà hoàng thượng để mật vệ liên tục nhìn chằm chằm vào, bằng không lần này liền thật sự bị tàu gia thực hiện được. Lý Tam Lòng vẫn còn sợ hãi. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, kỳ thực đây là khiến người ta đau đầu vấn đề, cái thời đại này lạc hậu để triều đình đối với dân gian quản giáo rất không còn chút sức lực nào. Dù sao hiện đại còn hề khoảng chạy nhà tư bản đều không thể ngăn chặn, húng hồ là nơi này. Chấm cũng chỉ là phát hiện tàu chính dương có chút dị thường mà thôi, hắn ngôn luận quả thực cùng phụ thân hắn ở lâm an ngôn luận như thế Tiêu Minh nói đúng rồi, tào gia gia sản niêm phong làm sao? vây hoàng thượng, tào gia vùng mỏ, tiền trang, xưởng đều đều bị niêm phong, chỉ là bởi vì chuyện này quá mức đột nhiên gây nên không ít thương nhân cùng bách tính cùng hoảng. hiện tại rất nhiều người đều đến tào gia tiền trang trước yêu cầu hối nói bạc. lý tam nói rằng, tiêu minh đã sớm dự liệu được vấn đề này, chuyện này chấm tự có biện pháp, người sau khi trở về tiếp tục theo tào chính dương đường dây này tìm tòi xuống, sở vương cùng tào gia như vậy trăm phương ngàn kế e sợ ở thành châu mai phục không ít tám tử, ngươi có thể đào móc ra bao nhiêu liền đào móc ra bao nhiêu. Vâng, hoàng thượng. Lý Tam không người đáp một tiếng. Để Lý Tam rời đi, Tiêu Minh lập tức đem Bàng Ngọc Khôn kêu lại đây. Tào gia ở Bắc Phương tài sản không ít, những này tài sản nhất định phải đúng lúc đến được xử lý, đặc biệt là Tào gia tiền trang, Bàng không dễ dàng sinh nhiễu loạn. Bàng Ngọc Khôn rất nhanh đến ngự thư phòng, biết được bạc bị cản lại sau khi hắn thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là vận hạnh lần này hoàng thượng để lão thần tới là vì tào gia ra sần đi bà ngọc khôn nói rằng tiêu minh gật gật đầu bà ngọc khôn luôn luôn có thể cùng hắn nghĩ tới một khối hắn nói rằng trẫm không muốn bởi vì tào gia sự tình ảnh hưởng công thương phát triển như vậy đối với tào gia vùng mỏ sưởng, ngươi lập tức phái ra quan chức tiếp thu thay thế tào gia quản lý ổn định sau khi lại bán đấu giá cho những thương nhân khác kinh doanh còn tào gia tiền trang thì lại trực tiếp thay tên vì là thanh châu ngân hàng làm thanh châu ngân hàng chi hành tồn tại Bà Ngọc Khôn cùng Tiêu Minh nghĩ tới gần như, hắn nói rằng, cho tới yêu cầu hối đoái bạc bách tính cùng thương nhân, hạ quan cho rằng làm ở qua báo chí công khai nói cho bọn họ biết, trong tay bọn họ ngân phiếu sẽ không ảnh hưởng sử dụng, để tránh khỏi sinh loạn. Hừm, có thể như vậy xử lý. Tiêu Minh trầm ngâm một chút. Kỳ thực hắn lần này để bà Ngọc Khôn tới là có một cái càng trọng yếu hơn sự, này chính là tiền hệ thống sự tình. Bây giờ Thanh Châu Ngân Hàng đã tiến vào Triều Tiên mà mục tiêu của hắn là tương lai để đại du quốc trở thành thế giới cấp tiền. Vì lẽ đó ở triệt để xóa đi tạo ra tiền trang sau khi, hắn cảm thấy thời cơ đến. Dừng một chút, hắn nói rằng, kỳ thực chẳng có một ý nghĩ, vậy thì là thừa dịp lần này sự kiện phát hành đại du quốc thống nhất tiền giấy. chương 838, Tiền giấy Tài Nghệ Tiền giấy Bà Ngọc Khôn nghe vậy hơi kinh ngạc, trong lịch sử đại du quốc vẫn đang sử dụng tương tự ngân phiếu như vậy bằng chứng, tiền giấy câu chuyện chưa bao giờ có. Tiêu Minh đối với Bàng Ngọc Khôn phản ứng có linh cảm, hắn trực tiếp bắt đầu dùng khoa học kỹ thuật tinh thạch hướng về Bàng Ngọc Khôn giảng giải một lần là cái gì tiền giấy. Không nghi ngờ chút nào công nghiệp sẽ làm sản vật trở nên phong phú, cùng thời đại biểu sản vật lưu động tiền cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Đã như thế, Triều đình liền cần căn cứ dân gian sản vật số lượng phát hành tiền lấy duy trì hàng hóa trong lúc đó giao dịch. Đã như vậy, thật là phát hành bao nhiêu đây? Bàng Ngọc Khôn hơi nghi hoặc một chút. Phát hành số lượng tự nhiên không thể là mượn. Đơn giản tới nói giấy bút có điều tương đương với trước đây tiền đồng, phát hành quá nhiều sẽ dẫn đến tiền đồng mất giá, bạn tới một người tiền đồng có thể mua một vùi đầu, hiện tại nhưng phải 10 cái tiền đồng mua một cái bánh bao, lâu dài dị vãng sẽ tạo thành quốc gia dung chuyển, vì lẽ đó tiền giấy phát hành muốn cùng trước mặt đại du quốc, trước mặt công nông nghiệp sinh sản tổng sản lượng bằng nhau, đồng thời vì bảo đảm tiền bản thân giá trị. Tiền cân cùng kim ngân móc nối. Tiêu Minh Trầm Ngâm nói, cứ việc hỏa khí trên đại du quốc sẽ vượt qua Tây Phương xu thế. Thế nhưng hiện nay đại du quốc xã hội hệ thống còn có rất nhiều không kiện toàn địa phương. Đặc biệt là tài chính này một khối trên hắn lạc hậu quá nhiều, vì lẽ đó ở trục xuất man tộc, đại du quốc quốc nội cơ bản ổn định sau khi hắn quyết định bù đắp này một khối thiếu hụt. Hơn nữa hắn có một giã tâm rất lớn, đây chính là thành lập đại du quốc chủ đạo quốc tế tiền hệ thống, cấu tạo tài chính ba quyền. Tuy rằng cái lý tưởng này còn có chút khoảng cách, thế nhưng hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị, này phát hành tiền giấy chính là trước mặt muốn làm. Bà Ngọc Khôn ở Tiêu Minh giảng giải dưới dần dần lĩnh hội, hắn nói rằng, nếu như như vậy, lao thần kiến nghị trước mặt đại du quốc chọn dùng ngân đồng tiền bản vị, dù sao hoàng kim quá mức ít hỏi, mà bạc nhưng là đại du quốc vẫn ở lưu thông tiền. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn đã từng muốn thành lập bản vị vàng tiền hệ thống, thế nhưng hiện tại tới nói điều kiện còn không đạt tới. Chấm cũng là ý này, có điều cũng có thể kim ngân hỗn dùng, lập ra kim ngân tỷ lệ hối đoái chế độ. Tiêu Minh nói rằng, hắn ở mai phục bản vị vàng hậu triều để tương lai trực tiếp sử dụng bản vị vàng. Bà Ngọc Khôn suy nghĩ một chút, đưa ra chính mình cái cuối cùng lo lắng. Hắn nói rằng, Hoàng thượng, dân gian hàng nhái ngân phiếu giả rất nhiều người, nếu như phát hành tiền giấy, nên làm gì ngăn chặn. Không có khối kim cương liền không ôm đồm đồ sứ hoạt, tiêu minh dám phát hành tiền giấy tự nhiên là đại du quốc có thể thực hiện ấn sao kỹ thuật. Liền hắn nói rằng, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng, chấm tự có biện pháp giải quyết. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu. đã như vậy. Lão thần liền trở lại trước tiên xử trí tạo gia tiền trang. Dứt lời, bà Ngọc khôn thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nhìn theo bà Ngọc khôn rời đi, Tiêu Minh điều hết khóa kỹ trong tinh thạch tư liệu, phát hành tiền giấy không phải một chuyện đơn giản, hắn tự nhiên không dám làm mựa. Sở dĩ hiện tại đăng lên nhật báo, một mặt là tạo gia tiền trang bị nhổ tận gốc, một cái khía cạnh khác là hắn tự tin phát hành tiền giấy chất lượng rất cứng. Nói như vậy, tiền giấy đối với trang giấy yêu cầu rất cao, khẳng định không thể sử dụng phổ thông trang giấy. Dù sao loại này trang giấy rất dễ dàng liền bị thủy ngâm xấu đi. Vì lẽ đó, chân chính dùng cho tiền giấy trang giấy vì là sao chỉ, loại này trang giấy chọn dùng đông ngắn nhung chế tạo. Loại này đông ngắn nhung cũng gọi là đông tử nhung, là trải qua yết hoa sau đông tử trên còn lưu lại này ngắn sợi, dùng bác nhung khi đem những này ngắn sợi lột ra đến, chính là đông ngắn nhung. Bởi vì thu thập công nghệ phức tạp, ngắn đông nhung có thể so với bình thường tạo chỉ nguyên liệu quý nặng hơn nhiều. Có vật liệu còn chỉ là bước thứ nhất. Thư yếu muốn nắm giữ chính là loại này, trang giấy nguyên liệu, phương pháp phối chế, dựa theo nghiêm ngặt tỷ lệ sinh sản. đã như thế, làm ra đến chỉ, tính chất chân bóng nhắn nhụi, cứng, cỏi lại chết. Dùng tay cầm loại này sao chỉ trên không trung run run, hoặc là hai tay cầm tiền mặt hai đầu buông lỏng căng thẳng địa kéo động, hoặc là dùng ngón tay khẽ gảy chỉ mặt ngoài, đều sẽ phát sinh thanh lăng minh giòn âm thanh đến. Dù sao phổ thông in ấn chỉ nguyên liệu đa số là dâm dạng, mạch cái các loại, loại này chỉ tính chất mềm mại thô ráp. Tính dai cùng sức giãn không đủ, cực dễ kéo đoạn, nếu như trên không trung run run âm thanh sẽ khó chịu. Vì lẽ đó chỉ là này sao chỉ chế tạo trình độ đại du quốc thương nhân liền không có cách nào phòng chế, dù sao đã như thế hàng nhái thành phẩm sẽ rất cao. Mặt khác hắn còn có một thứ phòng ngụy Pháp bảo chính là thủy ấn. Thủy ấn thứ này là một loại cổ lão phòng ngụy biện Pháp, đương đại hắn quốc gia ở cổ đại là sớm nhất nắm giữ thủy ấn nghiền ép kỹ thuật quốc gia khi đó ở chỉ liêm trên dùng tuyến biên thành hoa văn hoặc đồ án đột xuất với liêm diện, trang giấy làm giấy thì nơi này bột giấy mật độ sai biệt nên quang nhìn xuyên có sáng sửa giao nhau hoa văn như vậy liền hình thành thủy ấn. ở đường đại liền có diện ba tiên thủy ấn chỉ, muốn thanh càng là bông sáu cắt chữ thủy ấn chỉ. mà ở Âu Châu, 1772 năm tọa chủ xì ạ phát hành sả cờ ẩn tiền giấy liền vận dụng thủy ấn, từ khi sau đó thủy ấn sử dụng càng ngày càng phổ biến. ngoại trừ này hai cái ở ngoài. Đại du quốc còn có thể thực hiện hạng thứ 3 ấn sao kỹ thuật chính là bản in lồi in ấn, loại này in ấn chọn dùng nhô ra đồ án. Đã như thế thì sẽ ở tiền giấy mặt ngoài trở nên lồi ao có hứng thú, mà cuối cùng này như thế chính là in ấn thuốc màu, khoáng vật thuốc màu. So với thực vật thuốc màu, khoáng vật thuốc màu vẽ ra các loại họa màu sắc kéo dài bất biến, có thể duy trì ngàn năm mà không phai màu. Nghĩ tới đây, tiêu minh đối với tiễn đại phú nói rằng, hiện tại theo chấm đi một chuyến in ấn xưởng. Vâng, Hoàng thượng. Tiến đại phú theo tiếng liền đi ra ngoài chuẩn bị. Tiêu Minh lúc này nhưng là cầm lấy bút máy đem bên trong then chốt kỹ thuật ghi chép xuống, đón lấy hắn sắp sửa điều đi kỹ thuật nòng cốt thành lập tiền giấy sưởng. Cái này sưởng chính là đại du quốc cao cấp cơ mật, khắp bản tiền mặt biện pháp chính là cơ mật bên trong cơ mật. Viết xong xuôi, Tiêu Minh đứng dậy đi tới y nấn sưởng, này sưởng vẫn do tòa soạn báo trưởng quản, hắn trực tiếp để phạm tăng từ trong đó điều đi ra một phần bối cảnh người sạch sẽ. Đồng thời dặn dò hắn dựa theo tòa soạn báo khắc bản trình tự thành lập một bộ từ tạo chỉ đến in ấn xưởng. Mà hắn nhưng là đem chọn lựa ra người tập trung đến Thanh Châu đại học. Nhờ vào lần này phát hành tiền giấy vô cùng trọng yếu, Tiêu Minh để phủ nha cho bọn họ mỗi người chuẩn bị một phần hiệp nghị bảo mật, ký kết thỏa thuận, bọn họ đem nghiêm ngặt bảo thủ liên quan với ấn sao xưởng bí mật, một khi trái với sẽ xúc phạm đại du quốc bảo mật dự luật. Phạm Tăng chọn lựa ra thợ thủ công đều là đời đời sinh sống ở thành Thanh Châu Bắc tỉnh. Mấy lời người tin tức đều mười phân rõ ràng, hơn nữa cả gia tộc cũng đều sinh sống ở thành Thanh Châu. Như vậy thợ thủ công đối với tiêu minh tới nói rất an toàn, bởi vì bọn họ kiên kỵ rất nhiều, bị bắt mua sát suất cũng rất thấp. Mấy ngày kế tiếp, tiêu minh đem ấn sao hạt nhân kỹ thuật giao cho bọn hắn, đương nhiên trình tự là tách ra, mỗi cái thợ thủ công chỉ có thể nắm giữ trong đó một phần. Cùng lúc đó, hắn còn dặn dò khí giới tư đem răng cơ bác nhung kỹ chế tạo ra, lấy trước mặt công nghiệp năng lực. Loại này cơ khí không phải vấn đề khó. Trường 839, vị trí Long Tệ Hoàng thượng, xin mời xem qua. Trong ngự thư phòng bàng Ngọc Khôn đem y nớn đi ra một bộ tiền hiện ở Tiêu Minh trước mặt. Đang quyết định phát hành tiền sau khi Tiêu Minh để phủ nha toàn lực chủ bị cùng phân phối tài nguyên, thêm vào hắn tự mình giám sát, đại du quốc thủ ra tiền đốt xưởng thành công thành lợi, cũng ở thời gian một tháng bên trong đem đại du quốc một bộ tiền chế tạo đi ra. Trong này bao quát hắn yêu cầu tiền giấy, đồng thời còn có ba loại kim loại tiền. Này ba loại kim loại tiền chất liệu phân biệt là kim ngân đồng. Bất kể là tiền giấy vẫn là kim ngân đồng chất liệu tiền, đều bị gọi chung đại du quốc long tệ. Long tệ bên trong kim tệ được gọi là kim long, chúng một, năm khác, do tinh khiết hoàng kim rèn đúc, ngân tệ được gọi là ngân long, trọng lượng cũng là một. Năm khác, giá trị vì là kim tệ 1 phần 10, mà tiền đồng lại là ngân tệ 1 phần 10. Đã như thế, kim ngân đồng ba loại kim loại tiền nhưng là trên thị trường chủ yếu lưu thông tiền, mà tiền giấy mặt trán dù sao lớn một chút chủ yếu dùng cho loại cỡ lớn thương mại mậu dịch. Lần này phát hành tiền tiêu minh không phải tùy hứng làm bừa. ở thời đại này bách tính đối với kim loại tiền tán đồng độ muốn xa xa lội lớn tiền liền giấy, tùy tiện toàn bộ sử dụng tiền liền giấy, bách tính sẽ bởi vì khuyết thiếu tín nhiệm, sẽ không tình nguyện cầm trong tay kim ngân bản giao ngân hàng bên trong đổi lấy tiền liền giấy. Vì lẽ đó tiêu minh trước mặt sinh sản đều là đại ngạch tiền giấy, loại này tiền giấy chủ yếu làm mậu dịch lưu thông đồng thời hắn như thế là nguyên nhân cũng là vì phòng ngừa giả sao xung kích dân gian kinh tế mà đem tiền giấy dùng cho loại cỡ lớn mậu dịch thương nhân thì sẽ đi tới ngân hàng xin mời ngân hàng phân rõ tiền giấy thật giả sau khi sử dụng nữa đoạn tuyệt giả tệ lưu thông con đường dù sao hắn tuy rằng ở chế tạo tiền giấy trong quá trình sử dụng hậu thế không ít loại phòng ngụy kỹ thuật thế nhưng khó bảo toàn quốc gia phương tây sẽ không y nấn giả sao đến gieo vạ đại du quốc tài chính trong lịch sử nã một ông nhưng dù là lượng lớn phòng chế quá xa hoàng tiền giấy ở tiến công nga quốc trong quá trình lượng lớn sử dụng giả tệ mua nga quốc hàng hóa tạo thành sa hoàng quốc nội kinh tế hỗn loạn do đó để thị dân dồn dập mua hoàng kim tị nạn cùng lúc đó nạm vua nghèo ỏng còn ấn chế bằng anh áo tệ do đủ xiả tệ trong lúc nhất thời để hồ châu đầy dây giả tệ nghĩ tới đây cái lịch sử tiêu minh cho rằng hay là muốn cẩn thận một ít hiện tại tây phương thực dân giả nhưng đối với đại du quốc gác ý tràn đầy hơn nữa luôn luôn ham muốn nghịch chuyển mậu dịch nghịch kém hắn không thể cho bọn họ cơ hội này này chính là một trăm kim long tệ chứ. Tiêu Minh nhìn về phía tiền giấy, tờ giấy này tệ toàn thể hiện ra màu vàng nóng, do đất son loại này khoáng vật thuốc màu nghiền nát in rổ hệ nẹp ổ. ở tiền giấy trên vị trí trung ương là một mang theo đầu quan đế vương ảnh chân dung, dáng dấp cùng Tiêu Minh có ba phần tương tự. Tiền giấy mặt phía bắc chính là một chiếc máy chạy bằng hơi nước đầu máy ở dây trên tiến lên. một trăm chữ ở chính giữa, những này đồ án đều là thợ thủ công tỉ mỉ điều khắc. Trong đó tiêu minh ảnh chân dung dưới góc trái còn có một tiểu phương khối, mặt trên ấn tờ giấy này tệ sinh sản ngày cùng đánh số, quan trọng nhất chính là cái này tiểu phương khối chọn dùng chính là video kỹ thuật, lại một lần nữa gia tăng phòng chế độ khó. Đúng, Hoàng thượng, hiện nay đây là đại du quốc to lớn nhất mặt chán tiền. Bà Ngọc Khôn cười nói, trên thực tế một kim long liền đủ lớn du quốc bách tính sinh hoạt một tháng. Dù sao dựa theo trước đây bạc đổi, hiện tại dạy phường một nữ công lương đồng chính là một kim long. Một năm cũng chính là 12 cái kim long, mà nữ công lương đồng ở Thanh Châu xem như là rất cao. Phát hành tiền giấy sau khi muốn ở mỗi cái ngân hàng đều thiết trí nghiệm sao nhân viên, phát hành tiền còn cần thêm ấn Thanh Châu ngân hàng con dấu, ngăn chặn giả tệ xuất hiện. Tiêu Minh thần sắc nghiêm túc. Bất kỳ chính sách đều là từng bước một đến, một cái ăn không được tiền béo, lần này phát hiện tiền đối với hắn mà nói cũng là tài chính cải cách bước đầu thử nghiệm. Thả xuống tiền giấy, Tiêu Minh cầm lấy kim long, ngân long cùng tiền đồng, ở trước mặt Anh Quốc. Một đồng tiền vàng trọng lượng đại khái bằng 7 khắc hoàng kim khoảng trường, trái phải, hắn sở dĩ sử dụng một điểm ngu khắc là bởi vì trước mặt dự trữ vàng quá ít. Lần này phát hành tân tiền, chỉ hy vọng có thể đem dân gian kim ngân thu tới, cứ như vậy liền không thiếu hụt vật liệu. Cùng tiền giấy như thế, kim tệ trên ảnh chân dung cũng là Tiêu Minh, mà ngân tệ cùng tiền đồng chính là không giống nhau, trong đó ngân tệ trên ấn chế chính là một chiếc hải quân chiến hạng, mà tiền đồng trên ấn nhưng là thành thuộc mạch tuệ. Nếu như dựa theo hiện đại quy củ, Tiền này tệ đều nên in lại khai quốc hoàng đế ảnh chân dung, thế nhưng đối với tiêu minh từ khi trường an chi loạn sau hắn chẳng khác nào một lần nữa thành lập một không giống quốc gia, vì lẽ đó sử dụng đầu mình như hắn không đỏ mặt chút nào. Tối chung quy phải chính là đem ảnh chân dung của chính mình khắc ở tiền trên, cũng sẽ để người sử dụng đối với hắn càng thân thiết, ai sẽ cùng tiền không qua được đây. Đối chiếu hết thẻ tiền, tiêu minh nói rằng, để Thanh Châu Ngân hàng đối ngoại phát hành đi, ngươi lại đi tòa soạn báo tìm một hồi phạm tăng để hắn phối hợp ngươi đăng này tân tiền sự tình dừng một chút hắn tiếp tục nói mặt khác này thanh châu ngân hàng kiến thiết tiến triển muốn tăng nhanh tốc độ ít nhất phải bảo đảm mỗi cái châu cũng phải có một gian ngân hàng lão thần đã ở tiếp thu tạo ra Tiền trang phòng trường không ra 2 tháng hết thề châu huyền tạo ra tiền trang đều có thể thay hình đổi dạng trở thành thanh châu ngân hàng bà ngọc khôn đem chính mình hiện nay thành quả nói ra đối với bà ngọc khôn tiêu minh luôn luôn là rất tín nhiệm hắn nói rằng đã như thế trẫm liền yên tâm Quân Thần hai người thảo luận tiền sự tình, Bà Ngọc Khôn tiếp tục nói: "Hoàng thượng, Cư lão thần biết được, Cát Nghi người ba người cùng Khúc Phụ khổng Gia gia chủ Khổng Hoài Nhân đã trở lại Thanh Châu, thần nghĩ Hoàng thượng cũng nên cử hành Thái Sơn Phong Thiện đại điện, chú thích, đại lễ tế trời, đi, đã như thế, Hoàng thượng liền vì là nho gia lãnh tụ, mới có thể dẫn dắt nho gia biến cách." Tiêu Minh gật gật đầu, hắn cũng được tin tức này, có người nói Cát Nghi người vừa đến Khúc Phụ liền thuyết phục Khổng Hoài Nhân vị này chủ nhà họ không. Ở khúc phụ lưu lại sau một thời gian ngắn khổng hoài nhân mang theo con cháu muôn đồ hơn 300 người cùng 3 người đồng thời đến Thanh Châu, bây giờ chính chờ đợi hắn tiếp kiến. Đối với chuyện này tiêu minh tự nhật là nhạt thấy thành, không ra vào lúc này nhận rõ tình thế, bớt đi hắn không ít công phu. Lúc này chờ chấm thấy khổng hoài nhân lại nói, chấm có thể có rất nhiều chuyện muốn bàn giao hắn. Tiêu minh trầm ngâm nói, vì cải cách nho giáo, hắn tự mình sáng tác một bộ cần cải cách yếu điểm, sẽ chờ khổng hoài nhân vì chính mình tuyên truyền. Vâng. Hoàng thượng, bà Ngọc Khôn đáp một tiếng, xác nhận Tiêu Minh không có chuyện gì khác sau khi mới xoay người rời đi. Lựu thư phòng chỉ còn giữ lại Tiêu Minh phía sau một người, hắn lần thứ hai cầm lấy Đại Du quốc tiểu mới tiền. Trong nháy mắt Đại Du quốc biến pháp đã tiến hành rồi hai năm, ở phủ nha hết sức nâng đỡ dưới, Đại Du quốc các nơi thành lập đủ loại xưởng, quan doanh cùng tư làm cộng đồng chống đỡ lấy trước mặt Đại Du quốc công nghiệp. Mà bởi vì công nghiệp phồn vinh, các thương nhân có càng nhiều hàng hóa đầu cơ, để quần quật không ngừng bạc chảy vào Đại Du quốc. Phát hành tiền chính là ở loại này bối cảnh dưới. Chỉ là đối với hắn mà nói trước mặt công nghiệp năng lực còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều sưởng, nhưng cứ như vậy hắn liền cần có càng nhiều thị trường chống đỡ công nghiệp, đồng thời phiến thụ càng nhiều loại hình hàng hóa. Nghĩ tới đây, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa thu được càng nhiều tương tự Triều Tiên khu vực. Chính đang hắn nghĩ thời điểm, lúc này Lý Tam đến ngự thư phòng ở ngoài. Trường 840, độ chính xác cảnh khốn khó. Hoàng thượng, tàu chính dương cái gì đều bàn giao tiến vào ngự thư phòng, Lý Tam đem một phần lời khai giao cho Tiêu Minh. Từ khi Tào Chính Dương bị bắt bọn hắn lục tục thẩm vấn một tháng, một lúc mới bắt đầu Tào Chính Dương miệng rất cứng, không chịu thừa nhận là chịu Tào gia sai khiến cô ý phá hoại. Mặc dù Lý Tam sử dụng một chút hình pháp, Tào Chính Dương vẫn như cũ không chịu nói. Cuối cùng, Lý Tam không thể không đem Tào Chính Dương nhốt vào phòng tạm giam. Hơn nữa mỗi khi Tào Chính Dương muốn ngủ thời điểm liền bắt hắn cho làm tỉnh lại, kiên trì như vậy sau ba ngày. Không chịu được loại này, tinh thần giàn vật Tào Chính Dương rốt cục toàn bộ phun ra ngoài. Quả nhiên là Tào Côn ra lệnh. Tiêu Minh liếc nhìn lời khai nói rằng, Tào Chính Dương sáng tỏ cho thấy là Tào Côn khiến người ta cho hắn lan truyền tin tức. Ngoài ra, Tào Chính Dương còn bàn giao một chút sở quốc tin tức trọng yếu. Thương nhân hội nghị một tháng trước cũng đã thành lập. Hiện tại Tào Côn đảm nhiệm nghị trưởng, Tào Chính Dương ca ca Tào Chính Thông nhưng là nghị vương phụ trưởng sự. căn cứ Tào Chính Dương nói thương nhân hội nghị chính đang lưu đồ được quân quyền. Nếu như bọn họ thành công, Sở Vương nhưng là thành khôi lỗi. Những tin tức này để Lý Tam cũng có chút khiếp sợ, dưới cái nhìn của hắn một thương nhân nhu cầu chính vụ đã kinh thế hai tủ, hiện tại còn nỗ lực chia sẻ quân đội. Tiêu Minh đồng dạng hơi kinh ngạc, Sở Vương nhất định là Điên rồi, một khi được quân quyền, này Sở Quốc chính là Tàu Gia định đoạn. Sở Quốc so với chúng ta hiểu rõ Tây Phương, Tàu Gia cũng không chỉ một lần hướng về Sở Vương nói về Tây Phương quân chủ, thời khác sống còn, hắn hay là càng tin tưởng Tàu Gia đi. Lý Tam cẩn thận địa nói rằng, tiêu minh thở dài một tiếng, hiện đang vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này, bất luận hắn làm sao phóng thích thiện ý, sở vương vẫn không chịu tin tưởng hắn, hắn hiện tại tin chắc mặc dù đầu hàng tiêu minh cũng cuối cùng sẽ giết hắn, chỉ có thể nói sở quốc khôn khéo quá đầu.